chương một trên đời còn có hảo nam nhân lam tinh phòng phát sóng trực tiếp chứ danh người dẫn chương trình lỗ nghệ t ử chính đang trực tiếp chào mọi người ta là lỗ nghệ t ử từ bảo hoan nghênh thưởng thức đầu đường kiểm tra trên đời có không có hảo nam nhân bản tiết mục từ bờ bờ cờ tam đại tập đoàn nữ tổng tài bỏ vốn chế tạo hoàn toàn mới đầu đường kiểm tra loại tiết mục lỗ nghệ t ử chính đang giới thiệu tiết mục trong phòng phát sóng trực tiếp thoáng cái liền tràn vào trên mọi người vô số bình luận không ngừng hiện ra đến từ bảo yêu ngươi rốt cuộc đến lúc ngươi tiết mục mới vô cùng yêu thích từ bảo muốn cùng ngươi một d ạ n làm độc lập phụ nữ lại là đây nữ mỗi ngày khích bác nam nữ đối lập thật là đủ bị hủi lỗ nghệ từ không để ý đến tràn ngập mùi thuốc súng mưa bình luận tiếp tục giới thiệu tiết mục sẽ ngẫu nhiên chọn nam giới người qua đường với tư cách bị thí sinh tiếp nhận nữ khách mời kiểm tra chỉ cần bị thí sinh chịu đựng không được nữ khách mời cám dỗ sẽ bị phán định kiểm tra thất bại bị thí sinh thất bại chúng ta cũng sẽ cấp cho một vạn khối tham dự tương thưởng đến mức thành công hoàn thành kiểm tra bị thí sinh sẽ tiến vào vòng kế tiếp tiến hành độ khó cao hơn kiểm tra hoàn chỉnh kiểm tra tổng cộng hai mươi vòng mỗi một vòng nữ khách mời đều là bờ bờ cờ tại toàn cầu sàng lọc số tiền lớn mời định cấp mỹ nữ có thể hoàn thành hai mươi vòng c h ắ c t h í bị thí sinh sẽ đạt được bờ bờ cờ cung cấp một ước tiền mặt các ngươi không có nghe lầm chính là một ước tiền mặt lỗ nghệ từ vừa nói trên mặt để lộ ra khinh miệt nụ cười loại kiểm tra này căn bản không thể nào có nam nhân có thể thông quan có thể thông qua ba năm quan liền có thể gọi là đỉnh cấp hảo nam nhân phong phát sóng trực tiếp rất nhiều nữ sinh nghe nói như vậy lại bắt đầu trở nên sống động từ bảo nói không sai những cái kia thân giới suy nghĩ động vật làm sao có thể trải qua ở đỉnh cấp mỹ nữ khảo nghiệm cái tiết mục này quá tuyệt có thể sẽ mở nam nhân sắp mặt để cho những cái kia đơn thuần tỷ bội đều thấy rất rõ những cậu đồ vật này là có bao nhiêu ghê tởm chính phải chính phải rất nhiều t ỷ m bội đều bị cậu nam nhân làm nhục phải đau đến không muốn sống hiện tại từ bảo thì có thể làm cho mọi người xem rõ ràng những nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm nhiều bị hồi nhìn thấy những n à y mưa bình luận nam khán giả trực tiếp vào chỗ không được tiết mục các ngươi quay diễn viên các ngươi tìm nói thế nào đều là các ngươi đúng rồi đây chính là muốn cố ý bôi nhọ chúng ta long quốc nam nhân a xã hội bây giờ bầu không khí thay đổi khắp nơi đều đang làm nữ quyền áp ý làm giả cố ý bôi đen nam giới ta đều đã thấy có lạ hay không cố ý khích bác nam nữ đối lập đến tranh thủ lưu lượng cầm lấy nữ quyền làm chính nghĩa tiết mục này đạo diễn cũng không có an hảo tâm gì vừa nhìn tiết mục tuyên truyền áp thích tổng đạo diễn triệu tuyết hoa chính là cái nữ quyền sư tiết mục này cố ý bôi đen nam nhân chỉ có ngốc tất mới nhìn lại có cầu đồ vật bắt đầu kêu loạn đây là sợ bị vạch trần bọn hắn nam nhân bẩn thiệu bản tính cho cùng đường quay lại cắn ta đi một quyền này ít nhất năm mươi năm công lực không cùng ngốc tất luận dài ngắn đây chính là tìm người diễn kịch cố ý bôi đen nam nhân dài đầu góc ũ n g nhìn ra được bị người tẩy náo tẩy thấy nước rồi lỗ nghệ từ nhìn thấy trên màn ảnh chúng ó người n g đưa ra i liền cười nói ra, ta nhìn thấy khu bình luận có người nghi ngờ tiết ngờ, nhìn bình luận ngờ đắc có ý, ra, ta thấy khu h mục chân thật hiệu quả. Chúng ta thông í n chân có sắc cho cả mục chân Chúng thật. thể minh thật hiệu h bây nói người, Ta tất tiết ta t bảo giờ mọi để đảm quả. qua cục dữ liệu sàng lọc chọn lựa tiết mục truyền bá dẫn thấp nhất thành phố hùng dương thành phố hơn nữa toàn bộ quay phim quá trình đều d u n g ẩn tàng quay phim bảo đảm bị thí sinh sẽ không phát hiện bất quá liền tính phát hiện lại có mấy nam nhân có thể ngồi trong lòng mà vẫn không luận đâu lỗ nghệ từ nói xong lời này phong phát sóng trực tiếp nữ sinh lần nữa tập thể cao triều nam cầu nhóm tất cả xem một chút từ bảo nói đủ rõ ràng đi trận to các ngươi mắt chó đều thấy rõ chứ ta xem một chút bây giờ còn có cho s ử a sao đều không lời nói đi nam ven đường tìm nữ nghiêm khắc sàng lọc ngươi khảo nghiệm này thật là mẹ nó công bằng ngươi có bản lánh đi trong miếu tìm một hòa thượng thử xem đây mới gọi là công bằng đâu đỉnh phong mỹ nữ đối với phật học đại sư thế mới đúng chứ ngươi đây làm gọi cái gì đầu đường kiểm tra hay là cố ý hãm hại đám này nam cầu lại bắt đầu s ử a bậy không cần để ý bọn hắn đám phế vật này đã bắt đầu sợ bọn hắn cũng biết mình chính là không có khai hóa đ ộ n vật đầy đâu nghĩ đều là đấy quần điểm kia chuyện phế vật ba người nếu là không nghĩ đ ấ y quần điểm kia chuyện ngươi bây giờ còn là chứng đâu ngươi cái đại hiếu nữ các ngươi ở chỗ này mắng nam nhân thời điểm đừng quên n u ô i đại các ngươi trà cũng là một nam nhân một đám bất hiếu nữ một đám đầu tôn nam đạo diễn trên xe tổng đạo diễn triệu tuyết hoa nhìn đến từng đầu mưa bình luận không nén nổi cười nói đúng chính là dạng này tranh cãi càng kịch liệt chúng ta lưu lượng lại càng lớn cũng liền có càng nhiều nữ nhân có thể thấy do các ngươi những nam nhân này xấu xí sát mặt hiện tại cái thế giới này đã hướng mẫu hệ xã hội phát triển thông qua tiết mục chèn ép nam nhân vững chắc phụ nữ địa vị sau l ư n g tiểu trợ lý tưởng lệ kiều nâng đỡ mắt kính hỏi tuyết hoa tỉ có thể chúng ta là quay lén vạn nhất những cái kêu cầu nam nhân muốn cáo chúng ta làm sao bây giờ triệu tuyết hoa hừ lạnh một tiếng nói ra cho ít tiền liền có thể đuổi đúng rồi vòng đầu tiên bị thí nghiệm phế vượt đâu tưởng lệ kiều lập tức đánh máy tính bảng nói ra vòng đầu tiên bị thí sinh tên là phương cương năm nay hai mươi b ố tuổi trung cấp tốt nghiệp sau đó vẫn luôn ở đây hùng dương thành phố không làm được gì phụ mẫu ngoại ý muốn thai nạn xe cộ qua đời không chỗ nương tựa không quyền không thế chúng ta dùng một phần sách câu hỏi điều tra rút thưởng đã nhận được hắn toàn bộ tài liệu phi thường phù hợp hắn hiện tại tuyết hoa tỷ phương cương đã đến thiên thượng nhân gian dựa chân cửa thành một cái mặc lên giản dị nam sinh đang cầm lấy một bộ đời cũ gạo kê điện thoại di động tại lối vào quanh quần phương cương nhìn đến trên điện thoại di động c h ú n g thưởng tin tức ba nghìn tám trăm tám mươi tám toàn bộ mát xa khoán tự lẩm bẩm cho tới bây giờ không tới đây loại địa phương thể nghiệm qua hy vọng không phải gạt người phương cương bị tiếp khách dẫn đến một gian nguy nga lộng lấy phòng lớn bên trong đạt được tiếp khách tiểu thư thực sự nhận tiêu phí phiếu chân thật hiệu quả sau đó mang kích động thấp t h ỏ n g tâm tình ngồi vào m a s s a ghế e g bên trên lúc này hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên hoán đổi đến một gian bên trong phòng hoa trang l ô nghệ từ hướng về khán giả giới thiệu bên cạnh nữ khách mời khảo thí vòng thứ nhất đã bắt đầu để cho chúng ta cùng nhau hoan nghênh vòng đầu tiên nữ khách mời đến từ đông hồ đại học sư phạm có đến thuần dục nữ thần c h i s ư n g miêu diệu, diệu hướng theo lỗ nghệ từ giới thiệu ống kính nhắm ngay một cái nữ sinh nữ sinh này mặc lên toàn thân hai màu trắng đen pháp gió trang phục hầu gái trong tay mang theo một cái tiểu xảo màu đỏ bằng da dương dụng cụ cực ngắn làn b ấ y đem nàng một đôi chân dài hoàn mỹ hiện ra lại thêm một đôi thắt l ư n g tất đen tăng thêm vô tận phong tình cùng m ơ m ộ n g thắt l ư n g thức cổ áo thiết kế chẳng những t r i ể n hiện nàng thon dài đẹp cổ càng là giải phóng nàng hùng vĩ vào một và hẹp dài thâm thúy khe d á n h tuy rằng vóc dáng mười phần nóng bỏng nhưng nàng lại dài một cái mười phần ấu hình thái mặt êm dịu mặt trứng ngống còn có viết đầy đơn thuần mắt to cho người cảm giác giống như tháng 1 năm 1 năm một năm một năm một năm một năm một mươi sáu chương á i i nữ n s này đã không phải là cái tiểu cô gái. Dạng này một cái giống n là đã phải h cô gái. cái tiểu cái một thiên sứ g ư mặt, còn có n hai ư m quỷ ma một dạng vóc dáng, hoàn toàn dạng dáng, ạ hoàn chính vóc là l thuần lại dụng đỉnh ạ i danh Chương tử. đ cấp cám rỗ kích hoạt hệ thống khi miêu d i ệ u diệu xuất hiện tại ống kính phía trước thời điểm lập tức liền hấp dẫn vô số bình luận cái nàng là ý gì mặc lên dạng này đi massage đây chính là tiết mục tổ cố ý đào cầm b ấy không thể không nói t i ể u nha đầu này xác thực lợi hại đừng nói phương cương kêu h u ế t khí phương cương tiểu tử coi như là ta xem cũng sắp không chống nổi song con b phương cương khẳng định không thông qua khảo nghiệm ai đây có thể chịu nổi a t i người, người, người ta nữ hải dung mạo xinh đẹp cũng không phải là cho các ngươi nhìn xem các ngươi từng cái từng cái ghê tởm s ắ c mặt suy nghĩ một chút đều cảm thấy ghê tởm đám này thân giới suy nghĩ động vật nhìn thấy mỹ nữ giống như con chó được giống như thật để cho người muốn nói huệ phương cương tuy rằng ta không chịu nổi nhưng ngươi ngàn vạn phải đứng vững a cho c h ú ngay t tất tranh mặt thủ ta tôn chốt. thể cả cái cho Cương cố chúng cho nam nhân tranh cái mặt A. Là nam nhân liền cho Phương cương cố lên, phòng thủ chúng ta nam nhân tôn nghiêm điểm mấu chốt. Không thể để cho những nữ A. mùi điểm Là để mấu q ề n này được như、ý. Ngay sư được ý. tại phòng phát sóng trực tiếp lẫn lộn cùng nhau thời điểm cửa phòng khách bị đẩy ra vóc dáng cực kỳ nóng bỏng miêu rượu rượu xuất hiện tại lối vào tất đen đùi đẹp cổ thấp trang phục hầu gái m á n h liệt và một hợp với ngượng ngùng thanh thuần mặt trẻ bất quá nàng mặc thành d ạ n g này đây mát xa là đúng đắn mát xa sao không chờ phương cương mở miệng nữ hải kia đã nói nói phương tiên sinh chào ngài số mười tám kỹ sư miêu rượu rượu thật cao hưng vì ngài phục vụ cao hứng biết bao nhiêu o、oh. miêu d i ệ u d i ệ u nụ cười cứng đờ trong mắt thoáng qua một tia g h é t bỏ đặt ở ngày thường loại này điệu ty nam nàng đều sẽ không nhìn nhiều nếu không phải là bởi vì tiết mục quan hệ làm sao có thể đến phiên loại này điệu ty hưởng thụ nàng phục vụ miêu d i ệ u d i ệ u g i ả cười nói đương nhiên không phải là phi phi phi thường cao hứng phương tiên sinh ta trước tiên tiếp ngài rửa chân có thể chứ phương cương khẽ gật đầu miêu d i ệ u d i ệ u chuẩn bị kỹ càng rửa chân đồ vật quy d ớ i đất bắt đầu giúp phương cương cởi dày phương tiên sinh cẳng chân hảo t r ắ n g a sờ cũng tốt h u hảo rắn chắc a miêu rượu qua loa tẩy một hồi liền vội vàng để cho phương cương n sau đó phải bắt đầu tinh dầu massage miêu rượu rượu một mặt đặc ý hừ tiểu điệu ti bản cô nương xuất thủ chỉ cần ba phút liền có thể để ngươi hung tính quá độ không nhẫn mại được bại lộ bộ mặt thật phương tiên sinh có thể đem áo thoát sao phương cương không nghi ngờ gì liền cởi áo t r i ể n lộ ra xô cô la giống như tàm khối cơ bụng phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người thấy một mặt này lập tức liền có người bắt đầu nổ nước bọt cái này dế nhuối còn cố ý khoe khoan cơ bắp thật là béo phì chết toàn thân dựa vào bột rồ tê y năn ra chết cơ bắp trông khá được mà không dùng được ghép nhất loại này trang tất nam Ta kháo. Các n g ư ơ i những nữ quyền sư này đến cùng giảng hay không chỉnh lý a rõ ràng là miêu d i ệ u d i ệ u để cho phương cương cởi quần áo hiện tại c ư nhiên nói phương cương béo phì ghê tởm cái này gọi là cái gì l o g i ta phải nói miêu d i ệ u d i ệ u mới là bị ộ i mặc như vậy không biết do còn tưởng rằng là tại nhân vật đóng vai để ngươi cởi quần áo ngươi liền thoát một hồi để ngươi cởi quần ngươi có phải hay không cũng muốn thoát ta bọn hắn chính là kiếm cơ mà thôi từng cái từng cái ngoài miệng đều là nhân nghĩa đạo đức thực tế tâm lý đều bị ổi phải hơn mệnh ghét nhất loại này vô não lại béo phì cơ bất nam lấy ghê tởm nên có thú ta hẹ phong phát sóng trực tiếp bên trong đang miệng lưới sắp bén không đoạn giao phong thời điểm miêu d i ệ u d i ệ u cũng bắt đầu tiếp theo bộ động tác cho phương cương trên người bôi lên tinh dầu miêu d i ệ u d i ệ u cảm giác mình hô hấp dồn dập mặt cười p h í m h ồ n g lại có chút không chống nổi tay nhỏ không tự chủ được tại phương cương c ơ bụng khe danh bên trên lặp đi lặp lại nhắm mắt dưỡng thần phương cương đột nhiên kinh sợ lập tức mở mắt chỉ thấy miêu d i ệ u d i ệ u vậy đối với nặng nghề gánh vác đã rũ xuống phương cương ngực phong phát sóng trực tiếp bên trong trong nháy mắt lọt vào một vùng tinh mịt sau đó lại nên đón một hồi bạo phát ra con mẹ nó cái này ai chịu nổi a phương cương chịu tuyệt đối k h ô nếu g chúng nên k A. Cương thử, cố cho lên, đừng để cho những nữ sư thử, để q y này ề n sư x e mà thường thể ngươi. Ngươi n g có n vạn phải kiên trì, nam nhân tôn nghiêm phải trì, đổi i ngươi. Ừ, các ngươi nói cái gì đều không có. Diệu diệu mội mội hy sinh lớn như vậy, cái này điều ti bại. Diệu diệu mội mội cố lên, đây cầu đông muốn hiện ể thể m mấu nam muốn mà thất đều cầu nguyên Nếu chốt, có các có. chú cố nhờ Thử, không hy như định hình. là lớn lên, vào này đông vậy, gì đây sẽ lại một dạng nam nhân đối mặt kỹ sư chủ động ôm ấp yêu thương khẳng định độc thủ có thể phương cương lại trợn mắt nhìn miêu d i ệ u d i ệ u lạnh như băng nói ra ngươi làm cái gì phương cương chỉ là đến mát xa b u ô n g lòng một chút tuy rằng đã sớm nghe nói qua dựa chân thành có đại bảo kiện nhưng hắn cũng không có phương diện này tâm tư những nữ nhân này gọn gàng tươi sáng dưới làn m á y mặt cũng sớm đã vì tiền thối giữa bốc ngủi phương cương nghĩ đến đây tâm lý liền không tự chủ một hồi c h ắ n g ghét mà miêu d i ệ u d i ệ u vẫn còn cho rằng phương cương là xấu hổ liền chủ động xuất kích một bên vặn vẹo thân thể vừa nói nói ta đấm bóp cho người sao làm sao vậy ca ca ngươi không thích sao phương cương không vui mặc quần áo vào ngươi chính là ấn chân đi miêu rượu nghe vậy tâm lý ủy khuất đến muốn khóc Cái này n a miêu nhân ố bạn rượu rượu sợ hết hồn hốc mắt thoáng cái liền đỏ trong ngày thường bị nam sinh nâng lên trời lúc nào trải qua loại này bị khuất miêu rượu rượu dẫn đến ngực chập trùng kịch liệt nhưng mà chỉ có thể khắc chế tâm tình cố ý làm bộ hủy khuất nói ca ca làm sao hung như vậy sao đột nhiên một cái thanh â m tại phương cương trong đầu vang r ộ i tốc chủ đối mặt đỉnh cấp cắm rỗ như cũ sinh lòng kháng cự thành công kích hoạt thiết huyết chân nam nhân hệ thống hệ thống kiểm tra tốc chủ đã cuốn vào kiểm tra loại tiết mục mời tiếp tục cự tuyệt nữ khách mời cắm rỗ cũng cho quét mắng có thể thu g ạ t khán giả điểm nộ khí điểm nộ khí càng cao có thể giải khóa tưởng thưởng càng phong phú c cấp tưởng thưởng một khối b cấp tưởng thưởng một vạt khối a cấp tưởng thưởng một mươi vạt khối s cấp tưởng thưởng n ă m mươi vạt khối cùng một chiếc nhập khẩu định xứng m ẹ xe đất b e n g cơ lạc ngay tại phương cương tỉ mỉ lắng nghe hệ thống nhắc nhở thời điểm, ánh mắt cũng ngây ngốc nhìn về phía trước mà tại hắn phía trước chính là miêu rượu rượu hai v ũ p h o n g phát sóng trực tiếp nữ quyền sư thấy vậy lập tức tới một lần tập thể cao triều đây nam cậu đã bối rối nhìn hắn bộ kia chư ca lẫn nhau huệ tiết mục tổ chuẩn bị sẵn sàng thời khắc chuẩn bị cứu viện ngàn vạn phải bảo vệ tốt rượu rượu mội mội a rượu rượu mội mội thật là lợi hại hơi hiện ra một hồi mị lực liền e m đây nam cậu mê mẫn song tiểu t ử này đã nhìn mê mẫn bất quá cũng không thể trách hắn sự tình tiểu này là cái nam nhân liền không chịu nổi phương cương đã đủ khắc chế cái này hẳn đã là cực hạn phương cương nam nhân điểm mấu chốt nam giới tốt nghiêm ngươi phải tuân thủ ở a Phương phòng thủ Cương lên, cố đ i ể mà mấu m cho ta. miêu diệu diệu thấy phương cương n h ì tiếp mình vóc tục vào n g trệ, thẹn thùng nói ca ca ngươi hướng ngộ diệu diệu, heo n cái mông to miêu rượu rượu lỗ nghệ từ triệu tuyết hoa toàn bộ internet khán giả chứ ba ngươi chính là cái bồn cầu n h e o n g ô n g h e o miêu diệu diệu nghe thấy ba chữ kia cả người đều bối rối nàng từ nhỏ đến lớn đều là trong trường học giáo hoa cả ngày bị nam nhân theo đuổi nâng quốc đối với nàng từ hình dung hoặc là nữ thần hoặc là giáo hoa n g ô n g h e o đây quả thực là vô cùng nhục nhã nàng đến tham gia tiết mục hơn phân nửa là bởi vì tò mò cũng là muốn hướng về nhiều người hơn thi triển mình mỹ lực dùng cái này thu được càng nhiều theo đuổi nâng quốc hơn nữa tiết mục là từ bờ bờ cờ tam đại tập đoàn ủng hộ đến tham gia tiết mục cho rất nhiều lệ phí ra sân nếu mà không phải là bởi vì như thế miêu rượu rượu mới sẽ không đến hầu hạ một cái đ i ề u ti nam cẳng sẽ không bị dạng này bị khuất miêu rượu rượu một đôi nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm phương cương chỉ lát nữa là phải phá phòng p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu nghị luận phương cương cái này hình dáng thật là tuyệt mông heo thật là chết cười ta các người đám này đầu t ô n nam tất cả ý miệng nói như vậy một cái nữ hai tử các ngươi vẫn là nam nhân sao q u á phía dưới rượu rượu bội bội lớn lên xinh đẹp như vậy cư nhân dùng như vậy bẩn t h i u từ hình dáng phương cương cái này thối điệu ti thật lê tởm ai heo cũng không bẩn t h i u a ngươi chưa ăn quà thịt heo a ăn thời điểm nói ăn ngon nhưng đầu liền bắt đầu ghét bỏ sao ai nương môn này thật phía dưới a nào chỉ là phía dưới heo nhìn thấy nàng đều thẳng lắc đầu đúng vậy nhà ai người tốt t r ư ớ c ngực dài cái bờ mương a bị phương cương đây nói chuyện ta hiện tại nhìn thấy miêu rượu rượu liền nghĩ đến mương heo ha ha ha ha nam khán giả đều bị phương cương cử động chọc cho cười ha ha vô tay khen hay bọn hắn sở dĩ vui vẻ như vậy là bởi vì xã hội hiện nay nữ quyền hoành h n h truyền bá đủ loại độc canh gà làm những nữ nhân khác thường nghe thấy cũng coi thường nam nhân bình thường cái gì thiên giới lễ vật đáng hỏi cái gì một trăm vạn tiền gửi ngân hàng cái gì thu nhập một tháng hai vạn đều là quỷ nghèo cái gì mình thu nhập một tháng hai nghìn ít nhất phải thu nhập một tháng hai vạn mới xứng với nàng cái gì kiếm tiền liền hẳn cho nữ nhân hoa không đếm xuể cho nên vương cương thái độ cứng rắn để bọn hắn đại khoái nhân tâm mà giờ khắc này miêu rượu rượu chính là đôi mắt đẹp rừng rừng một mặt ủy khuất đối phương vừa nói ra ca ca ngươi vì sao muốn khi dễ người ta là ta làm sai chỗ nào sao ta chỉ là muốn để ngươi vui vẻ không muốn chọc giận ngươi sinh khí a ca ngươi tha thứ ta có được hay không ta cũng không phải cố ý văn cầu ngươi nếu không một lát nữa đợi đấm bóp cho ngươi xong ta mời ngươi ăn cơm đi coi như là ta cho ngươi bồi tội có được hay không miêu rượu rượu vừa nói còn làm thịt khởi miệng bày ra một bộ làm bộ r ụ c khóc bộ dáng hiện tại miêu rượu rượu có thể nói là sử dụng ra tất cả v ư n liếng nàng không muốn tin tưởng mình một mực lấy làm kiêu ngạo mị lực cùng hai ngọn núi sẽ cám dỗ không như vậy một cái thối đ i ợ u ti bởi vì ở trong mắt nàng tất cả nam nhân đều chẳng qua là liếm cầu chỉ cần cho điểm ngọn n liền sẽ vây bôi cầu mà thôi không bị nàng cám dỗ chỉ là công phu chưa tới mức căn bản không thể nào biết thất bại chính là lần này nàng sai phương cương chính là cái cương thiết t h ẳ n g nam vẫn là cái bị hệ thống nhắc nhở qua thiết huyết cương thiết t h ẳ n g nam lúc này phương cương nhìn đến miêu rượu rượu trong mắt chỉ có khơi hải tiểu hồ ly tinh đặt đây diễn đực đâu phương cương nhìn đến miêu rượu rượu điểm đạm đáng yêu bộ dáng trong tâm không khỏi cười l ạ n h cùng ta diễn đúng không muốn nhận lấy lưu lượng đúng không muốn dẫm đạp thấp người khác nâng lên mình là đi phương cương trực tiếp nói không cần cùng ngươi ăn cơm ta cảm thấy gây tởm phương cương lời vừa nói ra miêu rượu rượu nhất thời hóa đá ngay tại chỗ phong phát sóng trực tiếp bên trong cũng trong nháy mắt vì vậy mà nổ tung cái này thối đ i ề u ti nói lời này có ý gì rượu rượu nói mời ngươi ăn cơm đó là để mắt ngươi đó là ngươi tổ tiên đã tu luyện phúc phận ngươi cư nhiên nói ghê tởm cái này thối đ i ề u ti thật quá ác tâm hắn dựa vào cái gì nói rượu rượu tiểu tiên nữ ta liền chưa thấy qua như vậy phía dưới cầu đồ vật phương cương nói không sai a ai cùng heo một bàn ăn cơm a phương cương nói q u ả đúng cùng miêu rượu rượu ăn cơm ta nhổ vào ghê tởm hạ đầu nữ phương cương cố lên không thể để cho những nữ quyền sư này được như ý phương cương thuần ra môn mà miêu rượu rượu n ố c trệ chốc lát mặt đầy bất khả tư nghị chỉ chỉ mình nói ra ngươi nói cùng ta ăn cơm cảm thấy ghê tởm ngươi có biết hay không lại có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn mời ta ăn cơm ta đều không có đi ngươi vậy mà nói ta ghê tởm ngươi cái thối đ i ề u ti đi ra m a s s a g e đều muốn tìm miễn phí ngươi tính toán là cái đ ồ vật gì ngươi nói ta ghê tởm phương cương nhìn đến miêu rượu rượu thất thố bộ dáng lúc này cũng sẽ không k h á c h k h í trực tiếp liền hận trở về ta chính là cảm thấy ghê tởm m a s s a g e ngươi dán trên người ta chiếm tiện nghi ngươi có ác tâm hay không dựa vào hai khối thịt vụn ngay tại trước mặt của ta tạo dáng xem ở ngươi là nữ phân thượng ta không so đo với ngươi bản thân ngươi muốn làm buồn cầu cũng không hỏi một chút lao tử có nguyện ý hay không hướng ngươi cái này hố bên trong nước tiểu từ trực tiếp bắt đầu liền quả ngôn thiếu ngự a phương cương đột nhiên mở ra phát ra loại hình nhất thời để cho phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người đều c h ấ n kinh cả quanh à m mẹ nó huynh đệ này có thể a không nghĩ đến tài ăn nói sắc bén như vậy cái này bồn u cầu hình dáng ta nguyện xưng là hàng năm tốt nhất nói thật là quá tốt phương cương nói không sai có một ít nữ liền tự nhận là dung mạo xinh đẹp khắp nơi chiếm tiện nghi còn dương, dương tự ác nhất định chính là vô xỉ thật là tức chết ta rồi tại sao có thể nói như vậy một cái nữ hai tử phương cương người căn bản không xứng là một m nam nhân tự nhiên khi dễ nữ sinh quá phía dưới các t ỉ muội cùng đi lưới buộc hắn không thể để cho hắn khi dễ rượu rượu muội muội tuyệt tuyệt người anh em này tuyệt tức chết đám này nữ q u y ề n sư phương cương cố lên phương cương ii ts long cốc nhất ra môn nam nhân không ai sánh bằng cùng lúc đó vốn còn muốn tiếp tục phát ra phương cương lại đột nhiên sửng sốt một chút bởi vì hắn nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên khán giả phẫn nộ chị đã đạt đến c cấp tiêu chuẩn chúc mừng tốc chủ đã thu được c cấp tưởng thưởng mời tốc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ chị phương cương ánh mắt động một cái ánh mắt nhìn về phía miêu d i ệ u d i ệ u miêu d i ệ u d i ệ u lúc này đã g i ậ n đến phát r u n không bao giờ lại cố hình tượng đối phương vừa mắng lên n g ư ơ i cái thối đ i ề u ti nhìn ngươi bộ k i a n g h è o túng đức hạnh có tư cách gì nói ta ta tìm nam nhân cũng sẽ không tìm ngươi một cái chết quỷ nghèo không xe không nhà không có tiền gửi ngân hàng massa đều muốn dựa vào giút thưởng ngươi chính là cái xã hội tầng dưới chót thối nông dân công việc. ta tùy tiện một cái túi chỉ đáng giá mấy vạn khối ngươi thấy đều chưa thấy qua ta đấm bóp cho ngươi đều là đều là để mắt ngươi phương cương nghe vậy trong tâm cười lạnh ngươi muốn nói như vậy vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí chương bốn gả cho người thành thật ngươi cũng xứng phương cương không nghĩ đến tùy tiện hận hai câu đã đạt đến c cấp tưởng thưởng cố gắng nữa một cái lấy được S cấp tưởng thưởng hẳn so e ac hệ thống tiền cũng không tránh khỏi quá tốt d â y ruột phương cương nhìn về phía miêu rượu rượu cười khẩy nói bao khẳng định không phải bản thân ngươi mua đi cái nào lao nam nhân đưa mấy đêm bên trên đổi lấy a sau đó phương cương chuyển đề tài ta tới gần hai tay kiếm tiền tiền mặc dù không n h i ề u nhưng mà sạch sẽ không giống ngươi ăn dùng hoa đều tản ra cùng mùi hôi thối chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được trên thân ngươi mùi vị đó sao miêu rượu rượu bị phương cương liên tục giật đỗi g i ậ n đến toàn thân phát run mùi gì thế phương cương mặt đầy khinh bỉ nhất miệng mắng thời tiền vị a ngủ nốc g không có mùi giải còn không có giải đầu góc sao cha mẹ ngươi tiêu tiền tặng ngươi đi lên đại học ngươi liền đi ra làm cái này ba ngươi đã không dạy ngươi tàm tổng tứ được sao người mẹ đã không dạy ngươi ôn lương cung kiệm để cho sao trường học đã không dạy nhân nghĩa lễ trí tín sao với tư cách một cái nữ h à i tử ngươi biết giữ mình trong sạch bốn chữ viết như thế nào sao không cố gắng đi học chạy đến nơi này khi kỹ sư dựa vào bán rẻ nhan sắc kiếm tiền cha mẹ ngươi biết rõ thế nào cũng phải bị ngươi tức chết không thể n g ư ơ i tổ tông mười tám đời mặt mũi đều bị ngươi v ứ t sạch phương cương một phen phát ra sau đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả nhất thời một phiến tiếng khen phương cương nói quá đúng đây nếu là nữ nhi của ta ta không phải quất chết nàng không thể hiện tại những nữ hài này vậy còn có cái gì ôn lương cung kiệm để cho a có thể làm được có lễ phép cơ bản kia đều xem như người tốt nói lễ phép yêu cầu của ngươi quá cao đi hiện tại tư duy bình thường đều hiếm thấy mỗi ngày hộp đêm có rượu hút thuốc uống rượu hình xăm còn không thấy ngại nói mình là cô bé tốt hiện tại hảo nữ hải tiêu chuẩn thật đúng là mẹ nó quá thấp nữ khán giả không cam lòng yếu thế nộ khí trở về đuối các ngươi một đám thối đ i ề u thi nói năng vô nghĩa vừa nhìn chính là một đám n g h è o bức ta có tiền ta nguyện ý các ngươi quản được sao lao nương liền hút thuốc uống rượu mỗi ngày vũ trưởng lao nương chính là hảo nữ hải người có tiền là người tiền hoặc là hoa thân cha hoặc là hoa chăn môi người có tiền hay không trong lòng mình không có điểm ngốc n g ế c sao người cai chết quỷ nghèo thối la o bức nông dân công việc người cả đời không kiếm được vợ ta tìm l ắ o bà cũng không tìm người d ạ n g này ta cũng không thích dùng người khác dùng qua bờ cầu cảm thấy ghê tởm ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã lọt vào một phiến hôn chiến thời điểm phương cương lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở khán giả phẫn nộ t r ị đã đạt đến b cấp tiêu chuẩn chúc mừng túc chủ đã thu được b cấp tưởng thưởng mời túc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ chị nghe thấy hệ thống nhắc nhở phương cương không nén nổi cười khẽ chính là phương cưng nụ cười tại miêu rượu rượu trong mắt lại tràn đầy khinh miệt dẫn không kèm được miêu rượu rượu chỉ cảm thấy một cổ nộ khí xông thẳng đỉnh đầu ta liền làm kỹ sư làm sao ngươi quản được sao có tiền là được ngươi quản ta làm cái gì ta chính là dựa vào bán thịt kiếm tiền ta chính là qua so ngươi dễ chịu qua so với ngươi tốt hơn đều chạy đến dựa chân thành ngươi c ò n cùng ta giả trang cái gì thanh cao hiện tại nói gì với ta ôn lương cung kiệm để cho cái gì nhân nghĩa lễ trí tín ngươi chính là không có tiền tiêu phí đi chết quỷ nghèo đáng đời ngươi nghèo cả đời miêu rượu mấy câu nói, nói để cho phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả tâm tình thật tốt rượu rượu nói đúng hiện tại chính là cười nghèo không cười kỹ nữ có tiền chính là chính nghĩa dựa vào thân thể kiếm tiền cũng là mình có tiền vốn ngươi có bản lánh cũng đi a thối đ i ề u ti lại nghèo lại xấu bán đều bán không được một đám chết quỷ nghèo liền sẽ tại trên internet sổ b ậ y nam khán giả bị phen này nôn luận giận quá nhộn nhịp trở về đỗi đi ra bán còn tiêu ngạo bên trên nói cho c ũ n g không phải là cái thối giữa bồn u cầu đám này bồn u cầu bắt đầu p h u n phần vì tiền liền làm người tôn nghiêm cũng không cần sao những người này hám tiền vì lâu đầu gối đều mềm nhún không đứng lên nổi phong phát sóng trực tiếp bên trong đã lọt vào một phiến h ô n chiến mà phương cương tắc khoe miệng c ư ờ i khẽ để lộ ra một tia khinh thường nhìn về phía miêu rượu rượu nói ra trải qua so ta dễ chịu ngươi còn có thể dễ chịu vài năm a chờ ngươi qua ba mươi tuổi ngươi nhìn xem còn có ai hay không nguyện ý cho ngươi tiêu tiền mười tám tuổi nữ h à i hàng năm đều có mà ngươi chỉ có thể càng ngày càng lão càng ngày càng không đăng giá hiện tại không biết rõ tự chân tự ái chờ chút lâu năm sát suy nơi nào còn sẽ có người để ý tới ngươi a ngươi cho rằng người có tiền đều n ố c a ngươi thật sự cho rằng sẽ có người đem người cúng a món đồ chơi mà thôi chơi xong liền mất rồi ai biết mang về nhà a thật là ngực lớn vô não miêu d i ệ u d i ệ u nghe nói như vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên nhớn nhác nói ra ta ta cùng lắm thì tìm một người thành thật gà cho một dạng ngon lành đồ ăn thức uống có xuyên có ở chính là trải qua so với ngươi tốt hơn phương cương trực tiếp hận trở về nói ra nghi hay lắm người thành thật không có đảo mộ tổ tiên nhà ngươi cũng đừng thai họa người đàng hoàng người ta cố gắng làm việc yêu quý sinh hoạt liền ngươi đây lão ăn lời làm ai cũng có thể làm chồng đức hạnh ngươi xứng với người thành thật sao hơn nữa người thành thật chỉ là bất tiện lời nói không phải mù liền ngươi đây trong xương lộ ra tao lam tiện ai không nhìn ra ngươi là cái là thứ gì a còn tìm cái người thành thật gà cho ta nhổ vào ngươi cũng xứng phương cương một trận phát ra trực tiếp liền đem phòng phát s ó n g trực tiếp nữ khán giả tức nổ tung vậy cũng là cái nam nhân tại sao có thể khi dễ như vậy một cái nữ hài tử mỹ nữ ngươi nói nam nữ bình quyền sao ngươi mắng nam nhân lại không thể là nam nhân chửi ngươi ngươi làm u ố n bình quyền vẫn là bá quyền a các ngươi mắng phương cương là thối điệu ti thời điểm chính là một chút không có trụy hạ lưu tình a phương cương nói không sai a chỉ các ngươi dạng này hám tiền nữ sẽ bỏ qua người thành thật đi miêu diệu diệu dẫn đến phát dung hận không được lập tức đi xóa phương cương một cái đại bước đấu nhưng vào lúc này ẩn náu trong thai ẩn tàng thức thai nghe chuyển đến tổng đạo diễn triệu tuyết hoa âm thanh diệu diệu bình tĩnh đừng quên ngươi nhiệm vụ là cám dỗ hắn tạm thời nhẫn mại một hồi một lát nữa đợi hắn làm cho hề ngươi liền có thể chút giận miêu diệu diệu nghe nói như vậy đã sắp muốn bạo nổ suy nghĩ mới bắt đầu từng bước tỉnh táo lại phương cương cũng không có nói chuyện bởi vì hệ thống thanh n m nhắc nhở xuất hiện lần nữa khán giả phẫn nộ chị đã đạt đến a cấp tiêu chuẩn chúc mừng túc chủ đã thu được a cấp tưởng th ta i ế p tục t h vừa mới nói đều là nói nhảm ba ba ta sinh bệnh cần rất nhiều tiền thuốc thang nhà ta căn bản không chịu trách nhiệm nổi ta là tiết lộ nghe nói tới nơi này kiêm chức tiền lương rất cao cho nên mới đến hôm nay thật là ta lần đầu tiên tiếp khách hơn nữa chỉ là đúng đắn mắt xa ai bảo tiểu ca ca ngươi có tám khối c ơ bụng ta nhất thời không nhịn được phương cương khinh thường liếp mắt nga bái phương cương nói xong trực tiếp mở cửa đi ra ngoài người này làm sao như vậy không hiểu phong tình miêu d i ệ u d i ệ u vừa tức vừa não nếu như nhiệm vụ thất bại tiền thưởng có thể là không có cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đuổi theo kéo phương cương cánh tay khóc nước mắt như mưa ca ca hiện tại quá m u ộ n phòng ngủ đã không trở về được ta không có tiền đi m ư ớ n phòng ca ca ngươi thành thật như vậy đáng tin ngươi để cho ta đi nhà ngươi ở một đêm có được hay không ca ca ta là thật yêu thích ngươi mới như vậy miêu rượu rượu tâm lý mười phân đáp ý vẫn không có cái nam nhân nào có thể chịu nổi nàng một khóc hai náo ba t h ắ t cổ không có cửa t r ư ơ n g năm hung hăng tố cáo nàng không có cửa miêu rượu rượu nghe nói như vậy tâm tính thiếu chút sụp đổ bị bữa chửi mắng còn muốn phụ h ò a nhồi theo đáng giận nhất là hắn còn không có đồng ý miêu rượu rượu dẫn đến hiện tại liền muốn đi lên đạp phương cương một ước chính là trong thai nghe triệu tuyết hoa truyền đến nông thanh cũng tại thời khắc nhắc nhở nàng bình tĩnh chỉ có thành công cám dỗ phương cương mới có thể rửa sạch nhục nhã miêu rượu cắn răng kim nén đầy bụng tức giận xông ra kéo phương cương cánh tay câu khẩn nói, ca ca. Ta biết sai, phương i ta cương ó không để ý tới miêu rượu rượu nhanh chân chạy đến xe cảnh sát bên cạnh gõ gõ cửa sổ xe một tên cảnh sát quay cửa xe xuống hỏi chuyện gì phương cương ngượng ngùng cười một tiếng nói ra cảnh sát thúc thúc ta muốn báo cảnh sát vừa mới ta tại cái này dựa chân thành massage sau đó cái này nữ kỹ sư không phải muốn cùng ta trở về nhà muốn cho ta cung cấp đặc thù phục vụ Với tư cảnh á pháp cáo giáo c công thực có dục chút, chạy nhục c h thủ thành thủ thanh thật hiện Hy thể đưa nàng mang về, hào hào thuần khiết thiếu một muốn mang một nam. tên tuân tốt, tín tốt, ta tại tố niên dân nàng. vọng ngài nàng đừng kỷ ô đưa ra đi về, sát vừa nghe nhất thời nghiêm túc xuống xe ánh mắt nhìn chằm chằm vừa theo kịp miêu rượu rượu cô đương ngươi cùng hắn quen biết sao miêu rượu rượu rõ ràng s ữ n g sở nàng vừa đuổi theo cũng không biết phương cương cùng cảnh sát nói cái gì chỉ có thể thành thật trả lời không không nhận ra nàng là ta khác nhân hắn nói ngươi phải cùng hắn trở về nhà cung cấp đặc biệt t ụ phục vụ là như vậy sao、Này. không có không có ta không có chỗ để đi muốn cho hắn thu lưu ta một đêm ta không có ý tứ khác phải không theo chúng ta đi một chuyến đi thấy cảnh sát muốn bắt miêu rượu rượu phòng phát sóng trực tiếp nam khán giả trong nháy mắt liền đều c ư ờ i phun mại dâm không thành công tiểu t ử này thần lo d i p chết cười ta đây tội danh thật là một chút khuyết điểm không có chớ hoài nghi ta vừa ca ta vừa ca nói chính là chân lý hắn tại sao có thể như vậy đối đãi một cái nữ hải hắn còn là một người đàn ông sao c ư n h i ê n báo cảnh sát ngươi có phải hay không không chơi nổi đừng nói không chơi nổi đây chính là các ngươi t i m ụ Các có thể xáo ngươi thể lúc ộ p h ư ơ n này hệ ô n thống h thanh c đ âm nhắc nhở vang dội chúc mừng túc chủ phòng phát sóng trực tiếp khán giả phẫn nộ chị đã mạnh nổ túc chủ thu được ép cấp tưởng thưởng bắt đầu phát thưởng phương cương sợ túi một cái liền móc ra một cái xe mẹ xe đét chìa khóa trong lòng đại hỷ túc chủ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng thêm năm mươi vạn đã tụ vào túc chủ thẻ ngân hàng bên trong ngay tại phương cương thu hoạch k i n h hỉ thời điểm phong phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả cũng thu hoạch cười vui nàng chạy nàng cư n h i ê n chạy chết cười ta cái này phương cương cũng thật là tuyệt cảnh sát thúc thúc cũng như vậy phối hợp thật là chết cười ta không được muốn đem ta cười xoa khí phương cương là đem núi bên trên măng đều là xong thật là tức chết ta rồi rượu rượu bội bội đừng muốn chạy người cũng không phải là thật đúng vậy cũng không phải là thật sợ cái gì ha cùng cảnh sát thúc thúc nói rõ ràng không phải tốt sao khả năng này là các ngươi rượu rượu mội mội thói quen nghề nghiệp ha ha ha lầu trên thần bình luận ha ha ha thiên thượng nhân gian rửa chân thành đại s ả n h miêu rượu rượu vừa bị cảnh sát thúc thúc bắt lấy tiết mục tổ người liền vào tới cảnh sát cũng là cả kinh lúc này tay phải sờ về phía sau đeo quát lớn các ngươi muốn làm gì lỗ nghệ từ lập tức tiến đến nói ra cảnh sát thúc thúc đây đây là hiểu lầm chúng ta là đang quay tiết mục cảnh sát cao mày hỏi quay tiết mục tiết mục tổ hảo một trận giải thích cùng chứng minh sau đó cảnh sát mới thả miêu rượu rượu tường lệ kiều tắc lai、like、đến miêu rượu rượu bên cạnh hướng về phía bị giật mình quá độ miêu rượu rượu nói ra rượu rượu tiểu tử kia đi hầm gaza ngươi nhanh lên một chút đi miêu rượu rượu một mặt không thể tin biểu tình đối với tường lệ kiều nói ra còn đi tìm hắn tiêu kiêu tỷ ngươi đang nói đùa gì vậy ban đầu đã nói chính là tại rửa chân thành diễn một diễn hiện tại huyên náo cảnh sát đều tới ngươi còn để cho ta đi tường lệ kiều vội la lên đây chính là tiết mục chúng ta vòng đầu tiên phát ra vẫn là toàn quốc trực tiếp ngươi muốn cho tất cả tỷ bội mất hết thể diễn sao Ta cho nghe ư ơ i b thấy ngươi triệu tuyết hoa nói miêu diệu diệu lúc này hai mắt tỏa sáng lập tức hỏi tuyết hoa tỷ ngươi nói là thật sao triệu tuyết hoa đáp tiết mục này là bờ bờ cờ tam đại tập đoàn ủng hộ ta có thể kém ngươi năm mươi vạn tường lệ kiều cũng tại bên cạnh túc dục còn không nhanh đi miêu rượu rượu cắn răng một cái nói ra được vì năm mươi vạ ta l i ề u mạ n g vừa nói liền đi ra cửa chính cùng lúc đó phương cương còn trong lòng đất gaza một mặt m ở mịt cũng không biết gờ cờ lặt rừng ở nơi đó chỉ có thể chậm r a i tìm ngay tại phương cương không ngừng thâm nhập gaza tìm kiếm mình trước k i a mẹ xe đét ben gờ cờ lặt thời điểm miêu rượu rượu lại theo kịp phương cương không nén nổi c a o mày n g ư ơ i tại sao lại đến cảnh sát không đem ngươi bắt trở về à? miêu rượu rượu ủy khuất lắp bắt nói cảnh sát thúc thúc đều giáo dục qua ta ta cũng biết sai ta không nên đi khi kỹ sư không nên tới loại địa phương này càng không nên nói như vậy ngươi ca ca ngươi có thể tha thứ ta sao ai phương cương ca ca ngươi đi đâu vậy a miêu d i ệ u d i ệ u lời còn chưa dứt phương cương liền tiếp tục hướng phía hầm ga ra sâu bên trong đi tới miêu d i ệ u d i ệ u mặt đầy bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục cùng đi lên p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nữ quyền sư thấy một màn này lập tức lại bắt đầu hoạt lạc đây thối điểu ti không phải bước đi đến sao hắn đi bãi đậu xe làm cái gì g i a hỏa này không thích hợp bãi đậu xe như vậy hẻo lánh không có bất kỳ ai d i ệ u rượu mội mội phải cẩn thận a thì ra là như vậy vừa mới dựa chân thành hắn không dám cản rỡ hiện tại hầm đậu xe không có ai hắn nhất định là muốn thú tính quá độ ngụy quân tử rượu rượu mội mội không nên đi a cái này thối đ i ể u ti đang tính tính có ngươi hắn là muốn hại ngươi nam khán giả không nhìn nổi lập tức nhảy ra c h à o phúng các ngươi dựa vào cái gì nói phương cương không xe a bước đi đến lại không có nghĩa là không xe đúng vậy người ta liền thích bước đi ngươi quản được sao rõ ràng là phương cương đi trước bãi đậu xe miêu rượu rượu mình đuổi theo quan phương cương chuyện gì các ngươi những n à y nữ tư tưởng thật bẩn t h i u phụ nữ khán giả không cam lòng yếu thế tranh mặt đỏ tới mang h a i hừ tiểu từ này nếu là có xe ta cùng hắn họ Ta chương ũ n g vậy. ắ hắn n phải cho h liếm. có c xa lão mẹ sáu phương cương người hồ đồ a trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn tràn ngập mùi thuốc súng các ngươi cũng đừng cho cảnh sát thúc thúc tăng thêm phiền thoái phương cương nếu là thật có xe các ngươi cái này còn phải tập thể đi thay đổi hộ khẩu xe đạp điện cũng coi là xe đi đừng chờ một hồi chối a xe đạp điện tính là gì xe liền hai cái bánh xe không xứng gọi xe các tỷ muội đám này thối điệu t i bắt đầu khái niệm hỗn hảo bọn hắn cũng cảm thấy phương cương không có xe bọn hắn bắt đầu sợ xe đạp điện liền căn bản không xứng gọi xe p h ư ơ n g cương nếu có thể mở ra bốn cái bánh xe xe ta không chỉ cùng hắn họ ta còn trực tiếp quỷ xuống gọi cha ta cũng vậy cái này thối điệu ti nhiều lắm là chính là c ư ớ i cái xe điện một cùng lúc đó tại trong bãi đỗ xe ngầm miêu diệu diệu thấy p h ư ơ n g cương không để ý đến n à n g liền tiếp tục đuổi theo nói ra ca ca n g ư ơ i đi nhanh như vậy làm sao n g ư ơ i c h ờ ta một chút sao ta cũng không muốn tới nơi này kiếm t r ư ớ c trong nhà của ta thật rất nghèo mẹ ta đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời ba ba cũng phải bệnh ung thư trong nhà chỉ có thể dựa vào ta một người ta thật không có biện pháp ca ca người giúp giúp ta có được hay không ta không có tiền đi q u á n trọ trường học cũng không trở về nếu ngươi không thu lưu ta ta cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ ca ca ta như vậy tin tưởng ngươi ngươi có thể tin tưởng ta một lần sau miêu d i ệ u d i ệ u lúc nói chuyện vanh mắt phiếm h ồ n g trong mắt rừng rừng một bộ khóc như mưa bộ dáng p h o n g phát sóng trực tiếp nam khán giả nghe nói như vậy chính là cũng không nhịn được nữa tiểu nha đầu này miệng là thật ca vì sáo lộ phương cương thật là nói cái gì cũng dám nói a nào có nói cha mình như vậy mẹ ta nếu như cha hắn liền tính không có bệnh đều bị khí ra bị bệnh lớn lên rất đẹp chính là tâm tư quá độc một cái tiết mục mà thôi c ư nhiên nguyền rủa mình cha mẹ dạng này nữ hải thật đúng là không được ca nói một chút mà thôi cũng không phải là thật chỉ các người đám này thối điều ti quả thật phải nói tùy tiện nói một chút tự quả dùng ta đã sớm rủa chết các ngươi những n à y đầu tôn nam cũng chỉ các ngươi đám này phổ tín nam tin cái này một đám phong kiến mê tín thật ngoan cố d i ệ u d i ệ u bội bội diễn kỹ thật tốt cái này thối điều ti lập tức liền muốn hiện nguyên hình cái tiết mục này sau khi kết thúc không biết do d ư ợ u rượu bội có thể hay không xuất đạo nàng nếu có thể xuất đạo ta nhất định làm nàng phân cuồng ta cũng vậy ta cũng muốn làm rượu bội bội phân cuồng con mẹ nó một đám ngu ngốc phan náo tản mà giờ k h ắ p này phương cương còn tại khắp nơi tìm kiếm mình mẹ xe đét beng ờ cờ lạ căn bản không có để ý tới miêu d i ệ u d i ệ u nói cái gì ngay tại miêu d i ệ u d i ệ u lại nhải không ngừng thời điểm phương cương rốt cuộc nhìn thấy mình mẹ xe đét beng ờ cờ lạ h ả o tịnh phương cương không nén nổi khen ngợi một tiếng miêu d i ệ u d i ệ u nghe được câu này lại thành một loại khác hàm nghĩa cái này thối điệu ti cuối cùng đem nắm giữ không được còn cùng ta trang thanh cao giả vờ đứng đắn hiện tại rốt cuộc nói thật đi ta chiêu này ở trường học bên trong không biết do bắt lấy bao nhiêu phú nhị đại ngươi một cái chỉ là thối điệu c ò ngay muốn chạy trốn n chạy ta ra ũ chỉ nhiên sơn. n Ừ, quả m một mắt, nhân hạnh. Nữ nhân nước mắt, chính là tối cường ngươi thối khí, cho dù ngươi là bách đều đức u tối cái đại là là l vũ dù tại miêu rượu rượu dương dương tự đ ắ p thời điểm phòng phát sóng trực tiếp nam khán giả cũng đã là một phiến kêu trên phương cương n g ư ơ i hồ đồ a xú nha đồ này là đang dối gạt ngươi a phương cương n g ư ơ i thanh tỉnh một chút quên đi thôi đừng quên hắn cũng không nhìn thấy có thể chống đỡ lâu như vậy phương cương cũng coi là không tệ đây nếu là ta tại phòng thời điểm đã khai báo chủ động giao hàng đến nhà ai đây có thể cự tới ta điều này cũng không có thể quái phương cương nhìn ra được hắn người này chất phát thiệt lương tiểu cô nương s ắ c dụ chưa chắc tác dụng nhưng mà giả bộ đáng thương đoán chừng là muốn đem phương cương gây khó dễ cũng không biết phương cương biết rõ đây là tiết mục thời điểm sẽ là cái dạng gì tâm tình sợ rằng sẽ đối với cái thế giới này đều thất vọng đi đều do xú nha đầu này rất có thể trang cái gì gọi là trang cái này gọi là diễn kỹ đây là tiết mục các ngươi một đám đầu tôn nam sửa bậy cái gì a q u ả n các ngươi nói thế nào kết quả nói do tất cả chờ chút xem đi đây nam cậu nhất định sẽ bại lộ bản tính ta đã bắt đầu mong đợi phương cương biết rõ đây là tiết mục xấu hổ đến muốn đồn thổ cho xong bộ dáng hắn đoán sẽ tranh thủ vui cười đi thất bại đều có một vạn khối bồi thường hắn loại này thối điều ti đoán nằm mộng đều biết cười t ỉ n h một vạn khối đâu hắn loại này thối điều ti làm công mấy tháng đều không kiếm được có thể chọn được hắn hắn liền tranh thủ vui cười đi vừa mới trang như vậy chính nghĩa không biết rõ nhận được tiền thời điểm có thể hay không cười ra ngồi chờ rượu rượu bội bội đánh mặt thối điều ti lúc này phương cương đột nhiên lấy điện thoại di động ra nói ra ngươi chờ một chút ta đi gọi điện thoại vừa nói l i ê n đi tới chiếc kia mẹ xe đét bên vở cờ lặt bên cạnh gợi lên điện thoại miêu d i ệ u d i ệ u trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng mà không nóng nảy cá con đã mắc câu sẽ không sợ câu không ra đây hiện tại thả thả c á tuyến một hồi lại buộc chặt mới có thể đem hắn câu đi lên loại này cho vặt miêu d i ệ u d i ệ u chơi hơn nhiều tự tin là dễ như chở bàn tay miêu d i ệ u d i ệ u tâm lý tính toán liền nhìn về phía cách đó không xa phương cương mà ngay tại miêu d i ệ u nhìn về phía phương cương thời điểm cũng phát hiện phương cương chính đang liếc trồng nàng miêu rượu rượu thấy vậy tâm lý càng là đắc ý lập tức làm bộ một bộ xấu hổ bộ dáng nhưng mà nàng tâm lý cũng đã hồi hộp m ắ c câu, quả n h i ê n m ắ c câu, c á i xác n à y mị mị ánh mắt nhất định là mắc câu năm mươi vạn a ta lập tức liền có thể có năm trăm linh ờ tiền vào tài khoản ta liền có thể mua kiểu mới túi sách cái này thối điệu ti làm hại ta khổ cực như vậy ta nhất định phải mua mới nhất tốt nhất túi sách hảo hảo khao mình một chút ngay tại miêu rượu rượu tâm lý còn ngồi mộng đẹp ảo tưởng mình có lấy kiểu mới túi sách đi tại trên đường chính dẫn đến một phiến hâm mộ và ghen ghét ánh mắt thì phương cưng cũng đánh xong điện thoại lúc này hai người bốn mắt tương đối tại đây mở mịt dưới ánh sáng ái mội trong không khí phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả đều đã bắt đầu hoan hô được rồi thành đây thối đ i ề u ti nhất định mắc lừa rồi ngươi nhìn hắn màu mị mị ánh mắt lao lương thấy hơn nhiều nhất định là đã động tâm n g u y ê n lai、like、cái này cương thiết thẳng nam ăn bộ này thật đúng là r i á c không đi đánh rút lui suy nghĩ một chút là được rồi hắn như vậy có thể giả trang chính nghĩa trang thanh cao hiện tại rượu rượu bội bội giả bộ một chút bị khuất hắn nhất định sẽ bị lừa đến hiện tại hắn có thể chứa không nổi nữa nhìn hắn kia đức hạnh giống như con chó được giống như thật là ghê tởm song lần này thật xong phương cương tiểu tử này ánh mắt đều thay đổi ai có thể kiên trì lâu như vậy phương cương cũng xem là không tệ x ú n h a đầu này xem như bắt lấy phương cương uy hiếp phương cương chỉ là một người bình thường đã sớm biết hắn không chịu được được ta phải nói còn phải là tìm cái đại sư qua đây đỉnh phong mị nữ đối với phật học đại sư đây mới gọi là công bằng kiểm tra ngươi xáo lộ một người đi đường đây coi là cái gì a tiết mục tổ vô sỉ phương cương vô tội a lúc này miêu diệu diệu thấy phương cương hướng nàng đi đến liền hỏi c a c a ngươi là phải mang ta về nhà sao phương cương chính là cười một tiếng đắp ta còn có cái bằng hưu muốn đến hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú ngươi không ngại chứ phương cương lời vừa nói ra phong phát sóng trực tiếp nữ khán giả trong nháy mắt liền nổ tung hắn lời này có ý gì còn có cái bằng h ư u muốn đến hắn là muốn làm gì cái này còn cần hỏi sao nhiều người vận động rồi cái này chết con ít l ư ờ i xấu xí chơi còn rất hoa thật là một cái cầm thú thối điều ti đầu tôm nam b ị hổi tiết mục tổ đâu tiết mục tổ người đâu các ngươi nếu không qua đây rượu rượu bội bội sẽ phải đem cái này thối điều ti hại chương bảy tâm tính sụp đổ nha còn có cái bằng h ư u muốn gặp ta miêu rượu rượu chỉ cảm thấy trong đầu hành một hồi nàng chỉ là đến tham gia tiết mục chỉ cần c ắ m dỗ thành công liền có thể lấy được tiết mục tổ tiền thưởng nhưng bây giờ phương cương chẳng những không có móc còn muốn mang một bằng hưu đến nói là bạn hắn đối với mình cảm thấy rất hứng thú chỉ cần phương cương không có biểu lộ đối với mình có loại ý tưởng này tiết mục tổ liền sẽ không phán định phương cương thất bại không thể chịu đựng được khảo nghiệm nếu mà đến phương cương trong nhà hắn bằng hưu muốn là mình m tiết mục tổ cũng không tốt đi vào phương cương trong nhà vô pháp ngăn cản phương cương bằng hưu xâm phạm mình miêu rượu rượu trái tim nhất thời sợ đến ẩm ẩm của đoạn sợ hai trong tầm tay đổ mồ hôi tại trong đầu của nàng hiện ra mình nhìn lén qua vô số đoạn phim nhỏ hai cái tráng hắn cùng nhau khi phụ nữ nhân hình ảnh nàng nhất thời hai chân mềm nún thân thể không tự chủ ngã quắp lại đi phương cương thấy vậy lập tức tiến đến liền đưa tay đỡ nàng phương cương tuy rằng không thích nữ nhân này nhưng mà mắt thấy người ở trước mặt mình ngã xuống hắn vẫn không tự chủ được đỡ nàng phương cương không hiểu hỏi người làm sao vậy không có chuyện gì chứ đây thân thiết quan tâm âm thanh rơi vào miêu rượu rượu trong thai lại thật giống như ác ma thổi lên kèn lệnh một dạng không để cho nàng hẳn mà run r u dày trong đầu của nàng đã có phương cương cùng bạn hắn cùng nhau đem chính mình làm cho gọi rách cổ họng hình ảnh、Ta miêu rượu rượu miệng đôi môi kịch liệt r u lên toàn thân như nhúm da sợ đến một chữ đều nói không ra miệng ngay tại hai người lọt vào bế tắc phương cương bông tay cũng không phải không bông tay cũng không phải thời điểm một xe cảnh sát mở báo động hướng bên này mở ra miêu rượu rượu thấy vậy cũng không biết chỗ nào có sức lực đột nhiên liền tránh thoát phương cương hướng phía xe cảnh sát chạy tới miêu rượu rượu vừa chạy vừa hô cảnh sát thúc thúc cứu tá a phong phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy một màn này nhất thời liền vỡ tổ những cái kia nữ khán giả nhìn thấy một màn này nhất thời liền không nhịn được miêu rượu ngươi làm cái gì thắng lợi trong tầm mắt n g ư y i cư nhiên lâm trận lùi bước lén lút báo cảnh sát chính phải chính phải không phải là gọi cái bằng hữu cùng tiến lên có cái gì quá không được bọn hắn nếu là dám sẽ để cho bọn hắn đi ngồi đại lao thật là tức chết ta rồi thật là mất hết nữ nhân chúng ta mặt để bọn hắn những n à y nam nhân thối sảng khoái một hồi cũng sẽ không chết dù sao luật pháp sẽ trừng phạt bọn hắn tiết mục tổ làm sao làm có thể hay không chọn người a tâm lý tố chất quá kém đây thì không được phong phát sóng trực tiếp nam khán giả nhìn thấy những n à y bình luận nhất thời liền giữ không được rồi không được cười không sống được mới vừa rồi còn phải bảo vệ muộn muội mội mội cẩn thận hiện tại liền mắng lên quả nhiên là các người a cũng chỉ các người những nữ quyền sư này làm được sự tình kiểu này phát sóng lâu như vậy liên đoạn này ta hoan hỉ nhất nhìn các người tiếp tục mắng ta cho các người điểm khen đoạn này thật rất khó nhìn xuống không cười a đây nửa tình tìm muội thật là đủ bền bỉ cùng lúc đó miêu d i ệ u d i ệ u úp sấp xe cảnh sát trước kích động kêu k h ó c nói cảnh cảnh sát thúc thúc cảnh sát kia lập tức xuống xe nhìn thấy miêu d i ệ u diệu, nghi ngờ hỏi chuyện gì xảy ra với mấy các người ai báo cảnh phương cương mỉm cười đi tới trước nói ra là ta cảnh sát thúc thúc là ta báo cảnh phương cương lập tức nhìn về phía miêu d i ệ u d i ệ u đây chính là ta gọi bằng hữu miêu d i ệ u d i ệ u nghe nói như vậy nhất thời sầm mặt lại toàn thân run r u dày như rơi xuống vực sâu cảnh sát hắn gọi đến là cảnh sát hắn không phải gọi bằng hữu đến cùng nhau làm ta mà phương cương tắt tiếp tục đối với cảnh sát nói ra cảnh sát thúc thúc sự tình là dạng này nàng là m a s s a g e thành kỹ sư mẫu thân nàng ngoài ý muốn thai nạn xe cộ đã qua đời phụ thân ý muốn thai nạn xe cộ đã qua đời phụ thân hắn còn có bệnh ung thư tại nằm viện nàng hiện tại không nhà để về cũng không có chỗ ở không phải muốn đi nhà ta tá túc ngươi nhìn ta đang thẳng hào nam nhân làm sao có thể yên tâm mang một cái nữ nhân xa lạ trở về nhà. ta xuất phát từ lòng tốt giúp nàng báo cảnh sát hy vọng cảnh sát đồng chí có thể giúp giúp nàng cảnh sát nghe vậy một mặt nghiêm túc nhìn về phía miêu rượu rượu hỏi là như vậy sao miêu rượu rượu đây nhìn thấy một màn này ngoại trừ người khởi xướng phương cương ra đang xem trực tiếp người đều ngần ra phong phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả thấy một màn này liền không nhịn được bắt đầu nổ nước bật lên v ừ a mới cái nào nói phương cương phải nhiều người vận động ai nói phương cương là con nít n ư ỡ i xấu xí chơi hoa các ngươi những n à y người nhiều chuyện a tâm lý quá bẩn ta nhổ vào gây thởm người ta là giúp mình không miêu rượu rượu cho nên tìm cảnh sát đến giúp đỡ các ngươi từng cái từng cái muốn làm sao ác tâm như vậy hiện tại nữ nhân nhìn thấy nam nhân đầu tiên nhìn liền trước tiên vào làm chủ cho rằng nam nhân phải đem nàng thế nào người ta chỉ là muốn làm một người tốt kết quả là bị các ngươi tưởng tượng thành biến thái cũng không biết hai đầy đầu màu vàng tư tưởng không ngại ngùng nói chúng ta nam nhân cũng không nhìn một chút mình đức h ạ n h gì mới vừa rồi còn có mắng miêu rượu rượu thật là trở mà ta đẩy hảo tỉ m ộ i bên dưới hố lửa các ngươi thật đúng là tốt lắm may nhờ phương cương không phải loại người như vậy muốn chân thật loại kia người đang ngồi chư vị liền đều là đồng l o a ngoài miệng gọi thân ái sau lưng tất cả đều là bẩn thịu bẩn thịu chuyện thật ghê tởm tầm tắc nữ nhân hà tất làm khó nữ nhân các ngươi có bản lanh mình lên ai mục này kiểm tra nam nhân tiết mục không nghĩ đến ngược lại đo ra nữ nhân không có gì tốt tại phòng trực tiếp bên trong nam khán giả lòng đầy cam phẫn bên b ự c lẽ phải thời điểm nữ khán giả đều là trầm mặc không nói bởi vì các nàng không thể tin được cái thế giới này thật có chính trực như vậy nam nhân bọn hắn bị tẩy não vô số lần thế giới quan cùng giá trị quan đều bị phương cương dùng hành động đánh nát đều vỡ thành tạp bà dính đều dính không ra thằng đến hồi lâu sau một ít lý trí vẫn còn tồn tại phụ nữ bắt đầu nghĩ lại có lẽ phương cương hắn thật là người tốt đi hắn qua chính trực hiện tại trên cái thế giới này làm sao còn sẽ có dạng người này a vì sao ta gặp phải tất cả đều là cha nam cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này hảo nam nhân nếu như có cái nam nhân đối với ta như vậy ta nhất định sẽ yêu hắn p h o n g phát sóng trực tiếp dư luận rốt cuộc tại phương cương từng bước một trong hành động dần dần thay đổi hướng gió cảnh sát tắc cao mày nhìn chằm chằm miêu rượu rượu trong mắt không có chút hảo cảm mặc đồ này còn tại rửa chân thành làm kỹ sư còn muốn đi khách hàng nam trong nhà đây hoặc là chơi tiên nhân khiêu hoặc là chính là đi ra bán đây là gặp phải cương thiết thằng nam không có lên bộ a tiểu từ l ố c này thật đúng là người ngu rốt có phúc ngu rốt may nhờ hắn báo cảnh sát đây nếu là tin tưởng đoán sẽ bị hố chết đi cảnh sát nhất thời chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau không khách khí chút nào hỏi miêu rượu rượu tên gọi là gì nhà ở chỗ nào thẻ căn cước mang theo s a o chỉ ngươi một chút thẻ căn cước miêu rượu rượu sợ hãi nhìn đến cảnh sát trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao nàng trong thanh nghe chuyến đến triệu tuyết hoa â thanh người đang suy nghĩ gì chúng ta tiết mục đều bị ngươi bị hủy vừa mới đã kinh động cảnh sát hiện tại lại đến một lần lần này bản thân ngươi thu tràng không có ai còn ngươi lần sau tìm nữ khách mời đổi một cơ linh một chút đừng tìm loại phế vật này qua đây bắt k i ê u cuối cùng một tiếng rõ ràng là cái bộ đàm âm thanh miêu d i ệ u d i ệ u lúc này mới biết mình xong đời tiết mục tổ đã sẽ không giúp nàng ra mặt giải thích miêu d i ệ u d i ệ u nhìn đến cảnh sát đôi môi run rẩy đã không biết nên nói gì trong phòng phát sóng trực tiếp một phiến trầm trồ khen ngợi để ngươi lửa hiện tại không biết rõ làm sao lửa đi vừa mới có tiết mục tổ che chở ngươi ngươi nhìn hiện tại còn ai che chở ngươi không có chỗ ngủ rác vừa vặn đi trạm tạm giam ngủ đi lại để cho cảnh sát h ả o h ả o giáo dục một chút cho nàng ghi nhớ thật lâu tiểu nha đầu này nhận thức bất chính há mồm liền lấy p h ụ mâu nói dối hy vọng đến sở cảnh sát có thể giáo dục hảo đây coi như là phương cương kéo nàng ra hỗ l ử a đợi nàng minh bạch nên cảm tạo phương cương chương tám lãng nữ quay đầu nghĩ hay lắm kinh nghiệm già dặn cảnh sát thoáng cái liền nhìn ra miêu d i ệ u d i ệ u sợ hai thần sắc cùng khác thường cử động cái nào nữ sinh dám mặc thành d ạ n g này đi theo nam nhân xa lạ trở về nhà qua đêm phải nói không có không thể cho ai biết mục đích quỷ đều không tin phong phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận nội nhịp mà cảnh sát tác sẩm mặt lại đối với miêu diệu diệu chất vấn nói thành thật khai báo là muốn mại dâm vẫn là tiên n h â n khiêu đối mặt cảnh sát chất vấn miêu diệu diệu mặt đầy kinh hoàng tiết mục tổ không để cho nàng bại lộ tiết mục đây làm như thế nào lừa bịp cảnh sát cảnh sát sầm mặt lại mất đi kiên nhẫn sau đó nghiêm nghị nói ra không nói đúng không vậy liền đi với ta s ở cảnh sát tiếp nhận điều tra miêu diệu diệu nghe nói như vậy lúc này kinh sợ lúc này mới phục hồi tinh thần lại khẩn trương nói ra ta ta không có ta là học sinh ta có thẻ học sinh thật ta dẫn ta thẻ học sinh miêu rượu rượu luôn cuống tay chân từ trong quần áo nhảy ra mình thẻ học sinh cùng thẻ căn cước cùng nhau đưa cho cảnh sát cảnh sát kiểm tra một hồi thẻ căn cước cùng thẻ học sinh đại học sinh đang yên đang lành một cái đại học sinh làm sao như vậy không đúng đắn cảnh sát cầm lấy giấy chứng nhận đi trong xe gọi sở cảnh sát đồng sự dùng máy tính kiểm tra một hồi miêu rượu rượu thân phận tin tức cùng phạm tội đ i chép sau khi so sánh phát hiện miêu rượu rượu xác thực là đang học đại học sinh cũng không có phạm tội đ i chép cảnh sát sau khi trở về đem giấy chứng nhận trả lại trò giống tại không có bắt được chứng cơ phạm tội trước cảnh sát cũng không cách nào làm sao nàng chỉ có thể đối ngoại miệng giáo dục phê bình hy vọng nàng hối cải để làm người mới không muốn phạm sai lầm ngay sau đó cảnh sát hủ dọa nói xin chào bưng bưng một cái đại học sinh làm sao đi ra làm cái này người đạo viên điện thoại bao nhiêu miêu d i ệ u d i ệ u nghe thấy cảnh sát muốn nàng đạo viên điện thoại thoáng cái sắc mặt bị hù dọa đến x a n h mét đây nếu là chuyền tới trường học đi làm không tốt sẽ bị trừng phạt thậm chí khai trừ miêu d i ệ u d i ệ u sợ đến nước mắt thoáng cái liền c h ả y ra khóc giải thích cảnh sát thúc thúc ta biết sai mẹ ta không bị xe đụng chết ba ta cũng không có mắc bệnh ung thư ta cũng không có mại dâm ta là đúng đắn đại học sinh hôm nay cũng là ngày thứ nhất đi r ử a chân thành kiếm r ư ớ c ta hướng lên trời phát thể ta đi theo cái tiểu ca ca này chính là chính là bị hắn mê mẫn hắn chính trực thiện lương đức hạnh văn chính nhưng mà hắn đối với ta h ờ h ữ n g cho nên ta mới đi theo hắn muốn cùng hắn trở về nhà đi sâu vào hiệu một chút lợi như vậy cảnh sát căn bản không đi tin tại không có phạm tội trước cũng chỉ có thể đối với nàng ngoài miệng giáo dục phê bình cấp cho cảnh cáo tiểu cô nương xã hội phức tạp với tư cách học sinh nên h ả o h ả o ở tại trường học trường học tuyệt đối không nên lầm vào lạc lối đến lúc đeo c ò n tay lên có thể là hối hận không kịp cảnh sát đồng chí yên tâm ta nhất định không biết làm loại chuyện này ta phát thể đối với miêu d i ệ u d i ệ u trải qua liên tục giáo dục cảnh sát đối phương vừa độ cao khen ngợi cuối cùng mới lái xe rời khỏi mắt thấy miêu d i ệ u d i ệ u bị cảnh sát đau phê phòng phát sóng trực tiếp nam khán giả đều như bị điên ha ha mọi người cười không sống được nữ khách mời câu dẫn người qua đường không thành công còn tại chỗ bị người qua đường báo cảnh sát bị cảnh sát phê bình giáo dục mặt mũi này đều đánh sưng tiết mục này cho chúng ta chứng minh hảo nam nhân vừa nắm một bó to cảm tạ tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp phụ nữ hào hào nghe một chút đi theo học một ít đừng có lại để cho người tẩy não hiện tại bắt đầu Tiết m ụ cùng lúc đó tại trong bãi đỗ xe ngầm miêu diệu diệu bị giáo dục một phen đã là mặt đầy v ệ t nước mắt trang đều đã khóc tốn nhìn đến đi xa xe cảnh sát đèn sau miêu diệu diệu lau mặt một cái trong tâm đoán nghiệm lần nữa t h a n g r a nàng từ nhỏ đến lớn đều là phụ mẫu bà bối như chúng tinh phủng nguyện tồn tại cho tới bây giờ không có bị như thế khiển trách qua nhưng hôm nay nàng hao tổn tâm cơ đi n ị n h hót một cái thối đ i ề u ti chẳng những bị hàn mắng còn muốn bị cảnh sát khiển trách một cổ mạc danh khuất nhục cùng bị khuất nhất thời xông lên đầu muốn phát tiết ra ngoài miêu diệu diệu mắt thấy xe cảnh sát lái đi lúc này liền hướng phía phương cương cả giận nói ngươi làm cái gì vì sao dù sao phải báo cảnh sát ta ta chính là yêu thích ngươi ta có lỗi gì ngươi liền một chút không biết rõ thương hương tiếp ngọc sao vì sao phải dạng này đối với ta ngươi chính là không phải nam nhân a ta đối với ngươi như vậy ngươi đều không động lòng còn muốn gọi cảnh sát đem ta mang đi ta đến cùng chỗ nào không tốt chỗ nào có lỗi với ngươi sao phương cương tắc ngoáy ngoáy l ô thai căn bản không có để ý tới miêu d i ệ u d i ệ u tiếp tục hướng phía mình trước kia mẹ xe đét ben gờ cờ lạt đi tới hơn ba trăm vạn gờ cờ lạt a ngày thường cũng ngay tại trên đường hai mắt nhìn lâu cho đỡ thèm chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có thể nắm giữ một chiếc gờ lạt phương cương đã không kịp chờ đợi muốn nghe thấy động cơ tiếng nổ cái này miêu d i ệ u d i ệ u thật là t r ư n g mắt rõ ràng chính là tiết mục tổ tìm đến diễn viên còn cùng ta ở chỗ này diễn đâu x ú n h a đầu này thật là không có song không có a ta mắng nàng nàng c ò n diễn ta tìm cảnh sát nàng còn có thể diễn hiện tại khóc mặt cùng mức độ màu điện giống như c ư n h i ê n còn có thể diễn tiết mục tổ cho nàng bao nhiêu tiền a như vậy trách nhiệm nha đầu này không riêng gì hám tiền hư vinh tự đại nói dối thành tính không có đạo đức không hề có nguyên tắc lấy bản thân làm trung tâm còn có chút tự ngược a phục hồi diễn kịch liền có thể phát tải phương cương tâm lý âm thầm vui vẻ sợ rằng không có so đây càng thoải mái kiếm tiền phương thức miêu diệu diệu thấy phương cương như cũ đối với hắn chẳng quan tâm mặt dây mày dạn đuổi theo dùng chính mình cũng ghê tầm giọng điệu quỳ liếm nói phương cương ta thật yêu thích ngươi miêu diệu diệu vừa nói liền một cái từ phía sau ôm lấy phương cương nói ra ta hiện tại là thật thích lấy ngươi ta thừa nhận mới vừa rồi là muốn cám d u ngươi kia cũng là ta bị bức bất đắc dĩ bởi vì ta mượn sân trường vay vì trả tiền mới đi làm kỹ sư không nghĩ đến ngày thứ nhất ta liền gặp ngươi, ngươi chính trực ôn h o ạ thiện để cho ta động lòng ta biết sai n g ư ơ i tha thứ ta có được hay không ta muốn cùng ngươi dạng này đáng tin nam nhân ở cùng nhau miêu d i ệ u d i ệ u vừa nói đem trước ngực lợi khí về phía trước một đỉnh thật chặt tựa vào phương cương sau lưng miêu d i ệ u d i ệ u đem mặt tựa vào phương cương trên thân dùng ôn nhu nhất khẩu khí nói ra làm bạn trai ta có được hay không chỉ cần ngươi gật đầu tối nay ta chính là ngươi phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người thấy một mặt này trong nháy mắt liền nổ mẹ nó quá hủy tam con đi cái này còn tiếp tục diễn đâu có hay không điểm mấu chốt sao nương môn này là thật liền mặt cũng không cần tiểu nha đầu này tâm cơ quá sâu t í ngay h k tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người đều tự cấp phương cương cố lên thời điểm phương cương tắt để lộ ra một mặt ghép bỏ nói ra ngươi chờ khóc miêu diệu diệu lập tức đi đến phương cương trước người đáng thương mà nhìn đến phương cương hỏi ca ca ngươi đáp ứng dẫn ta về nhà sao phương cương lại c a o mày nói ta sợ ngươi đem ta y phục cọ dơ bẩn chương chín đây mới là nam nhân nên mở xe cọ cọ bẩn ngươi y phục miêu diệu diệu lúc này nội tâm đã triệt để hỗn loạn liền ngươi đây một trăm khối tiền có thể mua toàn thân hàng vỉa hè còn sợ ta cho ngươi cọ dơ bẩn đây chính là đang dếo cợ ta cái này đáng ghét thối điều ti ngươi cũng xứng xem thường ta phương cương nhìn đến mặt đầy kinh ngạc miêu diệu diệu hỏi ngươi có còn hay không chuyện không có chuyện gì đừng ngăn cản đến ta lái xe về nhà phương cương tâm lý chính là đối với miêu rượu rượu chán ghét vô cùng hiếm thấy mở một lần g ờ c ơ lạc ngươi còn cuối cùng ở đây cản trở đây không trễ mãi ta hưởng thụ lái xe sang thú vui sao ngay tại phương cương một mặt không kiên nhẫn thì cách đó không xa một cái hơn hai mươi tuổi công t ử ca mặc lên toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng trong tay lắc lắc một cái xe mẹ xe đét chìa khóa hướng bên này đi đến p h o n g phát sóng trực tiếp nữ khán giả thấy vậy lập tức liền tìm đến điểm công kích cái xoái ca kia cầm trong tay là mẹ xe đét chìa khóa xe đi vừa nhìn chính là người có tiền mẹ xe đét mới có thể gọi xe xe đạp điện căn bản không xứng gọi xe đừng nói như vậy phương cương có thể nói lái xe trở về nhà y ê u ít nhất cũng là không không năm lúc trước sàn tạ nạ đi ha ha ha cũng có có thể là hai mươi tay hạ lợi nhìn hắn kia nghèo túng bộ dáng đ ờ i này đều không ăn được bốn cái thức ăn có thể lái được sàn tạ nạ đều là cuộc đời hắn định phong mở sàn tạ nạ cho chạy mẹ xe đét sách g i à y cũng không xứng nhìn nhiều t ạ đều cảm thấy ghê tởm nhìn thấy nữ khán giả nói phong phát sóng trực tiếp đám nam nhân cũng là không nhìn nổi mở sàn tạ nạ làm sao đụng chết cả nhà ngươi từng cái từng cái đ ư n g bắn đ í ra ngoài đón xe còn phải chờ tích tích vé ưu đãi còn xem thường sạn tàn nạ đám này hám tiền nữ đ o á n cũng nhận biết cái xe mẹ xe đ é t ngọn biết cái gì xe mẹ xe đ é t cũng chia rất nhiều khoản một đám mù c h ư a hám tiền nữ cái gì cũng không hiểu một đám xe mù ở chỗ này nói xe ta đều lười phun các người đám này náo tàn phong phát sóng trực tiếp mọi người còn tại lẫn nhau phun mà trong bãi đậu xe xoáy khí công tử ca ánh mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m miêu rượu rượu nóng bỏng vóc dáng trên mặt để lộ ra nói năng tùy tiện biểu tình miêu rượu rượu thấy vậy trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý quả nhiên vẫn là có người hiểu được thưởng thức ta không phải ta mị lực ch mà là trước mắt cái này thối điều ti có bệnh có thể là quá tự ti dẫn đến tâm lý và mẹo trong lúc nhất thời miêu d i ệ u d i ệ u bị phương cương đả kích đẫy tự tin trong nháy mắt liền khôi phục lại công tử ca nhìn c h ầ m c h ầ m miêu d i ệ u d i ệ u nhìn một hồi lại nhìn một chút phương cương cuối cùng ánh mắt rơi vào hai người bên cạnh mẹ xe d đét ben gờ cờ l ạ t bên trên trẻ tuổi tiểu t ử hút mạnh thở ra một hơi một đôi mắt bên trong văng ra g ụ c vọng hào quang kìm lòng không được mà nắm tay khoác lên gờ cờ lặt phía trước cơ đổ lên trắng phao màu thân xe cưng ngạnh đường cong dày nặng lại dịu dàng cảm giác đây không phải là một chiếc xe mà là một đầu hành ở trong thành thị màu trắng hùng sư. cái gì lưu tuyến hình thân xe cái gì không khí động lực học đều mẹ k i ế p c n g ngay cái gì tốc độ cái gì cảm giác thư thích kia cũng là dựa vào đặc biệt mạnh mẽ động lực cương kình cường tráng mặt ngoài lao tử chính là muốn cuồng chính là muốn p h c h lối chính là muốn r u n g manh về phía trước cảm giác đây mới là nam nhân nên mở xe a nam nhân không thể nói không được cũng không thể không có mình mẹ xe đép beng gờ cờ lạc mở phe ra di có thể nói mình là con đường này đẹp nhất nó con nhưng mở gờ cờ lạc lại dám nói lao tử chính là con đường này chủ nhân Trẻ tuổi tiểu tử nhìn đến chiếc này chỉ này đỉnh xứng cùng h i ế lúc đó phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả thấy một màn này cũng bắt đầu kích động có thấy không đây mới là nam nhân nên mở xe nếu mà ta nhớ không lầm nói đây xe muốn hơn ba trăm vạn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở hơn ba trăm vạn trên xe đường đây tiểu ca ca nhất định rất có tiền yêu yêu phương cương thối đ i ể u ti mau cút đi không muốn cản trở nam thần t a đường mới vừa nói s ả n tạ nạ thế nào thế nào ngươi xe không ngại ngủ n g dừng ở gờ cờ lặt bên cạnh sao một đám keo kiệt thối đ i ể u ti chỉ có thể ở trên internet nói một chút thực tế bên trong cái gì cũng không phải nga không đúng là không có gì cả nam thần mau đem phương cương cái kia thối đ i ể u ti trục xuất ta đã không kịp chờ đợi nhìn người một tay chạy mẹ xe đét bộ dáng mở gờ cờ lặt mới là chân nam nhân mới là ta lý tưởng hình phương cương tối h điều ti mau c ú t đi phong phát sóng trực tiếp nam khán giả nhìn thấy những này bình luận cũng là không nhịn được nổ nước b ọ t lên một cái này cái thật là đem nghi ngờ lắm mồm yêu g i à u diễn dịch tinh tế a tiểu tử này lưu lý lưu khí vừa nhìn thì không phải là thứ gì còn nam thần ta nhổ vào thật mẹ nó hạ tiện đây chính là cái phú nhị đại hoàng cố tử xem hắn kêu màu mị mị nhìn chằm chằm miêu rượu rượu ngực nhìn bộ dáng có thể là người tốt lành gì quả nhiên ham tiền nữ trong mắt chỉ có tiền tài xe sang căn bản không hiểu cái gì gọi là nhận thức đều là không hề có nguyên tắc đ ộ n vật lâu trên nói không sai hiện tại nữ nhân đều một cái đức hạnh mình hám tiền sau đó bị phú nhị đại chơi c h á n làm r ắ c rưởi giống như ném nghiêng đầu lại liền nói tất cả nam nhân đều không phải thứ tốt ngưu tầm ngưu mã tầm mã bản thân ngươi tâm lý không có điểm ngốc n ế t sao từng cái từng cái hết ăn lại nằm không nghĩ độc lập tự chủ chỉ muốn cậy quyền người có tiền ta nhổ vào ngươi cũng xứng phú nhị đại có thể rất thông minh loại hoa này bình đối với bọn hắn lại nói đều là âm vốn chỉ sẽ ngắn thuê không thể nào n ắ m ở trong tay làm bảo hưởng thụ song dĩ nhiên là qua tay ném nghi ngờ lắm mồm yêu dầu yêu tiền không yêu người xã hội bầu không khí đều bị các ngươi những n à y hám tiền nữ làm hư con mắt đều lớn đầu trên đỉnh không nhìn thấy người khác đều ghê tởm các ngươi trong lúc nhất thời trong phòng phát sóng trực tiếp tranh luận lại nổi lên vô số mưa bình luận bay qua mà tại hầm đậu xe bên trong phương cương nhìn đến trẻ tuổi kia tiểu tử đối với mình chiếc này g ờ cờ l ạ t yêu thích c ư n h i ê n vượt qua bên cạnh miêu d i ệ u d i ệ u không khỏi không còn gì để nói lao tử xe mới bản thân ta còn chưa kịp sờ đâu n g ư ờ i ngã lên trước tay phương cương lúc này tiến đến một bước đem trẻ tuổi kia tiểu tử kéo ra nói ra sờ không có sờ đủ đừng chậm trễ ta lái xe trở về nhà trẻ tuổi tiểu tử nghe vậy s ứ n g sở có chút kinh ngạc nhìn về phía phương cương hỏi ngược lại ngươi xe phương cương i ĩ u môi nói không phải ta còn có thể là n g ư ơ i a phương cương nói xong lời này trong phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả liền mở ra c h à o phúng loại hình thật là chết c ư ờ i ta phương cương trang bức chứa có vẻ hắn sợ rằng còn không biết rõ đây xe là nam thần ta đi phương cương đây khắp toàn thân từ trên x u ố n g d ư ớ i tăng thêm có ba trăm khối sao c ư nhiên còn nói đây gờ cờ l ạ t là hắn trang bức cũng phải có đầu óc chính chủ đều ở đây mất mặt hay không đừng bóc xuyên hắn sao hắn chính là nghĩ tại rượu rượu trước mặt m ộ i m ộ i trang cái bức dạng này thối điệu thi ta thấy hơn nhiều mỗi ngày ăn mì gói còn phải cho nữ chủ bá soát lễ vật thối điệu thi cũng đều một cái này đức hạnh nam nhân a chính là yêu trang bức không có tiền còn muốn trang hiện tại còn muốn giáo hấn chủ xe thật là chết cười ta nam thần đừng k h á c h khí hung hăng đánh hắn mặt ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn xấu hổ bộ dáng đúng đúng đúng cái này phương cương như vậy khi dễ rượu rượu m u ộ i m u ộ i hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn bị mất mặt nam thần hung hắn mà quất hắn mặt nhất định phải một lần gọi lại mọi người cười không sống được không biết xấu hổ như vậy nam nhân lần đầu thấy ha ha ha chương mười điều ti lao tử mở gờ cờ lạt ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả cực điểm có khả năng c h à o phúng phương cương thời điểm công tử kia ca lại xấu hổ cười một tiếng nói ra đây thực sự không phải ta công tử ca lập tức lập tức lắp mình cho phương cương nhường ra vị trí phương cương tắt lấy ra mẹ xe đét ben gờ cờ lạt chìa khóa nhẹ nhàng nhấn một cái miêu rượu rượu thấy một màn này nhất thời sừng sờ tại chỗ cả người hóa đá tại chỗ đây sáng là đèn xe sao Là q u ấ ta vào nàng trên mặt t bà y hắn. Hắn đến n g ta? Ta cùng tham gia tiết mục gì trời khăm ta sao miêu rượu rượu kinh ngạc không nói ra lời công tử kia ca tắc một mặt hâm mộ nói ra huynh đệ xe thật không tệ ta trước kia mẹ xe đất năm đại đều không mua được ngươi trước này thật đàn ông miêu d i ệ u d i ệ u nghe nói như vậy càng là một mặt quái lạ không đều là mẹ xe đét sao ngươi năm đại, không mua được hắn đây một chiếc khoảng cách lớn như vậy sao không đều là xe sang sao ai có thể nói cho nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra mà bây giờ m ộ t b ư ớ c không riêng gì miêu rượu rượu còn có phòng phát sóng trực tiếp tất cả khán giả mẹ nó phương cương thật có xe a vẫn là chiếc nhập khẩu mẹ xe đét bengal c ờ lạc tiểu t ử này thật là thâm tàng bất lộ a cái này gọi là tại không lộ ra dáng vẻ này những cái k i a nhà giàu mới nổi giống như mang cái đại kim dây chuyển khắp nơi khoe khoang người ta điệu thấp ngươi cảm thấy người ta nghèo mắng người ta là thối điệu、thi. hiện tại làm sao không tất tất sao vừa mới ai nói phương cương c ó xe liền q u ỳ xuống gọi trà mau kêu a không gọi là c ậ u đúng đúng đúng vừa mới đều có ai đ ế n đến chớ nút tại màn ảnh phía sau không lên tiếng ta biết các ngươi đang trộm thấy đây hiện tại bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp nữ sinh cũng phải đổi họ mới đi phương cương khẳng định còn không biết rõ hắn tại toàn quốc các nơi đều có không quen biết con gái ngôi từng cái từng cái có mắt không trọng hiện tại cũng không gọi nam thần sao không gọi phương cương thối điệu ti sao bây giờ biết ai là nam thần ai là thối điệu ti đi phòng phát sóng trực tiếp nam khán giả hiện tại rốt cuộc thở một hơi cùng những cái kia nữ khán giả tranh luận đường này đều bị g i ậ n đến huyết áp lên cao hiện tại phương cương nhẹ nhàng một động tác liền đánh tất cả mọi người mặt trong lúc nhất thời tất cả nam khán giả cũng không nhịn được cười lên mà nữ khán giả đều lung túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào lúc này trong bãi đậu xe công tử ca không nén nổi có một ít đ ị n h hót nói ra người anh em ta là danh môn việt giã câu lạc bộ thành viên nếu ngươi không ngại ta có thể để cử ngươi vào trong đến lúc đó chúng ta chơi với nhau chơi việt g ã ngươi cũng không muốn tốt như vậy suv chỉ có thể ở thành phố bên trong chờ đèn đỏ đi trong câu lạc bộ đều là người có tiền có thể kết giao đến những người này bằng lối rộng nhân mạch phong phát sóng trực tiếp bên trong có h i ể u công việc khán giả nghe thấy danh môn câu lạc bộ liền lập tức đến hứng thú tiểu tử này nhìn đến lưu lý lưu khí nhưng thực sự có chút phương pháp a danh môn câu lạc bộ chính là quốc nội đỉnh cấp câu lạc bộ ta nghe ta công ty lão bản nói có thể đi vào danh môn câu lạc bộ không giàu thì sang hơn nữa còn nhất thiết phải có quan hệ mới có thể đi vào có thể đi vào danh môn việt giã mới thật sự là người có tiền ngày thường đều rất n h ậ thấp trên căn bản tại trên internet đều không lục ra được bọn hắn tin tức chỉ có một ít trong nghề người trong nghề hoặc là chân chính người có tiền mới có thể đi vào phải đi cùng p h o n g phát sóng trực tiếp những ngày hám tiền nữ nói các nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra các nàng tối đa nhận thức cái xe ngọn mà thôi phương cương tuy rằng vẫn luôn là xã hội tầng d ư ớ i chót nhưng mà liên quan đến danh môn việt giã câu lạc bộ hắn vẫn thật là biết một chút dù sao việc vật làm hơn nhiều các ngành các nghề đều có tiếp xúc mà hắn hiện tại mặc dù có hệ thống giúp đỡ có thể không lo ăn uống nhưng mà muốn trở thành đỉnh cấp phú hảo nhân mạch cũng là nhất định phải có danh môn việt giã câu lạc bộ thành viên từng cái từng cái không giàu thì sang đều là các ngành các nghề tài năng xuất chúng nếu như có thể giải thích một phen chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu phương cương suy nghĩ một chút gật đầu nói được lưu cái phương thức liên lạc đi công tử ca lúc này cười gật đầu liền cùng phương cương trao đổi số điện thoại giữ nguyên công tử này phương thức liên lạc phương cương liền trực tiếp lên xe đỉnh xứng nhập khẩu mẹ xe đét b e n g c ờ lạc ngay cả nội sức cũng là ngạnh hán phong cách cùng phương cương lúc này quả ngôn thiếu ngữ hình tượng cũng là mười phần phù hợp phương cương khởi động xe hơi một hồi động cơ vang lên ầm ầm thật giống như manh thu sút chuồn phía trước gầm t h é một dạng phương cương thở sâu thở ra một hơi một cước chân ga đạp xuống mẹ xe d e t beng g cờ lặt nhất thời phát ra như giá thu g à o thét cuốn theo đến vương giả trở về kiểu khí thế trực tiếp xông ra bãi đậu xe mà miêu d i ệ u d i ệ u thì tại mẹ xe d e t beng g cờ lặt vung lên trong cho bụi một mình một ngang công tử ca nhìn phương cương đôi u xe đèn thở dài nói lúc nào lao đầu tử có thể cho ta mua một chiếc ca thật là quá thèm người bất đắc dĩ lắc đầu thắt nhẹ công tử ca liền hướng đến mình mẹ xe d e đất gờ l đi tới miêu d i ệ u d i ệ u đột nhiên phục hồi tinh thần lại đối với công tử kia ca hỏi x o i ca ngươi mới vừa nói hắn xe có thể bắn ngươi lây xe bốn năm chiếc công tử ca nghe nói như vậy nhất thời mặt lộ vẻ không vui đây đại ca xe là nhập khẩu đỉnh xứng mẹ xe đất ben g cơ lạc rơi xuống đất không sai biệt l ắ muôn m bốn trăm vạn ta đây mẹ xe d gle rơi xuống đất vẫn chưa tới tám mươi miễn cưỡng ngồi đỉnh cấp câu lạc bộ một bên chiếc xe này căn bản không phải một cái lượng cấp thế nào m u ộ i m u ộ i có hứng thú hiểu một chút sao ta còn biết rất nhiều u miêu d i ệ u d i ệ u nghe vậy yên lặng liếc mắt liền đi mở nếu như ngày thường có cơ hội này nàng khẳng định muốn câu một cái cái t h ằ n g ngốc này bất quá hiện tại tại đây đều là quay len camera nàng mới sẽ không lốc đến đi câu dẫn cái công tử ca này trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người thấy vai nam chính đều đi nhiệt độ nhất thời bắt đầu hạ xuống bất quá còn có người không quên ở trước khi đi c h à o phúng hai câu chỉ là trong xe liền biết phương cương thân phận không đơn giản tiết mục tổ vẫn là hao tử đôi dịch đừng đại đá tấm sắt chén c ơ m khó giữ được hiện tại là phương cương không rõ nếu như là phương cương biết rõ mình bị xáo lộ các ngươi liền cẩn thận chịu không nổi đi ta vừa ca đến cùng thân phận gì lái mẹ xe đẹp gờ c l a c đi miễn phí r ử a chân thật làm mê hoặc thao tác có chút xem không hiểu cưới cộng hưởng xe đạp đi vũ trường nên bỏ bất nền tiêu tiêu có tiền tùy hướng sao người ta chơi chính là cái vui vẻ không hiểu đừng tất, tất. đạo diễn trong xe triệu tuyết hoa cầm lấy máy tính bảng tao mày nói ra lấy phương cương lý lịch đến nhìn hắn căn bản không mua nổi mẹ xe đét beng gờ cờ lạc đ â y xe hoặc là thuê đến hoặc là người khác tuyệt đối không có khả năng là hắn tường lệ kiều ở bên nhìn đến máy theo dõi nói ra tuyết hoa tỉ phương cương sau khi rời đi trực tiếp đang ôn lại số người liền bắt đầu đi xuống triệu tuyết hoa khoát tay nói truy đuổi tung tích phương cương lái xe đi kia đem hắn tìm ra tiết mục tiếp tục loại này tự cho là thanh cao nghèo điệu ti nếu không thích tao lãng tiện loại hình ngày mai đổi một thanh thuần t ử xem ta cũng không tin hắn một cái tiểu ti còn có thể cùng ta trang bao lâu t r ư ơ n g mười một để cho hắn quỷ tại ta trước mặt cho ta liếm chân phương cương mở hắn mẹ xe đất beng c ờ lạt dọc theo con đường này hấp dẫn vô số ánh mắt trở lại thuê lại tiểu khu sau đó cũng lập tức bao vây một đám người đây là mẹ xe đất đi mẹ xe đất khoản g kia a mẹ xe đất beng c ờ là sao điều này cũng không biết đây xe phải một phẩy hai triệu đâu nhìn địa bàn này độ cao tại trong ruộng chạy khẳng định không thành vấn đề đại gia đây chính là suv cái gì đều có thể chạy không giống những cái kia xe con qua cái kênh khảm thì không được tiểu từ này thật là thâm tàng bất lộ lợi hại lợi hại đối mặt mọi người tán dương phương cương cũng bất quá là khách khí cười một tiếng bởi vì phương cương trong lòng mình rõ ràng một chiếc mẹ xe đét ben vở cờ l ặ t mới bất quá mấy trăm vạn cùng những cái kia chân chính phú hào so sánh chẳng qua chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi muốn trở thành chân chính phú hào còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được hệ thống chỉ là đưa hắn một cái chạm tài phú cơ hội mà muốn thu được càng nhiều sẽ chả cần càng thêm nỗ lực mới được đặc biệt là k i a là cái gì tiết mục khảo nghiệm nhất định phải đổi càng hung mà ngắt hơn phương cương trong lòng mình tính toán liên lặng lẽ dần dần không nhìn thấy tại đám người bên trong trở về nhà nghỉ ngơi mà tiết mục tổ bên này triệu tuyết hoa cầm lấy bộ đàm nhớn n h á t nói ra còn không có tìm đến sao các ngươi làm gì chuyện hiện tại theo không tìm người trực tiếp nhiệt độ đều rơi xuống các ngươi có còn muốn hay không làm còn đối với bàn bạc bên trong chuyển tới một vô tội âm thanh nói ra tuyết hoa tỉ chúng ta cũng không có biện pháp hắn mở mẹ xe d đét bên G ở cờ l ạ t chúng ta căn bản không đổi kỳ ma ai tìm đến xe ở chỗ này người nhất định tại phụ cận triệu tuyết hoa nghe nói như vậy lập tức nói ra nói cho nghệ từ c h u y ể n trận lập tức đem hình ảnh cắt trở về trong h hình ảnh phát e o sóng t ự c tiếp h á đổi, p h ò n p h á tiểu sóng trực t ế p khán ký nhìn thấy một cái vừa rách vừa nhỏ cái giả, i một t cũ vừa vừa khu Cửa tiểu khu, mặc ộ t trà thèm Trong tiểu cái khoác căn chiếc căn báo ninh, đại gia, đối với qua lại chiếc xe căn bản không thèm nhìn. Trong khu, phụ nhìn. đồng đang uống bản qua xem xe m lên vàng ố áo ba lô đánh cờ đại gia treo hồng treo xanh đại mụ còn tại nhảy quảng trường múa bên cạnh c ư nhiên còn có cái đôn b é o khi theo đi tiểu bất quá là m người ta chú ý nhất là một đám người vây quanh một chiếc mẹ xe đét beng g ờ lạc khen ngợi liên tục ta kháo ta không nhìn lầm chứ đây phá tiểu khu để cho ta trở lại thập niên chín mươi a tiết mục tổ có phải hay không lầm Ta vừa các a có c thể ở i h chết ỗ tiệt người à y Các n một đành á m rắm ai n đừng trộm xe có thể ngừng nhà mình dưới lầu a các n g ư ơ i ngu ngốc đừng tưởng rằng người khác đều là ngu ngốc a vì đi dựa chân thành trang cái bức c ò ngay đặc chiếc biệt thuê h Mercedes, k ô n có tiền v ẫ chàng, tại h h t t đáng ư phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại không ngừng nghi ngờ thời điểm miêu rượu rượu đã trở lại đạo diễn trong xe lúc này miêu rượu rượu một mặt ủy khuất nhìn đến triệu tuyết hoa tuyết hoa tỷ thật xin lỗi ta thất bại triệu tuyết hoa đột nhiên vỗ bàn một cái nói ra ngươi đây liền nhận thua sao miêu diệu diệu nhất thời run một cái không dám trả lời triệu tuyết hoa c h ầ m g ã i nói ra ta có thể ngồi vào hôm nay vị trí không biết do gặp phải bao nhiêu chướng ngại vật có thể ta đem bọn hắn từng cái giải quyết muốn thành công liền muốn không từ thủ đoạn không đạt đến mục đích thể không bỏ qua ta cho ngươi biết ngươi đại biểu không phải mình mà là khắp thiên hạ nữ nhân tuyệt đối không thể thua miêu diệu diệu ỷ khuất nói ra chính là ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể để cho hắn động tâm triệu tuyết hoa một tay nâng đỡ miêu diệu diệu tinh xảo gương mặt nói ra ngươi sai ngươi còn có lớn nhất sát chiêu vô dụng chính là ngươi thanh thuần giáo hoa hình tượng miêu diệu diệu nghe vậy. không kinh nén nổi kinh sợ. triệu tuyết hoa tắc tiếp tục nói loại này tự cho là thanh cao quỷ nghèo kiết s á t coi thường r ử a chân thành kỹ sư rất bình thường nhưng mà một cái có văn hóa d à y công tu dưỡng đại học giáo hoa hắn tuyệt đối không chịu nổi ngươi là vòng thứ nhất nữ khách mời nếu mà tại ngươi ở đây liền thất bại ta tiết mục này cũng không có ý nghĩa cho nên ngươi nhất định phải thắng miêu d i ệ u d i ệ u đôi môi run giày phương cương giống như một khối thất bản trong nội tâm nàng không có một chút chắc chắn nào triệu tuyết hoa tắc nói ra một trăm vạn giải quyết cái này phương cương ta cho ngươi một trăm vạn không tiếp bất kỳ giá nào bắt lại cho ta hắn nếu mà ngươi đồng ý nói sáng sớm ngày mai mặc vào ngươi ngày thường bộ kia thanh thuần đáng yêu y phục đi ta cho ngươi địa chỉ một trăm vạn số tiền lớn có thể khiến người ta điên cuồng miêu d i ệ u d i ệ u hơn mần ra tâm lý bị một trăm vạn số tiền lớn lấp đầy bỏ ra cái gì cũng không đáng kể tuyết hoa tỷ nói đúng ta không thể thua cho một cái tối đ i ề u ti ta phải thắng ta muốn đem phương cương bắt lấy để cho hắn quỷ tại ta trước mặt cho ta liếm chân sáng sớm ngày hôm sau phương cương nhà cửa tiểu khu miêu d i ệ u d i ệ u trên người mặc một đầu màu xanh nhạt hoa ô b á đệm váy dài trên thân một kiện sạch sẽ bạch áo thun màu nâu sấm tóc dài dùng màu đen nơ con bấm kẹp tóc bực ở sau. cả n g ư ờ i hình tượng khí chất cùng ngày hôm qua nữ bộ kỹ sư hình tượng nhất định chính là khác biệt trời vực đây phả vào mặt khí tức thanh xuân phảng phất tại tất cả mọi người đều mang về sân trường thời đại cái kia tươi đẹp năm tháng bên trong vô số tốt đẹp thời gian cùng với tưởng phảng phất đều bị nàng mỉm cười một cái đánh thức phong phát sóng trực tiếp bên trong còn tại vây xem mọi người thấy một màn này cũng đều kinh hô liên tục ta đi đây là ngày hôm qua miêu rượu rượu sao đây là một cái người sao cái nữ hoa này khủng khiếp a ngày hôm qua như vậy tao mị hôm nay thanh thuần như vậy quả nhiên là thuần dục trần nhà vừa ca là không thích tao nhưng mà hôm nay như vậy thuần đoán chừng là không chạy khỏi nhìn thấy miêu rượu rượu để cho ta nghĩ đến ta lúc lên cấp ba ngồi cùng bạn thật hoài niệm khi đ ó a đây thật không chống nổi nha các huynh đệ đừng nói ngươi không chịu nổi ta đoán hôm nay vừa ca đều khó tránh t hai k i ế p quá thanh thuần hoàn toàn không sinh được một chút tà niệm ta chỉ muốn quan tâm nàng yêu quý nàng tương c h i ề u nàng mẹ nó lầu trên huynh đệ này là đã thất thủ vừa ca ngàn vạn chịu được a nương môn này liền giao cho các huynh đệ đi phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người đều cảm thấy phương cương là không chống nổi lần này mà miêu rượu rượu muốn chính là phương cương cái ra hòa này tại sao còn không đi ra miêu rượu rượu năm giờ sáng liền lên hóa trang ăn mặc bảy giờ đồng hồ đã đến cửa tiểu khu hiện tại đã đợi hơn một canh giờ có thể phương cương thậm chí ngay cả mặt đều không lộ một lần gia hòa này đến cùng còn muốn ngủ đến lúc nào b à tiểu thư còn muốn chờ đến lúc nào a cho mướn đắt như vậy xe ngươi không nên đi ra trang bước sao ngươi cứ như vậy dừng ở trong tiểu khu người ta đều đi làm đi học ngươi giả cho ai nhìn a ngươi ngược lại nhanh lên một chút đi ra a ta có chút muốn lên nhà cầu cái này thối điệu ti như vậy n ư ờ i đáng lời ngươi nghèo cả đời miêu rượu từ tràn đầy mong đợi đến hùng hùng hồ chỉ dùng một buổi sáng thời gian ngay tại nàng muốn trở lại trong xe nghỉ ngơi thời điểm trong hai nghe chuyển đến triệu tuyết hoa âm thanh rượu rượu chuẩn bị kỹ cảng phương cương đi ra chương mười hai nữ nhân mời khách dựa vào cái gì để cho nam nhân trả tiền nghe thấy triệu tuyết hoa nói miêu rượu rượu như nhặt được đại thả đây cậu nam nhân rốt cuộc đi ra miêu rượu rượu lập tức thu hồi giận dữ biểu tình giả trang ra một bộ đáng yêu bộ dáng hướng về phương cương chạy đi ca ca ta tới tìm ngươi có thể phương cương tắt sầm mật lại trong lòng tràn đầy không vui nàng tại sao lại đến chẳng lẽ là ta ngày hôm qua đôi quả ác đừng nữ khách mời không dám tới vốn là ngày hôm qua phương cương biết được mình đang bị tiết mục kiểm tra thời điểm liền muốn trở về nhà cha một chút nhìn tiết mục này còn có những cái kia nữ khách mời chính là hệ thống nhắc nhở nếu mà lục soát tiết mục cụ thể tin tức mình chấm điểm sẽ bị xuống cấp cho nên phương cương quả quyết từ bỏ lục soát đỗi người toàn bộ dựa vào thực lực chỉ là để cho phương cương không nghĩ đến là tiết mục tổ cư nhiên không đổi người tuy rằng miêu d i ệ u d i ệ u hiện tại thanh xuân động lòng người đơn thuần ngây n g ô nhưng mà nàng xấu xí linh hồn tại ngày hôm qua đã bị phương cương nhìn thấu tại mỹ lệ bề ngoài bên dưới chỉ có vặn vẹo nhận thức cùng bẩn t h i u tư tưởng p ư ơ n g cương nhìn đến miêu rượu rượu không nhịn được nói ra người tại sao lại đến miêu rượu rượu cúi đầu xấu hổ nói ra bởi vì ta thật yêu ngươi trải qua ngày hôn qua chuyện ta đã vô pháp tự kiềm chế yêu thích ngươi ca ca ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao phương cương không biết rõ nàng hồ lô bên trong bán thuốc gì ngay sau đó đề nghị ngươi mời khách vậy liền đi đường phố đối diện quán mì đi t i ê u nhà ta thường đi thiện nghi lại ăn ngon miêu rượu rượu lại nũng nịu dậm chân một cái nói ra ca ca ta là vì b ồ i tội mới mời ngươi ăn cơm làm sao có thể chỉ đi một nhà ven đường quán mì sợi a phương cương to mày hỏi vậy ngươi muốn đi chỗ nào miêu rượu cười nói Nhà nhà t kiệm kiệm, cho i dù hiện tại có tiền phương cương cũng không phải là rất muốn đi đều là giống nhau ăn cơm đối diện con mì vật mỹ dưới liêm lao bản làm người ôn hòa ăn cũng vui vẻ mà những cái kia phòng ăn cao cấp một khối nửa chín nửa sống thịt bò liền dám muốn hơn một khối còn có đủ loại kỳ lạ quy củ ngoại trừ chụp hình trang quốc gia căn bản không có bất luận cái gì ưu điểm đi chỗ đó loại địa phương nhất định chính là thuần thuần đại hoàng trùng phương cương trực tiếp liếc mắt nói ra k i u nhà hàng q u á xa muốn đi bản thân ngươi đi ta liền đi đối diện phương cương lời vừa nói ra phong phát sóng trực tiếp bên trong nữ khán giả lập tức liền bắt đầu dễ ươc lên quá xa ha ha thật biết tìm cho mình mở cớ không ăn nổi liền không ăn nổi c h ă n g cái gì mà c h ă n g à. nhìn hắn kia nghèo túng đ ứ c hạnh đoán đời này cũng chưa từng ăn mạch lìn căn bản không biết rõ cái gì mới gọi m ỹ thực hắn chính là nghe thấy mạch lìn nhị tinh năm chữ liền sợ đến chân luôn, luôn ra không dám đi thật là lại nghèo lại sợ thật xem thường loại người này long quốc nam nhân đều như vậy từng cái từng cái lại nghèo lại móc còn luôn là tìm cho mình mở cớ cái gì không thể ăn cái gì ăn không quen nói trắng ra là còn không phải nghèo nếu là hắn nói thẳng không ăn nổi ta còn có thể coi trọng hắn ba phần bộ dáng bây giờ chỉ sẽ để cho ta cảm thấy ghê tởm cùng hắn cùng nhau ăn cơm ta chỉ biết cảm thấy ngán rượu rượu m u ộ i muội quên đi thôi loại này thối điệu ti căn bản không xứng cùng ngươi một bàn ăn cơm nhìn thấy nữ khán giả như thế chào phúng phương cương những cái kia phương cương phan nam liền có chút không nhìn nổi các ngươi chính là ái mộ hư vinh cái gì m ạ n h lìn kia cũng là người ngoại quốc định bọn hắn biết cái gì mỹ thực đám này nữ đi phòng ă n cao cấp chính là đi trụ tiểu ảnh lúc lác bộ dáng nói cho cùng còn không phải là vì trang bức long q u ố c thức ăn chú trọng sát hương vị ý hình những cái kia ăn tươi nuốt sống người ngoại quốc biết cái gì còn mạch lìn nhị tinh ta nhổ vào chỉ có trang bức cùng n g u n đốc mới sẽ đi mạch lìn miêu d i ệ u d i ệ u thấy phương cương phải đi liền kéo lại phương cương nói ra ca ca ngươi liền theo ta đi ta mời khách ngươi b ồ i ta còn không được sao phương cương thấy vậy cũng là mặt đầy bất đắc dĩ xú nha đầu này vì để cho ta đi cái kia mạch lìn nhị tinh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à nhìn bộ dáng như vậy hẳn đúng là tiết mục tổ ở trong phòng ăn đã có ăn bài chỉ cần tiết mục làm sự tình phương cương liền có thể từ hệ thống chỗ đó thu được t ư ở n g thưởng cho nên khi xong phải đi ta thật phục ngươi đi thôi lên xe vừa nói liền dẫn miêu d i ệ u d i ệ u bên trên mẹ xe d đét bên vở cờ lạ phương cương cứ đi thẳng một đường đến mẹ xe d đét bên vở cờ lạ liền đi tới miêu d i ệ u d i ệ u nói k ê u nhà mặt l ì n nhị tinh nhà hàng vừa tiến vào nhà hàng liền có hai hàng tiếp khách tiểu thư xếp hàng hoang lên nhà hàng giám đốc liền vội vàng tiến lên tiếp đại hai người ngồi xuống miêu d i ệ u tắt rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyện cảm giác mà phương cương ngược lại cảm thấy không thành vấn đề ngồi xuống sau đó nhà hàng giám đốc đưa lên menu hỏi hai vị muốn ăn cái gì đó hôm nay ú c long là không vận vừa tới rất mới mẻ miêu rượu rượu liếc nhìn menu tùy ý nói ra vậy đến đây hai cái đi phương cương nhìn đến trong tay bữa ăn đơn không nén nổi trợt lên chân mày một cái ú c long muốn hai nghìn sáu trăm tám mươi tám hai cái liền hơn năm nghìn số nha đầu này có tiền như vậy sao phương cương tâm lý tính toán miêu rượu rượu tắc không có dừng lại ý tứ tiếp tục nói lại đến một phần gan ngỗng nhiệt độ trộn salat mà s ợ i lẹt canh cá ân đồ ngọt liền đơn g i ả n điểm đến một phần cây mơ nạ vô lệ ổng đúng rồi lại cho ta mở một chai lạp mưu rượu rượu sau khi nói xong liền nhìn về phía phương cương hỏi ca ca ta gọi xong rồi ngươi còn muốn ăn cái gì phương cương trực tiếp khép thực đơn lại nói ra ý thức thịt bò bít tết nhà hàng giám đốc tiếp tục hỏi còn gì nữa không tiên sinh phương cương nhìn về phía nhà hàng giám đốc nói ra ta chỉ cần một phần ý thức thịt bò bít tết nhà hàng giám đốc sửng sốt một chút cái nam nhân này chỉ chọn một phần sáu trăm tám mươi tám thịt bò bít tết ánh mắt không khỏi để lộ ra ý kinh h m i ệ t bất quá hắn ngay lập tức sẽ lấy cười mìm che giấu mình kinh n i ệ t cười nói hảo tiên sinh nhà hàng giám đốc sau khi rời đi miêu rượu rượu còn tại l à m nhảm không ngừng vừa nói mà phương cương tắc chẳng muốn mở miệng chỉ một lúc sau phục vụ viên liền đưa tới hai người điểm bữa ăn miêu rượu rượu ăn rất vui vẻ phương cương tắc từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí chỉ ăn mình điểm ý thức thịt bò bít tết sau khi ăn xong phục vụ viên qua đây trả tiền tiên sinh tổng cộng một vạn tám nghìn sáu ngài là q u é thẻ t vẫn là quét mã phương cương lấy điện thoại di động ra sau đó chỉ hướng miêu rượu rượu nói ra nàng mời khách miêu rượu, rượu nghe nói như vậy nhất thời tại chỗ hóa đá tại nàng trong nhận thức biết nào có nam nhân nhường nữ nhân trả tiền không đều là nam nhân tranh nhau trả tiền sao hắn lại muốn để cho ta trả tiền hắn nói thế nào cửa ra vào giấy tính tiền đều đặt ở trước mặt ngươi ngươi cư nhiên nói ta mời khách ngay tại miêu rượu rượu trong tâm phát điên thời điểm p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong cũng là một phiến đàn chế d ê y ớ c á i này chết quỷ nghèo cư nhiên để cho nữ hải t ử trả tiền không có chút nào thân sĩ không hắn chính là cái ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm hắn đều không sợ xấu hổ sao lúc này nói lời như vậy m ặ t cũng không cần sao cái này thối đ i ề u ti chết quỷ nghèo thật là quá phía dưới lại muốn nữ hải tự trả tiền cái này chết quỷ nghèo không có tiền không nói sớm còn muốn đến như vậy hảo nhà hàng thật lấy à m t thể t khán giả nhìn h diện. giả nam Mà ấ nam h bình luận, lúc này hận lên. Đây là lời gì? Đây nhà hàng khách ữ n này luận, này lên. muốn đến, cũng nàng nói, g gì? là làm là Đây Đây lúc lời yêu rượu rượu mời d ự vào cái gì u ố nhân p ư cương ơ n tiền nam n g trả Thật h lấy làm công tử bạc liêu nam nhân nợ các người a cũng không phải là tất cả nam nhân đều là cha ngươi dựa vào cái gì muốn ngưng chịu người a vừa mới chính là phương cương không nghĩ đến miêu rượu rượu không phải muốn đến hiện tại trả tiền không giữ lời hứa đến cùng ai mất m ặ ta mà giờ khắc này miêu rượu rượu sắc mặt đọ lên đột nhiên thét lên hô ngươi cư nhiên để cho nữ sinh trả tiền ngươi chính là cái nam nhân sao miêu rượu rượu âm thanh nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý tại nhà hàng những khách nhân khác cũng đều nhộn nhịp hướng phía hai người nhìn lại có thể ở cái nhà hàng này ăn cơm đều là người có tiền nhìn thấy miêu rượu rượu hướng về phía nhân vật chính la hét không khỏi hướng về nhân vật chính quăng đến chán ghét ánh mắt phương cương tắc n h ư ớ n g mày một cái lúc này liền muốn đổi trở về nhưng vào lúc này hệ thống âm thanh xuất hiện lần nữa túc chủ kích động nhiệm vụ ẩn bác bỏ miêu rượu rượu v ạ n v ẹ o nhận thức thu gặt phẫn độ trị c cấp tường t ư ở n g một khối b cấp tường t ư ở n g một vạt khối a cấp tường một mươi vạt khối s cấp tường t ư ở n g năm mươi vạt khối và một lần rút thưởng cơ hội chương mười ba học sinh nên đi nhà ă n ă n phương cương sắc mặt vui mừng nếu hệ thống ban bố nhiệm vụ mới kia chúng ta cũng sẽ không cần khách khí với nàng phương cương đang tra xét hệ thống nhiệm vụ phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã tràn đầy châm t r ọ c bình luận cái này phương cương thật là một cái quỷ hẹp hỏi không phải muốn đi khó nhìn như vậy thật là mất thể diện ta liền chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân một bữa cơm mà thôi lại muốn như vậy bước một cái nữ hải tử nam nhân không đều là thích thể diện sao làm sao cái này phương cương cứ như vậy không biết xấu hổ đâu thật là nhìn không hiểu a mưu diệu diệu thấy phương cương không nói nội tâm âm thầm đắc ý ta nhìn n g ư ơ i hôm nay làm sao còn hạ được đài ta ngay trước mặt nhiều người như vậy gọi ra ngươi chính là vì mặt mũi cũng nên giấy tính tiền đi hơn một vạn giấy tính tiền ta đều trả không nôi cái này thối điều ti nhất định cũng ngóc không ra đến ngày hôm qua như vậy làm đ ư c ta hôm nay ta sẽ để cho ngươi xuất một chút máu để ngươi biết rõ biết rõ bản cô nương lợi hại phương cương thấy mưu i diệu, diệu một bộ dương dương đắc ý bộ dáng mở miệng nổi giận nói ngươi mời khách nào có để cho ta trả tiền đạo lý chúng ta mới nhìn hai lần mặt là ngươi chạy đến nhà ta nói phải mời ta ăn cơm cho ta nói xin lỗi ta dựa vào cái gì muốn cho người trả tiền mọi người đều là người trưởng thành mình cái gì tiêu phí năng lực tâm lý không có điểm số sao nếu ngươi mời không nổi đừng nói là không phải muốn tới chỗ này à. đến thời điểm ta liền cùng ngươi nói đường đi một bên quán cơm ăn là được ngươi không nghe không phải muốn tới chỗ này ngươi không phải là không có tiền đi ngươi không phải là chạy đến nhà ta nói xin lỗi ta chính là vì lừa ta tới chỗ này làm thịt ta một b ữ a đi phương cương mấy câu nói nói xong ngay cả bên cạnh phục vụ viên cũng đều đi theo lặng lẽ gật đầu một cái xung quanh thực khách hiểu rõ nguyên do sau đó nhìn về phía miêu rượu rượu ánh mắt nhất thời thay đổi mà hệ thống nhắc nhở cũng tại lúc này vang dội khán giả phẫn nộ chị đã đạt đến c cấp tiêu chuẩn chúc mừng tốc chủ đã thu được c cấp tưởng thưởng mời tốc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ chị phương cương hơi ngần ra không nghĩ đến mình mới vừa mới bắt đầu phát huy phần thưởng này liền đến phong phát sóng trực tiếp nam khán giả nghe thấy lời nói này cũng là nhộn nhịp đồng ý không sai vừa mới phương cương nói muốn đi quán mì miêu rượu rượu không phải muốn tới nơi này nguyên lai là muốn làm thị t phương cương một hồi quả nhiên nữ nhân làm tiết mục chính là không được cư nhiên dùng loại này hẹn hạ thủ đoạn hố người qua đường nữ nhân đều là loại đồ chơi này sao Tiểu nàng h a đầu n y c h í h h là tâm lý tâm k ô n có đ i ể muốn ngốc nít, không có tiền còn có h điểm i ề như vậy. Tôm cho phương cương làm công tử bạc liêu hạ thủ khẳng định tàn nhẫn a x ú n h a đầu này ta biết ngay nàng không có ý tốt t i ể u nha đầu này nhìn đến thật xinh đẹp tâm tư là thật tác đ ộ c lòng dạ dán riết ai cưới ai xui xẻo mà lúc này miêu rượu rượu lại một mặt ngộ nàng thật không nghĩ tới phương cương sẽ như vậy ngày thường đi ra ăn cơm đều là nam sinh trả tiền hiện tại gặp phải phương cương nàng cả người đều bối rối miêu rượu rượu thở gấp phía dưới phản bác ai nói ta không ă n nổi phương cương cười lạnh một tiếng chỉ đến giấy tính tiền nói ra trả tiền a gọi nói n g ư ơ i c ầ u ta bồi ngươi đi ra thời điểm ngươi chính là nói rất sung sướng làm sao hiện tại do do dự dự không có tiền ngươi giả trang cái gì a lại là tôm hùm lại là lạp phí ta nghĩ đến ngươi rất có tiền đâu kết quả đều là trang a sớm biết ngươi là loại người này ta liền không b ồ i ngươi đi ra ăn cơm ngươi không xấu hổ ta đều thay ngươi xấu hổ phương cương lời này mới nói xong bên cạnh phục vụ viên không nén nổi phù phù một tiếng bật cười mà hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng theo đó vang lên khán giả phẫn nộ chị đã đ ạ t đến b cấp tiêu chuẩn chúc mừng túc chủ đã thu được b cấp tưởng thưởng mời túc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ chị miêu d i ệ u d i ệ u nhìn thấy mọi người chung quanh khác thường ánh mắt biết rõ mình quá mất mặt nhất thời bị khuất phải nước mắt d ư n g d ư n g đáng thương ban thảm ta chính là học sinh sao ta thật không có nhiều tiền như vậy a ngươi mở tốt như vậy xe một bữa cơm đối với ngươi mà nói lại không tính cái gì vì sao muốn như vậy làm khó ta a ngươi có tiền như vậy còn khi dễ ta một học sinh làm sao một chút độ lượng đều không có cùng ta một cái nữ hài tử còn nhỏ như thế bụng trường gà ngươi chính là cái nam nhân sao p h o n g phát sóng trực tiếp nữ khán giả thấy vậy cũng là nhộn nhịp bắt đầu bình luận d i ệ u d i ệ u nói đúng à? phương cương lái nổi mẹ xe đất bengal cờ lạc còn trả không nổi một bữa cơm sao làm sao không phải muốn làm khó một cái nữ hài tử à? d i ệ u d i ệ u chính là cái học sinh làm sao có thể trả nổi nhiều tiền như vậy cái này phương cương nếu như cái nam nhân liền hẳn t r ư ớ c mua đơn lại nói đừng cái này phương cương vì một bữa cơm tiền cứ như vậy nói năng vô nghĩa thật g h tởm mọi người đừng quên hắn mẹ xe đất l ạ thuê hắn chính là cái chết quỷ nghèo căn bản trả tiền không nổi mà phương cương trực tiếp lật ra xem thường nói ra ngươi là học sinh ngươi liền đi thức ăn gừng rồi đến cái gì mà ghì nhà hàng trả ta khi dễ ngươi xin nhờ ta là đang giáo dục ngươi a t hưởng thụ cùng ngươi tiêu phí năng lực không phối hợp đồ vật ngươi xứng sao hôm nay ta không cho ngươi một bài học ngày mai ngươi sẽ biến thành hình dáng gì có phải hay không muốn đi t r ộ n muốn đi lửa vẫn là muốn đi bán a tuổi con nhỏ tâm tư không cần đang học bên trên cả ngày liền biết hoa thiên tử đ i ệ đại học bồi dưỡng là xã hội đồng lương vẫn là xã hội cặn bạ a cha mẹ ngươi ngậm đắng n u ố t tay tạo điều kiện cho ngươi lên đại học chính là để ngươi vắt cóc tìm n ụ ữ kế đi ra lửa cơm ăn miêu rượu rượu bị chửi cầu hết lâm đầu dẫn đến toàn thân phát run chỉ đến phương cương còn muốn mở miệng có thể phương cương nhưng căn bản không cho nàng cơ hội này phương cương chỉ đến cơ h ộ i không động tới tôm hùm nói ra một cái tôm hùm hơn hai ngàn ngươi mí mắt đều không nhất một hồi liền điểm hai cái tổng cộng liền ăn hai cái ngươi có biết hay không cha mẹ ngươi muốn đem hai cái này hơn ngàn kế về cần phải bao lâu thời gian ngươi gọi thức ăn thời điểm có nghĩ tới hay không, cha mẹ ngươi có hay không ăn qua nhà ngươi nếu là thật có cái điều kiện này ta cũng lười nói ngươi có thể ngươi hiện tại trả không ra tiền cũng căn bản không chịu trách nhiệm nổi ngươi hiện tại ăn mặc dùng ở đều là cha mẹ ngươi tiền mồ hôi nước mắt ngươi làm sao có thể nhận tâm như vậy đi phu n g phí cha mẹ ngươi biết rõ bọn hắn bồi dưỡng đại học sinh chính là cái lãng phí xã hội sâu mà sao phương cương những lời này nói xong bên cạnh một cái thực khách lúc này liền không nhịn được vô tay mà hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang dội khán giả phẫn nộ chị đã đạt đến a cấp tiêu chuẩn chúc mừng tốc chủ đã thu được a cấp tưởng thưởng mời tốc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ chị p h ư ơ n g một mươi bốn miêu rượu rượu tan vỡ khóc lớn nhìn đến phương cương quay đầu bước đi miêu rượu rượu hai ngày này bị đè nén tâm tình rốt cuộc bạo phát ra lần này nàng đứng tại trong phòng ăn tan vỡ khóc lớn lên p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy một màn này nhiệt độ lần nữa tăng vọt trải qua tối hôm qua một đêm thời gian lên men m ụ c này đầu đường đầu k i ể m mục cũng mọi tra tiết từng người cũng bước bị p h á t h i ệ n ngắn n Các đại video b ì hữu đài, nữ g quân xuất h i sư khắp nơi đánh quyền thời điểm tại nàng bình luận phía dưới nhất định có phương cương phan hồi phục một câu ngươi chính là cái bồn u cầu trong lúc nhất thời phương cương thuần ra môn đề tài cũng bị trên đỉnh tìm kiếm hot mộ danh m à đến phan và nữ q u y ề n sư cũng tập thể tràn vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong ngay tại miêu d i ệ u d i ệ u bị đôi đến không kiềm chế được nỗi nòng tại chỗ bạo khóc một khắc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong lại có 2.000 vạn người đang online thành toàn bộ internet nhiệt độ cao nhất trực tiếp rất nhiều nữ q u y ề n sư thấy miêu d i ệ u d i ệ u tan vỡ khóc lớn lúc này liền bắt đầu phản kích lên không có tiền liền không có tiền ngươi giả trang cái gì thanh cao lái xe mượn tới xe sang còn không phải thối điều tim ộ t cái còn giáo dục rượu rượu ngươi cái gì đổ bẩn a Còn hay người gia phụ mẹ dạy con cái r ụ c ngươi cũng xứng ta h ẹ nhìn n thấy phương cương loại này đầu tôm nam ta cũng coi là thêm kiến thức không có tiền còn có thể trang còn giả vợ như vậy nghĩa chính tử nghiêm tại kỳ lạ bên trong cũng coi là đinh phong ai cũng không có quy định học sinh lại không thể ăn bữa tiệc lớn ta chính là học sinh ta liền ăn bữa tiệc lớn cũng có người mua cho ta đơn không giống phương cương cái này đầu tôm nam chỉ sẽ thổi n h ư bức mở xe sang đi ra tàn gái liền bữa cơm tiền đều cấp không nổi còn có mặt mũi giáo dục người khác giả chính nghĩa trang thanh cao ghê tởm người ta ba mẹ có tiền hay không ngay h ố t n ư ngươi cưỡng. ngươi ơ i cái giám phiên miết nhi chuyện, chỗ này bức bức cưỡng. Nữ nhi chính là muốn sủng, các đám sủng, muốn đầu này này đến Nữ tôn n ở là m mất không sinh nhi, tỉnh nhau thể tiền liền đứng sinh nữ nhi, tỉnh cùng ngươi cùng nhau mất thể diện. n g có các a tại phòng phát sóng trực tiếp nữ quyền sư liên cùng phát ra thời điểm miêu diệu diệu còn tại bất khóc có thể nàng trong t h a n h nghe tác truyền đến triệu tuyết hoa âm thanh bữa cơm này nhất thiết phải phương cương trả tiền nếu là hắn không trả tiền ngươi cũng đừng muốn cho chúng ta trả tiền đây hơn một vạn bản thân ngươi lấy miêu diệu diệu nghe nói như vậy lúc này chính là sửng sốt một chút triệu tuyết hoa cái gì cá tính nàng là rõ ràng nàng nếu có thể nói lời này tiết mục tổ liền nhất định không sẽ thay nàng trả tiền đây hơn một vạn cũng chỉ có thể mình gánh vác nhưng bây giờ còn không có bắt lấy phương cương trong tay nàng căn bản không có tiền vốn là muốn tham gia tiết mục kiếm một k hòn nhỏ hiện tại lại muốn bồi thường tiền miêu diệu diệu chẳng quan tâm nhiều như vậy lập tức bước nhanh về phía trước liền vội vàng bắt được chạy tới lối vào phương cương khóc nói ra ca ca ta sai rồi người giúp giúp ta đi ta thật trả tiền không nổi ta cũng biết sai người giúp giúp ta đi người thiện lương như vậy chính trực cương trực công chính sẽ không cứ như vậy nhìn ta mặc kệ đừng không lúc này nhà hàng giám đốc cũng đi tới nói ra tiểu thư không đưa tiền nói ngươi là không thể đi phương cương l ạ n h lạnh nhìn đến miêu rượu rượu không muốn chiếm tiện nghi nàng liền đề nghị vậy liền đều thối lui một bước đi miêu rượu rượu nghe nói như vậy nhất thời hai mắt sáng lên phương cương tiếp tục nói ta trả cho ta phần kêu ý thức thịt bò bít tết sáu trăm tám mươi tám nguyên ngươi điểm ta đều chưa ăn bản thân ngươi trả cho ngươi mình ta không chiếm ngươi tiện nghi phương cương nói xong liền trực tiếp quét mã trả tiền miêu rượu rượu kinh ngạc nhìn đến phương cương hỏi vậy ta sao phương cương cười nói ta cơm cũng không cần ngươi mời bản thân ngươi ăn bản thân ngươi trả tiền miêu rượu rượu nghe nói như vậy trực tiếp liền sụp đổ ta đều như vậy văn g ư ơi ngươi, ngươi c ư nhiên không có chút nào mềm l ò n g vẫn như thế khi dễ ta ngày thường đều là nam nhân đối với ta thấp kém chỉ có ngươi hết lần này tới lần khác khi dễ ta làm nhu ta hiện tại liền tiền cũng không cho ta trả tại lúc này phẫn nộ đã chọc thủng lý trí miêu rượu rượu trực tiếp tức miệng mắng to lên phương cương ngươi mẹ nó còn là một người đàn ông sao một bữa cơm tiền m à t h ô i ngươi đây đều không nỡ bỏ ta đều như vậy văn ơi ngươi còn không cho ta trả tiền người cái thối điệu ti đầu tô nam bùn xịt nghèo rất mầm tơi nhìn n g ư ơ i đây thân y phục rách nát ta với n g ư ơ i ngồi chung ăn cơm ta đều cảm thấy ghê tởm lại nghèo lại xấu lại ghê tởm n g ư ơ i cái chết quỷ nghèo chọn món ăn cũng chỉ dám điểm tiện nghi nhất ý thức thịt bò bít tết ngươi còn dám xem thường ta n g ư ơ i con chó gì đồ vật còn xem thường ta ta tùy tiện ngoắc ngoắc tay cái nào nam không chiếm được quỷ liếm ta ngươi cùng ta kiêu ngạo cái gì ngươi cái tự cho là t h à n h cao ngụy quân tử nếu không phải miêu d i ệ u d i ệ u lời còn chưa dứt trong hai nghe liền chuyển đến triệu tuyết hoa âm thanh nếu người dám nói tiếp một chuyện ta liền giết chết ngươi miêu rượu nhất thời kinh sợ phát tiết qua đi lý trí cũng theo đó đã trở về nàng kinh ngạc nhìn đến xung quanh tất cả không thể tin được mình mới vừa nói nói tựa như một cái chửi bóng chửi gió phụ nữ đánh đá thô bỉ xấu xí nàng ngày thường thanh thuần hình tượng triệt để sụp đổ đem nàng tất cả đê hèn đều lộ rõ xung quanh thực khách khinh bị ánh mắt châm chọc nói thì thầm thật giống như từng cái từng cái đinh gõ vào nàng đáng thương tự tôn bên trên một dạng một khắc này miêu d i ệ u diệu mới thật sự là sụp đổ từ bên ngoài hình tượng đến nội tâm tự tin tại lúc này triệt để vỡ vụn mà hết thể người khởi xướng phương cương cũng tại tâm lý không thoải mái bởi vì ngay tại miêu rượu giống như phụ nữ đánh đá chửi bóng chửi do thời điểm Hệ h t ố nhận g t a vang n nhắc nhở cũng lên chúc mừng túc chủ thu được S cấp tưởng thưởng chúc mừng túc chủ thu được 50 vạn tưởng thưởng chúc mừng thưởng lần. n h chúc chủ thu chúc chủ thu chúc chủ thu h âm một túc được cấp túc được túc được rút S được hệ thống thông báo sau đó phương cương nhìn nhìn hai mắt thất thần miêu rượu rượu nói ra hiện thực không được có thể tại tại đây r ử a c h é n bát không cho phép ta lần sau tới dùng cơm có thể để cho ngươi nhiều soát mấy cái cái đĩa giúp ngươi một tay phương cương sau khi nói xong liền tiêu sái rời khỏi miêu rượu rượu như bị xét đánh tâm lý phòng tiến triệt để sụp đổ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất chạy vỡ đến gào thét kêu khóc lên phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả nhộn nhịp trầm trồ khen ngợi quá thoải mái đây mẹ nó so nhìn ái tình phim hành động còn sảng khoái a đối phó dạng này hám tiền nữ l i ề n hẳn dạng này đừng để cho bọn hắn cho rằng nam nhân chính là miễn phí máy rút tiền luôn nghĩ chơi miễn phí nam nhân hiện tại rốt cuộc có người cho nàng đi học quá thoải mái thật mẹ nó đáng lời những n à y hám tiền nữ nhìn thấy phú nhị đại giống như liếm cầu giống như nhìn thấy chúng ta bình thường nam sinh liền hết ă n lại uống lửa tiền không có gì tốt phương cương làm trông rất đẹp ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi vừa ca vĩnh viễn thần đôi chết những n à y tự cho mình siêu phàm hám tiền nữ mắt thấy nam khán giả cùng nhau phát ra những cái k i a nữ quyền sư cũng ngồi không yên lập tức bắt đầu phản kích khi dễ như vậy một cái nữ hải còn một đám nam nhân đi theo trầm trồ khen ngợi đây chính là lòng quốc nam nhân thật ghê tởm ngươi nhìn cái phương cương chạy nhanh như vậy rõ ràng chính là không có tiền vẫn còn giả bộ thanh cao chính là cái mười phần đầu tôn nam không ngại ngùng nói rượu rượu hắn cũng không một dạng có tư cách gì nói đến người khác chết một con quỷ nghèo tự cho mình siêu phảm giả thanh cao vừa phía dưới lại ghê tởm chương mười lăm chủ xe chính là phương cương hướng theo phương cương cái này vai nam chính rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp nữ quyền sư nhất thời không có đánh quyền phương hướng tâm lý áp lực lựa dận trực tiếp phun về phía tiết mục tổ tiết mục tổ chuyện gì xảy ra a không phải nói tiết mục là kiểm tra nam nhân vạch trần nam nhân tồi tệ bản tính sao đây chọn cái gì nữ khách mời tiết mục tổ đang làm cái gì a đến cùng có thể hay không làm tiết mục a l i ê n một cái thối điều ti đều không giải quyết được có thể hay không chọn nữ khách mời a không phải nói toàn cầu sàng lọc chọn lựa đến đỉnh cấp mỹ nữ sao n à y cũng cái gì đầy đất lông gà a phương cương xe kia đến cùng chuyện gì xảy ra hắn một cái thối điều t i có thể lái được nội xe sang tiết mục tổ chẳng lẽ lại không thể cha rõ đi ra cho một cái giao phó tiết mục tổng đạo diễn triệu tuyết hoa nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận nhất thời sắc mặt tái xanh khỏe miệng có giận nàng vốn là muốn mượn đoạn mấu chốt này mục đích đến nâng lên phụ nữ địa vị nhưng bây giờ một cái phương cương tư n h i ê n hung h á n mà đánh nàng mặt càng đem nữ nhân trở nên không đáng giá một đồng triệu tuyết hoa cắn răng nói ra kiều kiều chiếc xe kia tin tức còn không có t r a được sao tường lệ kiều liền vội và nói g n còn tại trong vòng điều tra chúng ta bản địa không có quan hệ cho nên còn cần muốn một ít thủ đoạn mới được triệu tuyết hoa không nhịn được n h ữ n mảy nói ra trước tiên đem ống kính cắt cho nghệ t ử để cho nàng trước tiên ổn định phòng phát sóng trực tiếp không thể để cho bọn hắn loạn mang tiết ấu hướng theo ống kính hoán đổi lỗ nghệ t ử xuất hiện lần nữa tại phòng phát sóng trực tiếp lỗ nghệ t ử nhìn đến bay qua mưa bình luận cũng là cảm thấy có một ít khó giải quyết nàng làm vài năm chủ trì lần đầu tiên gặp phải phiền phái như vậy chuyện lỗ nghệ t ử trầm mặc hai giây mới lộ ra một cái ngọt ngào cười mịn nói ra phòng phát sóng trực tiếp các bà bảo ta là các ngươi từ bảo lỗ nghệ từ tiết mục biến thành như bây giờ tiết mục chúng ta tổ cũng rất bất ngờ bất quá điều này cũng chứng minh một chút đó chính là tiết mục chúng ta tuyệt đối chân thật phương cương thực sự chính là tiết mục tổ tuy tiện tìm đến một vị người qua đường liên quan đến hắn thân phận bối cảnh tiết mục chúng ta tổ chức mắt còn tại trong vòng điều tra đến mức mọi người quan tâm chiếc xe kia chúng ta bây giờ đã có mặt mũi chỉ cần một chút x í u thời gian liền có thể điều tra rõ ràng lỗ nghệ từ đang nói chuyện thời điểm phong phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả nhưng có chút không nhìn nổi người đây không phải là xâm phạm cá nhân riêng tư sao tuy tiện tìm một người qua đường liền bị các người đủ loại xáo lộ cuối cùng còn đào người ra lao đáy tiết mục này là không hề có nguyên tắc sao vợ cờ đầu tư tiết mục rõ ràng dựa vào mình giàu đổ nước vách ý thế hiếp người a ta vừa ca có thể lái được mẹ xe đép beng gờ cờ lạc thân phận khẳng định không bình thường các ngươi như vậy đào vừa ca bối cảnh cẩn thận đào ra một cái các ngươi không chọc nổi bối cảnh đến đây nếu là đem phương cương thần hào bối cảnh đào ra vậy coi như có nhìn ta đã mong đợi tiết m ụ c tổ từ người chủ trì đến tổng đạo diễn xếp hàng túi người chào nói xin lỗi bộ dáng nữ quyền sư nhìn thấy nam bạn trên mạng nói cũng không nhịn được bắt đầu pha kích cái kia phương cương rõ ràng chính là thối điều ti một cái hắn có thể có bối cảnh gì các ngươi thì khoác lắc đi ta cũng không tin xe kia có thể là phương cương tuyệt đối là tìm mượn người ta khẳng định không phải hắn những người có tiền kia chính là không có đầu óc cũng không biết làm sao mướn tự nhiên sẽ đem xe cấp cho loại kia thối điệu ti ta chỉ nhìn qua bản tin nghèo điệu ti thuê xe sang thắng g á i lựa tiền lựa sắc hạ lưu r ớ t ta nhìn cái này phương cương chính là loại này lựa tiền lựa pháo mặt hàng tiết mục tổ nhanh lên một chút c h a đi tốt nhất đào sâu hắn bối cảnh đào ra hắn lựa tiền lựa sắc chuyện trực tiếp để cho hắn đi ngồi lại lao cái này nghèo điệu ti thật đáng chết nhanh lên một chút đưa đi ngồi lại lao ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nam nữ khán giả không ngừng tranh luận thời điểm một vai túi đưa đến tổng đạo diễn trong tay phần văn kiện này chính là chiếc kia mẹ xe đất beng gờ cờ lạc tin tức triệu tuyết hoa mở ra túi văn kiện nhất thời mặt đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói xe là phương cương tại sao có thể là hắn không thể nào đây xe khởi nguồn nhất định là có vấn đề cái này thối điệu ti chẳng lẽ sau lưng làm phạm pháp thủ đoạn đi triệu tuyết hoa còn tại phòng đoán phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng chính là một phiến trầm trồ khanh lợi tin tức này là tuyệt đối không thể công bố ra ngoài triệu tuyết hoa tin chắc phương cương không thể nào dựa vào chính mình kiếm tiền mua xe trong này nhất định có bí mật đi tra cho ta hắn tất cả tiền vốn rõ ràng chi tiết đem hắn thu nhập cho ta toàn bộ điều tra rõ ràng cái này phương cương ngày tốt chấm dứt mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam giới kêu lên đã không ngừng được lỗ nghệ từ chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra ta hiện tại tuyên bố phương cương vòng đầu tiên kiểm tra thành công thu được mười vạn tiền thưởng tưởng thưởng tưởng thưởng kim tự động lăn nhập xuống một vòng tiền thưởng não tại chỗ có kiểm tra sau khi kết thúc cùng nhau biếu tặng cho phương cương vòng thứ n h ì nữ khách mời đã tại chuẩn bị kính xin mọi người điểm điểm quan tâm cùng lúc đó đạt được hệ thống tưởng t ư ở n g phương cương tắc đắc ý lái xe trở về nhà vừa lái xe phương cương một bên mở ra rút thưởng thu được một cái một trăm vạn tiêu phi phiếu chỉ cần xài hết một trăm vạn này hệ thống liền sẽ trả về một trăm vạn tiền mặt phương cương vốn định trực tiếp mua phòng bất quá hùng dương thành phố giá phòng cũng không thấp liền tính mua phòng cũng không mua được cái gì hảo phòng ở thay vì đầu tư những này tài sản cố định không như dùng đến đóng gói mình mở rộng nhân mạch vì về sau đường làm làm nền người dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang muốn đi vào người có tiền phạm vi nhất thiết phải từ đầu tới cuối hảo hảo thu thập một phen mới được phương cương trong lòng suy nghĩ tới chống đỡ cấp âu phục cửa hàng đặt làm mấy bộ âu phục suy tính một chút tài phú kế hoạch cùng lúc đó tiết mục tổ mọi người cũng đều hội tụ tại khách sạn phòng bên trong triệu tuyết hoa gõ cái bàn nói ra căn cứ vào chúng ta sơ kỷ điều tra phương cương là không có khả năng có tiền như vậy hắn bây giờ có được tất cả nhất định lai lịch bất chính chúng ta muốn hòa nhau nhất thành thì nhất định phải tìm đến hắn nguồn vốn từ trên căn phá hủy hắn người chủ trì lỗ nghệ t ử trực tiếp nói tuyết hoa tỷ ta nhìn cái này phương cương chính là bao dưỡng tiểu tử này tuy nghèo nhưng mà tướng mạo cũng không tệ lắm vóc dáng cũng tốt mấu chốt nhất là hắn đối với miêu rượu rượu không có phản ứng ta đoán rất có thể hắn yêu thích phú bà đối với không có tiền nữ nhân không có hứng thú triệu tuyết hoa nghe xong gật đầu liên tục với tư cách nữ nhân phi thường tán đồng giống như miêu rượu rượu đối với không có tiền nam nhân cho dù lại xoáy đi nữa cũng sẽ không thật yêu thích đối phương nói không tệ liền hướng phía cái phương hướng này tra cho ta ta nhất định phải đ à o được sau lưng của h ắ n người ta muốn đích thân bị hủy hắn nữ khách mời bên trong không thiếu có một ít phú hảo vì nổi danh đến tham gia tiết mục lần này chúng ta nhất thiết phải đem đây Trưng 16, đỉnh cấp xa sỉ phẩm thương trường. triệu tuyết hoa xoa huyện thái dương huyện chậm giai nói ra hiện tại tiết mục nhiệt độ rất cao p lỗ nghệ từ suy nghĩ một chút nói ra tuyết hoa thì phương cương hiện tại bạo nổ chưa chắc thì không phải chuyện tốt hiện tại tuy a rằng nhân khí tại hắn nhưng chỉ cần phương cương thất bại dư luận áp sẽ hình thành kinh trời đại luyện chuyển tiết mục sức ảnh hưởng cũng sẽ trở nên lần theo số đông kinh phủ nguyệt đến thất bại thẳng hại khả năng chỉ cần trong nháy mắt triệu tuyết hoa cao mày khe gật đầu nói ra thông báo theo dõi tổ để bọn hắn thời khắc ghi chép phương cương hướng đi lúc này t ư ở n g lệ kiểu đột nhiên mở cửa đi vào vội vã lấy ra một phần báo cáo giao cho triệu tuyết hoa tuyết hoa tỉ đây là nữ khách mời trong đó nữ nhà giàu danh sách tổng cộng có năm người triệu tuyết hoa lập tức cầm lên danh sách nhìn nhìn phía trên mỗi cái phú bà tài liệu sau đó triệu tuyết phong đông xuống trong đó ba tấm nói ra đây ba cái loại bỏ những này như hoa như ngọc phú nhị lại n u n triều từ bé đã quen tâm cao khí n ạ o nóng này không tốt đối phó phương cương loại này thẳng nam dùng không thích hợp tường lệ kiều gật đầu liên tục đem đây ba cái phụ nữ báo cáo thu vào triệu tuyết hoa lập tức đem m ặ t k h á c hai tầm báo cáo vỗ vào trên b à n nói ra hiện tại được tuyển chọn người liền hai cái này các ngươi cho chút ý kiến tiết mục tổ mọi người nghe vậy đồng loạt hướng phía hai người kia hình ảnh nhìn đến một cái mặc lên toàn thân màu đen nữ sĩ âu phục tóc ngắn mắt kiếm và vàng cả người đều lộ ra sắp bén nhìn qua khí tràn g mười phần thậm chí còn vượt trên triệu tuyết hoa một đầu nữ nhân này nhất định là một cường thế nữ công nhân mà đổi thành một cái tắc tắc mặc lên toàn thân thuần trắng liên y váy dài trên mặt cũng mang theo ôn hòa nụ cười một cái nhìn qua liền thật giống như như gió xuân ấm áp một dạng không tự chủ để cho người sản sinh thân mật cảm giác hai người kia một cái cường thế một cái ônu n một cái thật giống như núi cao kiểu xứng x g một cái giống như đại hải kiểu bà dung lỗ nghệ từ suy nghĩ một chút đột nhiên chỉ hướng cái k i a ônu n nữ nhân hình ảnh nói ra chỉ nàng sáng ngày hôm sau tám giờ phương cương mới ra ngoài mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong hơn năm và người cũng đã chờ đã lâu hiện tại mới nhìn thấy phương cương xuất hiện nhất thời dẫn tới một phiến tiếng nghị luận cái này phương cương khởi còn rất sớm mới tám giờ liền ra ngoài hắn một cái chết quỷ nghèo dậy sớm như vậy nhất định là ra ngoài làm việc theo ta thấy là vội vã đi trả xe đắt như vậy xe tiền muốn đáng quý d o a người n đúng nhất định là trả xe đi tới hắn đây xe nhất định là thuê sớm một chút trả xe còn có thể tiết kiệm một chút tiền hắn nhất định là như vậy ngay tại mọi người trong tiếng nghị luận phương cương bên trên mẹ xe đét b e n g a cơ lạc không nhanh không c h ậ m n ở ra tiểu khu tiết mục tổ lập tức đuổi theo cũng may trên đường nhiều xe lần này cũng không có cùng ném phong phát sóng trực tiếp khán giả một đường đi theo ông kính nhìn thấy phương cương lái xe tiến vào thắng đặt đến thương trường liền lập tức bắt đầu trào phúng không phải chứ phương cương không phải là muốn đi thắng đ ạ t đến thương trường đi thắng đ ạ t đến thương trường chính là toàn quốc mắt xích xa xỉ phẩm thương trường bên trong tất cả đều là xa xỉ phẩm cửa hàng cái này phương cương đi làm cái gì thắng đ ạ t đến thương trường cũng có taxi được không chưa nghe nói quá a phía dưới nam vừa nhìn chính là làm bảo an đoán cũng không biết chân đạp đất sinh hoạt cư nhiên mớn một g ờ cờ lặt chạm ước đúng vậy quỷ nghèo còn hắn tiền một cái lương thắng cứ như vậy thuê hai ngày xe về sau sợ rằng chỉ có thể ăn m ì gói rồi ngày hôm qua như vậy phép lối hôm nay không phải là cái tặng xe tiểu đệ trang cái gì mà chăng a ngay tại phòng phát sóng trực tiếp những cái kia nữ quyền sư ác ý suy đoán phương cương thời điểm phương cương quả nhiên đem xe hướng phía thắng đ ạ t đến thương trường l á i đi thấy một màn này những cái kia nữ quyền sư liền càng đắc ý thắng đ ạ t đến thương trường đều là đỉnh cấp xa xỉ phẩm cái này phương cương cũng xứng vào trong hiện tại thắng đ ạ t đến bảo an thật là càng ngày càng kém ta phải nói phương cương đây thối điệu t i chính là thương trường bảo an mượn người lao bản nào xe sang ra ngoài trang hai ngày hôm nay đi làm lại vừa vặn trả xe mở miệng một tiếng thối điệu t i ngươi là thứ gì a ngươi một tháng tiền lương có đủ hay không mua một bao a còn xem thường người khác n g ư ờ i cũng xứng ta đương nhiên mua được ta một cái lương tháng nước đủ ta tại thắng đặt đến thường trường mua quần áo ta chính là có tiền chính là xem thường phương cương cái này chết quỷ nghèo thối điều ti chết l ờ i một cái lương tháng nước đã đủ mua một bộ quần áo sao được có cảm giác ưu việt ngươi dạng này là bức thật là sống đến lãng phí không khí chết lãng phí thổ địa ta đã đủ mua một bộ quần áo làm sao người cái gì cấp bậc người tiêu phí ít nhất ngươi dựa vào cái gì nói ta lao tử lương tháng mười vạn làm nền tảng bên trên không nóc có đủ hay không tư cách phun ngươi là cái là bức con mẹ nó coi thường nhất ngươi loại này là bức trong túi liền khối tám bao còn xem thường người khác ngươi là cái tha gì ngươi xem thường người khác ta nhổ vào lương tháng một trăm n g à n không nổi a ngươi loại này cấp bậc cũng liền đi thắng đặt đến thương trường mua một bao nhiều ngươi cũng mua không được lương tháng mới mười vạn ngươi thổi cái gì thổi cha nuôi ta tùy tiện cho ta mua một bao liền mấy chục vạn ngươi liền cùng cái kia phương cương một dạng đều là thối điều ti t ỷ m ộ i đối hảo những nam nhân này có hai cái tiền dơ bẩn cũng không biết mình họ gì nên đổi bọn hắn phương cương hử là thứ gì a hắn loại này cấp bậc vì nghèo chương ũ n g k ô n g mười bảy đỉnh cấp luyện t ứ c sĩ nhãn hiệu phương cương dừng xe ở thắng đặt đến thương trường hầm đậu xe đi thang máy đi đến thương trường lầu một tại đây chẳng qua chỉ là một ít thời thượng trào lưu phong cách phương cương đối với mấy cái này cái gọi là trào lưu phong cách đi theo liền không có hứng thú hoàn toàn chính là một nhóm xào lưu lượng hàng công nghiệp nhìn đến loại loạn kỳ thực một chút nội t ì n h nội hàm đều không có phương cương một đường ngầm đầu mà bước đối với những cái kia trào lưu phong cách cửa hàng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái có thể phương cương dạng này tự tin n h ữ bước tại phòng trực tiếp nữ quyền sư trong mắt chính là mặt khác một phen bộ dáng nhiều như vậy trào lưu phong cách cửa hàng hắn không thèm nhìn hắn chẳng lẽ một cái trào lưu phong cách đều không nhận ra đi thật là chết cười ta giống như phương cương loại này đ i ợ u ti khẳng định không biết rõ những n à y trào lưu phong cách ngươi nhìn hắn xuyên bộ kia cho đất bộ dáng chỗ nào biết cái gì trào lưu phong cách ta giống như hắn loại này cho đất nhất định là tìm quốc sản tấm bảng dài c u n g quỷ một dạng chỉ xứng xuyên vọ y y hắn cũng liền xứng mặc cái gì ninh cái gì đạm còn có cái kia cùng hắn khí chất đặc biệt phối hợp gọi cái gì dễ n h u i đệ nhất thật là cùng hắn qua xứng cái này phương cương sẽ không phải là đến cầu phú bà đi Tới ngay ơ i này n là đều ư ờ i tại i phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người cực điểm trào phúng thời điểm phương cương đã lên lầu hai lầu hai chính là một ít quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm tại đây mới là thắng đạt đến thương trường chân chính động tiêu tiền chính là phương cương như cũ mắt nhìn thẳng đối với mấy cái này xa xỉ phẩm cửa hàng cũng không nhiều nhìn một cái trực tiếp đi về phía lầu hai sâu bên trong phong phát sóng trực tiếp nữ q u y ề n sư nhìn thấy một màn này lại là không nhịn được một phen trào phúng còn đối với những cái kia ngoại quốc x a xỉ phẩm chính là sùng bái cực kỳ đem sùng dương mỹ ngoại diễn dịch tinh tế thẳng đến phương cương dừng bước đứng ở một nhà tầm thường cửa hàng lối vào nhà này cửa hàng tại lầu hai tận cùng bên trong cũng là không tốt nhất vị trí lối vào trung tu cũng là m ư ơ i phần đơn giản trong t ủ cửa chỉ bố trí một bộ âu phục liền không có cái khác dư thừa đồ vật cạnh cửa bên trên chiế bài c tại, có có tại một nhóm g quốc tế đại bài xa xỉ phẩm cửa hàng bên cạnh mở thứ như vậy tiệm này lao bản có phải hay không đầu góc quát sao lúc này không phải là thương trường phòng chứa đồ lặt vặt ta vì dễ nhìn một chút cho nên làm một bề ngoài phương cương hắn sẽ không phải là thương trường l a u dọn đi đây chính là hắn đi làm địa phương ta kháo các ngươi những n à y hám tiền nữ thật là không có đầu óc không có nội hàm cái gì cũng không hiểu à. đây mẹ nó là ư n g quốc hoàng thất tộc huy mọi n g ư ờ i phòng chứa đồ là vặt n g u ngốc đi cái này thật đúng là ư n g quốc hoàng thất tộc huy điều này sao có thể ở chỗ này à. mẹ nó ta nhớ ra rồi ta tại một cái xa x ỉ phẩm phim tài liệu bên trong xem qua đây là chuyên môn cho ư n g quốc hoàng thất làm y phục cái này t ộ huy là hoàng thất đặc biệt cho phép đúng đúng đúng ta cũng xem qua kia bộ phim tài liệu châu nhất chính là cái tiềm này thật giống như gọi cái gì Vì h ư u ẩn tức sĩ là bọn hắn người sáng lập danh tự Vì h ư u ẩn tức sĩ là toàn cầu đứng đầu nhất âu phục đặt làm cửa hàng bên trong căn bản không có thành ý nghĩa tất cả đều là thuần thủ công đặt làm âu phục bọn hắn làm được y phục hoàn toàn có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật cái gì trào lưu phong cách cái gì xa xỉ phẩm tại hữu ẩn tức sĩ thủ công âu phục trước mặt đó chính là một nhóm công nghiệp r ấ t r ư ỡ i không thể không nói vì h ư u ẩn tức sĩ đi cùng với bọn họ mở cửa hàng đều thật có chút mất mặt cái quỷ gì h u t ứ sĩ nghe đều không nghe qua biên đi còn xa xỉ phẩm phim tài liệu người quay a quả nhiên nam đều là anh hùng bàn phím. thật đúng là há mồm liền ra như vậy nói dối cẩn thận sinh con r a không có lô đi ta hắn muốn thật có các ngươi nói lợi hại như vậy sớm đã có người nhận ra còn cần ngươi nhóm nói như vậy à còn muốn người phụ cập khoa học mới biết đây coi là cái dám đại bài ta đi các ngươi những n à y nữ thật mẹ nó não tàn ngu đần cái gì cũng không hiểu vị ư ở n tức sĩ là tại đỉnh cấp trong vòng mới có là chân chính quý tộc xuyên y phục căn bản không phải những cái kia cái gì cái gọi là đại bài có thể so sánh mẹ tức chết ta rồi phòng phát sóng trực tiếp bên trong nếu có thể phát tiệt đồ lao tử đem các người mặt đánh nát một đám không học thức điện viên nữ ngu đ ầ n đê n n m nhi phòng phát sóng trực tiếp tranh luận không ngừng thì phương cương đã tiến vào cửa hàng bên trong phương cương mới tiến vào liền có một cái mặc lên bộ vét nữ phục vụ mỉm cười tiến lên đón tiên sinh chào ngài hoan nên quang lâm gượng tức sĩ xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ ngài phương cương cười một tiếng nói ra ta ngày hôm qua gọi điện thoại ta họ phương nữ phục vụ hơi n g ẩ n ra lập tức lập tức lễ phép mỉm cười nói nguyên lai ngài chính là phương tiên sinh không nghĩ đến ngài còn trẻ như vậy kỳ thực đây nữ phục vụ đã tại gượng tức sĩ làm hơn ba năm tổng cộng liền tiếp đãi mười mấy cái khác nhân mà mỗi vị khác nhân đều có thân phận địa vị lão giả trẻ tuổi nhất một cái cũng đều hơn bốn mươi tuổi giống như phương cương còn trẻ như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải dù sao tại đây y phục không phải là bên ngoài những cái được gọi là xa xỉ phẩm có thể so sánh với không có nhất định thực lực căn bản là tiêu phí không nổi tuy rằng người trẻ tuổi này xuyên không hề tốt đẹp gì nhưng là thấy đã quen chân chính người có tiền n ữ phục vụ nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao những n à y đỉnh cấp âu phục những người có tiền kia cũng không phải thường xuyên xuyên chỉ là thỉnh thoảng tham gia một ít trường hợp chính thức mới có thể xuyên nàng gặp qua khách hàng cơ hồ m ỗ i cái đều mặc rất tùy ý dù sao t à i phú đạt đến địa vị nhất định sau đó mặc quần áo đều là lấy thoải mái làm chủ cũng sẽ không cân nhắc giá cả vấn đề nữ phục vụ lập tức nói ra phương tiên sinh mời vào bên trong chúng ta đã chuẩn bị xong bài vóc mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong nữ quyền sư nhóm nhìn thấy một màn này không nén nổi rêu cật lên cái gì t ứ c sĩ a phục vụ viên này một chút cấp bậc đều không có nhìn thấy cái gì quỷ nghèo đều khuôn mặt tươi cười chào đón thu giác rời đi có gì đáng kinh ngạc phục vụ viên này chính là loại kia rẻ tiền cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ đến nhìn thấy nam đều hận không được tiếng kêu cha phương cương cũng chính là đến ở đây đây nếu là tại lờ vờ hoặc là gục s i những cái tiêu tỷ đứng q u ậ y nhìn hắn mặc quần áo này đã sớm đem người đánh ra ngoài đỉnh phong xa xỉ phẩm cửa hàng căn bản cũng sẽ không để cho phương cương loại này điệu ti vào trong rác rưởi người đi rác rưởi cửa hàng vẫn là rất xứng hắn đều là một c ậ u nghèo túng sức lực là khủng khiếp Trưng toàn thiết trước. Trên từ sư. dưới hướng Phương Cương đỉnh Đang nhân viên dẫn, đến sân sân ngay ngắn cầu cấp phục khấu khấu đi để phía kế sự vụ phương tiên sinh bộ phận này đều là một trăm linh thuần lông dê vải vóc phương cương chỉ là cười hỏi còn có càng tốt hơn sao phục vụ viên ánh mắt động một cái lập tức nói ra phương tiên sinh mời nhìn bên này tại đây đều là một trăm linh mã biển m a o vải vóc tất cả đều là một trăm cái trở lên tinh trải vải vóc phương cương khẽ gật đầu bắt đầu sờ một cái chỉ chốc lát sau phương cương tại một nhóm vải vóc bên trong chọn chúng một cái đặc biệt nhất vải vóc cái này vải vóc cảm giác tinh tế mười phần mật ư mà đồng thời cũng có nhất định cảm nhận cũng sẽ không mềm mỏng phục vụ viên thấy vậy lập tức tán dương phương t i ê n sinh thật là tinh mắt đây là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất một con ngựa biển bao vải vóc vải vóc bên trong khảm có tơ vàng cao quý xa hoa cái khác vải vóc tuy rằng cũng đều là tinh trải mã biển bao nhưng khối này vải vóc mã biển bao đ ầ y người công việc chọn có thể nói cái này vải vóc mỗi cái tuyến đều trải qua sức người tuyển chọn tỉ mỉ không có một cái tàn thứ đồng thời cái cân nhắc cao đến hai trăm cái có thể tốt mà nhất thể hiện ra mặt đoán mềm mại cảm giác cùng bông xuống rơi cảm giác hơn nữa vải vóc dùng đặc biệt đan dược pháp tại vải vóc mềm mại mượt mà đồng thời cũng không mất cao ngất cảm giác nếu mà giao cho đỉnh cấp đại s ư đến chế tạo, cái này hoàn t phục vụ viên g tác liền vội vàng cười nói hảo phương tiên sinh cái này vải vóc giá tổng cộng là gần ba trăm vạn một bộ âu phục không cần bao nhiêu hơn nữa chế ý đại sư thủ công chi phí ta đoán sơ qua đại khái tám mươi vạn trên lên dưới phục vụ viên nói xong lời này phòng phát sóng trực tiếp bên trong trong nháy mắt liền sôi sùng s n g đây cái gì vải vóc muốn ba trăm vạn đùa đi ai có thể nói cho ta bọn hắn tiền tệ đơn vị cùng chúng ta giống nhau sao ta là biết rõ mã biển mã đắt nhưng điều này cũng đắt quá bất hợp lý đi làm một bộ quần áo muốn tám mươi vạn mua sắm chiếc xe ngày hôm qua cái kia phú nhị lại mẹ xe đét mới tám mươi đến vạn a mã biển mã bản liền chất quý lại thêm tơ vàng khảm nạm sức người chọn còn có hai trăm cao cái và đặc thù đan g i ả pháp giống như cũng là hợp lý hợp lý cái dám a đây chính là quá mẹ nó đắt kinh thành giá phòng mới bao nhiêu a h ắ ngay một ném mặt bộ trên đất, này n y phục h đều k ô đủ nằm cá nhân, lại dám muốn 80 vạn. dám cá lại v ừ ca, thức mức ta đa ngươi nhận hạn vạn tối là phá vỡ phục, cho không ngươi tại a ta A. Ngay t đều không dám mặc ngay tại nam khán giả hiện lên vẻ kinh sợ thời điểm nữ khán giả cũng đều n g ồ n ngang xa xỉ phẩm cửa hàng bên trong bình thường túi sách cũng liền mấy vạt h ố i những cái kia đắt cũng liền mấy chục vạn phương cưng ơ một bộ quần áo lại muốn tám mươi vạn đây còn là bởi vì hắn vóc người đẹp dùng vải vóc í một bộ quần áo tám mươi vạn đùa đi tám mươi vạn y phục ta cũng không tin phương cưng có thể tiêu phí nổi ngươi nhìn hắn hiện tại cũng không dám nói chuyện nữa nhất định là bị sợ vỡ mật ta biết rồi hắn nhất định là muốn tìm một xa xỉ phẩm cửa hàng trang b ớ c còn chọn một tầm thường nhất kết quả dĩ nhiên là đắt tiền nhất hiện tại hắn chính là cưới h ổ k h ó xuống đang suy nghĩ cớ gì chọn khuyết điểm đâu ta đoán hắn nhất định sẽ nói không thích cái này màu sắc sau đó liền chạy ngay tại tất cả mọi người đều cho là phương cương lập tức liền phải chạy trốn thời điểm phương cương lại hờ hưng nói ra h ử m liền dùng khối này vải vóc đi nghe thấy phương cương lời này phục vụ viên cũng đều sửng sốt một chút đây sẽ phải hắn đều không có nhìn kỹ một chút chợ nông sản mua thức ăn còn phải trả cái giá đâu hắn cư nhiên như vậy tùy ý liền mua liền tính những cái kia đã có tuổi l ạ i lão đến cửa hàng bên trong chọn vải vóc thời điểm cũng không có như vậy tùy ý à. phục vụ viên sừng sốt chốc lát mới phục hồi tinh thần lại nói ra hảo ta đây liền đi mời lượn tiên sinh vì n g à i số lượng kích thước cùng lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp tiếng kinh hô một phiến tám mươi vạn y phục nói mua liền mua vừa mới ai nói ta vừa ca muốn chạy lan ra đây cho ta nói xin lỗi tám mươi vạn a mắt cũng không chấp cái nào một chiếc mẹ xe đét cứ như vậy không có tám mươi vạn liền tám mươi vạn có gì đặc biệt hơn người ta đổ trang sức còn có hơn trăm vạn đâu một đám nghèo đ i ề u ti chưa thấy qua cảnh đời d ế nhúi đúng vậy mới tám mươi vạn mà thôi cũng không phải là cầm không nổi chỉ là ta không thích mà thôi ai u có phải hay không không thích cái này màu sắc g a bước kế tiếp chính là muốn chạy đi ha ha ha lúc này phục vụ viên mang theo một tên ngoại tịch l ã o giả đi đến vương cương trước mặt l ã o giả nhìn nhìn vương cương lại sờ một cái vải vóc dùng mang theo không lưu loát tiếng phổ thông thở dài nói mới ngươi thật có song hảo con mắt lần trước nó bị trong thí sinh vẫn là đang tra nhị tư đăng cơ thời điểm philip chọn cho uy liam Ta tu lai long quốc dưỡng, cũng quốc c hai ỉ m n con. Nó g theo một t đây đã ạ ở đây đã bố trí h ơ người một năm, n đều k h ô có n g này h Phương sinh khen. Thứ tốt tự nhiên sẽ có rất nhiều người thưởng thức, chỉ ì n nó Cương nói, tiên người ra rất có mị lực. Lao l tự cười tốt sẽ quá ta tương a đối m mắn mà thôi. Lao giả có một ít ý muốn ngoại nhìn thôi. ít giả Lao có ý vẫn ề phía Phương còn nói nói phóng phát sóng trực tiếp người lại có người phát ra nghi ngờ lại p h i l i p ạ i w i l n e s một ít đứng đầy đường tên tiếng anh có cái gì rất tốt ta còn tưởng rằng lão đầu này có thể nói cái gì đó quốc tế siêu sao kết quả là đây nhà ta cậu cũng gọi là w i l l i am philip không phải là một bán điện gia dụng sao là bọn hắn lão bản đi ô k ì a t a đi có thể sầu chết ta rồi các người đám này vô nao hám tiền nữ chất lơ là hiện tại ương quốc quốc vương philip là ương quốc thân vương w i l l i am là chất lơ t r ư ở n g tử tương lai ương quốc quốc vương thuần khiết ương quốc vương tử các ngươi một đám nốc g thiếu không hiểu đ ừ n g nói lung tung a nhà các ngươi cậu cũng có ngôi vua phải thừa kế a còn đứng đầy đường danh tự nhà các ngươi vương tử đứng đầy đường sao chờ đã lão đầu này gọi ít Wilson. tiệm này là hắn hắn vẫn là cái tức sĩ hắn không phải là cái k i a thời trang thiết kế đại sư sao hắn chạy thế nào lòng quốc đi rồi bao nhiêu quốc tế siêu sao cũng muốn xuyên hắn đích thân thiết kế y phục đâu hắn lại muốn tự tay cho phương cương làm một bộ quần áo tà thiên a phương cương bộ quần áo này nếu như làm được trực tiếp lấy ra đi đấu giá đoán đều sẽ có người cướp bể đầu ngay tại mọi người nghị luận nhộn nhịp thời điểm phòng phát sóng trực tiếp bên trong đột nhiên thoáng qua mấy cái đại v tài khoản lập tức liền có tinh mắt bạn trên mạng phát hiện mấy cái này tài khoản lúc này đám bạn trên mạng mới phát hiện hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong không riêng gì bọn hắn những người bình thường này còn có còn chút xã hội danh lưu cùng điện ảnh minh tinh cũng tạ i nhìn trong lúc nhất thời danh lưu siêu xã hội tụ phòng phát sóng trực tiếp tin tức lan truyền nhanh chóng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại nên đón tân cao phong cùng lúc đó tại thắng đạt đến thương trường hiểu rõ trong bãi đỗ xe ngầm một chiếc bùi gà ti xét qua một cái hoàn mỹ đường vòng cúng dừng ở phương cương mẹn xe đét beng vở cờ lặt bên cạnh cửa xe mở ra một đầu thon dài trắng như tuyết bụi đẹp trước tiên bước ra cửa xe một vị vóc dáng cao gầy nữ thần phạm mười phần mỹ nữ mang theo một mặt ôn hòa nụ nàng toàn thân quốc tế đại bài đỉnh xa trang phục trên thân bộ trang sức cũng là phục trang đẹp đẽ sặc s ỡ l ó a mắt nhưng này toàn thân tục vật đôi thế mỹ diễm tại nàng ôn nhu nụ cười bên dưới nhưng cũng không để cho cảm thấy diễm tục ngược lại để cho người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác nàng nụ cười phảng phất mặt trời chói chan n ắ n g ấm có thể dung hợp cứng rắn nhất hàn băng cho dù là lại cương ngạnh thẳng nam tại nàng bộ này nụ cười phía dưới đều biết biến thành khôn khéo bà bảo, bảo mà nàng chính là tiết mục tổ an bài vòng thứ nhì kiểm tra nữ khách mời giới mỹ nữ quyền quý gió xuân nữ thần thì mặt chân thì mặt chân nhìn nhìn bên cạnh mẹ xe sau đó đưa ngón tay nhấc lên bên thai dùng ẩ n t à n g thai ngay hỏi đạo diễn ta đã vào vị trí nhưng trên thực tế các nàng nhịn ăn nhịn xài mua xỉ cốt hẹn đại bài bán xỉ cốt hẹn túi sách thuê cao cấp trung cư thậm chí mấy chục người l i ề u mạng đoàn một bữa cao cấp trà chiều l i ề u mạng đoàn thuê đỉnh cấp siêu xe l i ề u mạng đoàn trẻ kìm đủ loại võng hồng phong cảnh nhưng chỉ vì chụp hình mở ra hư giả nhân sinh loại này danh viện chính là tên giả viện thường xuyên lăn lộn đủ loại cao cấp nơi chỉ vì kết giao càng nhiều người có tiền những này tên giả viện nỗ lực đóng gói mình ra sức định hót nam nhân ảo tưởng có thể gả vào hà môn tìm đến kim chủ có thể cơm áo vô ê u mà thi mạng chân chính là rất nhiều tên giả viện bên trong một cái bất quá nàng so với bình thường tên giả viện lại càng thêm thông minh ở nước ngoài làm hai năm triệu tập nữ liền e m mình đóng gói thành ra đời hiền hách nhưng lại mười phần điệu thấp hào môn tiểu thư du học về thiên kim ngay cả nghiêm cẩn như thế tiết mục tổ cũng bị thì mạn chân lừa rồi mà thì mạn chân vì tham gia tiết mục này cũng là hao t ổ n tâm cơ chỉ cần có thể tại tiết mục bên trong hiện ra mình m ị lực liền có thể nâng cao giá trị con người câu được càng nhiều người có tiền dù sao hiện tại tên giả viện quá nhiều thì mạn chân vì có thể bộc lộ tài năng thì nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường thì mạn chân nhìn về phía bên cạnh mẹ xe d ấ t beng ờ cơ lạt thầm nghĩ trong lòng có thể lái được dạng n à y xe chắc cũng là giá trị con người không rẻ tiết mục tổ nói người nọ là từ ven đường tới đ o á n cũng là một nhà giàu ẩn hình thật muốn đem hắn bắt lấy ngược lại cũng tỉnh ta đi câu người khác thì mạng chân nghĩ đến đây trên mặt để lộ ra nụ cười đắc ý thon dài trắng tinh chân dài giống như là lơ đãng hiện ra ở ca mê ra phía trước triệu tuyết hoa đắc ý nhìn m ặ t ảnh cười đắc ý lần này tìm đến chính là đ ỉ n h cấp danh viện nhan trị cao khí chất tốt mấu chốt nhất là có tiền phương cương cái này được bao nuôi tiểu bạch kiểm là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho cơ hội lần này hơn nữa lần này thì mạng chân nhiệm vụ không riêng gì để cho phương cương động lòng còn muốn mời phương cương gia nhập một nhà ngàn vạn co xe câu lạc bộ chỉ cần phương cương đồng ý gia nhập siêu xe câu lạc bộ chính là tiết mục tổ báo thù bắt đầu muốn gia nhập ngàn vạn siêu xe câu lạc bộ thì nhất định phải có một chiếc giá trị ngàn vạn xe thể thao phương cương một cái dựa vào bán rẻ nhan sắc tiểu bạch kiểm liền tính hắn kim chủ mụ mụ có tiền cũng không khả năng tùy ý cho hắn mua một chiếc ngàn vạn cấp xe thể thao đến lúc đó phương cương không bỏ ra nổi xe thể thao ta nhìn ngươi làm sao còn có mặt tiếp tục giả bộ nữa phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng thấy một màn này đều có chút không cầm được chân này tuyệt vừa dài lại bạch lại thẳng còn mẹ nó như vậy đều đạn thật là cực phẩm a mấu chốt là đây như ẩn như hiện nửa c h e không c h e nàng là hiệu cám dỗ chân chơi năm a các vinh đệ ai đây có thể chịu nổi a ta bắt đầu lo lắng ta vừa ca lần trước là cái b ỏ sữa lần này là cái chân tinh tiết mục tổ ngoan đ ừ a ca bỏ qua cho ta vừa ca ngươi có bản l ã n h hướng ta đến mà p h o n g phát sóng trực tiếp nữ khán giả thì tại cực điểm khen ngợi tỷ tỷ thật có khí c h ấ ta có thể so sánh lần trước cái gì rượu rượu mạnh hơn nhiều lắm tỷ tỷ như vậy ưu nhã n ư ờ i lên thật thật là ấm áp những cái kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn so ra kém ngươi tỷ tỷ lại có tiền lại có nhan nụ cười còn ấm áp như vậy tuyệt đối hoàn mỹ nữ thần mạng chân tỉ tỉ để cho phương cương cái kia thối điều ti biết rõ biết cái gì gọi là có tiền để cho hắn quỷ tại n g ư ơ i dưới váy hát chinh phục lần trước cái kia miêu rượu rượu chính là cái tiểu nữ hải căn bản không giải quyết được phương cương lần này nữ khách mời là cực phẩm nữ thần ta cũng không tin phương cương tiểu thử kia còn có thể chịu được ta đã không kịp chờ đợi chờ chút nhìn phương cương làm liếm cầu bộ dáng nhìn thấy những này nữ khán giả nói nam bạn trên mạng cũng là than thở âm thanh một p i ế n dạng này đỉnh cấp danh l u ệ n vì sao muốn tham gia loại này thấp hèn tiết mục đi mở bù gà tì đăng trảng rõ ràng là không thiếu tiền đó chính là làm tên. Tại tiết m ụ cùng này l i lúc đó phương cương cũng tại lượn tức sĩ đem một trăm vạn tiêu phí phiếu dùng hết ngoại trừ đây toàn thân chế tác riêng âu phục còn có lao bị đặc biệt tự mình giúp đỡ xứng trọn giày ra cùng ngài lưng còn có khăn vông cả vạn Những cơ phận này, dùng cơ đặc lao bì b i ệ tại lời là l nói, chính là có o đăng vì vương tử phục vụ cảm giác. Phương Cương tự nhiên cũng giác. vì vụ tử tự phục cảm lúc à vào vui vẻ, vạn vạn sau đây 100 tiêu phi phiếu xong, liền lại Tại dù dùng số. đây xong, tức phí lập l có này phương cương cũng cảm nhận được tiền để ra tiền thú vui không có hệ thống trước hắn cũng là người bình thường mỗi ngày dựa vào hai tay cố gắng làm việc vì mấy lượng bạc vụn ngày đêm b u ô n ba còn có người có tiền chỉ cần xào cao điểm giá nâng lên cổ phiếu nửa phút chính là người bình thường mấy đ ờ i nỗ lực đều không kiếm được tiền mặt đều nói nỗ lực liền có thể đạt được hồi báo có thể phương cương nỗ lực qua hồi báo nhưng thủy chung không có không thấy được Cái mộng tưởng có lẽ cũng chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút nghĩ đến mình đã qua phương cương không nén nổi than nhẹ một tiếng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần lưu lại mình địa chỉ sau đó phương cương đối với phục vụ viên nói ra y phục làm xong trực tiếp cho ta gửi đến địa chỉ này là được rồi phục vụ viên liền vội vắn đáp Hảo, phương sinh. Tạm biệt lao bì lao đ ặ cùng biệt, bên tại trong, t Phương phụ hàng Cương cận cửa y t i ệ mua hai bộ thay thê phụ, chạy h liền bộ t y n ẳ tới hầm đầu xe. Cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp mọi người mắt thấy phương cương cùng thì mạng chân sắp gặp mặt cũng bắt đầu trở nên kích động đến đến vừa ca lập tức liền đã tới rồi có thể hay không chịu đựng chỉ nhìn đây một đợt vừa ca cố lên a nam nhân điểm mấu chốt cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi ta là đã triệt để khai báo tuy rằng ta cũng rất muốn phương cương có thể thắng nhưng mà ván này quá khó khăn phiên bản chân này khí chất này còn có đầy giá trị con người cái nam nhân nào có thể chịu nổi a ta phải nói vẫn phải là tìm phật học đại sư đến mới được phương cương chỉ sợ là không chống nổi ta nhìn phật học đại sư cũng không được a pháp hải đều ngã quỵ tiểu thanh trong tay đây không thể so với tiểu thanh lợi hại húng chi hiện tại nơi nào còn có cái gì đại sư a lần này phương cương tuyệt đối xong đời nhìn thấy mạn chân tỉ tỉ ta cũng không tin người không động tâm suy nghĩ một chút phương cương làm liếm cầu bộ dáng trong lòng ta liền không nhịn được hưng phấn nam nhân a đều là thân giới động vật mặc kệ có tiền hay không đều là một cái đức hạnh chức miêu rượu rượu quá ngây thơ hiện tại mạn g chân tỷ tỷ như vậy táp ta cũng không tin phương cương còn có thể nhịn được vừa ca cố lên cố thủ điểm mấu chốt chó đất phương cương nhất định bị bắt lấy t r ư ơ n g hai mươi âm bạo co xe câu lạc bộ phương cương sách thuận tay mua quần áo đi đến bãi đậu xe liền nhìn thấy mình bên cạnh xe có vị nữ thần phạm mười phần mỹ nữ mượt mà tóc dài tùy ý x o a tại sáng bóng đầu vai trắng tinh thon dài đùi đẹp tại thuần trắng dưới váy dài như ẩn như hiện bất luận hình tượng hay là khí chất đều có thể xem như đứng đầu mỹ nữ này lúc này ngay tại phương cương bên cạnh xe đem kính chiếu hậu làm hóa trang kính tại bộ trang mà bên cạnh chính là một chiếc bù gà ti tại trên mui xe còn cất đặt một cái khảm đầy kim cương tinh xào túi sách xem ra túi này hẳn đúng là nữ sinh này đây xe chắc cũng là nàng phương cương đi lên phía trước đứng ở bên cạnh cũng không nóng này nói chuyện chỉ là bình tĩnh thưởng thức nữ sinh k i a thấy phương cương ở bên cạnh nhìn đến liền ngượng ngùng hỏi người xe phương cương khẽ gật đầu nữ sinh liền vội và nói g n thật ngại ngùng người xe tương đối cao mượn dùng n g ư ờ i một chút kính chiếu hậu trễ mãi n g ư ờ i dùng xe thật là xin lỗi vừa nói liền thu hồi trong tay môi son phương cương thấy vậy sinh lòng hảo cảm dạng này mặc trang phục còn có thể như vậy có lễ phép ngược lại không thấy nhiều phương cương khoát tay cười nói không sao ngươi tiếp tục dùng đi không c h ế mãi thì m ạ n chân thấy phương cương cư nhiên khách khí như vậy trong lòng cũng là một tảng đá lớn rơi xuống đất tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc phương cương nhưng mà trước phương cương dẫn đối miêu rượu rượu video nàng chính là tại trên internet xem qua nàng vốn tưởng rằng phương cương không phải là một hảo chung số người không nghĩ đến sẽ như vậy hiền lành như thế xem ra hắn hẳn đã đối với ta đậu tâm thì m ạ n chân gật đầu cảm ơn liền tiếp tục lấy ra môi sơn bổ trang mà phương cương thì tại bên cạnh không nóng không nội tĩnh thưởng thức p h o người p h á nhìn g t r xem h i n nói thấy nói n à cái gì gây m tởm i thật phía dưới a đối với loại này việt nam ta đề nghị chính là nhốt vào cái lồng bên trong v i n h viễn cũng đừng thả ra hai họa xã hội giam lại quá tàn nhẫn hóa học thiến đi đám này nữ quân sư thật đúng là đủ tác đ ộ n có tiền có nhan còn chi thư đặt lễ phương cương động tâm cũng không kỳ quái a loại này đỉnh cấp danh viện chủ động tới sát dụ cái nam nhân nào đều không chịu nổi vừa ca chỉ là ngay thẳng cũng không phải là không háo sắc vừa ca cố lên ngàn vạn kiên trì đây cũng đều là tiết mục tổ đang tính tính toán người a tiết mục tổ thật là quá đặc gác vòng thứ nhỉ để cho loại này đại chiêu ai đây có thể chịu được a thì mạng chân bổ trang hoàn tất liền nhìn về phía phương cương hiện tại ngẫu nhiên gặp đã hoàn thành bước kế tiếp chính là càng sâu liên hệ thì mạng chân nhìn về phía phương cương cười nói cảm ơn n g ư ơ i a phương cương cười nói một cái nhấc tay mà thôi vừa nói liền mở cửa xe cầm trong tay túi ném b ả o thì mạn chân khép cười một tiếng nói ra ngươi mặc rất tùy ý, mở chính là tốt như vậy xe s a n g đến cũng rất thú vị phương cương đáp công cụ thay đi bộ mà thôi hơn nữa ngươi xe cũng không tệ a vừa nói chỉ chỉ bên cạnh bù gà tì thì mạn chân cũng là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng hoặc phương cương giọng điệu nói ra công cụ thay đi bộ mà thôi phương cương nghe nói như vậy cũng là thay vì nhìn nhau cười một tiếng thì mạn chân đã xả thủy côn bên trên lập tức đưa tay nói ra thì mạn chân phương cương cũng không ngượng ngủng trực tiếp nắm thì mạng chân tay nói ra phương cương sau khi b u ô n g tay ra thì mạng chân cười nói ngươi còn rất thú vị giới thiệu cho ngươi cái thú vị vừa nói nàng chuyển thân từ mình trong sách tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho phương cương phương cương nghi ngờ nhận lấy danh thiếp chỉ thấy trên đó viết âm bạo siêu xe câu lạc bộ thì mạng chân đồng thời giải thích nói đây là nhà ngàn vạn cấp siêu xe câu lạc bộ đều là chút yêu thích chơi siêu xe bằng hữu có hứng thú nói chúng ta có thể hẹn cái thời gian chơi với nhau chơi phương cương nhìn đến trong tay danh thiếp trên mặt không nén nổi để lộ ra vẻ vui sướng nụ cười hiện tại hắn vừa mới vừa cất bước dạng này ngàn vạn cấp siêu xe câu lạc bộ chính là kết giao nhân mạch địa phương tốt giống như t r ư ớ c danh môn việt giã cũng là tương tự địa phương mà cái này âm b ả o siêu xe câu lạc bộ rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi nhập môn chính là ngàn vạn cấp xe thể thao đây trong câu lạc bộ người nhất định là không giàu thì sang nếu như có thể vào trong nói tự nhiên có đến lớn hết sức chỗ tốt bất quá hiện tại có một vấn đề chính là phương cương không có ngàn vạn cấp xe thể thao tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt chẳng lẽ muốn như vậy bỏ qua cho sao phương cương bất động thanh sắc tâm lý còn đang do dự mà thì mạng chân thấy phương cương không nói lời nào trong lòng cũng là gấp gáp liền giải thích nói nhà này âm bạo siêu xe câu lạc bộ cùng cái khác siêu xe câu lạc bộ lại bất đồng người chắc rõ ràng có thể chơi nổi ngàn vạn cấp xe thể thao giá trị con người ít nhất cũng phải mấy ước trở lên ngay thường ngoại trừ chơi chung xe thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện một chút sinh ý cho nên mọi người là chơi với nhau xe bằng hưu cũng là cùng nhau làm ăn đồng bạn nghe thấy thì mạng chân nói phương cương dừng dưng một tiếng nói ra được a ta gần đây có một cái hạng mục cần đầu tư không biết do thì tiểu thư có biết hay không phương diện này bằng hưu giút ta mở mở đường đương nhiên thì tiểu thư có thể giúp ta chuyện này ta cũng không trở về bạc đái thì tiểu thư phương cương nói lời này thời điểm đồng thời hướng phía thì mạng chân nháy mắt một cái phương cương cử chỉ động tác kỳ thực là đang ám chỉ thì mạng chân sẽ cho nàng một bút không rẻ đứng giữa phí dù sao phải cầu cạnh người phương cương tự nhiên sẽ không hẹn h ỏ i chỉ là phương cương động tác này tại phòng trực tiếp nữ quyền sư trong mắt lại thành một loại khác phân giải huệ thật là ghê t ở m các ngươi nhìn hắn béo v ì bộ dáng hắn chẳng lẽ muốn cám dỗ mạng c â n tỷ đi là hắn cái này đức hạnh hắn cũng xứng mạng c â n tỷ có tiền như vậy cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua hắn cho là hắn là ai à. còn trước mắt thật là ghê tầm chết lúc này mạng chân chính là tiết mục tổ tìm đến ai biết nàng là không phải tên t h ậ t viện hay là cố ý diễn xuất đến danh viện ta nhìn đến thì mạng chân chính là giả bụ gạ t h toàn quốc mới mấy chiếc ta làm sao không biết rõ quốc nội phú hào có họ thì đâu thì mạng chân nếu như giả kia chuyện vui có thể to lắm phương cương như vậy lấy lòng kết quả tất cả đều là giả vậy coi như tất cả đều làm việc quần công mạng chân tỷ là giả thì thế nào kia phương cương cũng không phải thật a cũng không chỉ nơi nào gạt tới gờ cơ lạ khắp nơi giả danh lừa bịp vừa ca nơi đây tình huống gì vừa đối mặt liền không chịu nổi phương cương chẳng lẽ thật là tiểu bạch kiểm đi nhìn thấy có tiền ngay lập tức sẽ thành vô dụng vợ vợ cờ rồi các h i n h đệ nha cương tử thấy tiền sáng mắt đây là muốn thất thủ nha ta sớm nói rồi hắn chính là cái tiểu bạch kiểm bị mạng chân bắt lấy là nhất định nam nhân điểm mẫu c h ố ta t cứ như vậy bị sắc đẹp cùng tiền tài đánh xuyên quá thất vọng phan biến thành đen Trưng 21, km tiêu hào lượng đuổi gà. thì mạng chân đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn trước mắt phương cương tâm lý lại phát sinh biến hóa liền nhanh như vậy há mồm vay tiền hắn là đem ta khi thẳng ngốc đi vốn cho là hắn là cái nhà giàu gần hình không nghĩ đến là cái trang bức nam đây mẹ xe đét beng ở cờ lạc đoán cũng không phải hắn nhìn hắn đây thân nghèo túng sức lực ta còn tưởng rằng hắn là không thèm để ý x u y ê n qua không nghĩ đến là cái quỷ nghèo còn tốt hắn không kiên nhẫn liền nhanh như vậy vay tiền bằng không ta thiếu chút đều bị hắn lựa cái này chết lừa đảo còn muốn sáo lộ lao đ ư ờ n g ngươi nằm mơ đi thôi thì mạn chân tuy rằng tâm lý đã bắt đầu chán g h é t phương cường chính là trên mặt như cũ duy trì cười mịn ôn nhu nói ra như vậy đi chúng ta trước tiên thêm cái hảo hữu ta kéo ngươi tiến vào đàn đến mức có thể hay không tìm đến vay tiền liền muốn nhìn ngươi thành ý rồi. phương cương lấy điện thoại di động ra nói ra không thành vấn đề thì mạng chân liếc một cái phương cương trong tay x i ao mi điện thoại di động trong tâm khinh bị c à n g là tăng thêm mấy phần bất quá vì có thể đi vào một bước khống chế phương cương thì mạng chân chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy tăng thêm phương cương hảo hữu cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng đã là than thở một phiến xong cương từ móc đây hảo hữu đều tăng thêm không có chạy tiết mục tổ đợt thứ nhất nên mời mạng chất tỷ liền không nên tìm kiên là cái gì rệu rượu một chút khí chất đều không có kết quả bị người phun lâu như vậy nói đến miêu rượu rượu ta đã nổi giận bị phún còn muốn đi cấp lại làm nữ nhân làm được phân thượng này vẫn không tính là chết đi coi như xong vẫn là mạng chân tiểu tỉ tỉ ưu tú nhất dung mạo xinh đẹp khí chất vẫn như thế tốt mấu chốt nhất vẫn như thế có tiền ta cũng thật sự muốn giống như mạng chân tỉ tỉ một dạng a quá có nữ nhân vị không đúng là nữ thần mạng chân nữ thần ta yêu ngươi n g ư ơ i là ta vĩnh viễn thần cương tử thanh tỉnh một chú ta đây đều là tiết mục tổ sáo lộ a không muốn ném chúng ta nam nhân mà ta cương ca thần tượng không nên chúng tính toàn a đây đều là giả quốc ấ phương ú Hảo. c tử, cương ố lên. Không thể thua h A. p c ư ơ nằm g mạng gọi Phương Cương sau siêu khi kéo nhà, mới phát hiện mình bị thì chân mới cái về vào đến đàn. n là một âm bị bạo xe ở trên giường thuận tay lật xem một lượt trong đám tin tức hoan n ê n người mới hoan n ê n người mới tiến vào đàn người mới không phát cái bao tiền lì xì biểu hiện một chút sao người mới tại sao không nói chuyện phương cương thấy vậy hồi phục một câu thật ngại ngùng vừa tới nhà mới nhìn thấy nói xong hắn liền phát một cái năm trăm liều mạng vận may bao tiền lì xì kết quả bao tiền lì xì mới phát ra ngoài liền có hơn phân nửa người m i ệ u đoạn phương cương thấy vậy không nén nổi cao mày người có tiền đều rảnh rỗi như vậy sao lúc này trong đám linh qua bao tiền lì xì người cư nhiên bắt đầu nổ nước b ọ t lên mới năm trăm bao tiền lì xì ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu bao tiền lì xì người mới hơi chút hẹp hỏi a bao tiền lì xì cư nhiên mới phát năm trăm năm trăm đều không đủ ta thêm một lần dầu đều lãng phi điện thoại di động ta đ i ệ n lượng mạng chân người này ngươi nơi nào tìm làm sao như vậy keo kỳ ta người mới cho ngươi cái cơ hội lại phát một lần biểu hiện tốt một chút ta chúng ta là cho mạng c â n mặt mũi mới cho ngươi cơ hội lần này phương cương nhìn đến trong đám tin tức không nén nổi trợt lên chân mày hắn không phải chưa thấy qua người có tiền là chưa thấy qua như vậy không có tố chất từng cái từng cái cướp bao tiền lì xì so với ai cũng đều nhanh hơn cầm tiền còn nghi ngờ ít tiền đám người kia là chơi đ ỉ n h cấp siêu xe sao cướp bao tiền lì xì chính là chơi một bầu không khí cái này còn có thể lăng mạ hai ta câu này cũng cái gì tố c h ấ t ta đám người kia thấy thế nào cũng không giống là cái gì phú hả chẳng lẽ là đàn không có quy củ phú nhị đại có một ít phú nhị đại thực sự là trong nhà có tiền nhưng mà bọn hắn mỗi tháng tiền xài vặt cũng liền mấy chục vạn mà thôi tuy rằng có thể lái được nổi siêu xe nhưng vẫn thật là chưa chắc có thể thêm khởi dầu liên loại này không đáng tin cậy nhị thế tổ phú nhị đại căn bản là không có gì giao hào ý nghĩa trong nhà sản nghiệp không xen tay vào được nói nói tại công ty cũng không có cái gì p h â n lượng sẽ chỉ ở bên ngoài hoa thiên tử địa gây rắc rối phương cương lúc này cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt trực tiếp liền hận trở về chư vị thiếu tiền như vậy sao chơi lấy đỉnh cấp siêu xe cố lên tiền dựa vào c ư p đàn bao tiền lì xì nếu mà các ngươi liền tiêu chuẩn này nói liền đừng đùa siêu xe mua một xe đạp quên đi trăm km tiêu hao lượng đùi gà ta ở đây đùi gà có là ai còn ăn chưa no có thể hiện tại báo danh nhiều không dám nói miễn cưỡng ngươi n ằ m chắc ta vẫn là có phương cương lời này phát ra ngoài sau đó trong đám lập tức không có âm thanh phương cương còn muốn tiếp tục trở về đôi có thể thì mạng chân điện thoại lại gọi lại phương cương tiếp thông điện thoại còn chưa kịp nói chuyện thì mạng chân liền đổ ập xuống chất vấn lên phương cương ngươi nói lời này có ý gì ngươi chính là dựa vào ta giới thiệu vào trong phát điểm như vậy bao tiền lì xì chính là tại ném ta mặt còn có ngươi nói những lời đó ngươi để cho ta về sau ở trong hội này làm sao đợi vốn là nghĩ đến ngươi người này rất có thú có thể ngươi nói chuyện quá bất kể hậu quả ngươi bộ dáng này để cho ta rất khó làm lúc này thì mạn chân thực sự là có chút t ứ c giận nàng mặc dù là giả nhưng mà đám này là thật ta tuy rằng bên trong có mấy cái mang tiết tấu là tiết mục tổ an bài nhưng bên trong thật có một chút phú hào tại hiện tại phương cương ở bên trong mở đỗi nàng cũng lo lắng bởi vì tiết mục tiết mục mà đắc tội bên trong phú hào thì mạn chân mang theo nộ khí nói ra ta cho ngươi biết cái vòng này không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến bảo a i tiến vào đàn thời điểm đạt được phát một năm sáu con số bao tiền lì xì ngươi liền tính xem thường những cái kiếm người hiện tại cũng muốn phát một năm chữ số bao tiền lì xì ít nhất mặt mũi phải qua phải đi mới được nghe thấy thì mạng chân l ờ i này phương cương còn chưa lên tiếng phòng phát sóng trực tiếp mọi người đã không nhìn nổi tiến vào đàn liền muốn năm chữ số bao tiền lì xì đây phạm vi không lăn lộn cũng được đi lên liền muốn nhiều như vậy bọn hắn sao được nói đâu giống như những cái giá trên trời này lễ vật đám hỏi một dạng còn không có kiểm hàng liền bắt đầu đòi tiền át chủ bài chính là cái không biết xấu hổ cũng không biết những người này có hữu dụng hay không đi lên liền trực tiếp m u ố n tiền chưa thấy qua ai là cướp bao tiền lì xì phát tài cái này tỏ rõ chính là t i ế t mục tổ xáo lộ chính là tại hố phương cương tiền quá bị h ội tiết mục này là thật không có điểm mấu cho ta không chỉ muốn gạt tình cảm hiện tại lại muốn gạt tiền nhất định chính là vô s ỉ cực kỳ cương ca đừng nghe nàng lắc lương ư ơ i đều là lửa ngươi a cương ca đỗi nàng không cần cho nàng mặt mũi nương môn này chính là cái chết lừa đảo lúc này phương cương cũng là sắc mặt tâm trầm phương cương tuy rằng không có lăn lộn qua loại vòng này nhưng mà đi lên liền trực tiếp mỗi tiền ít nhiều đều có chút hoài nghi hơn nữa hiện tại thì mạng chân như vậy hùng hồ do người nhịn nữa đi xuống cũng không phải phương cương tính cách ngay tại phương cương muốn trở về đ ô i thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên theo túc chủ kích động nhiệm vụ ẩn mang tiết mục tổ nữ khách mời thì mạng chân thu gặt phẫn nộ trị có thể được tương ứng tưởng t h ư ợ n g c cấp tưởng t h ư ợ n g một tiền thưởng ngoại ô thành phố bốn mươi liên ổn phòng và phòng khách b cấp tưởng t h ư ợ n g một vạn tiền thưởng chạm xe lửa tám mươi bằng hai phòng ngủ một phòng khách a cấp tưởng một mươi vạn tiền thưởng hoặc khu phòng tháng một n ă m sáu mươi m hai ba phòng ngủ hai phòng khách s cấp tưởng t ư ở n g năm mươi vạn tiền thưởng trung tâm thành phố năm trăm l i n hai biệt thự chương hai mươi hai nhân gian thanh tỉnh ta cương ca nghe thấy hệ thống nhắc nhở phương cương mới phản ứng được nguyên lai、like、hết t hệ các thứ này đều là tiết mục tổ bẫy rập cái gì quý cô cái gì siêu x e câu lạc bộ nguyên lai、like、đều là một đợt lừa đảo phương cương thấy tình cảnh này càng sẽ không cho t h ì mạn chân lưu mặt mũi phương cương trực tiếp nói phát không tiền giữ lại cho nhà ta cầu mua đuổi gà đi phương cương nói xong lời này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang r ộ i chúc mừng túc chủ thu được xê cấp tưởng t ư ở n g phương cương lúc này cũng là cả kinh có chút kinh ngạc nhìn đến điện thoại di động thầm nghĩ trong lòng dễ dàng như vậy sinh phí sao nào ngờ phong phát sóng trực tiếp bên trong nữ sinh đều đã tức nổ tung cái này phương cương hắn làm sao nói đâu cho chó nhà hắn mua đùi gà nhà hắn nào có nuôi chó a cái này quỷ hẹp hỏi thật là keo kiệt chết mấy vạn khối bao tiền lì xì mà thôi c ư nhiên nói khó nghe như vậy nói qua phía dưới lại keo kiệt lại bị hụi lại béo phì vẫn yêu t r ă n g b ư ớ c đây là ta thấy qua phía dưới nhất nam nhân nam nhân keo kiệt thành cái bộ dáng này còn không bằng chết đi coi như xong phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng nhìn thấy những này bình luận lại không khỏi bắt đầu nhổ nước bật lên đây là lời gì nhà các ngươi tiền là g i lớn thổi tới không cho ngươi phát hồng bao ngươi liền nói người ta keo kiệt người ta lại không nợ ngươi vì sao phải cho n g ư ơ i a ta phải nói đám này bên trong nhân tài kỳ l ạ đi còn siêu xe đàn vì mấy trăm khối bao tiền lì xì liền dùng beng đến cái bộ dáng này mở cái gì siêu xe trở về nhà đ ạ p xích lô liền như vậy bản thân ta tiền muốn thế nào hoa liền xài như thế nào ta không muốn phát liền không phát ngươi có thể làm gì ta đúng vậy bản thân lão tử tiền ngươi quản ta dùng như thế nào đâu lúc này thì m ạ n chân nhìn đến điện thoại di động sắp tức đến bể phổi rồi dù sao nàng không phải thật quý cô nàng đến tham gia tiết mục cuối cùng mục đích chính là vì kiếm tiền hiện tại có một cái kiếm tiền cơ hội nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉ là cái này phương cương cư nhiên khó chơi nhất định chính là hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa túi h vừa cứng thì mạn chân thở sâu thở ra một hơi nói ra phương cương ngươi có thể hay không có chút bố cục có thể hay không phong khoáng một chút ngươi không tốn ít tiền làm sao cùng người khác giao bằng hữu ngươi mới tiến vào phát hàng loạt bao tiền lì xì đây là bất thành văn q u ý củ ngươi không biểu hiện mình một chút bố cục không phơi bày một ít ngươi thực lực ai còn nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu phương cương trực tiếp trở về đôi nói nếu mà ta giao bằng hữu Đều c ầ nếu ta phát hồng bao hồng đ n d y trì người ó i d ạ n này bằng h h cảm n cũng đ thấy ta cho bất người p n vào mất đàn, thể diện n g ư ơ i đại khái tự mình đi phát hồng b a c a nhìn n g ư ơ i đây giá trị con người không kém thêm một vạn tám nghìn đi nghe thấy phương cương lời này thì mạng chân đã dẫn đến hàm răng ngưng ấy bất quá phần này nộ khí không phải hận ý mà là bởi vì bị phơi bày xấu hổ mà giờ khắp này phương cương lại không nhịn được cười ra tiếng bởi vì ngay tại hắn nói xong lời nói kia thời điểm hệ thống nhắc nhở tưởng thưởng đã đến bê cấp phương cương cũng không có nghĩ đến nước môn này c ư nhiên như vậy a i sinh khí tùy tiện nói hai câu đã giữ không được rồi thì mạng chân trả lời ngươi còn cười được ta hiện tại cũng xấu hổ chết ngươi phải biết rõ cái này căn bản không là tiền vấn đề là mặt mũi vấn đề ngươi là ta mang vào người ngươi mất mặt chính là ta mất mặt trong đám người cũng không phải kém ngươi chút tiền này chỉ là trêu chọc ngươi hai câu mà thôi ngươi người này làm sao như vậy không nén nổi chọc liền coi như xem ở ta mặt mũi tùy tiện phát một tám nghìn tám trăm tám mươi tám coi như là đổ cái may mắn đi mọi người lẫn nhau cho một cái bậc thang về sau gặp mặt cũng không đến mức quá xấu hổ dù sao mọi người làm muốn hùn vốn làm ăn ta cũng không muốn huyên náo quá xấu hổ phương cương nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng nói cho cùng vẫn là muốn ta bỏ tiền a người đám này bên trong phú nhị đại chẳng lẽ đều là giả đi đi lên tìm người muốn tiền được ngươi cũng không cần giải thích l i ê n tính bọn họ đều là thật ta cũng không cần dạng này bằng hưu đối với loại này c h ỉ sẽ đưa tay muốn tiền bằng hưu ăn ăn uống uống thì coi như xong đi hồn vốn làm ăn vẫn là không cần ta cũng không muốn ta đồng bạn làm ăn đều đang tùy thời tùy chỗ tính kế ta ta khuyên ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút trên cái thế giới này lừa đảo rất nhiều có vài người bề ngoài t r ắ n g lệ sau lưng đều là tàng ô nà cấu thì mạng chân nghe nói, như vậy, lúc này liền cũng lên. Ngươi nói ai sau lưng tàng ô nà cấu phương cương lời này của ngươi có ý gì ngươi là đang chất vấn ta ta lòng tốt dẫn ngươi tiến vào câu lạc bộ ngươi cứ nhiên hoài nghi ta phương cương cười lạnh nói tại trên đường chính tùy tiện kéo một người liền thêm hào hữu kéo vào trong đám muốn bao tiền lì xì ngươi để cho ta tin tưởng ngươi làm sao tin tưởng ngươi ngươi nhìn xem những cái kia người chết muốn tiền sắp mặt cùng đám lửa g ạ t khác nhau ở chỗ nào ta hiện tại chẳng những là nghi ngờ ngươi càng hoài nghi ngươi chính là đám này lừa đảo đầu lĩnh a i ngươi sẽ không thật là lừa đảo đi thì mạng chân nghe nói như vậy đã là toàn thân phát r u n hận không được ngay lập tức sẽ làm thịt phương cương mà lúc này phương cương cũng thu hoạch hệ thống a cấp tượng thường nhắc nhở phương cương thấy thì mạng c â n không có trả lời tâm lý đều có chút lo lắng thì m ạ n g chân có phải hay không bị hắn tức chết phương cương hỏi không phản đối thầm chấp nhận thì m ạ n g chân cố nén l ử a giận ngược lại thở dài giả vợ ê u nhã nói ra xin lỗi là ta lô mãng không có suy nghĩ kỹ cảng liền kéo ngươi tiến vào đàn bao tiền lì xì chuyện coi như xong đi ta cũng không miễn cỡ ngươi hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt ta cũng không muốn bởi vì năm trăm khối tiền huyên náo quá khó chịu phương cương cười nói may nhờ ngươi nói sớm ngươi lợi lắm nữa ta liền coi như đám lửa gạt báo cảnh sát thì bạn chân nghe nói như vậy nhất thời sắc mặt bỏ lên trực tiếp cút điện thoại lên cơn giận dữ thì mặt chân t h ậ t không được hiện tại liền đem điện thoại di động căng nhưng là muốn đến còn chưa trả xong hoa thôi chỉ có thể cắn răng tức giận nói ra phương cương ngươi chờ ta mà phương cương nhìn nhìn điện thoại di động không nén nổi lắc đầu đây liền phá phỏng ta ép cấp tưởng thưởng còn không có lấy được đi hiện tại đây lừa đảo tính nhẫn mại thật là càng ngày càng kém phương cương ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm tên thật viện là chưa thấy qua bao nhiêu nhưng mà lừa đảo thấy thật sự là quá nhiều thì mạn chân diễn kỹ mặc dù không tệ nhưng mà nói tới tiền thời điểm kia lòng như lừa đốt bộ dáng đó chính là mười phần lừa đảo bộ dáng tiết mục này tổ thủ đoạn cũng là càng ngày càng xuống làm tư n h i ê n còn muốn l ừ a tiền xem ra sau này phải cẩn thận để phòng mới được cùng lúc đó tại phòng trực tiếp bên trong mọi người thấy một màn này cũng là không nhịn được vỗ tay khen hay cương ca chính là cương ca còn muốn xáo lộ ta cương ca các ngươi cũng xứng cương ca quá l i n h lợi đây nếu là đổi thành người khác đã sớm móc lừa đảo bản chất chính là lợi dụng người tham lam cũng may ta cương ca không thiếu tiền cũng không tham lam cho nên cũng sẽ không trúng chiêu đây nếu là người bình thường khẳng định cho là mình ôm bắp đùi cơ hội đặt được quý cô xem trọng lan lộn thượng lưu phà vi huyễn tưởng một đêm trận cương ca nhân gian thanh tình tiết mục tổ hưởng phí tâm cơ mà p h o n g phát sóng trực tiếp nữ q u y ề n sư chính là một mặt m ở m i ệ n g hắn hắn làm sao có thể dạng này hắn không muốn mặt mũi sao lời đã nói đến phần này hắn cư nhiên không t r ả có thể không phát bao tiền lì xì tà thiên a cái nam nhân này ra mặt rốt cuộc là dày bao nhiêu a mạn chân tỷ tỷ đều nói như vậy hắn cư nhiên đều không mắc câu hắn đến cùng làm sao muốn a nam nhân nao đường về quả nhiên không phải chúng ta có thể lý giải cùng lúc đó phương cương điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng phương cương cầm điện thoại di động lên chỉ thấy âm bạo siêu xe trồng đám l chương hai mươi ba cắm trại hoạt động phương cương liền chút năm cái bao tiền lì xì tổng cộng thu hoạch hai năm trăm linh trong lòng cũng cảm thấy có một ít ngoại ý mới mà càng bất ngờ chính là phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả đây tình huống gì còn coi cho cương cá phát hưởng bao đây không phải là tiết mục tổ vì lừa cương ca đặc biệt làm cho giả đàn sao đám này bên trong chẳng lẽ thật có phú nhị đại đi nếu là thật có phú nhị đại tia tiết mục tổ vì chọn cương ca thật đúng là dốc hết vô liếng mấy cái này phát hưởng bao sẽ không cũng là tiết mục tổ cố ý an bài hố cương ca đi mẹ nó l ừ a ta ta cũng nguyện ý a phát năm trăm kiếm hai nghìn đây tiền cũng quá dễ kiếm đi ta cũng muốn tiến vào đàn vị nào đại ca có con đường kéo huynh đệ một cái không phải là năm trăm khối tiền sao có cái gì tốt đến ý một bộ chưa thấy qua tiền n ư c hạnh thật phía dưới liền hơn hai n g h n khối tiền ngươi xem các ngươi từng cái từng cái quỳ liếm bộ dáng thật là không có chút nào điểm mấu chốt đám này nam nhân thật là tóc ngắn kiến thức cũng ngắn từng cái từng cái chưa thấy qua tiền bộ dáng thật để cho người xem thường p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người còn tại tranh luận phương cương tắt nhìn đến điện thoại di động niềm g h nắm mà cười một tiếng thuận tay hơn nữa năm người này hào hữu xem ra đám này bên trong hẳn còn có mấy cái thật phú hào giả bên trong có thật thật bên trong giả dối đây mới là nhất không dễ dàng phân biệt tiết mục tổ vì sáo lộ ta thật đúng là mất chút tâm tư mấy cái này phát hồng bao cùng mấy cái bức bức miết cưỡng rõ ràng không phải một nhóm người mấy người này vẫn tính có thành ý ngược lại còn có thể chú ý một chút không chừng về sau còn có thể kết giao một phen đến mức mấy cái vừa không lên tiếng cũng không có lánh bao tiền lì xì cũng có thể lưu ý một hồi vì vậy mà phương cương bỏ đi thoát gờ giúp ý nghĩ có lẽ về sau còn có thể dùng bên trên ngay tại phương cương âm thầm tính toán thời điểm đạo diễn trong xe triệu tuyết hoa tắc đã nổi trận lôi đỉnh triệu tuyết hoa sắc mặt tâm trầm gõ cái b à n nói ra mấy cái tại trong đám giả mạo phú nhị đại tháng này tiền thưởng đều cho ta trừ sạch sẽ, sẽ mấy cái này đồ h ô n t r ư n g cư nhiên tự quyết định còn muốn nhân cơ hội bắt trẻ phương cương nếu không phải mấy cái phú nhị đại phát bao tiền lì xì phương cương liền thật sự cho rằng đây là đám lừa gạt ta vì bố cục này hao tốn nhiều như vậy tâm tư thiếu chút để cho mấy tên khốn kiếp này cho ta hỏng xong việc tường lệ kiều ở bên gật đầu liên tục nói ra biết rõ tuyết hoa tỷ ta đây liền chỗ đi phân mấy người bọn hắn chờ đã triệu tuyết hoa đột nhiên gọi lại tường lệ kiều hỏi mạng chân nói thế nào đám này là nàng tìm đến không có đắc tội bọn hắn đám k i a phú nhị đại đi tường lệ kiều liền vội và nói cùng mạng、chân、thông qua lời nói sẽ không có vấn đề gì Những triệu kia phú nhị tuyết hoa lời nói một nửa liền đột nhiên ngừng lại dù sao tại tiết mục tổ trong mắt thì mạng chân chính là cái chân chính quý cô cũng không thèm để ý tiết mục tổ có thể cho bao nhiêu tiền triệu tuyết hoa chuyển đề tài nói ra ta sẽ đẩy nàng xuất đạo nàng là không thiếu tiền nhưng chỉ có ta mới có thể cho nàng chúng tinh phủng nguyện cảm giác tường lệ t i ề u gật đầu đáp hiểu rõ tại tiết mục tổ cùng thì mạn chân lần nữa câu thông q u a sau đó thì mạn chân bình phục một hồi tâm tình lại cho phương cương phát đi tới tin tức phương cương ngày mai câu lạc bộ có một cái cắm trại hoạt động ngươi bổi ta cùng đi chứ vừa mới huyên nào lung túng như vậy ta cũng muốn hóa giải một chút mọi người giữa quan hệ dù sao ngươi là ta giới thiệu tiến vào câu lạc bộ quan hệ làm quá căng ta cũng biết khó chịu phương cương vừa ăn cơm tối vừa nhìn thì mạn chân tin tức lộ vẻ do dự thì mạn chân rõ ràng chính là tiết mục tổ người hiện tại mời hắn tham gia cái gì cắm trại hoạt động đoán cũng là tiết mục tổ bên dưới bộ bất quá cái này hoặc giả cũng là một cơ hội tiết mục tổ đây thật thật giả giả cách làm ngày mai trong hoạt động có lẽ thật có mấy cái phú nhị đại chính gọi là cầu phú quý tử trong nguy hiểm lần này mời có thể là cà bẫy cũng có khả năng là cơ hội phương cương suy nghĩ một chút liền hồi phục nói được ta cũng muốn cùng mọi người gặp mặt nói chuyện một chút ngày mai lúc nào giữa vị trí nào thì m ạ n chân nhìn đến điện thoại di động cũng không có nghĩ đến phương cương cư nhiên đáp ứng thống khói như vậy thì m ạ n chân lập tất đáp ngày mai chín giờ rưỡi sáng người tới trước kim loan luyện tiếp ta đến lúc đó chúng ta cùng đi phương cương nhìn thấy hồi phục không nén nổi cao mày trả lời đón n g ư ơ i người xe đây xe đưa đi bảo dưỡng chỉ có thể làm phiền ngươi một chút phương cương nhìn đến tin tức không nén nổi cười khe đưa đi bảo dưỡng là không ngấn nổi đi còn cùng ta diễn đâu bất quá nói chuyện cũng tốt có ngươi chỉ đường cho ta ngược lại cũng tỉnh bản thân ta tìm phương cương cười trả lời được không thành vấn đề ngày mai ta đi đón ngươi thì mạng chân nhìn thấy phương cương hồi phục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trả lời được ngày mai gặp phương cương bên này mới thả hạ thủ cơ phong phát sóng trực tiếp liền trong nháy mắt nổ tung mắc câu cái này thối điệu ty rốt cuộc mắc câu mạn chân t ỷ t ỷ chính là lợi hại đơn giản mấy câu nói sẽ để cho phương cương t r u n g kế nam nhân chính là dạng này cầu đồ vật mạn chân t ỷ tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay bọn hắn còn không phải cùng chó giữ nhà một dạng cái này phương cương thật là đem tham tài háo sắc diễn dịch tinh tế không chỉ muốn chiếm mạn chân t ỷ tiện nghi còn muốn từ mạn chân t ỷ trên thân kiếm tiền đây là ghê tởm đến ta mạn chân t ỷ thật là quá ưu tú ta thật thật hâm mộ a ui ui u y chính các ngươi thấy rõ một chút có được hay không đây chính là thì mạn chân chủ động yêu cầu phương cương trở nàng mọi người cũng đều ở chỗ này nhìn đến đi có hay không trùng hợp như vậy chuyện ngày mai phải ra ngoài hôm nay xe sẽ đưa đi bảo dưỡng ai biết xe kia có phải hay không thuê a thuê xe sang trang quý cô trên tin tức đều có còn có l i ề u mạng đoàn trà chiều đâu mọi người cũng không phải là chưa thấy qua ngươi cái xấu đồ vật ngươi nói hưu nói vượn cái gì ngươi có bản lãnh đi thuê một chiếc bù gạ t ì a tiền mớ ngươi đều cầm không nổi đi đ ừ n g quên tiết mục này lão bản sau màn là bờ bờ c Các nàng muốn một chiếc bù gạ t ì cũng không phải việc khó gì đi ta nhìn chính là tiết mục tổ ra xe cái này thì m ạ n chân chính là tên giả viện chân chính có nội hàm có tu dương quý cô làm sao có thể tham gia loại này thấp hèn tiết mục a Các người bình thường h nào có như vậy ngu xuẩn phương cương chính là giúp đỡ trợt thì mạn chân đoạn đường các ngươi đã cảm thấy phương cương thất thủ này cũng chỗ nào có tự tin a người ta chính là tương đối thân sĩ giúp người làm niềm vui cái này gọi là cao thượng phẩm cách những này phổ tín nữ thật đúng là phía dưới a lòng tốt ngươi làm chó phổi đáng đợi các ngươi bị chửi thì e o n mạn nữ s chân l toàn t thân hoàng lộc sen lẫn vỡ hoa váy dài trắng tinh thon dài đùi u đẹp tại làn váy bên dưới như ẩn như hiện vây khoét sâu cổ áo từ trên xuống dưới vạch ra huyện chuyển đường cong nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua c h e nắng nón lá khe hở rơi vào thì mạn chân kia như gió xuân mưa phùm k i ể u nụ cười bên trên giống như một đạo rực rỡ thiên hà hà o quang trước ngực màu b à c có hung chân phản xạ hà o quang thật giống như cho nàng cả người nhiều dắt lên một tầng hà o quang dạng n à y một vị mỹ nữ chỉ là đứng ở chỗ này liền thật giống như chuyện cổ tích bên trong nữ thần đáp xuống phẳng gian lúc này thì mạn chân dĩ nhiên là cố ý chú tâm ăn mặc nàng rất sợ trường đóng gói mình cũng biết thế nào hiện ra mình bị lực hiện tại cái này nhìn như bình tĩnh trên đường trên thực tế ẩn tàng mấy cái camera thì mạn chân chính là muốn đem mình hoàn mỹ nhất một bên hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt đến cám dỗ những người có tiền kia trở thành nàng dưới váy nô lệ tuy rằng đã ba mươi tuổi chính là tại nàng chú tâm bảo dưỡng như cũng giống như hai mươi tuổi thiếu nữ một dạng phong phát sóng trực tiếp nữ khán giả nhìn thấy kinh diễm như thế thì mạn chân không k h e o kiệt lời ca tụng mạn chân tỷ tỷ thật là quá đẹp h ả o nữ thần a mạn chân tỷ thật có khí chất ta nhìn đến đều động tâm ta nếu như cái nam sinh nhất định cho mạn chân tỷ làm l i ế n cầu mạn chân tỷ tỷ xuyên cái này váy thật giống như năm nay tuần lễ thời trang kiểu mới nhất cùng tỷ tỷ hảo x ứ n g a mạng chân tỷ tỷ thật là hoàn mỹ nữ thần có tiền có nhan khí chất vẫn như thế hảo quá hoàn mỹ mà nam bạn trên mạng thấy một màn này t t bắt đầu mơ hồ lo lắng ai đây có thể chịu nổi thật lo lắng cho ta cương ca không chịu nổi cương ca ngươi có thể ngàn vạn phải kiên trì các huynh đệ là đã không chống nổi tiết mục tổ quá đ ộ c á c đây nữ khách mời một cái so một cái xinh đẹp này cũng nơi nào tìm đâu Bờ bờ cơ không hổ là đỉnh cấp tập đoàn cũng chỉ bọn hắn có thực lực này có thể tìm đến như vậy đỉnh cấp mỹ nữ ta đã không khẩn cầu cương ca có thể chữa bảo chỉ cần không khó khăn lắm chịu nổi sẽ tốt ngay tại phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận nhộn nhịp thời điểm phương cương vừa vặn đi đến kim loan luyện chỉ có điều đây kim loan luyện là riêng tư tiểu khu phương cương chỉ có thể đem xe dừng ở lối vào ven đường chờ chút thì mạn chân đến có thể thì mạn chân lại đem ngắn ngủi này mấy bước đường trở thành tuần lễ thời trang thảm đỏ rõ ràng mấy phút liền có thể đến có thể nàng một bước dừng lại c ư nhiên đi mấy phút còn chưa tới bên lề đường c h ờ ở phương cương phía sau xe đã cấp bách bắt đầu ấn khỏi phương cương nhìn đến không nhanh không chậm thì mạn chân sinh lòng không kiên nhẫn cứ như vậy mấy bước đường ngươi lại không thể đi nhanh một chút sao người chẳng lẽ còn m u ố n ta có thể xuống xe đi qua đón người đi phương cương lập tức nhấn hai lần loa quay cửa xe xuống hô lớn thì đại mỹ nữ bên ngoài không phơi à. còn không mau đi hai bước một hồi liền người phi châu vốn là phong thái ngàn vạn khí thế ung dung thì mạn chân nghe thấy phương cương nói nhất thời sầm mặt lại nguyên bản lòng tốt tỉnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy xung quanh người qua đường thấy vậy cũng là nhộn nhịp ghém ắ t dùng khắc thường ánh mắt nhìn về phía thì mạn chân thì mạn chân trợt cảm thấy trên mặt tối tăm liền vội vàng bước nhanh hơn lên phương cương xe phương cương thấy thì mạn chân lên xe Cũng phương n g đ cương ngồi ta biết ề n m ngươi ngày thường mặc lên tùy ý nhưng là hôm nay lây thân cũng quá tùy ý đi đang lái xe phương cương liếc một cái thì mặt chân hỏi các cái này có gì vấn đề sao thì mạng chân lúc này đắc ý nói vấn đề lớn nếu như là ngày thường ra ngoài tự nhiên không có vấn đề gì nhưng hôm nay là siêu xe câu lạc bộ hoạt động ta cũng trước thời hạn theo như ngươi nói ngươi c ư nhiên còn xuyên như vậy tùy ý sẽ cho người cảm thấy ngươi hoàn toàn xa lạ ngươi phải biết rõ hôm nay có thể tham gia tụ hợp người đều là không giàu thì sang ngươi mặc quần áo này cũng không tôn trọng mình cũng không tôn trọng người khác phương cương nghe nói như vậy không nén nổi khẽ c ư ờ i nói ngươi cảm thấy ta mặc quần áo này rất thất lễ sao thì mạng c â n nghiêm túc gật đầu một cái nói ra đây là dĩ nhiên đặc biệt là ngươi này đôi khoan lô lưới giày ta đều có thể nhìn thấy bên trong tất giống chúng ta loại thân phận này người ai biết mặc loại này dày a ngươi như vậy qua loa lấy lệ ta thật sự là quá khó khăn đón nhận phương cương nghe thấy thì mạng chân nói tâm lý cũng không nhịn được nhanh bật cười hắn tuy rằng không hiểu nữ trang cũng không biết thì mạng chân mặc quần áo này đắt bao nhiêu trọng nhưng mà phương cương biết rõ mình xuyên đều là giá bao nhiêu vị a hắn đây người mặc chỉ là áo liền muốn hơn một vạn này đôi có thể nhìn thấy tất lưới dày chính là muốn hơn hai vạn khối mấu chốt nhất là phương cương mua quần áo tiệm này vẫn là lao bì đặc biệt giới thiệu ngươi có thể nghi ngờ ta phẩm vị có vấn đề ngươi còn có thể nói lao bị đặc biệt không có nhãn q u a n sao ngươi cảm thấy ta xuyên thổ nhưng này là quốc tế nhà thiết kế thời trang cho ta đề cử hay chúng ta đến cùng ai không có nhãn q u a n a cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong nữ q u y ề n sư cũng là đối phương vừa cực lực nổ nước bọn cái này phương cương thật là không có phẩm k i a lưới giày hang h ố c lớn như vậy sẽ không sợ chân thối mùi vị bay ra sao hiện tại ai còn xuyên lưới d à y a thật là không có phẩm ngươi cũng đừng nói ta cách màn ảnh phản phất ngửi thấy phương cương mùi chân hôi hệ thật là mặc vào long bảo cũng không giống thái tử đất người không thể cứu được mặc như vậy hắn sao được đi đâu không có phẩm chất nam nhân thật là không được cùng hắn đứng chung một chỗ đều kéo thấp ta cấp ở tại phòng trực tiếp nữ quyền sư nhổ nước bọt trong tiếng cũng có nam bạn trên mạng phản bác mặc quần áo là vì thoải mái các người đó là vì đóng gói nhân sinh theo đ u ổ i cũng không giống nhau các ngươi căn bản không hiểu được có giành độc giày mới thông gió hóm mát sẽ không có chân thối các ngươi che phải như vậy kín mới dễ dàng có chân thối đâu người ta xuyên lưới dậy lộ tất làm sao thì mạng chân kia dậy cao gót còn lộ mưu bàn chân đâu là được các ngươi lộ tất chân không để cho chúng ta lộ tất dựa vào cái gì a phong phát sóng trực tiếp bên trong đã tranh luận không thể tách rời ra thì phương cương cũng tại lặng lẽ quan sát thì mặt chân cái nữ nhân này tuy rằng toàn thân tinh xảo đại bài chính là khắp nơi đều tiết lộ ra nghi ngờ lắm mồm yêu i à u bộ dáng hơn nữa đối với thời thượng nắm chắc cũng không phải là rất tinh chuẩn chỉ là nhận thức những này nhãn hiệu mà thôi nếu như là chân chính quý cô mới có thể nhìn ra ta mặc quần áo này khác nhau có thể nàng đánh giá như vậy nông cạn chỉ sợ chính là tiết mục tổ t ì m nâng ngay tại phương cương nghĩ như vậy thì Hệ thống thanh h n ấm ắ chương n ở đột nhiên mắng thì chân nhận thức, thu hoạch đầy đủ đ rội nội thì thức, thu trị, có thể nhiên ban mắng mạng chân vặn nhận phẫn hoạch bèo có ợ c t ư hai mươi năm chẳng qua chỉ là phố hồ chương thanh thế con chuột tưởng thưởng còn có thể thăng cấp phương cương nhất thời hai mắt tỏa sáng ngày hôm qua tưởng thưởng chỉ lấy đến a phương cương tâm lý cũng có chút tiến m ố i không nghĩ tới hôm nay hệ thống lại cho tưởng thưởng thăng cấp cơ hội trung tâm thành phố năm trăm linh a i biệt thự a đây giá phòng ít nhất hơn trăm triệu đi tốt như vậy cơ hội lao thiên bỏ qua người ta đều sẽ không bỏ qua cho người phương cương đột nhiên n g h i ê n g đầu nhìn về phía thì mạn chân cười hắc hắc thì mạn chân còn tưởng rằng phương cương là xấu hổ có thể phương cương lại mở miệng nói ngươi biết cái gì gọi là bình hoa sao thì mạn chân không nén n ổ i s ư ơ sở hỏi cái gì phương cương tiếp tục nói bề ngoài gọn gàng tươi sáng có thể nội tại lại cũng trống giống như không loại này có hoa không quả liền gọi là bình hoa một cái nhãn hiệu giá trị không ở chỗ nó giá bán bao nhiêu tiền logo lớn dường nào mà là hắn lịch sử lắng động hắn văn hóa nội tỉnh biểu đạt đi ra nhân văn nội hàm nếu mà ngươi ngay cả những này đều đọc không hiểu vậy cũng chỉ có thể là một bề ngoài mỹ lệ bình hoa ta mặc quần áo này tuy rằng chỉ có mấy vạt h ố i nhưng là ứ n g quốc hoàng thất chỉ định lễ phục nhãn hiệu ưỡn tức sĩ đương đại trưởng môn nhân vẹt ưỡn giúp ta chọn đúng rồi ngươi biết b ẹ t h u ưỡn sao thì mạng chân sừng sốt một chút nàng vẫn thật là không rõ cái này cái gì xâm là ai có thể phương cương cũng không có muốn chiếm lấy nàng trả lời mà là tiếp tục nói ra phú hào có thể có rất nhiều nhưng mà chân chính quý tộc rất ít ỏi những cái kêu mặc lên quốc tế đại bài xa xỉ phẩm đủ loại tú cảm giác ưu việt chỉ có thể coi là thủ hào mà không phải cái chân chính quý tộc chỉ dựa vào bề ngoài đến đóng g cùng những cái kia đeo dây chuyền vàng lớn thổ hạo có cái gì khác nhau chứ đều là thông qua tài phú đến biểu dương mình cùng người khác bất đồng che giấu nội tại chống rông thiếu thốn tinh xảo bề ngoài có thể dùng tài phú đến đôi thế nhưng mà nội hàm dày công t u dưỡng lại cần thời gian d à i bồi dưỡng tiền làm mua không được phương cương một phen phát ra thì mạng chân nhất thời bị đ ô i á khẩu không trả lời được nàng há miệng cũng không biết nên như thế nào phản bác mà phương cương không nghe thấy hệ thống nhắc nhở liền tiếp tục phát ra chân chính người có tiền là sẽ không nói cho ngươi hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền càng sẽ không thông qua bề ngoài bày ra những cái kia khắp nơi tuyên dương mình có bao nhiêu tiền có bao nhiêu thế lực người giống như là phô trương thanh thế con chuột một dạng mọi người né tránh nó không phải là bởi vì sợ mà là cảm thấy ghê tởm phương cương nói xong lời này còn đặc biệt nhìn thoáng qua thì mạn chân chỉ thấy thì mạn chân sắc mặt đỏ lên trong tâm ứ động xấu hổ nhưng lại không nói ra được mà phương cương còn không chờ đến hệ thống nhắc nhở liền tiếp tục mở miệng nói người biết hùng dương thành phố có mấy nhà cô nhi viện sao biết rõ cửa hội chữ thập đỏ hướng về bên nào mở sao thì mạn chân mở mịt nhìn về phía phương cương không biết rõ phương cương lại muốn nói cái gì phương cương tắt tiếp tục nói nếu quả thật cần một loại đồ vật đến đóng gói mình nói ta hy vọng là những đứa trẻ kia thuần chân nụ cười mà không phải một kiện tinh xảo háo khoác phương cương một câu nói này phản phất một cái b a nặng hung hãn mà đập vào thì mạng chân l g ự c thì mạng chân hận không được hiện tại phun ra một ngụm lao huyết đến thả ra tâm lý phất ớt p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong vô số điểm khen rẽ phơ ớt cương ca chính là cương ca đây tư tưởng độ cao căn bản cũng không phải là những cái kia hám tiền nữ có thể so sánh với tinh xảo đến đâu bình hoa cũng bất quá là một bình hoa chỉ có thể lấy ra cắm mặt h ô i p ô trương thanh thế con chuột nhất định chính là vì những cái kia nữ quyền sư lượng thân chế tác diên t cương ca ngươi thật là quá hiểu ta ta không nghĩ ra được nói ngươi đều thay ta nói ra cương ca chính là nam nhân internet m i ư n i thay i i s muốn cương ca dạng này nam nhân mới là chân nam nhân những cái kia chỉ hiểu mua xa xỉ phẩm thổ hảo căn bản không xứng cùng cương ca đánh đồng với nhau nam nhân dựa vào là nội tại những cái kia bên ngoài đồ vật căn bản là không trọng yếu khó trách những cái kia hám tiền nữ đều nói nam nhân là cha nam bởi vì các ngươi tìm chính là một đám rắt rưởi con chuột xứng rắt rưởi các ngươi thật là tuyệt phối n g u tầm n g u mã tầm mã người lấy quần thể mà phân biệt con chuột yêu xuyên đống rác mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng một phiến trầm trồ khen ngợi nữ quyền sư cũng là nhộn nhịp ra sân ra quyền người là thứ gì a nói chúng ta là con chuột người có hiểu hay không tôn trọng a nữ hải tử chính là muốn thật xinh đẹp ta chính là yêu thích bỏ tiền mua đại bài người còn đâu dựa vào cái gì nói chúng ta nữ hải tử không có nội hàm chúng ta không phải là những cái tia thổ kẻ lắm tiền nhà giàu mới nổi phương cương cái này chết t h ằ n g nam cái gì cũng không hiểu chúng ta xuyên đại bài cũng là có văn hóa có lịch sử không hiểu liền đừng nói lung tung thật không sợ bị người cười rơi răng hàm a nhìn không hiểu liền t r ê bay hắn là thứ gì a giáp rưỡi phổ tín nam ngay tại nữ quyền sư ra sức phát ra thời điểm một vị nam bạn trên mạng sen vào nói các người đến cùng đang chửi phương cương vẫn là đang chửi thì mạng chân a ta cương ca một bộ quần áo mấy v ạ n h ố i vẫn là quốc tế đỉnh cấp thời trang thiết kế đề cử vừa mới chính là thì mạng chân nhìn không hiểu vị này nam bạn trên mạng nhất kích trí mạng nhất thời để cho tất cả nữ quyền sư đều ngậm miệng cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở vang dội đánh giá đạt đến S c ấ p tưởng thưởng năm mươi vạn tiền mặt thêm một t ứ c biệt thự xa hoa trong nháy mắt đạt được trung tâm thành phố một cái biệt thự phương cương cũng là tâm tình thật tốt nhìn lên mạng chân đều có chút t h u ậ mắt mà thì mạn g chân lúc này chính là đôi môi run r ậ y không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình phải n h ấ n lại phải n h ấ n lại biệt t ự cũng cho mướn xe thể thao cũng cho mướn nếu là không có thể bắt h ắ n lại tiết mục tổ là sẽ không cho tiền tháng sau hoa thôi sẽ trả không bên trên phải nhịn chịu không thể vẹt mặt ta muốn duy trì ở nữ thần của ta tưởng tượng chỉ có câu được phú hảo mới có thể chân chính nắm giữ xe thể thao cùng hào c h ạ c h ta nhẫn ta nhẫn ta nhẫn chỉ cần không bị tức chết ta liền có thể n h ì n xuống thì mạn chân thở sâu thở ra một hơi lập tức mỉm cười nhìn về phía phương cương nói ra ngươi nói đúng Mới v ừ trung tâm thành phố vân chân núi trang viên hùng dương thành phố tuy rằng không thể so với gia bắc rộng rãi sâu dạng này quốc tế đô thị nhưng mà quốc nội cũng là đứng hàng chuẩn một tuyến mà vân chân núi trang viên chính là tại hùng dương trung tâm thành phố chiếm diện tích ba trăm linh mẫu sát bên vân chân núi công viên cây cối um tùm cái này tự nhiên dưỡng đi mẫu chốt nhất là năm trăm mẫu chiếm diện tích cư nhiên chỉ có m ộ ư ơ i bộ biệt thự mỗi một căn biệt thự đều là không thể sao chép t r u y ề n đời kinh điển vô số phú hào khó có thể với tới trang viên biệt thự tại đây có hay không tiền liền có thể chạm đến s ả n nghiệp nhưng hôm nay ở tại bên trong một ngôi biệt thự lối vào cư nhiên đậu mấy chục chiếc sang trọng siêu xe tại biệt thự đ ì n h viện trên bãi cỏ tắt tụ năm tụ ba tụ tập mười mấy tên người trẻ tuổi mà những người này toàn bộ đều là tiết mục tổ an bài diễn viên trong đó hai người đóng vai ước vạn phú hào là lần này cầm bẫy cầu thủ chủ công những người khác tác phụ trách đổ thêm dầu vào lửa ổ o lên chính là muốn để cho phương cương pháo Hiện tại tiết m ụ chương tổ mã đủ n â n đến mã, chờ đến Cương vào cuộc. Lúc c này, vào hai i i ế c k quen thuộc mẹ xe Deadbank chậm cờ lạc, mẹ ã lái vào biệt viện, nháy biệt viện, vào trong thự đình m ắ t tất hấp dẫn n cả mọi g ư ờ i ánh、mắt. Nhân vật chính đang tràng, vợ kịch hay mắt. bắt vật vợ đ ầ u cắm trại h ả o yến chào mọi người ta là người dẫn chương trình các người thích nhất từ bảo lỗ nghệ tử tại vân chân núi trang viên bên trong biệt thự phòng bên trong lỗ nghệ tử xuất hiện lần nữa tại ống kính phía trước mọi người đã thấy b ị thí sinh vương cương đã tiến vào trang viên mà bây giờ bên ngoài tất cả người đều là tiết mục chúng ta tổ an bài diễn viên lần này chúng ta chính là muốn thử một chút phương cương tâm tính xem hắn rốt cuộc là cái dạng gì người hướng theo lỗ nghệ từ nói hình ảnh phát sóng trực tiếp lập tức hoán đổi đến trong sân nhà phương cương dừng xe lại cùng thì mạng chân cùng đi hướng về mọi người tại loại này trường hợp thì mạng chân khí chẳng toàn bộ triển khai tự nhiên phá khoáng trực tiếp hướng đi đám người hết tâm khoe khoang trào hỏi lưu thiếu ly thiếu thật là xin lỗi chúng ta đến muộn nghe thấy thì mạng chân âm thanh mọi người lập tức nhường ra một con đường chỉ thấy trong đám người là hai tên quần áo gọt gàng loẹ loẹ sơn p ấ n công từ ca p h ư ơ n g cương cùng những người khác cũng chưa quen thuộc theo lễ phép cũng đi theo đi đến trước mặt hai người thì mạng chân liền mở miệng giới thiệu đây chính là phương cương ngày hôm qua tại trong đám cùng mọi người phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ vị này là lưu thước t i n h lãng xây dựng tập đoàn tương lai trưởng m ô n nhân hùng dương thành phố ba thành con đường công trình đều là nhà hắn kiến tạo vị này là lý b â n hùng dương đệ nhất thép nói chính là nhà hắn hồng lưu tập đoàn hai vị này chính là hùng dương thành phố thanh niên t u ấ n kiệt càng là tương lai hùng dương thành phố trụ cột v ữ n vàng tại thì mạng c â n giới thiệu hai người thời điểm hai vị này đều là k i n h miệt quan sát một phen phương cương sau đó đồng thời đưa tay ra đây rõ ràng là tự cấp phương cương khó chịu cũng là tiết mục tổ an bài hải thứ nhất hai người đồng thời đưa tay phương cương mặc kệ trước tiên cùng ai bắt tay đều rơi xuống một cái k h ắ c mặt mũi đối mặt dạng này chẳng diện phương cương lại chắp tay cười một tiếng nói ra phương cương trước mắt kẻ nhàn một cái lưu thước cùng lý bân thấy vậy đồng thời đều là sửng sốt một chút chắp tay ô m quyền đây cái gì xáo lộ kịch bản không có viết đây một vỡ t u n g a ngay tại hai người mộng bức thời điểm phương cương cười nói các ngươi trò chuyện các ngươi ta cũng không muốn quáy g i y phương cương nói xong âm thầm lặng lẽ thối lui ra đám người đi đến bên cạnh một người phục vụ bên cạnh nói ra thật ngại ngủ làm phiền ngươi cho ta một ly nước phục vụ viên hơi n g ẩ n ra lập tức gật đầu nói hảo tiên h sinh nói xong liền vội vã đi cho phương cương đi tới một bình nước suối phương cương nói tiếng c ả m ơn sau đó liền chiến thuật uống nước nhân cơ hội quét nhìn toàn trường mọi người trong những người này thật giống như không có tối hôm qua phát hồng bao năm người những người này chẳng lẽ đều là tiết mục tổ nâng ngay tại phương cương còn tại âm thầm suy tư thời điểm phong phát sóng trực tiếp bên trong cũng đã tranh cãi mất trời cái này phương cương hắn thái độ gì người ta cùng hắn bắt tay hắn cư nhiên không có đưa tay hắn cho là hắn là ai a cư nhiên lớn lối như vậy thật là một chút lễ phép đều không có phương cương cũng liền ngoài miệng nói lợi hại thực tế bên trong tố chất quá kém một chút tấm lòng bố cục đều không có chính là biết trang b ư ớ c m à t h ô i hắn chính là thịt chó bên trên không tiệt rượu gặp phải cảnh tượng hoành tráng hắn liền sợ hãi ngươi nhìn hắn rụt rè é、e、sợ ức hạnh thật coi thường hắn bộ dáng l u n g t u n g kia ta nhìn p h ư ơ n g cương chính là tự ti mặc cảm tại một đám phú nhị đại trước mặt hắn liền bắt đầu tự ti có phải hay không các người ngơ a hai người kia cùng nhau đưa tay rõ ràng chính là đang cố ý làm khó dễ phương cương may mà ta cương ca cơ chí dùng chắp tay lễ mới không còn xấu hổ nói ta cương ca tự thi ta xem là ta cương ca đã phát hiện những người này đều là giả phú nhị đại cho nên không thèm để ý bọn hắn lấy ta cương ca từng trải đoán đã nhìn ra những người này đều là hàng ngái đi đừng nói ta cương ca không có lễ phép ta cương ca đối với phục vụ viên cũng rất k h á c h khí ngươi nhìn chút giả phú nhị đại từng cái từng cái vênh váo nên ngang bộ dáng cái kia cùng phục vụ viên nói c ả m ơn nhiều nhìn một người có hay không hàm dưỡng liền muốn nhìn hắn đối với xã hội tầng dưới chót người thái độ giống như chuyển phát nhanh thức ăn ngoài nhân viên phục vụ viên càng là không có tố chất càng là xem thường bọn hắn chân chính có giáo dưỡng người đều sẽ nói cảm ơn mượn dùng ta cương c a một câu nói thổ hào có rất nhiều quý tộc rất ít hỏi a ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả kịch liệt tranh luận thời điểm phương cương đám người đã đi đến biệt thự hậu viện phương cương vừa tới thời điểm vốn tưởng rằng những n à y phú nhị đại làm cắm trại hoạt động cũng chính là làm dáng một chút mà khi hắn đi đến hậu viện thời điểm mới biết người có tiền là có bao nhiêu biết chơi a đây vân chân núi trang viên tiếp nối vân chân núi công viên biệt thự này hậu viện cứ nhiên cùng công viên rừng rậm tiếp giáp ở trung tâm thành phố cắm trại thực sự không phải nói đùa tại một phiến thông thông úc ú c giữa rừng rậm có đến một phiến đất trống phía trên đã bày xong bàn ăn còn có vị nướng cùng các loại sơn hào hải vị và hai tên ngoại tịch đ ầ u b ế p phương cương tùy ý nhìn thoáng qua không thể không nói tiết mục tổ cũng là bỏ ra rất lớn vô liếng có đến cẩm thạch kiệu đường vân đ ỉ n h cấp thịt bò cả khối cả khối trồng chất vào thật giống như tại đây liêm giới nhất nguyên liệu nấu ăn mười mấy con cẳng tay kích thước úc sở chây l i a tôm hùm còn tại khối băng bên trên vùng đ ấ y đâm vào bên cạnh mì sợi to bằng cái bát tiểu phi châu bảo ngư đen không dừng được mặng m y ba cái cùng hở s ợ không lớn bao một người cao cá n g ử vây xanh chính đang đầu bếp tinh xào đao pháp bên dưới bị phân cách thành thích hợp kích thước phương cương mặt ngoài vững như láo cẩu nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi tiểu thuyết bên trong trụ vương t i ể u trì nụ h c l â m cũng bất quá như thế chứ lúc này mọi người ngồi xuống lưu thước cùng lý bân một cách tự nhiên ngồi vào chủ vị tựa như tựa sao quanh t r ă n g sáng lý thiếu lưu thiếu hôm nay ăn chút gì tại đây nguyên liệu nấu ăn đều là trang viên phụ trách cung cấp muốn ăn cái gì đều có thể điểm nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất hẳn hợp hai vị khẩu vị đi đối mặt mọi người nịnh ngọn lưu thước đột nhiên nhìn về phía phương cương tiểu lý tàng đao phương cương ngươi là mời đến lần này chiếu cấu ngươi ngươi đến gọi đi hướng theo lưu thước nói mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía phương cương phương cương mặt mỉm cười kỳ thực tâm lý cười lạnh để cho ta điểm là muốn cố ý tìm cớ đi phương cương nói ra thức ăn với ta mà nói chẳng qua chỉ là bổ sung năng lượng mà thôi các ngươi tùy ý sẽ tốt ta không có quá nhiều yêu cầu phương cương một cước đưa bóng đá trở về lưu thước không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười một tiếng lập tức nhìn về phía lý bân hỏi lý thiếu có cái gì theo dõi sao lý bân tự nhiên cũng không dám loại điểm dù sao đây đều là tiết mục tổ tiêu tiền hắn cũng không phải thật phú nhị đại tối hôm qua trong đám mấy cái đồng sự bị chửi bộ dáng hắn chính là rõ mồn một trước mắt lý bân lập tức nói ra kêu cựu non nhục khảo phải không tệ hôm nay liền ăn chút cựu non thịt đi lưu thước đáp một tiếng lập tức lớn cái búng tay gọi phục vụ viên đi hóa giải nướng thịt dê đi tới bên này phục vụ viên mới rời khỏi những người khác liền lại bắt đầu một vòng mới thổi phồng lưu thiếu chúng ta hùng dương đường quốc lộ đoạn tân trang ta nghe nói có thể lại là ngươi nhà làm Ai đù, vậy ngươi tin tức có thể rơi ở phía sau công trình này kỳ thực là lưu thiếu độc lập làm đoạn này đường quốc lộ làm xong nói ít phải có năm sáu ước thu nhập đi lưu thiếu thật là tuổi trẻ tại cao a ta nghe nói lý thiếu gần đây ký một đơn hàng lớn có mười mấy cái ư ớ c là theo vòng xoáy công nghiệp nặng đơn đi ta chính là nghe nói chừng mấy công ty cạnh tranh cuối cùng vẫn là lý thiếu có ố gắng bắt chuyển tình đơn này bắt lấy. Vẫn xoay lấy. c thế Thiếu Lưu đem là quyết đoán có thể đè ép được tràn diện nếu như đ ổ i người bình thường không thể được phương cương nghe mọi người nói không nén nổi lắc đầu cười yếu ớ t từng cái từng cái thổi như thổi chính mình cũng tin há mồm liền mấy ức ngươi đây là tiếp tâm gian sinh ý đi phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng thấy phương cương ung dung bình tĩnh mặt lộ vẻ cười k h ẽ cũng đều là thở phào nhẹ nhõm vẫn là ta cương ca a đây cũng quá ổn đi đây nếu là ta bị dẫn đi ngay bọn hắn như vậy bức p h é t đoán đã sớm bị bọn hắn hù dọa cương ca nhất định là thường thấy cảnh tượng hoành tráng cho nên những người này căn bản không có vào cương ca p h á p nhãn đảm nhiệm ngư gió thổi mưa rơi cương ca bất động như núi cương ca như bức phương cương tâm tính quá trầm ổn dạng này thổi phồng căn bản không ảnh hưởng được phương cương tiết mục tổ tràng qua chỉ là hưởng phí tâm cơ mà thôi không biết do chờ lát nữa cương ca sẽ làm sao đánh bọn họ mặt ta đã bắt đầu mong đợi t r ư ơ n g hai mươi bảy tiến vào đàn trước hết mời khách đơn thuần bắt c h ẹ n các ngươi q u ả n c á i này gọi là trầm ổ n ta nhìn hắn chính là sợ choáng vắng đi rõ ràng chính là trầm trạng không hiểu đối nhân xử thế không biết rõ thế nào xử lý nhân mạch quan hệ đem lốc làm thiên tài các ngươi những nam nhân này thật là quá ngu loại người này chính là không thích s ố n g chung cùng hắn cùng nhau ăn cơm đó mới là hành hạ đi gặp phải cảnh tượng hoành tráng liền biết rút lui về sau nam nhân này quá sợ hãi hắn là chưa thấy qua cao đoan như vậy nguyên liệu nấu ăn cả người đều sợ choáng vắng đi phóng phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng nhìn thấy nữ khán giả lại đang công kích phương cường cũng là lập tức phản bác đi qua cái này gọi là trầm ồn đại khí dáng vẻ này các ngươi những người này dịu ra dịu rít chính là cái tiếng ồn chế tạo cơ từng cái từng cái cảm giác mình mạnh bị gạo bạo vi tiền tả hữu phương nguyên kỳ thực tại trong mắt người khác chính là cái rượu trận đoá hoa giao tiếp rẻ tiền r ấ t ta nhìn người khác biểu hiện tốt điểm các ngươi vào chỗ không được thật là một chút không chịu nỗi người khác tôi ta đây đầu góc nhỏ còn không có khỏi bệnh trị lại ghét nhất những cái kia bức bức miệng cỡ người、ngươi、có bản lánh ngay mặt ta nói một cái thử xem nhìn ta v à mắt quất không hút thì xong rồi phong phát s ó n g trực tiếp bên trong còn tại tranh luận thời điểm cắm c h ạ y lại đến bốn năm cái trẻ tuổi công tử ca mấy người kia đến tương đối chế, cùng những người khác tựa hồ cũng chưa quen thuộc khi bọn hắn xuất hiện thời điểm những người khác là có vẻ hơi nghi hoặc chỉ có thì mạn g chân lập tức đứng dậy liền vội vàng tiến lên nên đón đi theo mấy người khách sáo hai câu liền dẫn bọn hắn ngồi xuống phương cương để ở trong mắt cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là đây là tiết mục tổ diễn viên tắt rõ ràng có chút một bức bởi vì bọn hắn những người này tối hôm qua liền ở cùng nhau đối với kịch bản căn bản không biết rõ còn có thể diễn thêm nhân viên a nào ngờ mấy vị này chính là kia âm bạo coce trong đám thật phú nhị đại bọn hắn cũng là biết rõ tin tức đặc biệt chạy tới tham gia náo nhiệt vốn là bọn hắn cũng không lý giải những chuyện này kết quả tại trên internet lục x o á t một chút cũng là cảm thấy phương cương người này thú vị liền cùng nhau tới thì mạng chân có thể không để ý tới những này diễn viên nhưng mà đối với mấy vị này lại không thể không cho mặt m ũ i bởi vì bọn hắn mới là thì mạng chân muốn cầu kim quy tế mấy người kia có mặt sau đó cũng không có khởi kêu căng chỉ là lặng lẽ ngồi ở góc hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng mà lưu thức mấy người cũng là để làm cho này là tạm thời thêm diễn viên liền tiếp tục bắt đầu đối phương vừa khảo nghiệm lưu thước nhìn về phía phương cương cười nói phương cương ngày hôm qua bao tiền lì xì chuyện có chút ít hiểu lầm cho ta cái mặt mũi chuyện này mọi người vì vậy bỏ qua vừa nói liền dơ ly rượu lên phương cương dừng dưng một tiếng nói ra được a vừa nói cũng dơ tay lên bên trong nước suối mọi người tại đây thấy vậy ngay lập tức sẽ tìm đến công kích cơ hội ai phương cương ngươi có ý gì lưu thiếu kính ngươi rượu ngươi đưa ra bình nước có ý gì người khác mời rượu ngươi uống nước ngươi là không có lên qua bàn rượu vẫn là không uống rượu a không hiểu quy củ như vậy sao phương cương ngươi thái độ này có phải hay không không cho chúng ta lưu thiếu mặt mũi a phương cương liếc một cái mấy người kia nói ra không nể mặt ngươi ừ ta không uống rượu ngươi không phải muốn ta uống rượu ngươi có phải hay không không nể mặt ta a người kia nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên lúc này liền muốn mắng lại có thể lưu thức liền vội vàng cười nói cá nhân thói quen khác nhau chúng ta cũng không bắt buộc cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng sao đến c ạ n ly phương cương cũng không có tiếp tục đổi đến không thả hơi nâng ly tỏ ý chuyện này cũng không tính đi qua có thể lưu thức lại tiếp tục nói bao tiền lì xì chuyện chẳng qua chỉ là tiểu nhạc đệm mà thôi một vạn tám nghìn khối tiền chuyện ai cũng sẽ không để ở trong lòng bất quá chúng ta ở đây có một cái quy c ụ muốn cùng ta chơi một vòng thì nhất định phải lộ ra một ít t h à n h ý phương cương n h u mày nhìn về phía lưu thức biết do hắn lại muốn làm khó dễ mình liền không có t i ế p lời lưu thức lại tự nhiên nói ra dựa theo trong đám quy c ụ người mới vào gờ rút là muốn mời mọi người ăn cơm một là theo tất cả mọi người gặp mặt một lần lẫn nhau làm quen một chút hay chính là muốn hiện ra một ít thực lực chứng minh ngươi có tư cách gia nhập chúng ta phương cương nghe vậy thấm nghĩ trong lòng tên này rõ ràng muốn làm thị ta mà lưu thước tiếp tục nói đương nhiên chính là một bữa cơm ai cũng sẽ không để ý chút tiền này bữa cơm này ăn xong về sau mọi người cũng đều quen thuộc trên phương diện làm ăn chuyện mới có thể tin được ngươi đương nhiên chúng ta cũng sẽ mời lại ngươi lần này nhất định ngươi thành ý cũng muốn xem nhìn ngươi thực lực lưu thước lời này tự nhiên đều là muốn sáo lộ phương cương toàn bộ hiến hội đều là một đám diễn viên tạm thời từng cái từng cái lương tháng chỉ có hơn ba nghìn mời lại đùa gì thế mình tiền mấn phòng mới miễn cưỡng đủ dùng xin ngươi hãy hiện tại hắn chính là tại gạt phương cương chờ đến phương cương gật đầu đáp ứng làm cho này bữa cơm trả tiền đi chỉ cần phương cương mở miệng lại không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn nhiều như vậy chân tu mỹ vị ngày thường đừng nói là ăn chính là muốn nhìn một chút đều khó khăn phải vừa thấy vừa mới lưu thức gọi thức ăn thời điểm cũng là chọc lấy tiện nghi nhất cựu non thịt chọn hắn cũng không dám tốn thêm tiết mục tổ tiền rất sợ chịu tuyết hoa cái kia nữ ma đầu tại thiên nộ cùng hắn nhưng nếu là phương cương nối lòng miệng đáp ứng vì lần này cắm trại trả tiền kia mọi người có thể là không cần khắc khí đông tuyết kia t h ị bò hùng hồ úc long tươi sống bảo ngư đen ngay tại những n à y diễn viên tạm thời đều một mặt mong đợi nhìn về phía phương cương thời điểm phương cương không nhanh không chậm rót cho mình ly t r à nhẹ nhàng thổi thổi sau đó chậm dại uống một hớp mọi người thấy vậy tâm lý đều bắt đầu gấp gáp sau đó mấy cái phú nhị đ ạ i cũng đều đưa cổ dài chờ chút phương cương trả lời đi có thể phương cương bình chân như vậy t h ở ơ tiếp tục uống nước t r à một đám người đợi dòng g ã năm phút có thể phương cương chính là một câu nói đều không nói phương cương tuy rằng ngoài miệng không lên tiếng nhưng mà tâm lý rõ ràng vô cùng đ á n khốn k i này chính là chờ chút lựa ta đi chỉ là hiện tại bày ra nguyên liệu nấu ăn đã mấy chục vạn ta đây nếu là đáp ứng các ngươi không được cùng đan đoan ra giống như liều mạng huyễn a muốn cho lão tử trả tiền ngươi nằm mơ đi thôi ta liền không t i ế p lời ta nhìn ngươi còn có thể nói cái gì mắt thấy phương cương thật lâu không nói thì mạng chân trong lòng cũng là gấp gáp ngay lập tức sẽ nhìn về phía lưu thước nàng trong lòng bây giờ cũng là mười phần gấp gáp ngày hôm qua vì đàn bao tiền lì xì chuyện đã huyên náo khó coi như vậy hiện tại rốt cuộc có cơ hội để cho phương cương xuất một chút máu phương cương lại là bộ kia khó chơi bộ dáng thì m ạ n chân nhìn ở trong mắt đã là hận đến hàm g i n g lụt nếu không phải bên cạnh có mấy cái này thật phú nhị lại thì mạng chân hiện tại liền muốn nhưng vì bảo vệ mình nữ thần hình tượng nàng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa có thể mắt thấy phương cương tiếp tục giả bộ nữa nàng khẩu khí này cũng là khó có thể nuốt t r ô i chỉ có thể không ngừng cho lưu thước n á y mắt để cho lưu thước tiếp tục cho phương cương tạo áp lực lưu thước nhìn thấy thì mạng chân một mực cho hắn có thể dùng á n h mắt cũng là trong lòng nóng này lúc này hỏi nói phương cương ngươi không nói lời nào là ý gì bữa cơm này ngươi đến cùng mời không mời chương hai mươi tám ai có thể lấy ra năm mươi vạn phương cương neo mắt lại nhìn đến lưu thước gia hỏa này hùng hổ dọa người như vậy thật sự là có vẻ quá tận lực diễn ký không đ ư ợ ca huynh đệ một đám phú nhị đại tụ hợp không trò chuyện xe không trò chuyện tiền cũng không nói nữ nhân cũng bởi vì một bữa cơm tiền cùng ta không kết thúc nào có điểm phú nhị đại bộ dáng từng cái từng cái đeo vàng đeo b ạ c hình người dạng chó kết quả trên bản chất vẫn là p h ế vật diễn kỹ không được khí độ một dạng một chút cảm giác thay thế đều không có còn muốn lừa ta loại p h ế vật này còn muốn xáo lộ ta ngươi làm ta mấy năm này xã hội là toi công lan lộn ngay tại phương cương s ắ p mở miệng thời điểm hệ thống thanh n m nhắc nhở trước tiên vang dội mắng ở đây h ư n g vị tiểu nhân thu gặt phẫn nộ trị thu được hệ thống tường tiền thưởng một v ạ n khối hót c h chín trăm mười một một chiếc b cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng mười v ạ n khối l à m bùa hội ị n i lôi văn nữa một chiếc a cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng năm mươi v ạ n khối v ụ g ạ thi một chiếc s cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng một trăm vạn cổ ẩn n i s é t văn một chiếc nghe thấy hệ thống thanh â m nhắc nhở phương cương nhất thời liền cảm giác hăng hái đối mặt lưu thước chất vấn phương cương hỏi ngược lại ta nếu là không mời đâu lưu thước hơi sừng sờ hắn là không nghĩ đến phương cương cự tuyệt thống khoái như vậy lưu thước cười lạnh một tiếng nói ra không mời đó chính là không n g mắt ta thì m ạ n chân lập tức xen vào nói phương cương nếu ngươi mời không nổi ngươi cứ việc nói thẳng liệu thước thấy vậy đột nhiên c ư ờ i nói ngươi lai、like、là mời không nổi a phương cương nói cho cùng ngươi không phải là không có tiền sao lý bân đi theo c ư ờ i nói không có tiền ngươi chơi cái gì siêu xe a còn muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ ngươi cái gì tiêu chuẩn muốn cùng ta một cái câu lạc bộ những người khác thấy vậy lập tức cũng đều bắt đầu đi theo châm biếm lên ngươi là thứ gì cũng xứng cùng chúng ta chơi với nhau cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem không có tiền còn đến t r ă n g b ư ớ c nhiều như vậy ngàn vạn cấp xe thể thao dừng ở lối vào kết quả là ngươi một cái chạy mẹ xe đất g cơ lạc ta đều thay đều người, người anh em khuyên ngươi một câu không cùng một đẳng cấp không chơi được cùng đi một bên hóng mát đến đi thôi tại từng tiếng tiếng rêu cợt bên trong thì mạng chân không nén nổi để lộ ra vẻ đ ắ c ý sau đó mấy cái phú nhị đại chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng đến mức những n à y diễn viên tạm thời tắc đã bắt đầu huấn y tưởng một hồi tiết mục tổ có thể phát thêm năm mươi khối tiền tiền thưởng phòng phát sóng trực tiếp bên trong nữ quân sư cũng là cùng theo một lúc trào phúng phương cương các ngươi nhìn một chút phương cương kia c h ế t ra để cho hắn mời khách ăn cơm hắn liền sợ đến không được nói đều không hội thoại ta nhìn hiện tại ai còn nói hắn trầm ổ n rõ ràng chính là không lời nói thật là lúng túng chết đáng đ ờ i để cho hắn taxi đi ra trang hiện tại không biết rõ làm sao trở về đi đợi chừng mấy ngày rốt cuộc có thể nhìn thấy phương cương bị mất mặt mọi người đừng có ngừng tiếp tục mang hắn quá thoải mái ngay tại tất cả mọi người đều cho là phương cương không phản b ắ t được liền muốn ảo não chạy trốn thì phương cương cuối cùng mở miệng ăn cơm còn phải để cho ta mời có phải hay không các người không ăn nổi ha phương cương lời vừa nói ra quét nhìn mọi người mang theo xâm lược tính ánh mắt để cho tất cả mọi người đều tránh không kịp phương cương t ắ c tiếp tục nói đều nói ta mời không nổi không xứng cùng các ngươi chơi với nhau đúng không đến đến đến chúng ta cũng đừng chỉ dùng miệng nói lấy ra chút đồ thật đi là ngựa chết hay là lửa chết chúng ta đều kéo đi ra linh lợi chỉ dùng miệng nói ai không biết ta ta điện thoại di động này h ẹ chặt bên trong còn có chút tiền xài vặt cũng không phải rất nhiều chỉ là mấy trăm vạn mà thôi các ngươi nếu ai có thể ta có một nửa tiền lẻ bữa cơm này ta mời phương cương nói xong trực tiếp lấy điện thoại di động ra đánh h ẹ chặt tài khoản liền vỗ vào trên bàn Mọi ngay ư ờ i nhìn n h u đều có, có c h tại b tất cả mọi người đều lọt vào xấu hổ thời điểm không biết rõ cái nào nữ sinh đột nhiên nói một câu nói do, đầu năm nay ai còn dùng máy trong nước nga nghe nói như vậy tất cả mọi người lập tức tìm đến công kích mục tiêu si mi ao Vẫn là đối ờ i ngại đi. điện thoại di、động. Người kia tài khoản sẽ không phải là giả đi. cũ, nước, cậu cũng cần. cũng có lấy lào là mất Máy vậy ra trong Ta qua ai không không khoản không không Như phá động. gặp mặt. Quá sẽ s còn l ạ bên trong mặt ấ y trăm thoại Xiaomi m bạn, dùng vẫn điện động. di là đời cũ điện thoại di động. Đối cũ mọi người khiêu khích phương cương chậm rãi giơ tay lên cơ nói ra bộ điện thoại di động này đi theo ta năm sáu năm là ta khoản thứ nhất tiền lương mua tại trong mắt ta đây chính là ta nỗ lực cùng mồ hôi chứng minh hôm nay ta liền đem điện thoại di động vỗ vào ở đây ta dám nói điện thoại di động là bản thân ta kiếm tiền mua bên trong tiền cũng là ta các ngươi ai dám mọi người tại đây thấy vậy từng cái từng cái s ắ p mặt mắc cờ đỏ bừng cũng đều không nói ra lời bọn hắn dùng tuy rằng đều là tốt nhất điện thoại di động có thể phần lớn đều là trong nhà cho lấy tiền hoặc là đủ loại internet vay tiền trước thời hạn tiêu phí vẫn thật là không có một cái dám như phương cương thẳng thắn g như vậy lay động nói đây đều là mình kiếm được cho dù là sau đó mấy cái phú nhị lại cũng đều không dám đáp lại chỉ có thể hướng phía bên cạnh nhìn đến cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng đều là một phiến trầm trổ khen ngợi cương ca tốt lắm nói quá tốt những cái kia phú nhị đ ạ i tức chó năng lực đều không có chính là dựa vào trong nhà có tiền có quan hệ nếu thật là liều cái người năng lực ta một cái treo lên đánh bọn hắn một đám con mẹ nó cho là mình dùng điện thoại iphone rất giỏi a cũng không phải hướng về phía phụ mẫu bóc lột thập tệ ép đi ra tiền bọn hắn dùng là điện thoại di động ta cương ca dùng là tình cảm căn bản không cùng một đẳng cấp cương ca là cái nhớ bạn cũ người a khoản thứ nhất tiền lương mua điện thoại di động còn có thể dùng đến hiện tại nói rõ cương ca trọng tình nghĩa a trọng tình trọng nghĩa thật tinh mắt có khí độ đám này diễn viên căn bản sò、so、ra kém cương ca lúc này hệ thống cũng phát tới thông báo phương cương thu được c cấp t ư ở n g thưởng mà phương cương không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho bọn hắn tiếp tục nói làm sao đều không nói có phải hay không không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a nếu không ta đem tiêu chuẩn xuống thấp một chút có thể lấy ra năm mươi và đến bữa cơm này ta mời các người hay có phương cương lời vừa nói ra mọi người tại đây từng cái từng cái mặt đỏ tới mang thai nhưng đều là không nói một lời phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng thấy vậy cũng là không nhịn được cười lớn đều không nói dám cũng không dám gợi một cái tất cả đều thành bắt cả tím đám này diễn viên hiện tại diễn không ra cương ca thật là thật là tinh mắt liền nhanh như vậy nhìn thấu bọn họ tiết mục tổ còn đem ta cương ca khi thái kê không nghĩ đến ta cương ca mới là lão mưu thẩm toán có mắt nhìn người đã sớm phát hiện đây là đàn t h ằ n g gái mà những cái kia nữ khán giả tuy rằng hận đến hàm giam đột nhưng lại như những cái kia ở đây người mở dạng một câu cũng không nói được các nàng cũng là không nghĩ đến những n à y diễn viên liền nhanh như vậy bị phương cương khám phá phương cương thấy mọi người không nói từng cái từng cái c u i đầu thật giống như đà điệu mở dạng liền tiếp tục phát ra làm sao đều không nói không có sức đi xem các ngươi từng cái từng cái phế vật bộ dáng còn cùng ta trang phú nhị đại chỉ các ngươi từng cái từng cái đầu trâu mặt ngựa đức hạnh cũng xứng diễn phú nhị đại là thứ gì à? còn tinh lãng xây dựng hồng lưu tập đoàn có cần hay không ta hiện tại cho bọn hắn chủ tịch gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút có hay không các ngươi dạng này như từ à? phương cương lời vừa nói ra lưu thước cùng lý bân nhất thời run run một hồi phương cương cười lạnh nói bây giờ biết sợ còn muốn trang phú nhị đại lựa ta các ngươi loại mặt hàng này ta thấy hơn nhiều trang phú nhị đại lan lộn phạm vi cuối cùng kéo làm ăn lựa tiền liền sáo lộ này còn muốn lựa ta h o ặ chương là hai t o mươi chín lại gặp công tử ca ngay tại phương cương quát lớn mọi người thời điểm thì mạng chân mặt đầy xấu hổ đột nhiên đứng lên nói phương cương ngươi có ý gì phương cương đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng lúc này không chút lựu tình chỉ trích ai u ngươi không nói lời nào ta đều mau đem người quên hôm nay cùng ngày chính là ngươi làm trung gian nói cái gì cao cấp phú hào cục kết quả chính là một đám lừa đảo ta xem ở ngươi là cái nữ nhân phân thượng mới lần lượt n h ư ờ n g nhịn bọn hắn ngày hôm qua lửa ta phát hồng bao hôm nay lửa ăn lửa uống ngươi nếu không phải cái nữ nhân ta đi lên chính là một cái và miệng dạy ngươi làm người như thế nào thì m ạ n bị phương cương trên thân tản mát ra khí thế kinh người sợ đến toàn thân run lên không nói một lời nàng hiện tại là thật bị giật mình loại cảm giác này giống như là t h ỏ nhìn thấy lao hổ một dạng loại này đến từ thượng vị giá áp lực căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận phương cương hiện tại khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt loại này trong xương mang theo tự tin rất khó để cho người tin tưởng hắn chính là cái thối điệu ti thì mạng chân run rẩy nhìn đến phương cương trong tâm không nén n ổ i thầm nói đây chính là tiết mục tổ nói thối điệu ti sao ngay tại thì mạng chân trong tâm trấn kinh tột đ ỉ n h thì hệ thống truyền đến đánh giá đạt đến a cấp cách S cấp còn kém một bước phương cương cười khẩy nhìn đến mọi người lắc đầu nói ra một đám phế vở nói xong liền làm bộ muốn đi nhưng ngay khi phương cương mới đứng dậy còn không có rời khỏi thời điểm sau đó mấy người bên trong đột nhiên có người đứng lên nói ra huynh đệ ra đây số còn lại có tư cách của ngươi làm bạn sao người này vừa nói liền lấy ra điện thoại di động mọi người nghe vậy tất cả đều đồng loạt nhìn đến chỉ thấy người này hẹn chặt ví tiền bên trong lại có hơn ba trăm vạn phương cương nhìn thấy một màn này cũng là thầm kinh hãi hắn vốn tưởng rằng những người này đều là tiết mục tổ an bài diễn viên không nghĩ đến thật đúng là có một cái phú nhị đại lúc này cùng hắn cùng đi mấy người cũng đều lấy ra màn hình điện thoại di động mỗi người bọn họ hẹn chặt ví tiền bên trong đều tồn lấy trăm mấy chục vạn tiền xài vặt phương cương nhìn đến người này trong lòng cũng đang suy tư người nọ là đến giao bằng hữu hay là cố ý đến gây chuyện nhưng này người lại nói người anh em đừng hiểu lầm chúng ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng những người này bất quá chỉ là một nhóm cất chuột mà thôi cái vòng này ngày thường chơi cũng đều thật sạch sẽ chính là được bọn hắn những thứ rác dưới này làm dối nếu ngươi không ngại nói chúng ta có thể kết giao bằng hữu hắn nói xong lời này những người khác cũng đi theo phụ họa đúng huynh đệ thật có ý tứ có thời gian có thể chơi với nhau chơi n g ư ơ i anh em chúng ta cùng bọn hắn không phải là người cùng một đường ngươi có thể tuyệt đối đừng h i ể u lầm huynh đệ ta chính là không có ngươi cái này mới hai ta không có chuyện gì nhiều trao đổi một chút ngươi cũng dạy, dạy ta phương cương nhìn đến mấy người thái độ còn có trên điện thoại di động số còn lại trong lòng cũng thêm mấy phần tin phục mấy người này thái độ cùng những người khác khác nhau hơn nữa không có vẻ kiêu ngạo gì hẳn đúng là đến thành tâm cái giao loại này có thực lực không có kiêu ngạo người mới là có giá trị nhân mạch quan hệ hơn nữa mấy người kia đã đem bậc thang để xuống phương cương hiện tại cho hắn cái mặt mũi liền có thể thuận theo hạ bậc thang đến nhưng vào lúc này kia lưu thức đột nhiên nhảy đi ra phương cương hiện tại chúng ta có người lấy ra tiền bữa cơm này còn là ngươi mời khách lý vân cũng nói theo không phải là mấy trăm vạn sao nếu không phải ta tiền đều đẻ ở công trình bên trong ta có thể kém ngươi điểm này tiền dư những người khác thấy vậy cũng đều là nhộn nhịp phụ họa phương cương ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần có người cấm ra được ngươi liền mời khách sao bây giờ muốn trở mặt chối sao chỉ là mấy trăm vạn ngươi thật coi chúng ta không lấy ra được a hiện tại có người lấy ra tiền ngươi cũng chớ làm bộ hôm nay ngươi liền trả tiền đi nhìn ngươi làm sao còn ngụy biện nói chúng ta giả phú nhị đại ngươi tính toán là cái đồ vật gì a nhìn ngươi một hồi trả tiền thời điểm có hay không thống khoái như vậy một đám người tận dụng mọi thứ từng cái từng cái cực điểm có khả năng làm đục khởi phương cương bởi vì bọn hắn còn tưởng rằng mấy cái này lấy ra số còn lại đều là tiết mục tổ an bài diễn viên đâu p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nữ q u y ề n sư thấy một màn này cũng đều trở nên hưng phấn lên ta nói tại sao lại đến tốt mấy cái đâu nguyên lai、like、là tiết mục tổ cố ý an bài thật may tiết mục tổ đủ chặt chẽ cẩn thận nếu không để cho thật đúng là để cho phương cương trang bức thành công không nhìn ra phương cương xuyên như vậy liệu thi nguyên lai、like、có tiền như vậy h ệ trả số còn lại bên trong tuy tiện liền có mấy trăm vạn các ngươi cái gì cũng không biết vậy căn bản là không phải phương cương tiền ta cùng hắn một cái công ty hắn chính là cái nghèo điều ti những tiền kia đều là công ty hắn chính là tại dùng tiền của công công quỹ ở bên ngoài trang bức không nhìn ra phương cương người này đã vậy còn quá bị hủi vì trang bức lại dám dùng tiền của công công quỹ lúc này phương cương chẳng phải là muốn xong đời hiện tại có người lấy ra tiền sẽ phải hắn mời khách bữa cơm này nói ít mấy chục vạn hắn khẳng định muốn ngồi tù đáng đ ờ i để cho hắn trang bức mới vừa nói lợi hại như vậy một hồi có hắn khóc thời điểm hắn hẳn may mắn vừa mới không có báo cảnh sát bằng không cảnh sát đến cũng không biết nên bắt người nào báo cảnh sát đem mình bắt tiến vào chết cười ta đây coi là tự thú sao phòng phát sóng trực tiếp nữ q u y ề n sư đủ loại cười nhạo phương cương thời điểm nam bạn trên mạng cũng là nhất thời cứng họng không biết nên thế nào phản bác cắm trại bên trong một đám diễn viên tạm thời mặt đầy đắc ý mấy cái phú nhị đại chính là sắc mặt xấu hổ bọn hắn vốn là cảm thấy phương cương thú vị cũng nghĩ tới đến kết giao một phen không nghĩ đến ngược lại bị những tiểu nhân này lợi dụng lại để cho phương cương thuộc về bất lợi tình cảnh người kia lúng túng nhìn về phía phương cương nói ra phương cương hắm vừa mở miệng liền bị một chiếc lái tới mẹ xe đét đánh gãy một chiếc mẹ xe đét đột nhiên mạnh mẽ xông thẳng lái vào biệt thự hậu viện trực tiếp ngừng ở trước mặt mọi người một cái khuôn mặt xoáy khí công tử ca cười ha hả xuống xe nói ra thật ngại ngùng q u o á g i ậ y các ngươi ồ người anh em ngươi cũng tại a vừa nói liền một mặt tha thiết hướng đến phương cương đi đến phương cương sửng sốt một chút lập tức mới nhớ công tử này không phải là tại dựa chân thành gặp phải vị kia sao phương cương còn chưa mở miệng bên cạnh mấy cái có tiền phú nhị đại liền lập tức tiến lên nên đón ly thiếu ngày hôm nay làm sao có dành đến ly thiếu ngày đến vội vặn không có chút nào buổi tối ly thiếu ngài gần đây không phải chơi việt ra sao ai lý thiếu vẫn đ ứ a thích siêu xe đúng không lý thiếu mà vị này gọi là lý thiếu công tử ca tắt trực tiếp lướt qua mấy người đi đến phương cương trước mặt nói ra người anh em những thứ này đều là ngươi bằng hữu à. phương cương đáp những này lạo bức cũng không xứng làm ta bằng hữu l ư u thước nghe vậy lúc này cả giận nói ngươi mắng ai còn không đợi phương cương nói chuyện kia lý thiếu liền chỉ đến mùi hàn mắng ngươi mẹ nó là thứ gì dám như vậy cùng bạn thân của ta nói chuyện kia lưu thức còn không rõ cho nên cho rằng đây lý thiếu là tiết mục tổ an bài trợ hưng khách mời lúc này liền vô bàn một cái lạnh lùng nói ngươi lại là là thứ gì dám nói chuyện với ta như vậy lý thiếu nghe nói như vậy không những không giận mà còn cười nói ra ngươi hỏi ta là thứ gì n g ư ơ i mẹ nó cũng không hỏi một chút trang viên này ở nhà ai mở hỏi ta là thứ gì mấy cái thật phú nhị đ ạ i lúc này sợ đến toàn thân giật mình một cái những người này thật đáng chết sợ đến lập tức tiền đến cho lý thiếu làm lên chân chó n g ư ơ i mẹ nó im lặng trang viên này chính là lý thiếu đại bá sàng nghiệp lý thiếu chính là hùng dương lý thị tập đoàn thiếu đông ra người mẹ nó cũng xứng cùng lý thiếu vô bản hôm nay không bị xuống nói xin lỗi ai mẹ nó cũng đừng muốn đi đến ra ngoài mấy cái này phú nhị đại nghiêm nghị q u á lớn những cái kia vai quần chúng nhất thời liền bị hù dọa từng cái từng cái ngây người như phóng lúng túng nhìn đến lý thiếu không nói một lời mà lý thiếu tắt nhìn về phía phương cương nói ra người anh em ngươi nói không sai đây mẹ nó chính là đàn là bức phương cương tắt một mặt niềm g h ngắm mà nhìn đến lý thiếu xem ra trước là đánh giá thấp hắn không nghĩ đến cái hoàn khố tử này còn có chút nội tình Trưng tiền nữ thần. hám lâm vũ hiện tại rất mậm bức vốn là hôm nay là biết rõ thì mạn chân tổ cục muốn chơi một cái thối điệu ti cho nên hắn mang mấy cái hồ bằng cầu hữu cùng nhau sang đây thấy náo nhiệt nhưng hắn không nghĩ đến lý tranh cái này hoặc diêm vương hôm nay cũng tới a lâm vũ trong nhà thực sự tài sản hơn ước, nhưng cùng lý tranh so sánh đó chính là hạt cắt trong sa mạc a nhà hắn lớn nhất công ty kia cũng là lý thị tập đoàn đầu tư nói cách khác bọn hắn lâm ra một năm có thể ăn bao nhiêu đó là đến xem lý gia thưởng bao nhiêu mà càng làm cho lâm vũ không nghĩ đến là lý tranh cư nhiên gọi cái này thối đ i ể u ti người anh em lý tranh gia tộc tuy rằng tại quốc nội không tính đỉnh cấp nhất nhưng mà tại hùng dương thành phố tuyệt đối địa đầu xạ cho dù là quá giang long cũng không để ép được địa đầu xạ hiện tại chính là tại lý gia địa bàn lý tranh cư nhiên gọi hắn người anh em lý tranh người này thật xấu tùy tâm giao bằng hưu chưa bao giờ nhìn tiền nhưng mà có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau người nào là nghèo rất mồng t ớ i a hơn nữa cái này phương cương cũng không giống như là không có tiền chủ nhân a vừa mới ta lấy ra h ẹ t r à số còn lại để cho hắn thuộc về bất lợi tình cảnh hắn sẽ không theo ta sinh khí đi lâm vũ nghĩ đến đây không nén nổi run một cái lâm vũ liền vội và nói lý thiếu phương thiếu đ á m khốn kiếp này chính là một đám thất hèn ngài hai vị liền tội gì cùng bọn hắn sinh khí bằng không lần này ta làm chủ tính ta mời hai vị phương cương nhữ mày nhìn về phía lâm vũ lý tranh lại nói ngươi tính toán là cái đồ vật gì ngươi mời ta ta cần phải ngươi mời khách sao lâm vũ hơi biến sắc mặt nhưng lại như cũ cười nói lý thiếu nói là ta thực sự không xứng trang viên này đều là các ngài ta đây dư thừa lý thiếu ngài đừng sinh t a khi a lâm vũ vừa nói vừa nhìn về phía phương cương nói ra phương thiếu mới vừa rồi làm i ệ n g ta tiện ngài đại nhân đại lượng chớ cùng ta chấp nhận ta mấy cái khác phú nhị đại cũng lập tức tỉnh n ộ lại đúng đúng đúng là mấy người chúng ta bị coi thưởng phương thiếu đại nhân đại lượng tể tướng trong bụng hào chống thuyền phương thiếu bố cục lớn nhân phẩm tốt chắc chắn không biết cùng mấy người chúng ta tiểu tạp thoái chấp nhận phải nói nhân phẩm còn phải là phương h i ế u chúng ta này cũng phải hướng về ngày học tập một đám người quỳ liếm thức thổi phồng nửa n g à y phương cương cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán cái gì mà những cái kia diễn viên t ấ t đã triệt để bối rối thì mạn g chân càng làm ồ hôi lạnh chảy dòng sợ đến đây quần đều muốn lướt đây tình huống gì trên kịch bản không có viết như vậy à. đạo diễn ngược lại nói khả năng có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra nhưng đây n g o à i ý muốn cũng quá n g o à i ý muốn hiện tại đây ý làm sao còn đi xuống diện a nay cũng bắt đầu quỳ liếm chúng ta làm sao còn phun phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nhìn thấy một màn này cũng là hết sức vui mừng thật là chết c ư ờ i ta vừa mới từng cái từng cái kiêu ngạo như vậy hiện tại tất cả đều bắt đầu quỷ liếm thái độ này nụ cười này át chủ bài chính là cái không biết xấu hổ a người ta có tiền không phải không có đạo lý nhìn một chút đây quỷ liếm tư thế là thật liền tôn nghiêm cũng không cần ta thì nói ta cương ca là ẩn tàng phú hào đi ngươi nhìn xem bọn hắn thái độ hiện tại không phản đối đi không cùng một đẳng cấp người bọn hắn căn bản không biết rõ ta cương ca thực、lực. hiện tại mới bắt đầu sợ hãi hơi che đi đột nhiên cảm thấy cái này phương cương còn rất t u ớ n mắt chủ yếu là vóc dáng còn rất tốt n g ư ơ i cái tiểu t i ệ n nhân im lặng đi cái gì vóc người đẹp n g ư ơ i không phải là nhìn h ắ n có tiền sao n g ư ơ i cái nữ nhân phản đồ trong nữ nhân c ạ n bã phế vật n g ư ơ i không xứng làm cái nữ nhân đi chết đi n g ư ơ i cái hám tiền nữ nhìn thấy n g ư ơ i liền g h y thợm n g ư ơ i căn bản không xứng với ta vừa mới huệ bây giờ sẽ bắt đầu liếm bên trên trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp bên trong nữ sinh cũng trong nháy mắt chia làm hai phái thuần khiết hám tiền nữ đã bắt đầu huyễn tưởng phương cương mà những tư tưởng kia cố hóa ngoan cố nữ quân sư ta bắt đầu phản bội đối mặt nam nữ thông phun đến mức những cái kia nam bạn trên mạng chính là cười không nói tất cả đều tại xem bọn hắn trò cười cùng lúc đó phương cương cũng lộ ra hài lòng nụ cười bởi vì hệ thống nhắc nhở đánh giá đã đạt đến ép cấp một trăm vạn tiền thưởng thêm cổ ẹn mì xịt hoan đều đã cấp cho hơn nữa trước tưởng thưởng một t h ứ c biệt thự phương cương hiện tại cũng là từng có ý tài sản người lý tranh quét nhìn mọi người trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt nhưng khi hắn nhìn thấy thì mạn chân thời điểm sắc mặt lại xuất hiện biến hóa thì mạn chân cũng là linh lung tâm tư nhìn thấy lý tranh sắc mặt có biến liền n ư ờ i khanh khách đi lên nàng đối với lý c h a n h cũng không phải rất quen thuộc nhưng mà có thể để cho hắn mấy cái phú nhị đại như thế không lưng quỷ gối k i a ra thế bối cảnh nhất định không tầm thường thì mạn chân lăn lộn giới mỹ nữ q u ỳ n quý chính là vì có thể gả vào hà môn mà trước mắt lý c h a n h rõ ràng chính là nàng một mực hướng về hà môn thì mạn chân mang theo nợ nụ cười đi đến lý c h a n h trước mặt điểm đạm đáng yêu nói lý thiếu trong này là có một ít hiểu lầm lý c h a n h từ trên xuống dưới quan sát thì mạn chân một lần hơi nhũ mày lập tức nghiêng đầu nhìn về phía phương cương nói ra người anh em chỗ này rác rời quá nhiều ta mang đi đừng chỗ trơi thuận tiện tại giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi phương cương thu hoạch ghét cấp t ư ở n g thường tự nhiên cũng không muốn đợi lâu ở chỗ này liền gật đầu nói ra cũng tốt thì m ạ n chân nghe nói như vậy tự nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua cho hai người liền đi theo đi lên nói ra l ý thiếu phương thiếu ta cũng không muốn tiếp tục ở đây đợi chúng ta cùng đi đi phương thiếu ta chính là ngồi ngươi sẽ tới ngươi chẳng lẽ muốn đem bản thân ta nhét vào ở đây đi phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nhìn thấy một màn này cũng là không nhịn được bắt đầu nhổ nước bật lên nước môn này nhìn đến rất cao cấp không nghĩ đến như vậy là a nghe nói có khác cao cấp cục liền không kịp chờ đợi đi qua còn kém đem ham tiền viết lên trên nót r ư ớ c còn có người nói nàng là tên t h ậ t viện ngươi nhìn nàng hiện tại sắp mặt nơi nào như một quý cô a nữ nhân này nhìn thấy người có tiền liền hướng bên trên rán thật đúng là thủy tính dương hoa ai cũng có thể làm chồng a không thể không nói thì mạng chân thực sự là cái nữ thần hám tiền nữ thần sao đem hám tiền diễn dịch như vậy tinh tế quả nhiên là thần cấp hám tiền hám tiền nữ thần thì mạng chân ta cảm giác nàng phải ra vòng phóng phát sóng trực tiếp mọi người còn tại nghị luận thời điểm lý tranh nhìn về phía phương cương hỏi người anh em người bằng hữu phương cương nhìn về phía thì m ạ n t chân cười lạnh một tiếng nàng có cơ hội làm ta bằng hữu đáng tiếc nàng không hiểu quý trọng thì mạn chân nhất thời sầm mặt lại liền vội vàng giải thích phương thiếu n g ư ơ i nghe ta giải thích chuyện này ta cũng không biết ta cũng là người bị hại n g ư ơ i hiểu lầm ta phương cương không nén nổi cười nói ta hiểu lầm ngươi cái gì hiểu lầm ngươi cảm thấy ta thiếu tám nghìn tám trăm hiểu lầm ngươi cảm thấy ta toàn thân hàng vỉa hè hiểu lầm ngươi cảm thấy không mua nổi đơn vẫn là hiểu lầm ngươi cảm thấy ta không nể mặt ngươi ta dùng nể mặt ngươi sao ngươi tính làm cái gì ta nể mặt ngươi, ngươi nếu không phải cái nữ đã sớm q u t ngươi còn nói với hiểu ta l ầ m tranh h như ấ p bưng vậy l g ư ơ i đều nghe nói như vậy trực tiếp trừng mắt một cái thì mạn chân quát lớn ngươi cũng xứng lý t h a n h mang xong liền nhìn về phía phương cương nói ra người anh em chúng ta đi thì mạn chân chính là toàn thân run rẩy tâm lý vừa xấu hổ vừa giận nàng nội tâm hận chết phương cương nhưng lại lại không thể làm gì hơn nữa phát sinh nhiều như vậy có hại hình tượng sự t ì n h trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy lo âu sợ hãi mình khổ tâm kinh doanh quý cô hình tượng tại tiết mục này bên trong thất bại trong căn tấp suy nghĩ một chút trước đối phương vừa nói nói càng là biết vậy chẳng làm không nên hành động theo cảm tình ngoài sáng trong tôi châm biếm phương cương hiện tại chứng thực phương cương ẩn tàng phú hào thân phận mặc kệ nói cái gì đều không cách nào văn hồi chương ba mươi mốt phương cương thần thánh phương nào thì bạn chân đôi môi khẽ nhúc ních không dám nói nhiều nữa nửa câu liền lúng túng trở lại mình vị trí nàng tham gia tiết mục này chính là vì có thể kéo cao mình nổi tiếng có thể câu càng nhiều thắng lốc hiện tại phương cương mặc dù nói rất nhiều khó nghe nói nhưng mà thì mạng chân tên giả viện thân phận vẫn không có bị đâm thủng nhưng nếu như tiếp tục dây dưa tiếp phương này vừa lại như vậy không che đậy miệng nói đi xuống nàng danh tiếng có thể là triệt để túi vạn nhất những n à y phú nhị đ ạ i tích cực lên truy xét khởi nàng thân phận chân thật lúc đó nàng tất nhiên sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh hiện tại nhìn xuống đây một ngụm nộ khí về sau sẽ còn tiếp tục câu thắng lốc cơ hội nàng chú tâm chế tạo quý cô hình tượng không thể cứ như vậy từ bỏ cho nên thì mạng chân chỉ có thể mang theo mặt đầy xấu hổ trở lại mình chỗ ngồi một câu phí lợi đều không dám nói nhiều phương cương thấy thì mạn chân không dây dưa nữa cũng lời để ý tới nàng liền đi theo lý tranh cùng rời đi t ắ m trại bất quá hai người cũng không đi xa mà là đi đến bên trong biệt thự bộ một căn phòng hướng theo hai người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền không có nhân vật chính hình ảnh tất cả khán giả đều bắt đầu thúc d i ụ c này sao lại thế này không phát sao nhìn đám này giả phú nhị đại có ý gì ta muốn nhìn cương ca cương ca cùng lý thiếu đi đâu vậy tiết mục tổ có được hay không a tiết mục tổ không phải nói tất cả an bài xong sao làm sao đây liền l ị c dễ ảm không được ta cương ca đến cùng đi đâu vậy quá yêu kỳ không biết do cái này lý thiếu sẽ mang cương ca đi cái gì cao cấp cục phú nhị đại chơi đều là t i ể u trì nhục lâm ta cũng muốn gặp hiểu biết nhận thức ca không biết do cương ca có thể hay không chấn được sân ta hiện thực quá yêu kỳ ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nổ nước bọc thì triệu tuyết hoa cũng là mặt đầy nóng n ả y lập tức đối với công tác nhân viên nói ra nhanh lên một chút tìm hai cái phục vụ viên vào trong đem ẩn tàng ca mê ra cho ta chứa đây trực tiếp không thể dừng lại tiết mục tổ công tác nhân viên là không dám thờ ơ ngay lập tức sẽ phái công tác nhân viên ngụy trang thành phục vụ viên xâm nhập vào căn phòng căn phòng này không phải rất lớn nhưng mà trùng tu cực kỳ xa hoa phòng bên trong bao gồm phương cương cùng lý tranh tại bên trong cũng chỉ có năm cái nam nhân trẻ tuổi mỗi người trong tay đều cầm một cái xì gà chính đang thôn vân thổ vụ phục vụ viên sau khi đi vào cầm trong tay mâm cùng rượu đều đặt ở trên bàn nói ra lý thiếu ngài hít squeal nói xong liền thối lui đến căn phòng góc chờ đợi phục vụ lý tranh mở rượu rót năm ly nói ra cương ca đây đều là chúng ta việt giã câu lạc bộ thành viên đây là trần bàn tử kia vóc dáng hơi mập nam nhân lập tức phản bác ta gọi trần vạn dặm cái gì t r ầ này Mập, chân Mập, ta gần đây đang giảm Giảm một gật phía phương Trần ta Trần Tranh gần đầu đang cơn ơn. Vạn nói, nhìn cương, cũng vừa đây cái. chỉ về không Lý l bắt bỏ, tiếp tục tập cười nói, Giảm chính Cái Vạn đoàn nhà hắn. n là à tên bốn mắt triệu thiên đông t i ê u đeo mắt kính nam nhân lắc đầu cười một tiếng đối phương vừa cười nói triệu thiên đông trong nhà là bức gạch lý tranh lại cười nói đại đ ị a vật liệu xây dựng là nhà hắn sản nghiệp hùng dương thành phố tất cả địa ốc thương muốn tiến vào nguyên liệu cũng phải tìm hắn nhà cuối cùng cái tia nam nhân trẻ tuổi thấy lý tranh nhìn về phía hắn liền lập tức nói ra lưu minh nhà ta chính là xây nhà đến xem triệu công tử sắc mặt sống qua ngày triệu thiên đông cười đẩy lưu minh một cái nói ra các ngươi tinh lãng xây dựng còn muốn nhìn ta mặt mũi phương cương nghe nói như vậy không nén nổi cười nói tinh lãng xây dựng lưu minh có chút kinh ngạc nhìn về phía phương cương hỏi có liên hệ phương cương cười nói vừa mới dưới lầu thì có một họ lưu nói là ngươi thân huynh đệ lưu minh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra nhà ta chỉ một mình ta vậy thì có cái gì huynh đệ a lý tranh nhà ngươi trang biên này chuyện gì xảy ra làm sao cái gì người đều tới bên trong tiến vào a lý tranh đem rượu đưa cho mấy người nói ra đừng nói ta đây là đại bá ta quản hắn lao tài mê một cái không có chút nào nói bố cục làm ăn gì đều tiếp ai không nói những cái kia rắt rưởi chúng ta uống rượu vừa nói liền đưa cho phương cương một ly phương cương khoát tay nói ta liền không uống rượu một hồi còn phải lái xe đi lý tranh khẽ gật đầu cũng không có làm khó phương cương liền còn gọi là phục vụ viên tặng một ly nước đi vào t r â n vạn dặm không nén nổi cười nói cương ca như vậy thủ giao thống pháp là không nỡ bỏ n g ư ờ i mẹ xe đét beng ờ cờ lạc đi nói tới chỗ này lý tranh lập tức đến hứng thú sen vào nói người khác không nhìn ra nhưng ta có thể nhìn ra được cương ca mẹ xe đét beng ở cờ l ạ tuyệt đối là nước ngoài nhập khẩu định xứng k i ể u xe cương ca chúng ta đô huynh đệ giao phó cái thật sự đ ấ y bao nhiêu cái bắt lấy phương cương uống một hớp cười nói người khác đưa cũng sẽ không đến bốn trăm vạ phương cương nói nói thật s ắ c thực hệ thống đưa chính là phương cương lời nói này tại cái khác mấy cái phú nhị đ ạ i trong thai chính là mặt khác ý vị bọn hắn mặc dù có tiền cũng thực sự có thể dùng tiền mua được rất nhiều thứ nhưng mà trên thế giới này còn có mặt khác một loại người không cần phí tiền liền có thể thu được m u ố n đồ vật loại người này không chỉ có tiền hơn nữa có thế rất rõ ràng trước mắt phương cương chính là loại người này trong lúc nhất thời phương cương tại mấy người trong mắt liền sẽ trở thành thực lực t hùng hậu ra thế bí ẩn điệu thấp công từ ca p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nhìn thấy một màn này cũng là nghị luận n ộ n nhịp cương ca bối cảnh này rất xấu a ngươi nhìn mấy cái phú nhị đại cũng không dám hỏi nhiều đừng cảm thấy phú nhị đại người ngốc nhiều tiền trên thực tế một cái so một cái khôn khéo biết rõ cái gì người là không chọn đuổi bất quá mấy cái này phú nhị đại cũng thật có ý tứ nói chuyện cũng thực tế cái gì tên bốn mắt c r ầ n văn tử không giống bên ngoài mấy cái như vậy có thể giả trang cương ca cũng vậy vừa mới sắc mặt tâm trầm không nói một lời kết quả đến nơi này liền vừa nói vừa cười cùng thái độ mới vừa rồi hoàn toàn bất đ ộ n g đây chính là cương ca có mắt có thể phân biệt ra được ai là thật ai là giả phong bên trong mấy người đều cảm thấy phương cương bối cảnh không thể nói nhiều cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi lý tranh lập tức đ ổ i chủ đề nói ra cương ca cái kia thì mạng chân cũng không giống như vật gì tốt ta phương cương khẽ gật đầu nói ra nàng tâm tư thực sự rất sâu lý tranh tắc tiếp tục nói cương ca cô nương kia nói là ngươi chờ nàng đến ngươi phải nhờ chơi cũng cẩn thận một chút chớ bị cô nương kia xáo lộ phương cương gật đầu nói h ừ n trong lòng ta nắm chắc p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nghe vậy cũng đều bắt đầu nghị luận cái này lý thiếu nói không tệ thì mạng chân thoạt nhìn thật không giống như là thứ tốt đúng nàng tuy rằng lái xe sang ở b i ệ t tự, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra nhỏ mọn ta nhìn cũng không giống tên t h ậ t viện ta cương ca quần áo trên người nàng đều không nhận ra thực sự để cho người hoài nghi các ngươi liền nói lưu nói vượn quý cô cũng không phải nhận thức tất cả đại b á i tử không nhận ra làm sao không phải nghiên cứu thời thượng t r a p h ụ ai có thể biết rõ tất cả nhãn hiệu a các ngươi chính là cố ý thiêu thứ thì mạng c â n muốn bao tiền lì xì thời điểm cũng là một bộ ngồi gấp gáp bộ rằng a đó là sợ mất thể diện cũng không phải là thật m u ố n tiền các ngươi từng cái từng cái quỳ nghèo nói đến tiền liền cũng lên ngay tại phòng phát sóng trực tiếp mọi người tranh cãi không thể tách rời ra thời điểm hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên hoán đổi đến l ô nghệ từ trên mặt chương ba mươi hai quý cô hình tượng sụp đổ l ô nghệ từ đối mặt ống kính nghĩa chính tử nghiêm nói phòng phát sóng trực tiếp bên trong các bà bảo, bảo ta có thể dùng ta nhân phẩm bảo đảm thì mạn g chân thực sự là ra thế hiển hách quý cô tại mời mỗi một vị nữ khách mời thời điểm tiết mục chúng ta tổ đều đã làm chặt chẽ điều tra thì mạn chân tiểu thư sinh ra ở hải ngoại góp hoa gia đình tại nàng việc học sau khi hoàn thành liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ ngoại quốc quốc tịch lần nữa gia nhập chúng ta long quốc dạng này một vị yêu tha thiết quốc gia mình phẩm đức cao thượng ưu tú nữ khách mời chúng ta càng hẳn đi tôn kính nàng yêu quý nàng mời mọi người tin tưởng tiết mục tổ cũng mời mọi người tin tưởng thì mạn chân lỗ nghệ từ những lời này nói lời thề son sắt phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng có chút nghi ngờ thì mạn chân là thật quý cô vậy làm sao phẩm vị kém như vậy đâu n g ư ờ i biết cái gì mạn chân tỷ chỉ là quan tâm nữ trang nhãn hiệu đối với nam trang khẳng định chưa quen thuộc mạn chân tỷ chính là tên thập viện các ngươi những n à y thối điệu ti không hiểu liền chờ nói vậy bạn mạn chân tỷ chính là không cùng những nam nhân xấu kia chấp nhận mạn chân tỷ cái này gọi là khí độ hàm dưỡng cái gì cũng không hiểu liền biết ở nơi nào lúng túng thổi ta nhìn lên mạn chân chính là cái hàng đái người là tiết mục tổ t ị m ai biết bọn họ có phải hay không cố ý nói m ỏ đúng bọn hắn đều mặc một đầu quần ngu ngốc mới tin nàng từ bảo nói chính là đối với từ bảo vĩnh viễn chính xác phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người tranh cãi không thể tách rời ra mà ở trong phòng lý tranh cười nói thành cưng ca ngươi thấy rõ là được thì mạn chân lương m ô này đừng nhìn nàng mặc toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng nhưng trên thực tế đều là hàng giả chỉ năng cái kia váy gọi là ngày xuân nữ thần chính phẩm giá cả muốn hai mươi mấy vạn phải đi năm xưa trang xung quanh bên trên nhà thiết kế thời trang l à duy nhi thiết kế tuyên bố cái quần này sở dĩ đ ắ t như vậy là bởi vì tại nơi ngực bản lấy móc khóa bên trên cái này bản lấy móc khóa dùng bạc học kim có thể giữ thời gian dài ánh sáng nhưng chủ yếu nhất là phía trên vây quanh mười tám k h o a kim cương bản lấy móc khóa chất liệu độ sáng mười tám k h o a kim cương hỏa m à u lại thêm ba dê rông ra thiết kế có thể để cho cái này bản l ấ móc khóa hảo quan bắn ra một phía người khác chỉ cần nhìn một cái lực chú ý liền sẽ bị hấp dẫn đến nàng sự nghiệp tuyến vị trí thì mạng chân đây váy tử tuy rằng bắt trước rất tốt nhưng mà bản l ệ móc hóa chi phí quá cao hắn căn bản không làm được nhưng nàng rất thông minh tại ngực tăng thêm cái b ả không châm cũng tăng lên không ít độ sáng coi như là ta tại nhìn đầu tiên nhìn thời điểm thiếu chút nữa cũng bị bị gạt không thể không thừa nhận váy này thực sự bắt trước rất tốt nếu như là không hiểu đi thật sự bị lừa đi qua phương cương mấy người còn tại t á n g gấu phong phát sóng trực tiếp tắt đã muốn nổ tung ta liền nói thì mạng chân là cái hàng giả đi ngươi nhìn xem ly thiếu đều đã nói rõ cô nương kia y phục đều là cao bắt trước với mấy người chủ trì còn nói như vậy l ờ i thế son sát kết quả chính là cái hàng gái trang giống như vậy tìm kiếm nửa ngày vẫn là cái tên giả viện còn hải ngoại trở về nước du học về ta nhìn chính là cái dế nhúi không có thân phận bối cảnh liền dám ra đây trang quý cô cái này thì mạn chân ra mặt thật đúng là đủ d à i kỳ thực thì mạn chân diễn kỹ không tệ so với kia chút diễn viên tạm thời mạnh hơn nhiều ta thật là mắt bị mù cư n h i ê n tin tưởng thì mạn chân là tên thật viện thật là quá ném nữ nhân chúng ta mặt rõ ràng đều là giả quá mất mặt thì mạn chân loại nữ nhân này quả thực không xứng làm nữ nhân không có tiền trang có tiền Cùng những triệu t i tuyết hoa ở còn h tại gầm thét tường lệ kiều tắt run dày tiến đến nói ra tuyết hoa tỷ điện thoại triệu tuyết hoa cả giận nói điện thoại gì không nhìn thấy ta đang dạy dục bọn hắn tường lệ kiều khó xử nói ra là bờ bờ cờ phụ trách tuyên truyền phát hành người tổng phụ trách lý tổng giám triệu tuyết hoa nhất thời sầm mặt lại liền hội văn nói điện thoại cho ta tường lệ kiều không dám thờ ơ ngay lập tức sẽ đem điện thoại tặng đi lên triệu tuyết hoa vừa nghe điện thoại liền nghe thấy đối diện lý tổng giám đổ gập xuống mắng triệu tuyết hoa tiết mục này ngươi làm gì đây đạo diễn ngươi có còn muốn hay không làm vòng thứ nhất tìm một cái tiểu nha đầu ta cũng thì nhịn vòng thứ nhì ngươi tìm đến là thứ gì một cái lừa đảo vợ bờ, bờ cờ vì sao làm tiết mục này ngươi trong lòng ta đều biết nếu như tiết mục đập phá ngươi tốt nhất đi chết đi bằng không ta đối ể ngươi s n không bằng g chết. diện hư lệnh một tiếng căn bản không có nói nhiều phí lời liền đem điện thoại cuốc triệu tuyết hoa nhìn đến điện thoại di động trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giống như cắn răng n g h i ế n lợi nói ra nói cho thì mặt chân nàng đây là lửa dối ta muốn nàng gấp mười lần bồi thường chúng ta tổn thất còn muốn thông báo bờ bờ cờ d ư i cờ tất cả nghiệp vụ công ty cho ta vĩnh cựu phong sát nàng tường lệ kiều gật đầu liên tục nói ra được ta đây liền đi triệu tuyết hoa lại quát còn nữa cái khác không có ra sân nữ khách mời tất cả đều muốn làm hoàn chỉnh bối cảnh điều tra lại thêm một chút sai lầm thì không phải mất việc đơn giản như vậy ta để các ngươi tất cả mọi người đều không ăn được ôm lấy đi tường lệ kiều nhất thời run run một hồi nói ra vâng ta đây liền đi nói xong liền vội vã rời khỏi qua lại này đồng thời còn không biết người mình thiết lập sụp đổ thì mặt chân tại cắm trại bên trong cũng ngồi không yên mấy cái thật phú nhị lại đã sớm ngồi không yên rời khỏi còn lại một đôi hàng gái còn tại không có chút nào tin tức ăn thì, thì mạn chân không thèm để ý đám người này liền lén lút chạy vào bệ bên trong biệt thự bộ rất lớn nhưng mà thì mạn chân vận khí không tệ vòng mấy vòng sau đó vẫn thật là tìm đến phương cương mấy người nơi ở căn phòng lối vào phục vụ viên thấy thì mạn chân đến lúc này liền nói ra ngươi đừng có lại đến quái nhiễu nhanh lên một chút ra ngoài thì mạn chân tắc n g o a n cường nói ra ta là đến tìm phương cương ngươi đừng cả ta vừa nói liền liền đẩy ra cửa phòng người phục vụ kia mặt đầy xấu hổ muốn ngăn trở cũng không kịp thì mạn chân cười khanh khách nói ra ly thiếu phương thiếu các ngươi đều ở đây c h ú đấy mấy vị này là phương cương mấy người chính đang nói chuyện h i ế m thấy thì mạn chân đột nhiên vào vào lý c h a n h nhất thời sở mặt lại vừa mới cắm c h ạ y một đám rắc rưởi đã để hắn trên mặt không ánh sáng hiện tại là rất bên trong lại và vào hắn cũng là động hỏa khí lý c h a n h lúc này quát lớn đây là ngươi có thể đi vào địa phương sao lan ra ngoài thì mạn chân lúc này s ữ n g sở lập tức cười nói lý thiếu làm sao lớn như vậy hỏa khí a vừa nói lại đi về phía trước hai bước mà phòng bên trong mấy người khác t ắ t đều là một mặt niềm g h ngắm mà nụ cười nhìn đến lý c h a n h lý tranh thấy vậy càng là cảm thấy mất mặt không nén nổi mắng người đâu đem nàng cho ta lôi ra còn dám vào trang vườn một bước liền đem chân nàng đánh cho ta đoạn lý tranh nói xong lời này lập tức liền có hai cái vóc dáng khôi ngô bảo an và vào bắt lấy thì mạn chân cánh tay liền hướng ra kéo thì mạn chân lúc này hét dầm lên các ngươi làm cái gì t a nhưng mà có thể nàng lời còn chưa dứt một cái bảo an liền bịt lấy nàng miệng đem nàng mang ra ngoài một cái khác bảo an tắc cung kính mà hướng phía mấy người bái một cái nói ra xin lỗi cái giấy chư vị chúng ta đây liền đem nàng đuổi ra ngoài kỳ thực hai người an ninh này cũng không phải trang viên người mà là t i ế t mục tổ người tiết mục tổ sau lưng tập đoàn cùng trang viên l á o bản g quen biết cho nên tiết mục tổ mới có thể ở bên trong an bài mình nhân viên bảo an sợ thì m ạ n chân nói lung tung cho nên che nàng miệng đem nàng kéo ra ngoài thì m ạ n chân bị kéo dài tới bên ngoài vẫn còn tiếp tục phẫn diễn mình quý cô hình tượng nói to các ngươi như vậy đối với ta ta phải nói cho ta biết phụ thân để các ngươi đều không quả ngon để ăn lúc này tường lệ kiểu qua đây trực tiếp đem hiệp ước đập vào trên mặt nàng nói một cách lạnh lùng đi thôi thuận tiện nói cho phụ thân ngươi ngươi dính lũ lừa dối phải bồi thường tiết mục chúng ta tổ năm trăm vạn thì m ạ n chân nghe nói như vậy lúc này kinh sợ liền vội v à n g nói ta ta lừa dối cái gì tường lệ kiều trầm rãi nói ra chúng ta vừa đạt được hải ngoại truyền đến tin tức ngươi tất cả bối cảnh thân phận đều là giả ngươi căn bản cũng không phải là thì mạn t r â n ta nói không sai đi lịch sử đẹp đẽ thì mạn t r â n nghe thấy nàng tên thật nhất thời hai chân mềm lún hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất váy đều do ướt p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong lỗ nghệ từ đối mặt ô n g tính mặt đầy ấ y này nói ra các vị mọi người hết sức xin lỗi chúng ta vừa mới nhận được hải ngoại truyền đến tin tức thì mạn chân thực sự là ngụy tạo thân phận đối với một điểm này Thỉnh ta cho phép đây ạ i biểu tiết mục tổ tất mục cả đồng n h n hướng về các vị khán giả nói tiếng xin、lỗi. Chúng ta thực sự bị mạn nữ chúng nghiêm cảnh dạng n thực thì chất khách khắc giả về vị về vị đều điều các quá bị lỗi. mỗi mời, biết đối ta Bất một ta tra, lửa. làm sau sự à sai sẽ không phát sinh lần thứ hai. đối lầm lần tuyệt phát thứ Đây không vòng thứ nhị kiểm tra liền tính vương cương thông qua nhị luân kiểm tra tích lũy tưởng thưởng hai trăm vạn tiền thưởng mời mọi người mong đợi vòng thứ ba nữ khách mời nhất định sẽ cho mọi người mang theo không giống nhau cảm giác Chương ức thự một biệt to Tiếp mục nhiệt độ không giảm ngược lại tăng đủ loại biên tập video lập tức leo lên các trang web lớn b ì n h đài điểm nóng liên quan đến thì mạng chân h ắ c liêu cũng bắt đầu không ngừng có người rơi ra b ị n à n g lừa gạt phú nhị đại b ị n à n g phục vụ người ngoại quốc cũng đều nhộn nhịp lên tiếng thì mạng chân tên giả viện bị triệt để chứng thật trên internet liên quan đến tên giả viện thảo luận cũng theo đó xôn xao đủ loại ẩn nấp tại các đại bình đại tên giả viện cũng theo đó bị lột đi ra thậm chí toàn bộ tên giả viện dây chuyền s à n nghiệp cũng bị người lộ ra ánh sáng không ít đã tẩy trắng lên bờ phú hào phu nhân cũng bị moi ra không ít hát liêu đưa tới toàn bộ xã hội quan tâm trong lúc nhất thời trên internet những cái kia tên giả viện đều là người người cảm thấy bất an không ngừng mắng thì mạn chân thẳng ngu này trên internet vẫn một mảnh hừng hực thảo luận mà biệt thự phòng bên trong trần bàn tử đột nhiên nhận một điện thoại chờ trần bàn tử để điện thoại di động xuống liền đối với mấy người cười nói đi ta bên kia chuẩn bị xong đi nhà ta chơi đ ù a lưu minh cười nói hát tại chồng chất tiểu trần mua biệt thự hôm nay chính thức chú vào cũng đại biểu chúng ta trần thiếu triệt để thoát khỏi gia đình quản lý triệt để phong túng bắt đầu trần bàn tử bị môi mắng thả ngươi cất chó ta đó là vì đi công ty tiện ta như vậy có chính xử người vừa nói k i n h thường lên mắt mà mọi người thấy vậy đều là vô tình cười n ạ o phương cương cũng là cười theo cười trong lòng cũng là hứng thú bởi vì tại hùng dương thành phố đỉnh phong khu biệt thự chỉ mấy cái như vậy vân chân núi trang v i ê n là lần trước t h ầ y nhân tâm bên trong dở r ụ sa lẻm k i a trồng chất tiểu chấn chính là thế hệ trẻ trong tâm thánh địa ngoại trừ trung tâm thành phố tuyệt hảo khu vực toàn bộ xã khu đều là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng thời thượng cảm giác thiết kế toàn bộ xã khu tổng cộng ba mươi căn phòng sinh mỗi một bộ đều là trùng tu sạch sẽ g a phó từ thiết kế kiến trúc đến nội bộ trùng tu còn có cuối cùng gia cư phối sức đều là quốc tế nổi danh kiến trúc sư thiết kế phối hợp có thể nói trồng chất tiểu chấn chính là một đ ờ i mới người trẻ tuổi trong lòng tín ngưỡng mà mấu chốt nhất là hệ thống cấp cho bất động sản ngay tại trồng chất tiểu chấn hiện tại trần bàn tử nói đi trồng chất tiểu chấn chơi đoàn người lái xe hướng về trồng chất tiểu chấn xuất phát mắt thấy bốn người lái xe rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả ngay lập tức sẽ gấp gáp ai ai ai lại không có hình ảnh sẽ không giống lần trước giống như lại đem người theo mất rồi đi tiết mục, mục tổ lần trước liền không đổi kịp cương ca đoán lần này cũng không có nói đùa h à môn đại nam thể ta còn muốn nhìn một chút không Tiết mục tổ mục nửa h h khán thúc không thờ phái theo. a A. ngay n lên người n lập Tại tiết tổ tức giả dưới đuổi dám dục, sự sẽ mục ơ, giờ sau phương cương mấy người lần lượt đi đến trồng chất tiểu chấn phương cương sau khi xuống xe nhìn đến trước mắt biệt thự không nhịn được ở trong lòng khen ngợi đây trồng chất tiểu chấn quả nhiên không tồi mỗi một nhà biệt thự đều tràn đầy thiết kế cảm giác cùng vân chân núi trang viên loại kia trang viên thức phong cách hoàn toàn khác biệt tại đây phong cách thiết kế càng gần sát người tuổi trẻ bây giờ sở thích hơn nữa trong tiểu khu toàn bộ internet lạc bao phủ con đường hai bên mặt đất còn có phương hướng đèn tín hiệu vân vân đủ loại khoa học kỹ thuật hiện đại thiết bị đều ứng dụng tại trong tiểu khu có một ít khoa học kỹ thuật phương cương căn bản là không có nghe qua đi đến trần vạn dặm trước biệt thự lối vào đã ngừng không ít xe sang vòng qua biệt thự chính là cửa sau đ ì n h viện sang trọng trong bể bơi tất cả đều là vóc người nóng bỏng đ ồ lặn mỹ nữ bên cạnh đi dưới trên sân khấu một cái bò sữa giống như mỹ nữ đang đánh đĩa bên cạnh tóc dài mỹ nữ thỏa thích mua cháy bỏng trần vạn dặm sau khi xuống xe lập tức liền có vô số mỹ nữ dâng lên cùng hắn đánh nhau chú ý trần vạn dặm cũng là đến người không cự tuyệt trái ôm phải ấp đồng thời chào hỏi phương cương mấy người hô lớn đây đều là huynh đ hắn lời nói vừa ra lập tức liền có một đám mỹ nữ hướng phía phương cương vào tới lúc này phương cương mới cảm nhận được tạo nên thanh sắc h u về mã tiệu trì nhục lâm cũng bất quá như thế mà thôi mà tiết mục tổ người một đường đi theo cũng rốt cuộc xâm nhập vào hiện trường đem một màn này thả vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong vô số đủ loại thấy một màn này đều sắp bị thèm khóc đi d â y trên sân khấu đánh địa mỹ nữ nhìn thấy trần vạn d ằ m đến liền cầm lên micro la lên để cho chúng ta cùng nhau hoan nghênh trần thiếu mọi người tại đây đồng thời t h thanh hoan hô dj mỹ nữ tiếp tục hô chúc mừng trần thiếu niềm vui tham quan mọi người tại đây lại là một hồi hoan hô t r â n bạn dặm lập tức đi lên sân khấu cầm lấy mịt dô nói ra hôm nay không riêng gì chúc mừng ta dọn nhà còn muốn chúc mừng ta nhận thức cái hảo huynh đệ phương cương t r â n bạn dặm vừa nói liền hướng đến phương cương chỉ đi qua chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đi theo trần bạn dặm ngón tay hướng phía phương cương nhìn sang phương cương phương cương phương cương trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều tại tề thanh la lên phương cương danh tự vô số ánh mắt hội tụ tại phương cương trên thân mà phương cương cờ nhạt dơ lên nâng ly tỏ ý trần bản tử cũng dơ lên cao ly rượu lớn tiếng la lên kính minh đệ ta Kính Phương Cương. mọi người cùng âm thanh đáp lời đồng thời dơ ly rượu lên la lên kính phương cương phương cương cũng không có ngại ngùng trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch toàn trường mọi người lần nữa phát ra tiếng hoan hô chân ban t ử la lớn đều cho ta hỉ lên nào toàn trường nam nam nữ nữ đồng thời bùng nổ ra thét to sao động âm nhạc lay động thân thể còn có uống không hết rượu ngon đây chính là cái gọi là chỉ say mê vàng son a phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng coi là thêm kiến thức đây con mẹ nó mới gọi phú hào nam a vừa mới con chó gì c ấ cắm trại cùng sự so sánh này nhất định chính là cháu đi thăm ông nội rốt cuộc thấy được người có tiền l á chơi thế nào thật là quá mẹ nó hưng phấn rồi mẹ nó nhiều mỹ nữ như vậy đều chủ động đi lên dán khó trách tiết mục tổ cám dỗ cưng ơ ca một mực thờ ơ bất động đâu nguyên lai、like、đều là thấy có lạ hay không thật là thêm kiến thức đây chính là t i ể u trì nhục lầm mỹ nữ như mây a thật là hào vô nhân t í n h a tích trụ vương thẻ trải nghiệm cảm tạ cưng ơ ca dẫn ta kiến thức cảnh tượng hoành tráng không thể không nói cưng ơ ca thật là bình tĩnh a nếu như ta hiện tại cũng đã nhẹ nhàng cưng ca cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua đây coi là cái gì a một hồi huyên náo qua đi phương cương mấy người ngồi ở bên bể bơi tán gấu lý tranh hâm mộ nói ra bàn tử ngươi chỗ này thật không tệ đáng tiếc lao ra tử nhà ta không để cho ta đi ra bằng không ta liền cứ đến đây cùng ngươi làm hàng xóm triệu thiên đông cười nói hơn năm nghìn vạn đâu lao ra tử nhà ngươi có thể cho ngươi móc đây tiền a lưu minh nhìn về phía trần bàn tử cười nói bàn tử được a hơn năm nghìn vạn đều cầm ra được trần bàn tử khoát tay nói ta đây coi là cái gì a t á m căn lâu vương hơn một thức bên trong hồ bơi có ta hai cái này lớn còn có cái máy bay trực thăng bãi đầu máy bay tại trông chất tiểu trấn ta vậy liền coi là bình thường người ta cái kia mới gọi có tiền trở về thời điểm ta còn nhìn thấy cửa nhà hắn ngừng chiếc cổ ẹn nhị xếp v a n toàn cầu hạn chế cũng chỉ có sáu đài một chiếc xe liền hơn một thức ca mẹ nó cũng không biết là nhà ai thật mẹ nó có tiền phương cương nghe vậy không nén nổi hơi như mày tám tòa nhà vương cổ ẹn nhị xếp văn hơn một thức đây không phải là ta sao chương ba mươi b ố lâu vương hẳn là bản thân ta lưu minh nhìn đến trần b ả n tử một mặt hâm mộ bộ dáng không nén nổi nói ra ai u có thể để cho trần thiếu chúng ta hâm mộ như vậy nhà kia có bao nhiêu như bước sao chân ban từ thở dài ban đầu mua phòng thời điểm ta liền đi qua nhìn nhìn ta ở đây chính là vân tay mở khóa người ta đó là chồng đen ôn hòa văn hai tầng khóa an toàn toàn g i a giọng nói không chế có chuyên môn chế ta riêng ai giọng nói q u ả n g i a ta hơi hỏi thăm một chút cái này ai giọng nói q u ả n g i a một năm phí phục vụ liền muốn mười vạn triệu thiên đông khép cười một tiếng nói ra một năm mới mười vạn cũng không phải rất nhiều a chân ban từ liếc mắt nói ra ngươi cho rằng chỉ là ai ngôn ngữ quản gia a còn có toàn gia ai an ninh độc lập internet từ lửa nóc nhà kia biện pháp an toàn cứ như vậy nói đi kia so ngục giam đều chặt chẽ Còn có mọi trần h nhiệt độ điều chỉnh, bảo đảm phòng ờ i tiết điều t bên độ đảm bảo ban tử vừa nói chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa âm hưởng nói ra liền đây âm hưởng sắp xếp cửa nhà hắn bên trong cũng một chút âm thanh đều không nghe được lý tranh biểu ngôi nói ra t h ô i đi trần ban tử khoát tay nói đương nhiên là thật lúc đó liền hẳn nhiều van xin lão gia t ử nhà ta để cho lão gia tử giúp ta đem nhà kia bắt lấy lưu minh cười nói ngươi là nên đi lão gia tử nhà ngươi có thể tốn năm vạn mua cho ngươi phòng đã là cực h ạ n còn muốn một ước nàng mộng đi thôi trần ban tử không nén nổi thở dài thật â m mộ a đáng tiếc hiện tại để cho người mua đi bằng không ta cũng có thể dẫn bọn ngươi vào xem một chút lý tranh gật đầu nói bị ngươi nói ta cũng muốn đi xem nhìn lưu minh lắc đầu thở dài đáng tiếc tới t r ậ n một bước trần ban tử nhìn về phía lưu minh hỏi ai nhà ngươi làm địa úc không có quan hệ hỏi một chút đến cùng ai mua sao lưu minh nhữ mày nói ra đại ca ngươi đem ta khi hùng dương thành phố thổ hoàng đế sao một ước hào chạch nói mua liền mua ngươi cảm thấy ta có thể trả được sao triệu tiên đông tựa lưng vào ghế ngồi l ầ m b ầ m nói đừng suy nghĩ dạng này đại lão chúng ta phải tội không nổi loạn t r a người ta riêng tư cẩn thận gặp phiền p h ứ c mọi người nghe vậy cũng đều là đồng loạt thở dài mấy người còn tại cảm thán thời điểm phòng phát sóng trực tiếp cũng là nghị luận n ộ n nhịp phòng này thật là đem khoa học kỹ thuật hiện đại thường thức rõ ta cũng thật sự muốn nhìn một chút ta đáng tiếc đây phú nhị đại cũng không vào được ta liền càng không cần suy nghĩ không biết do ta đem nhà ta phòng ở bán đi có đủ hay không người mua nhà một cái nhà vệ sinh lớn như vậy phòng ở tiến vào cũng phải lạc đường đi muốn nhiều huynh đệ người ta có ai g ọ n nói còn ra liên tính ngặt đường hỏi một tiếng liền biết rồi con mẹ nó có tiền thật ta ố t t cái này cần là cái dạng gì đỉnh cấp phú hảo a p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại nghị luận nộn nhịp thời điểm trần bàn tử đột nhiên đối phương vừa nói ra cương ca nhà ngươi cũng ở đây tiểu khu ở nơi đó can dành thời gian đi nhà ngươi ở trung a phương cương cười nói chúng ta ở chỗ này cũng chơi không sai bị lắm nếu không hiện tại liền đi nhà ta đi một vòng ca mấy cái cũng nhận biết cửa lý tranh trực tiếp đứng dậy nói ra đi a lưu minh cũng đứng dậy nói ra vừa vặn đi yên lặng yên lặng đây âm nhạc quá khô chấn động đến mức lỗ t a y đau triệu thiên đông cười nói đi đi đi cùng đi xung quanh một đám phú nhị đại nghe vậy cũng đều đồng loạt đứng dậy cùng theo một lúc rời khỏi trần bàn t ử nhà mà tiết mục tổ an bài quay phim cũng nhân cơ hội lẫn vào trong đó cùng nhau đi theo nhà ta cách đây không xa chúng ta vừa vặn đi tản bộ một chút hoạt động một chút rời rạc mùi rượu nghe thấy phương cương lời này mấy người cũng không có phản đối liền vừa đi vừa nói có thể đi không bao xa trần bàn tử đã nói nói ai phía trước chính là tám căn t i ể u khu lâu vương lối vào con ngừng chiếc c ộ n nd s e t a n xe kia thật là quá đẹp rồi lý tranh thở dài nói một ước xe a lão gia tử nhà ta là không có khả năng mua cho ta triệu thiên đông nhìn về phía phương cương hỏi phương cương nhà ngươi cũng ở nơi này ngươi biết tám căn chủ nhà là ai chăng phương cương cười nói ta b i ế ta t trần bàn tử kinh ngạc nhìn về phía phương cương nói ra huynh đệ tay mắt thông thiên a nói cho ta mua lâu vương tôn tử kia là ai lưu minh đẩy trần bàn tử một cái cảnh cáo nói đến người cửa nhà ngươi nói chuyện chú ý một chút hơi tâm đắc tội nhân trần bàn tử không nén nổi le lưới một cái sau đó vừa nhìn về phía phương cương phương cương chỉ là cười một tiếng nói ra các ngươi lập tức liền biết rồi nhìn đến vương cương vẻ mặt này xung quanh một đám phú nhị đại trong tâm đồng thời t h a n g r a một cái ý nghĩ con mẹ nó tám tòa nhà vương chủ nhân chẳng lẽ chính là hắn đi không thể nào đâu nha hắn có tiền như vậy sao ngay tại mấy người còn không dám tin tưởng thời điểm vương cương đã mang theo bọn hắn đi đến tám ngôi biệt thự lối vào thông qua cửa sân lý tranh mấy người trơ mắt mà nhìn trong sân trước kia giá trị một thức cổ ẩn nỉ s ạ t văn cổ ẩn nỉ s ạ t văn a hơn một thức cứ như vậy ném bên ngoài ta đều không cam lòng lái lên đường đây nếu là dập đầu đụng ta không được đau lòng c h ế ta quá thấy thèm a Thật sự muốn dán dán Ngay tại h ậ t sự m u rèn nạ Ngay t i mấy nói g chuyện đồng thời liên quan đến phòng ở tất cả tin tức tài liệu cũng tự động xuất hiện ở phương cương bộ não bên trong phương cương lắng động chốc lát nói ra phải cùng lúc đó cửa sân mở ra một đám phú nhị lại thấy vậy cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ có lý tranh b ọ t thẳng vào cửa bên trong dán tại chiếc kia cổ ẻn nỉ xịt thoăn bên trên phương cương thấy vậy không nén nổi cười nói nhà ta hậu viện cũng quá lớn nếu không ta lái xe dẫn bọn ngươi đi hậu viện đi một vòng đi lý tranh lập tức nói ra h ả o h ả o h ả o nói xong liền trực tiếp vào kế bên người lái phương cương nhìn về phía trần bàn tử ba người nói ra các ngươi tùy tiện đi dạo ta trước tiên mang lý tranh cứ như vậy mê liền g ắ t đầu nhộn nhịp đi tới hậu viện chỉ thấy hậu viện sần đông là thiên về đông phương lâm viên thiết kế phía tây chính là nghiêng về tây phương trang viên thiết kế mà đ ì n h viện thiết kế sư tắc đem hai người này phong cách hoàn mỹ ấn vào tại đây trong đ ì n h viện lưu minh không nén nổi thở dài nói cái này thiết kế sư có có chút tài năng a có thể đem hai loại phong cách hòa vào một lò còn không có vẻ đột n ộ t lợi hại a triệu tiên h đông tắc cười hắc hắc đối với trần bản tử nói ra phương cương sân này có thể đem nhà ngươi bỏ vào đi trần bản tử t u é t miệng nói ta đó chính là một trong sân hắn này cũng đủ đánh g ôn mấy người nói chuyện thời điểm một chiếc thờ lì cảm bay đến bên cạnh bọn họ ai quản ra rẹn nạ âm thanh truyền đến tôn quý khách nhân xin họ cần cái gì thức cũng sao ba người nhìn nhau trần bàn tử nói ra ta muốn có cá lạnh triệu thiên đông nói ra ta muốn cà phê nóng lưu minh nói ra ta muốn trà sữa rèn nạ đáp một tiếng lập tức sợ ly cạm liền bay đi chỉ một lúc sau một chiếc đưa hàng người máy liền mình lái tới đưa hàng người máy rừng ở ba người bên cạnh rèn nạ âm thanh chuyển đến tôn kính k h á c h nhân các người điểm thức u ố n g đến sau đó quay hàng cửa mở ra mở chính là ba người nơi điểm thức uống triệu thiên đông nhìn về phía trần bàn tử hỏi nhà ngươi có cái này sao trần bàn tử đập đi đập đi miệng ta ta có cái bữa c h ư n ba mươi lăm phú nhị đại miểu biến d ấ núi chờ phương cương lái xe mang theo lý tranh sau khi trở về lý tranh kích động nói ra quá mẹ nó sàng khoái t r ầ n ban g tử nhìn đến vòng bằng hữu nói ra biết rõ ta bằng hữu này vòng đều bị ngươi d ẹ phỡ lý tranh xấu hổ cười một tiếng nói ra nhất thời kích động ai ta lại vỗ hai tấm chính diện triệu tiên h đông t i ế n đến nói ra nên chúng ta chụp hình ngươi mau tránh ra một đám phú nhị đại nhất thời chen nhau lên mỗi người chọn khởi chụp hình góc độ cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng bắt đầu nghị luận cô en ni xét văn toàn cầu hạn chế sáu đại a một chiếc liền hơn một đứt ta con mẹ nó tà cương ca ngư bức sân này là sân gôn cải biến đi đây nhìn đến so vừa mới cái gì vân chân núi trang viên không kém bao nhiêu a m ẫ u chốt là sân này thiết kế có thể hoàn mỹ dung hợp đông tây phương văn hóa kiến trúc còn không có vẻ đột ngột cẳng có loại hơn trung tây hợp bích mỹ cảm thật mẹ n ó tuyệt viên minh viên không sốt nói cũng bất quá cứ như vậy đi đừng không nói liền cái kia ai còn ra đều thật là ngư u bức a tự động mặt người phân biệt phật lì cảm đi theo phục vụ quá khoa huyễn tuy rằng không thể cùng mảng khoa học viễn tưởng so sánh nhưng đây tuyệt đối là hiện có khoa học kỹ thuật có thể làm được đình phong ngay tại phòng phát sóng trực tiếp mọi người còn tại tán dương phương cương trong sân thì phương cương đi đến cửa biệt thự một đám phú nhị đại cũng là tràn đầy mong đợi cùng nhau theo sau mà hướng theo phương cương đến lối vào sinh vật phân biệt hệ thống tự động quét nhìn phương cương ảnh hình người ôn hòa văn lập tức tự động mở ra cửa phòng mọi người một mặt tò mò cùng đi theo vào trồng chất tiểu chấn lâu vương bên trong phương cương mới tiến vào phòng chỉ nghe quản gia rèn na âm thanh vang lên theo tôn quý chủ nhân hoan nên trở về nhà kiểm tra đến phòng nội nhân đến quá nhiều sẽ tự động vì ngài điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm hàm lượng oxy phương cương tắc mở miệch nói nhiệt độ mức độ thấp một chút vừa mới bên ngoài có một ít nóng rén nạ đáp hảo hiện tại nhiệt độ p h ò n g 24 độ độ ẩm 50%, hàm lượng oxy 21%. xin h ỏ i còn có cần điều chỉnh sao phương cương khoát tay nói không cần phương cương vừa nói nhìn về phía những người khác nói ra đều ngồi a mọi người chính là chỗ mắt nhìn nhau từng cái từng cái thật giống như dế nhũi vào thành một dạng đều có vẻ hơi tay chân luôn cuống chân bang tử t h ở dài nói cương ca n g ư ờ i đ â y ai q u ả n g ra cũng quá ngư bước đi phòng ở trong chứa dưỡng số lượng đều có thể điều chỉnh lưu minh ngược cười ngươi dặn này có vẻ chúng ta rất quê mùa a phương cương hớn hở nói các ngươi tùy ý sẽ tốt không cần quá c â u n ệ có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi rèn nạ là được rồi phương cương nói xong lời này tất cả mọi người vẫn là không thể g ở i mở thấy bọn hắn c â u n ệ phương cương đề nghị nếu không ta dẫn bọn ngươi đi dạo đi chỗ này ta cũng không thường đến ở có nhiều chỗ làm sao ta đều nhanh không nhớ rõ vừa vặn nhớ lại một chút phương cương nói là nói thật chính là đối với người khác trong t hai chính là phương cương đang chiếu cố bọn hắn mặt núi mà ngay thẳng trần bà tử tắc mở miệng hỏi cương ca ngươi không phải chứ như vậy nguyễn khóc địa phương ngươi còn không thường ở hùng dương thành phố còn có càng tốt hơn nhà sao phương cương lắc đầu cười nói chỗ này là rất tốt nhưng ta vẫn là yêu thích khói lửa phương cương nói xong lời này phong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả cũng trong nháy mắt tỉnh nộ lại ta nói phương cương có tiền như vậy làm sao ở như vậy phá tiểu khu đi nguyên lai、like、là yêu thích bên kia khói lửa a đây chính là đại ẩn tại đô thị a đây bức cách ta p h ụ không thể không nói ta cương ca là thật thực tế a đây mẹ nó mới gọi người có tiền không có kiêu n ạ o thực tế những cái kia xem thường xã hội tầm giới chót đều là trang bất phạm có tiền là có tiền yêu thích là yêu thích cưng ơ ca thật là tự hiểu rõ sống được thông suốt phong phát sóng trực tiếp mọi người còn tại tán dương bên trong thì phương cương đã dẫn người dạo chơi khởi căn này lâu vương ở trong phòng khách d i n nạ giới thiệu cửa sổ sắt đất toàn trường 9 m nước ngoài chế tác riêng công nghệ cao chống chất nổ thủy tinh có thể cách lạnh các h nhiệt phong chiều cách đ â m có thể tiếp nối áp tiến hành một ít đơn giản trò chơi điện tử d i n nạ giới thiệu đồng thời khổng lồ cửa sổ sắt đất thủy tinh bên trên cư nhân biểu hiện n o ạ i trừ tham ăn rắn t ẹ tịt chờ trò chơi nhỏ ghế sofa là italy thiết kế sư thiết kế mỗi cái vị trí đều trang có một trăm hai mươi b ố cái máy truyền cảm có thể đun nóng thông gió mang theo massage chức năng có hai cái phú nhị đại lúc này liền ngồi lên liền không muốn dậy nữa phương cương lại dẫn mọi người đi tới lầu một một căn phòng cửa phòng mở ra r e n na nói ra nơi này là game minh phòng chơi trong đó trang bị toàn cầu tất cả trò chơi thiết bị thâu tóm toàn cầu tất cả loại hình trò chơi lúc này lại có hai cái phú nhị đại nhìn đến đủ loại máy chơi game liền d á m bất động bước phương cương lại dẫn mọi người đi tới tầng hầm lầu một thuận tay mở ra một căn phòng g i n nạ lập tức giới thiệu nơi này là âm thanh và video phòng cùng toàn cầu các đại dạp chiếu phim mạng lưới liên lạc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể quan sát toàn cầu các địa khu mới nhất chiếu phim phim nghe nói như vậy liền lại có hai cái phú nhị đại dừng bước tiếp tục hướng phía trước không bao xa phương cương mở cửa phòng lập tức c ư nhiên là một gian phòng trưng bày mà trong đó trưng bày vật phẩm đều là đủ loại kinh đ i ể n gạ dạ k í c mô hình t r ầ n ban tử thấy một màn này lập tức đi ngay bất động t r ầ n ban tử nhìn đến phương cương kích động nói ra cương ca ngươi chính là anh ta ta có thể ở nhà ngươi sao lưu minh lắc đầu cười nói lão tử ngươi vừa cho ngươi tốn năm vạn mua căn phòng ngươi liền muốn ở nhà khác không sợ ngươi lão tử đem chân ngươi cắt được ta trần ban tử nghe nói như vậy không nén nổi mặt đầy bị khuất chỉ có thể thở dài nói ta tại nhìn lâu một hồi phương cương cũng chỉ là cười một tiếng liền dẫn mọi người tiếp tục đi xuống một cái quán thông trong lòng đất hai tầng phòng bên trong hồ bơi liền xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn triệu tiên đông cùng lưu minh nhìn thấy tràng diện này hiện thực giữ không được rồi trực tiếp từ dưới đất một tầng bình đại liền nhảy tới tầng hai trong bể bơi phương cương bất đắc dĩ cười một tiếng liền dẫn mọi người đi tới trong lòng đất tầng hai triệu thiên đông cùng lưu minh là ngâm mình ở trong bể bơi không muốn đi ra phương cương tắc mang theo những người khác lần lượt đi thăm phòng thể dục xì gà phòng còn có hầm rượu quán rượu cơ hồ mỗi đi qua một căn phòng sẽ có mấy cái phú nhị đại dừng bước lại không nguyện rời khỏi mà trong mỗi cái phòng đều có độc lập a i phục vụ người máy chỉ cần một cái khẩu lệnh bọn hắn cần thiết đồ vật liền sẽ tại trong vòng ba phút đưa đến phương cương căn nhà này nhất định chính là bọn hắn tha thiết ước mơ thiên đường nhân dân a chờ phương cương lại lần nữa trở lại phòng khách thời điểm bên cạnh cũng chỉ còn xuất lại lý tranh mấy người lý tranh nhìn nhìn điện thoại di động hùng hùng hổ hổ nói ra l a o ta bằng hữu này vòng muốn nổ à. phương cương ghé mắt nhìn đến hỏi làm sao lý tranh xấu hổ cười một tiếng nói ra vừa mới vỗ vỗ ngươi xe cùng phòng ở phát vòng bằng hữu hiện tại không ít bằng hữu đều nghĩ qua đến chiêm ngưỡng một hồi cương ca đây được không phương cương nghe vậy dừng dưng một tiếng lý tranh không phải những cái kia giả phú nhị đại thủy hóa hắn chính là chân thật hùng dương địa đầu xả có thể để cho hắn để mắt bằng hữu tự nhiên cũng đều sẽ không quá kém có hay không tiền chính là có quyền chương ba mươi n g sáu đẹp nhất gốc cá dương lôi hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong phương cương căn này lâu vương công nghệ cao cùng xa hoa cũng bị mấy ngàn vạn khán giả nhìn thấy ta con mẹ nó đây là ở tại mạng khoa học viễn tưởng trong ta đoán đến game minh phòng phòng kia đã không ra được ta khẳng định ở lại gạ dạ k í phòng trưng bày một người kia cao bao nhiêu phản hụt y dòng man thèm khóc nhà ai trong phòng có thể có hai tầng lâu phòng bên trong hồ bơi a đây không thể so với kia b ả n từ phòng ở chỗ tốt mấy vạn lần a bây giờ nhìn lại một ước giá cả đây coi như là lương tâm giới phòng này năm cái ước cũng không chê đa ta chỉ t i ế c ta không có năm cái ước một ước đều không có c ư ơ n g ca hiện thực quáng yêu phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại nghị luận thời điểm tiết mục tổ cũng là một phiến hoảng loạn tường lệ kiều đứng tại triệu tuyết hoa bên cạnh không nén nổi run lầy bầy thấp giọng nói tuyết hoa tỉ làm sao bây giờ triệu tuyết hoa kinh ngạc nhìn màn ảnh lầm bầm nói hiện tại nhiệt độ bao nhiêu tường lệ tiểu đáp toàn bộ internet tìm kiếm hot đệ nhất triệu tuyết hoa thống khổ che mắt xoa nắn mi tâm nói ra làm sao t r e o chọc như vậy cái quái vật ta tường lệ k i ể u do dự một chút hỏi tuyết hoa tỉ nếu không chúng ta đổi người đi triệu tuyết hoa đột nhiên vỗ bàn một cái mắng ngươi nghĩ gì vậy toàn bộ internet tìm kiếm hot thứ nhất ngươi nói với ta đổi người đổi n g ư ờ i chính là chúng ta nhận thua tiết mục này đã lấp kín ta tương lai ta không thể thua vị thứ ba nữ khách mời đến sau tường lệ tiểu đáp ngày hôm qua liền đến triệu tuyết hoa vớt mi tâm nói ra nói một chút Tường Lệ Kiều lập tức lấy ra tài Tạn Dương nói. Lệ lập lấy liệu, Lôi, Kiều p đọc ra Sở hơn ậ t tốt tế tế tiến tử trí thức, thành tích trị. quốc nghiệp văn cùng kinh song Phân nhan học, học học h đại cao, cao vị. sĩ nữa tỉ mỉ làm có mức độ thông qua sở t ạ n phật phương diện xác nhận tất cả thân phận cũng là thật sự lúc trước hai cái đều là hào nhoáng bên ngoài trống giống cái này có văn hóa có trí tuệ loại này nữ sinh có hay không tiền liền có thể đạt được hẳn sẽ để cho phương cương động lòng hơn nữa chỉ cần phương cương động tâm chúng ta liền có thể cho hắn đánh tới xính ngoại nhãn hiệu triệt để lịch chuyển trước tiếng đồn triệu tuyết hoa khẽ gật đầu nói ra có thể hiện tại đã có người đi phương cưng ơ nhà để cho nàng bây giờ tìm cơ hội chui vào tường lệ t i ề u gật đầu nói hiểu rõ vừa nói liền vội vội vã đi an bài triệu tuyết hoa tắc cầm lên bộ đàm nói ra nghệ tử chuẩn bị giới thiệu vòng thứ ba kiểm tra nữ khách mời tất cả bộ môn chuẩn bị bất cứ lúc nào hoán đổi ống kính tại tiết mục tổ khẩn la mật khổ dưới sự an bài lỗ nghệ tử cũng lập tức quen thuộc vị thứ ba nữ khách mời tài liệu sau đó hình ảnh phát sóng trực tiếp hoán đổi lỗ nghệ tử xuất hiện ở ống kính phía trước lỗ nghệ tử đối mặt ống kính để lộ ra ôn hoàn n cười ngọt ngào nói ra chào mọi người ta là người dẫn chương trình lỗ nghệ t ử t ử bảo lỗ nghệ t ử lời này mới nói xong p h o n g phát sóng trực tiếp đã có người đ o á n trách lên ai ai muốn nhìn ngươi a chúng ta muốn nhìn hào trạch hào trạch còn không có nhìn đủ đây ngươi ra ngoài làm gì nhanh lên một chút cho ta cắt trở về ta muốn cương ca lỗ nghệ t ử khỏe miệng giật một cái bình tĩnh như cụ nói phía dưới từ ta vì chư vị giới thiệu vòng thứ ba kiểm tra nữ khách mời dương lôi dương lôi tiểu thư chính quy tốt nghiệp từ đại học thanh bắc sau khi tốt nghiệp đại học lập tức tiến vào sở tàn phật học bổ túc việt học hiện tại là sở tàn phật đại học văn học cùng quốc tế kinh tế song tiến sĩ học vị đương nhiên ngoại trừ thành tích cao ra dương lôi tiểu thư b ề ngoài cũng là trong một vạn không có một m ộ t mươi m bảy mươi hai triệu cao hoàn mỹ chín đầu thân t ừ n g tại sở t ả n phật du học trong lúc kiêm chức qua châu âu tuần lễ thời trang người mẫu càng tại phiêu lượng quốc ca li for n i a dự thi hoa hậu bên trong từng thu được đẹp nhất gốc cá tiểu thư c h i s ư n g chân chính thành tích cao phần tử trí thức nhận thức cao nhan trị tuyệt đối hoàn mỹ nữ thần tri thức ngự tỷ mấu chốt nhất một chút chúng ta lần này đã làm chặt chẽ bối cảnh điều tra đặc biệt liên hệ sở tàn phật đại học xác nhận dương lôi thân phận tuyệt đối sẽ không đang phát sinh lần trước ngoài ý muốn nghe thấy lỗ nghệ từ lần này giải thích phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng mới nhớ đây là cái đầu đường kiểm tra tiết mục a tiết mục này tổ thật độc a đùa dỡn hạ tử thủ a đẹp nhất gốc cá tiểu thư cái này cỡ nào x i n h đẹp a người có tiền đều thích tìm thành tích cao cảm giác đây một đợt cương ca không chịu nổi a không thể nào không có cương ca không chịu nổi cương ca cái gì kiến thức chúng ta khả năng không chịu nổi phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng còn tại nghị luận l ộ i nhiệm mà những cái kia nữ quyền sư tắc đã mở ra trào phúng loại hình cao trí tuệ thành tích cao cao nhan chị cái kia phương cương vẫn không thể bị dương lôi tỉ, tỉ bắt chẹt gắt cao du học du học về tuần lễ thời trang người mẫu đẹp nhất gốc cá chỉ những thứ này đơn lấy ra ấy là phương cương có thể chịu nổi có tiền cũng không có cái gì quá không được có tiền đi nữa cũng không mua được tri thức đối mặt dương lôi tỉ tỉ phương cương chỉ sẽ tự tìm mặc cảm để cho hoan trang lúc này gặp phải thành tích cao ta nhìn hắn làm sao còn trang dương lôi tỉ tỉ cố lên bắt lấy phương cương vì chúng ta nữ nhân tranh giọng điệu ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong nghị luận n ộ n nhịp thời điểm hình ảnh lại hoán đổi đến trồng chất tiểu chấn lúc này tại phương cương cửa nhà ra từng chiếc một đỉnh cấp xe sang đã đại bài trường long nếu không phải phương cương nhà hậu viện quá lớn đoán đều ngừng không xuống nhiều như vậy xe tiểu khu đó bảo an nhìn thấy c h à n g diện này cũng đều có một ít một bước biết rõ trong tiểu khu đều là thổ hảo biết rõ bắt lấy lâu vơ ư người n g thân phận không đơn giản nhưng mà c h à n g diện này cũng quá không hề có nhân tính đi chính là kinh thành cùng ma đô xe triển lãm cũng chưa chắc có thể gặp được nhiều xe sang trọng như vậy à tiểu khu bảo an cũng là lần đầu tiên nhìn thấy c h à n g diện này chỉ có thể lập tức tăng thêm nhân thủ chỉ huy giao thông rất sợ phát sinh con đường hỗn loạn sự kiện dù sao đây trong tiểu khu ở đều là không giàu thì sang đắc tội cái nào đều đủ bọn hăn uống ở bình ngay tại tiểu khu bảo an tay chân luôn uống chỉ dẫn từng chiếc một xe sang thời điểm một chiếc hot chờ siêu xe cũng theo đó mở ra cửa tiểu khu mà tại siêu xe b ù n g lái chính là một vị đỉnh cấp mỹ nữ mặt trái xoan mắt phượng tinh xảo cao thẳng trên súng núi đỡ một bộ rộng lớn kính dâm sắc bén tóc ngắn dọc theo hoàn mỹ c a m tuyến điểm đến đó thì ngừng hiển thị do phụ nữ anh khí nàng chính là tiết mục tổ mời tới vòng thứ ba nữ khách mời s ở tàn p h o n g song tiến sĩ học vị đỉnh cấp mỹ nữ dương lôi hướng theo bảo an chỉ huy dương lôi chậm rãi lái xe vào phương cường biệt thự tại một đám xe sang bên trong dương lôi chiếc này hóc chở cũng không phải rất nổi bật nhưng mà khi cửa xe mở ra một đầu thon dài trắng tinh đùi đẹp xuất hiện thì trong n g á y mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt tiếp theo cho rằng thừa dịp màu đen tuyển vê khoét sâu liên y váy dài mỹ nữ liền từ trong xe đi ra nhìn đến d ư ơ n g lôi sắc bén cao ngạo nhưng lại không mất ưu nhã mỹ diễn bộ dáng nhất thời để cho ở đây tất cả phụ nữ đều mất đi màu sắc phảng phất toàn trường đèn pha đều trong n g á y mắt phối hợp tại nàng trên thân có vài người trời sinh chính là nhân vật chính g ư ơ n g lôi chính là dạng người này vật phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nhìn thấy một màn này cũng đều bị rung động thật sâu đến g ư ơ n g lôi tỉ, tỉ hào tác ta vô cùng yêu thích x o n g đời ta một cái nữ sinh đều cảm thấy yêu nàng đẹp nhất gốc cá quả nhiên không phải đ ù a khí t r ă n g này khí chất này đây n h a n chị thật là làm cho người ta mê mội huynh đệ ta đã không chống nổi tỉ tỉ giết ta ta yêu ngươi dương lôi cương ca khó tránh thai kia ta đây trình độ học vấn bối cảnh đây tướng mạo vóc dáng đây cái nam nhân nào chịu được chỉ nhìn một dạng huynh đệ tiểu huynh đệ đã không được ngư môn này lực sát thương quá mạnh mẽ ta trụ không được cương ca ngươi tự cầu nhiều phút đi ta đã không chịu nổi hướng theo từng chiếc một xe sang lái vào biệt thự hậu viện phương cương mang theo bọn hắn xuống lầu nên tiếp lưu minh nhìn đến đây cảnh tượng hoành tráng không nén nổi n h ữ n g mày vốn là trang sức nhã trí hậu viện đột nhiên chất đầy xe sang có vẻ m ư ờ i phần mực ngang lưu minh mang theo vẻ bất mãn tìm đến lý tranh chỉ đến bên ngoài nói ra lý tranh ngươi vậy làm sao làm gọi nhiều người như vậy ngươi nhìn xem bên ngoài loạn cương ca phòng này cũng mới mua không bao lâu lại tiếp tục như thế đều bị bọn hắn cho làm dơ lý tranh cũng là một mặt xấu hổ gái đầu nói ra ai khinh thường ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy à lưu minh tắc nói ra nghĩ một chút biện pháp đem đám người này khống chế được Bên trong ai thiết bị bọn trong nhiều, đừng để cho bọn hắn chơi hỏng. thiết cho ai chơi quá để lý tranh gật đầu lập tức lĩnh mệnh hướng về tất cả mọi người chú ý đều đừng loạt chuyển đem xe dừng lại xong đi quay rượu tập hợp đến người tố chất cũng không tệ không do dự tất cả đều đi cùng quán rượu tập hợp trong đám người dương lôi cao g ầ y hình thể có lồi có lon vóc dáng tựa như hạt đứng trong b ầ y gà mà đi theo dương lôi bên cạnh vẫn còn có một người chính thức vòng thứ nhất nữ khách mời bị phương cương mắng tan vỡ miêu rượu rượu phương cương cũng không thèm để ý trần bản tử thấy mấy người qua đây liền cho phương cương đưa lên một ly vừa tiếp tinh cất địa nói ra cương ca ngươi rượu này không tệ so với kia chút trong quán rượu mạnh hơn nhiều phương cương nghe vậy không nén nổi cười k h ẽ đây tiểu bản tử đoán chừng là bị quán rượu lừa hơn nhiều còn tưởng rằng đây là thật tốt rượu đi phương cương cười nói các ngươi chờ ta một hồi ta đi lấy chút thứ tốt cho các ngươi nếm thử một chút phương cương nói xong liền rời đi quán rượu đi tới trong lòng đất tầng hai hầm rượu trong hầm rượu mỗi một chai rượu đều là cất giữ các bậc trên thị trường đều rất ít nhìn thấy lý tranh mấy người bọn hắn thuộc về phương cương nhóm người thứ nhất mạch quan hệ phương cương tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn đến mức những người khác chẳng qua chỉ là quen biết hời h ợ n còn không đáng phải phương cương sử dụng tốt rượu chiêu đãi mà tiết mục tổ quay phim tắt còn tại trong quán rượu đi loanh quanh mất đi nhân vật chính tân ảnh sau đó chỉ có thể đem ống kính nhắm ngay những mỹ nữ kia phóng phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng là thán phục liên tục đây ngực thật hung hà trong quán rượu này rượu cũng đủ xa hoa tiệc a bí ba bốn ngàn một bình cứ nhiên có một năm tủ hiện n i t e nhân đồ mã hoàng gia lễ pháo xuất hiện tại cương ca trong nhà ta không ngoài ý ngoài ý muốn là cái kia hai bức cư nhiên đang đối với bình thổi l a o trong quán rượu đều theo ly bán hắn nha bình k i a uống bên trên ta cương ca nhà an đoan ra đến phung phí của trời a cương ca mặc kệ quản hắn sao đối cứng ca lại nói đây đều là tiền lẻ người ta quan tâm sao ta vẫn là thích nhìn hồ bơi mỹ nữ rõ ràng xuyên rất mát mẻ lại nhìn ra ta như vậy nóng gian các n g h n h đệ khăn giấy chuẩn bị xong hừng đã tại lau máu núi ân ngươi lấy khăn giấy cư nhiên dùng đến lau máu m ú i triệu tuyết hoa mắt thấy phòng phát xong trực tiếp bức tranh đi c h ệ c lập tức liền thông báo h o n đổi hình ảnh lúc này dương lôi cùng m i ê u rượu rượu mới vừa tiến vào bên trong biệt thự bộ bởi vì những người khác đều đã đi tới dưới lầu cho nên lầu một cũng không có cái gì người mà hai người bọn họ cũng không có điều kiên kỵ gì trực tiếp hướng về phía ẩn tàng quay phim giới thiệu mình dương lôi tự nhiên p h o n g khoáng hướng về phía ống kính khoát tay một cái nói ra chào mọi người ta chính là dương lôi trên internet liên quan đến phương cương một ít video ta đã nhìn qua hắn thực sự là cái nhỏ mọn có gì đó quái lạ nam nhân bất quá dương lôi vừa nói không nén nổi khinh miệt cười một tiếng mới tiếp tục nói tại ta trước mặt như cũng không đáng nhắc tới ta hai mươi tuổi liền một mình xuất ngoại du học cái dạng gì nam nhân ta đều kiến thức qua giống như phương cương loại này t i ê u căng khó thuần cao ngạo tự phụ người kỳ thực tâm lý rất tự ti muốn chinh phục hắn liền muốn thuần phục hắn đem hắn đáng thương tự tôn giẫm ở dưới chân lại một lần nữa nghiên ép chỉ có dạng này mới có thể triệt để đem hắn thuần phục biến thành ta lưu i cầu mặc ta định đoạt dương lôi nói xong bên cạnh miêu rượu rượu liền chen vào ống kính ngoắc tay nói chào mọi người là ta miêu rượu rượu biết rõ lần trước ta thất bại cũng thua rất mất mặt nhưng lần này ta cuối cùng kết thất bại kinh nghiệm ta tin tưởng ta nhất định có thể giúp tỷ tỷ chinh phục phương cương tất cả nữ sinh tỷ bội cũng phải giống như ta cũng như thế không chịu thua không thể thua cho nam nhân chúng ta nữ hài tử nhất định phải thắng hai người này một cái c h i thức ngự tỷ thành thục phủ mị một cái nhuyễn mộ i thuần dục thanh xuân động lòng người giống như băng và hỏa cương cùng nhu là hai loại cực đoan nhưng lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh ưu thiếu bổ sung phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng đều không bình tĩnh nữ quyền sư lập tức tinh thần quần chúng kích động từng cái từng cái thật giống như hít thuốc lắc một dạng rượu rượu thật đồng càng khóa c à n g mạnh t ỷ mội cố lên ngươi sẽ t h ắ n g dương lôi t ỷ t ỷ hào táp ta vô cùng yêu thích ta cái kia chết phương cương để ngươi trang lần này có người có thể giáo h ơ n ngươi dương lôi t ỷ t ỷ và rượu rượu mội mội tổ hợp thật là tuyệt phương cương khẳng định không chịu nổi g ơ hẹp ơ chúng ta lần này thắng chắc dương lôi t ỷ t ỷ nhất định phải đem phương cương dâm ở dưới chân vì chúng ta cấp t ỷ mội cho hạ giận ngay tại nữ khán giả cánh tay vây năm trăm phần thắng lần này tất thắng thời điểm nam bạn trên mạng chính là một loại khác bức tranh cái này ai chịu nổi a một cái tri thức n g tỉ k i n h thục ba khí một cái nhuyễn manh t v ầ n dụng ngây ngô súng mãn ta là không chống nổi ta đều nhanh nổ phương cương không được sẽ để cho ta đến a ta nguyện ý tiếp nhận kiểm tra mau tới kiểm tra ta ta chỉ thích như vậy cái này du học về nữ còn mang theo miêu rượu rượu cái này có phải hay không không tự tin a ngươi nhìn nàng d ạ n g này giống như là không tự tin sao nàng đều tự tin nổ tung ta xem là nàng hải ngoại trở về tương đối mở cho nên kéo lên miêu rượu rượu cái này n g ư c lớn vội ta kháo này đôi quản tệ hạ cất cánh cùng bay cương ca thật là có phú ca hâm mộ c h ế c ta đây nơi nào là song phí a rõ ràng là băng hỏa cựu trọng tiên cái này ai chịu nổi thật cũng phải làm phế sai sai sai đây cũng không phải là băng hỏa cựu trọng tiên có thể so sánh v ớ i đây mẹ nó phải gọi băng hỏa một ư ơ i tám tầng địa ngục người đi xuống cũng phải biến thành quỷ hai cái này nương môn là muốn đùa chơi chết ta cương ca a cương ca ngàn vạn đứng vững chiếc này nương môn hay là giao cho ta nhóm đi hử chỉ là hai nữ nhân mà thôi không có gì lớn l a o huynh đài vì sao bình tĩnh như vậy hắn mẹ nó khẳng định hiền giả thời gian ba giây nên chơi đừng đi ra mất mặt ngay tại phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhộn nhịp thất thủ ở tại mỹ sắc thời điểm dương lôi hướng về phía ống kính nói ra lần này chúng ta nhất định bắt lấy phương cương mời các vị mọi mắt mong chờ dương lôi nói xong liền thu hồi ẩn tàng camera bắt đầu cùng miêu d i ệ u d i ệ u lập lên miêu d i ệ u d i ệ u thấp giọng nói tỉ tỉ ta đã thất bại qua một lần cái kia phương cương nhất định sẽ không đang tin tưởng ta một hồi xuống lầu dưới chủ yếu chỉ xem ngươi dương lôi bình tĩnh nói ra yên tâm đi trong lòng ta đã có ý nghĩ đến lúc đó ngươi xem tình thế mà làm phối hợp ta g i nhớ ngàn vạn phải cơ linh một chút miêu rượu không hiểu hỏi tỉ, tỉ. n g ư ơ i có tính toán gì dương lôi chậm rãi nói ra phương cương có tiền như vậy chính là trước đó vẫn luôn bất hiện sơn lộ thủy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì miêu rượu rượu không hiểu lắc lắc đầu dương lôi cười lạnh nói những người có tiền này đều là quốc nội kiếm tiền nước ngoài hoa ngoài mặt là người hoa trong đấy lòng đều là xính ngoại chuối tiêu người giống như hắn dạng này ta ở nước ngoài thấy cũng nhiều một hồi ta liền hướng phía cái phương hướng này dẫn đạo ngươi mắt nhìn màu phối hợp ta chúng ta nhất định phải để cho hắn xính ngoại tính cách bại lộ ra mới có thể triệt để đính tại xỉ nhục trụ bên trên chọn lời thoát thân không được miêu diệu diệu nghe nói như vậy đầy mắt kích động gật đầu một cái hiện tại dân túy thịnh hành xính ngoại càng làm mẫn cảm đề tài chỉ cần phương cương bị đánh bên trên xính ngoại nhãn hiệu nhất định sẽ bị bạn trên mạng nước miếng chết chìm mà phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghe nói như vậy cũng là kinh ngạc ngạc nhiên nương môn này thật là tâm tư ác độc a đây là tính toán đùa chơi chết phương cương a dương lôi tỷ tỷ không hổ là thành tích cao du học về có kiến thức có mưu lược so miêu diệu diệu mạnh hơn nhiều lắm có tâm tính vô tâm một khi liên quan đến xính ngoại phương cương liền xong đời cái này chết phương cương để ngươi trang lúc này để ngươi tại long quốc không sống được nữa hắn có tiền như vậy ở nước ngoài còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tiêu sái hừ h ả i ngoại người hoa nhiều như vậy ngươi cho rằng sẽ bỏ qua cho hắn không phương cương lần này muốn thoát thân chỉ sợ là khó khăn chương ba mươi tám một sướng một họa đặt bấy đâu n g h e xong dương lôi kế hoạch miêu d i ệ u d i ệ u không nén nổi một mặt sùng bái tô tính nói ra dương lôi tỉ tỉ ngươi thật tốt thông minh ta thật là sùng bái ngươi a dương lôi một mặt đắc ý nói đây coi là cái gì ta ở nước ngoài nhìn thấy ưu tú nhiều người đi tới rượu muộn ngươi còn trẻ nếu như có cơ hội nói thật hẳn ra ngoại quốc nhìn một chút tại người trong nước lại nhiều còn không có cái gì tố chất đâu đâu cũng có người trên người không khí chất lượng đều x u ố n g giảm chính là ở nước ngoài a người đều rất có lễ phép rất có tố chất cảm giác không khí đều là ngọt ngào hương vị miêu d i ệ u d i ệ u nghe nói như vậy không nén nổi để lộ ra một mặt hướng về chi sắc dương lôi chính là mặt đầy đầy ý kiêu ngạo nụ cười bên trên tràn đầy cảm giác yêu việt mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả thấy một màn này tắc không nhịn được bắt đầu nổ nước b ọ t lên liền đây cho xính ngoại còn phải cho cương ca g á n xính ngoại nhãn hiệu đâu đây mẹ nó đến cùng ai xính ngoại a còn nước ngoài không khí đều là ngọt ngào hương vị quốc nội không khí chất lượng không được làm sao không có cho người tức chết đâu đây mới là thuần khiết lao chối u tiêu người a thực sự là lao chối u tiêu thâm nhi cũng sắp đen tối có thể phòng phát sóng trực tiếp nữ q u y ề n sư lại không để ý lắm thậm chí còn có những người này tán đồng dương lôi nói dương lôi nói không sai a long quốc người chính là không có tố chất đặc biệt là các người những nam nhân này nhất định chính là một đám rát rưởi long quốc nhiều người như vậy mỗi ngày chế tạo nhiều như vậy rát rưởi không khí chất lượng đương nhiên kém ngoại quốc không có nhiều người như vậy cũng không có nhiều như vậy r á rưởi không khí đương nhiên hảo không khí ngọt ngào hương vị làm sao không chừng không khí vốn chính là ngọt ngào hương vị chính là tại long quốc n g ư ờ i lâu thối không khí mới không biết rõ không khí là ngọt các ngươi chính là ghen tị dương lôi tỷ tỷ nói nói nhảm nhiều như vậy đều không ra khỏi quốc có tư cách gì nói dương lôi tỷ tỷ đúng vậy một đám dế nhủi không có tư cách nói dương lôi tỷ tỷ phong phát sóng trực tiếp mọi người còn tại tranh cãi thời điểm dương lôi cùng miêu d i ệ u d i ệ u đã lập ra bước đầu đối sách miêu d i ệ u cùng phương cương nhận thức cho nên cần chủ động xuất kích dương lôi chính là chờ cơ hội mà động tìm cơ hội cùng phương cương rút ngắn quan hệ lại tìm cách để cho phương cương trúng kế hai người thỏa thuận hoàn tất liền lần lượt tiến vào quán rượu cùng lúc đó phương cương cũng cầm lấy hai bình rượu ngon đi vào quán rượu nhắc tới cũng đúng dịp phương cương mới về đến quán rượu đối diện liền nhìn thấy miêu rượu rượu mà miêu rượu rượu nhìn thấy phương cương không chút nào không sợ hãi phương cương tiến đến tao mày nói ngươi tại sao lại đến không xong đúng không miêu rượu rượu hơi đỏ mặt lập tức cổ t h ẳ n g tóc nói ra ta liền đến làm sao phương cương không nhịn được nói ra đây là nhà ta ngươi nhanh lên một chút ra ngoài tại đây không hoan nên ngươi miêu rượu rượu cũng xem như cơ linh lúc này lên giọng lớn tiếng nói ra ngoài đi ra ngoài nhà ngươi nhìn đến đều là công nghệ cao kỳ thực đều là ngoại quốc đồ vật ngươi như vậy xính ngoại ta còn không yêu thích đến đâu miêu rượu rượu đây một tiếng không nhỏ lập tức hấp dẫn trong quán rượu mọi người l ự c chú ý còn tại trong bể bơi khách nhân thấy quán rượu phát sinh tranh cãi cũng đều yên t ĩ n h lại hướng phía quán rượu vây lại dương lôi tắc một mặt gian kế được như ý nụ cười l ặ n g lặng n h ấ p một miếng rượu chờ chút miêu rượu rượu b ư ớ c kế tiếp phát huy mà giờ khắc này phương cương còn chưa ý thức được đây thật ra là miêu rượu rượu bấy dập miêu rượu rượu thấy mình hấp dẫn mọi người đ ư c chú ý liền càng lớn tiếng nói ta coi thường nhất ng có tiền không nổi à? Nước ngoài đồ vật chính tiền vật tốt nhất nổi ngoài không ha. ớ sao. là đồ s mưu biết n g ơ i loại là rượu rượu liên tục phát ra lý tranh mấy người cũng bưu lại lý tranh n h u mày một cái nói ra cương ca chuyện gì xảy ra phương cương ngăn lại tay trực tiếp đối với miêu rượu rượu nói ra dùng nước ngoài sản phẩm chính là xính ngoại chính là chó xính ngoại sao miêu rượu rượu ướt ngực nói ra làm sao dám làm không dám thừa nhận phương cương giơ tay lên một chỉ miêu rượu rượu n ự c lớn nói ra vợ giả chính là người pháp đau tọa dẹp h á t minh cũng là ngoại quốc chuyển đến người hiện tại thoát đi nhưng Cương lời vừa nói lời miêu diệu, diệu vừa ra, d、so、đây không phải là chúng ta long quốc người không đủ thông minh không đủ nỗ lực mà là ngoại quốc lợi dụng phát triển ưu thế tạm thời kẹt long quốc cổ quốc sản nhãn hiệu là phải ủng hộ nhưng không thể thiên vị nếu mà tất cả long quốc người đều giống như ngư dạng này tự cho là đúng địa tương lai long quốc khoa học kỹ thuật sản nghiệp nói gì tiến bộ nói gì phát triển phương cương khinh miệt liếc một cái miêu rượu rượu nói ra còn nữa ta mua biệt thự thời điểm nơi này chính là trùng tu sạch sẽ giao phó tất cả ai thiết bị phân phối đều làm ở thương lắp đặt nói ta xính ngoại ngươi tìm lộn người đi mọi người nghe nói như vậy càng là một hồi cười ấm lên miêu rượu rượu lúc này sắc mặt đỏ lên cũng là xấu hổ vô cùng phương cương chính là tiếp tục nói ủng hộ hà nội không phải dựa hết vào miệng nói mà là dựa vào hành động thực tế trước mắt tại ai chạy bằng điện xe hơi tin lĩnh vực chúng ta long quốc là ở vào dẫn trước địa vị toàn cầu chỉ có một công ty có thể làm được toàn bộ xe ai lắp ráp chính là chúng ta long quốc chờ bọn hắn ai chạy bằng điện trên xe hơi thành phố ta có thể trực tiếp mua một chiếc ngươi có thể sao phương cương lời vừa nói ra miêu rượu rượu càng là cảm thấy muốn đổn thổ cho xong mọi người chung quanh nhìn đến miêu rượu rượu hoảng loạn bộ dáng liền lại là một hồi hít hả miêu rượu rượu cấp bách nhìn chung quanh muốn tìm kiếm dương lôi tung tích có thể dương lôi đã sớm bí ẩn cùng đám người bên trong cũng không có phải ra tay tương trợ ý tứ nóng n ả y miêu rượu rượu đột nhiên phát hiện trong tủ rượu cũng đều là ngoại quốc nhãn hiệu miêu rượu rượu lúc này chỉ hướng tủ rượu nói ra những rượu này đâu ngươi làm sao giải thích vì sao ng miệng ngươi đã nói đến ủng hộ hà nội có thể ngươi nhìn ngươi tại đây đồ vật dạng tiên là hà nội sao n g ư ơ i tại đây rượu tất cả đều là ngoại quốc ngươi chính là xính ngoại ngươi chính là cảm thấy quốc sản rượu không ra hồn miêu rượu rượu nói xong lời này phương cương còn chưa mở miệng dương lôi đột nhiên từ trong đám người đi ra dương lôi lạnh nhạt nói rượu tây làm sao giống như phương tiên sinh dạng này thân phận địa vị trong tủ rượu thả tự nhiên đều là rượu ngon ví dụ như chai này a b í c trảng h u y n tử la lan một bình liền muốn ba nghìn chín trăm tám còn có chai này dạ mạ dạ kỳ hít hai mươi năm năm một bình muốn tám vạn chai này mã cha lợi một bình liền muốn hơn một ngàn chỉ có dạng này rượu ngon mới có thể xứng với phương tiên sinh thân phận phương tiên sinh uống là p h ẩ m vị mà không phải nhắn hiệu hơn nữa tại dạng này biệt thự bên trong không bông tha vạn rượu ngon thả cái gì như cổ sơn hai bánh nô a dương lôi những lời này nói xong liền dành công giống như nhìn về phía phương cương mọi người tại đây nghe vậy cũng đều là một phiến cười ấm lên hiện tại miêu rượu rượu nghiễm nhiên đã trở thành dương lôi đến gần phương cương đá lắp đường tất cả mọi người đều cảm thấy dương lôi là tại thổi phồng phương cương là đến cho phương cương giải vây Nhưng mà phòng phát sóng phát mà t r ự chương tiếp k á n cũng n giả hiểu đều thấy rõ hiểu rõ, môn này rõ ràng là rõ tự c ấ ba mươi chín đột phá khoa học kỹ thuật phong tỏa cơ hội phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc ở tại dương lôi tâm cơ cái này dương lôi không hổ là ngoại quốc du học sinh viên hàng đầu nàng t â m cơ thật sâu a ngoài mặt là giúp phương cương trên thực tế là tự cấp phương cương đặt bẫy a để cho miêu rượu rượu đi gây sự nàng lại đến hòa giải đây là muốn đem miêu rượu rượu làm đá lót đường a cái nữ nhân này tâm tư quá ác đ ư c a mới vừa rồi còn hảo tìm m nghiêng đầu liền đem người bàn đứng cái này dương lôi mới thật sự là chó sinh ngoại chối tiêu người nàng sao được cho phương cương rán nhăn đâu phương cương có thực lực có ý tưởng là chân ái quốc mới sẽ không bị dương lôi lừa đâu cương ca cẩn thận ngàn vạn lần chớ bị đây nữ tâm cơ xáo lộ cương ca cơ t r í một nhóm dương lôi khẳng định xáo lộ không cương ca mà phương cương đối mặt đột nhiên xuất hiện dương lôi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn biết rõ lấy hiện tại biểu hiện ra thân phận địa vị nhất định sẽ có người đến tội phương mình chỉ là đây dương lôi nói nói làm sao cảm giác có điểm là lạ đi cái gì ngoại quốc diệu chính là quầy ba cao cấp thích hợp ta thân phận địa vị nhưng những ngày rượu tây đều là sàn giải trí mới có đại đa số thích chứng cảnh tượng cũng là tiêu khiển giải trí còn chân chính đàm luận thời điểm kỳ thực quốc nhân uống vẫn là lòng quốc rượu trắng lòng quốc rượu văn hóa sâu xa lưu truyền chỉ là cho đến ngày nay đã có không ít rượu ngon đều thất truyền giống như hiện tại trung y một dạng chân chính y thuật phần lớn đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử mà bây giờ đa số cái gọi là đại sư đều là h i ể u chút gia lông mua danh chuộc tiếng hạ người mà thôi cũng đang bởi vì như vậy long quốc tất cả truyền thống văn hóa đều bị những ngày lừa đời lấy tiếng hạ người làm hại có thể coi là như thế những cái kia cây còn lại quả to văn hóa bảo vật cũng đủ để ngạo mạn nhìn toàn cầu hiện tại nương môn này đi lên liền nói long quốc rượu cấp thấp nàng đây là ý gì nha không phải là muốn lựa ta đi ngay tại phương cương nghĩ như vậy đến thời điểm hệ thống thanh ấm nhắc nhở đ ố n g nhiên van g dội mắng cho xính ngoại dương lôi thu g ạ t khán giả p h ẫ n nội trị có thể được tương ứng tưởng thưởng c cấp tưởng thưởng m ộ ư ơ i vạn tiền thưởng toàn cầu đỉnh phong xe điện tin kỹ thuật b cấp tưởng thưởng năm mươi vạn tiền thưởng toàn cầu đỉnh phong ai xe điện kỹ thuật a cấp tưởng một trăm vạn tiền thưởng tương lai m ư ơ i năm đỉnh phong ai xe điện toàn bộ kỹ thuật s cấp tưởng hai trăm vạn tiền thưởng tương lai ba mươi năm đ ỉ n h phong ai xe điện toàn bộ kỹ thuật và hùng dương thành phố ngưỡng vọng chạy bằng điện xe hơi công ty nghe được hệ thống nhắc nhở phương cương hơi biến sắc mặt hệ thống nhiệm vụ là để cho ta mắng dương lôi thu hoạch đủ loại phẫn nộ chị đây đã nói lên bây giờ còn đang trực tiếp bên trong cái này dương lôi chính là tiết mục tổ nữ khách mời xem ra nàng là cùng miêu rượu rượu một đám nương môn này quả nhiên đang xáo lộ ta nhưng không thể không nói nương môn này thật đ ư c a c ư nhiên lấy miêu rượu làm đá đặt chân đến xáo lộ ta mà lần này nhiệm vụ tưởng t ư ở n g cứ nhiên là ai xe điện kỹ thuật đây chính là lòng quốc đột phá nước ngoài kỹ thuật phong tỏa cơ hội hiện tại chạy bằng điện xe hơi vừa mới bắt đầu phát triển không lâu ai xe hơi hoàn toàn chính là giai đoạn manh nha long quốc xe hơi sản nghiệp c ậ t khởi đánh bại những cái kia lão bài xe hơi cường quốc đây chính là lớn nhất cơ hội ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ long quốc không chỉ có lịch sử còn có không người có thể đụng sáng tạo khoa học kỹ thuật còn có kia truy nhật xe hơi công ty thật giống như sắp vỡ nợ không biết rõ lại phải có bao nhiêu người sẽ thất nghiệp nhưng chỉ cần ta bắt lấy ép cấp tưởng t h ư ợ n g lấy ra tương ứng kỹ thuật không những có thể không để cho bọn hắn thất nghiệp còn có thể sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị nghĩ đến đây phương cương không nén nổi cặp mắt sáng lên theo bản năng liếm môi một cái chính là phương cương những vẻ mặt này tại dương lôi trong mắt lại thành một cái dạng khác cái này phương cương hào hạ tiện a nhìn thấy ta liền hai mắt sáng lên còn liếm đôi môi thật là ghê tởm đối với ta có ý tứ đi người chờ ta nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi ngay tại dương lôi âm thầm đặc ý cảm thấy phương cương đã mắc câu thời điểm phương cương đột nhiên nói ra ngươi mẹ nó đành r á m phương cương lời vừa nói ra toàn trường mọi người trong nháy mắt liền đều mộng bước đầy tình huống gì đây nữ không phải hướng về phương cương nói chuyện sao vì sao phương cương phải mắng nàng phương cương tắc tiếp tục nói ngươi ý nói nói đúng là long quốc r ư ợ u rẻ tiền nói long quốc r ư ợ u không có phẩm chất sao ngươi nói lời này có ý gì dương lôi bị đột nhiên mắng một câu bây giờ còn đang n g ẩ n ra đối mặt phương cương chất vấn nhất thời cũng không biết nói gì mà phương cương tắc duy trì liên tục phát ra tiếp tục nói ngươi nói ngoại quốc r ư ợ u tây đủ đắt có phẩm có thể ngươi hiểu được long quốc r ư ợ u sao ngươi hiểu nhân sinh đắc ý tu tận h oan mặc s ử kim tôn không đối nguyện bên trong tiêu sái hảo hùng sao ngươi nghe được minh nguyện kỳ thị hữu bà thựu vấn thanh thiên bên trong hoài cảm tưởng nhậm sao ngươi biết mong ngài càng hết một ly rượu rời khỏi phía tây dương quan vô cớ người bên trong lo lắng cùng không vô n g bỏ sao ngươi có thể hiểu rõ hai ly ba chén lanh đạp rượu sao địch hắn muộn gió mạnh đau khổ thê thích sao đối tử đương ca nhân sinh bao nhiêu trong tay ngươi cầm lấy vác sủi có thể nói tới gia dạng này hào tình vạn trượng nói sao ngươi nói long quốc rượu không có phẩm chất vẫn là ngươi không có phẩm chất ta phương cương mấy câu nói nói xong nhất thời toàn trường trầm trồ khen ngợi dương lôi càng là ngốc trệ tại chỗ phương cương lập tức nhìn về phía lý tranh hỏi lý tranh ngươi đi cùng người nói chuyện s i n ý uống cái gì rượu lý tranh cười nói đương nhiên mao đài người đứng đắn ai uống rượu tây a phương cương nhìn về phía dương lôi hỏi n g ư ơ i bây giờ biết sao dương lôi nghi ngờ hỏi biết rõ cái gì phương cương lắc đầu cười một tiếng nơi này là quán rượu là để ngươi h ỉ địa phương đây bất quá là rượu cồn để ngươi sống mơ mơ màng màng mà thôi chúng ta muốn phẩm mới là long c u ố c rượu uống là văn hóa phẩm là ý vị vì sao tại đây chỉ có rượu tây mà không có long c u ố c rượu rất đơn giản bởi vì trường hợp này không xứng tại đây chỉ có rượu cồn mang theo vui vẻ n h ư ngươi loại này chỉ biết là nhìn giá cả người chỉ xứng thu được dạng này rẻ tiền vui vẻ nào có tư cách phẩm vị long quốc diệu ngàn năm nội t ì n h a phương cương nói xong lời này không biết do ai đột nhiên hô một tiếng được nói thật hay tiếp theo mọi người tại đây liền không nhịn được cho phương cương vỗ tay dương lôi bị nhất thời liền cảm giác muốn đ ộ n thổ cho xong t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào mà phương cương cũng tại lúc này thu hoạch hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được C cấp t ư ở n g thượng m ờ i không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nội trị cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng chính là một phiến tiếng khen cương ca chính là cương ca quản ngươi là thứ gì nói không đúng liền là vào chỗ chết đối ngươi mới vừa rồi còn có người nói cương ca thổ kẻ lắm tiền không học thức liền ta cương ca nói kia hai câu thơ các ngươi có ai có thể gánh vác các nàng nắm vác sủi có thể nói không ra đối t i ợ u đường ca nhân sinh bao nhiêu dạng này nói một đám xính ngoại r ắ t rời ư còn muốn kéo ta cương ca xuống nước ta nhổ vào ngươi cũng xứng là thứ gì cái gì sờ tan giàu tiến sĩ cất chó lao tổ mình tông văn hóa đều không làm rõ ràng liền ra ngoại quốc du học ra ngoài mất mặt xấu hổ đi học một b ụ n g tri thức kết quả một chút nội hàm đều không có thật là học được trong bộ chó mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều tại đà kích dương lôi những cái kia nữ quyền sư lại ngồi không yên phương cương cái nam nhân này thật không phải thứ gì dương lôi tỉ tỉ rõ ràng giúp hắn nói chuyện hắn còn nói dương lôi tỉ tỉ thật không biết xấu hổ dương lôi tỉ tỉ muốn làm người tốt còn muốn bị chửi cái này phương cương quá xấu rồi phương cương là không hiểu thương hương tiếp ngọc sao làm sao luôn làm ắ n g nữ h à i tử thật h ả o bị ổi a hắn lại bắt đầu trang thanh cao trang chính nghĩa không ưa nhắc hắn cái này chết đức hạnh luôn nói cái gì văn hóa lịch sử luôn cầm tới nói chuyện có bản lĩnh ngươi để cho long quốc khoa học kỹ thuật vượt qua nước ngoài a đúng vậy ánh sáng sẽ thổi ai không biết ta ngươi có bản lãnh vượt qua người ta người ngoại quốc ta thật ghê tởm đầu tôm nam chỉ sẽ bức phép ta nhổ vào ghê tởm huệ chương bốn mươi cái gì mẹ nó kêu giá trị tại phương cương một phen hỏa lực phát ra sau đó dương lôi từng bước kịp phản ứng nàng tuy rằng đã sớm biết phương cương lời nói sắp bén nhưng mà lần đầu tiên đối mặt không nghĩ đến bị chửi một bước hiện tại kịp phản ứng dương lôi thẹn quá thành giận trực tiếp phản đối nói ta mở miệng giúp ngươi nói chuyện ngươi cư nhiên nói ta ngươi người này làm sao không biết phải trái phương cưới lạnh nói ngươi giút ta ta nhìn ngươi là đang làm lục ta làm lục ta quốc gia làm lục ta huyết mạch làm lục ta yêu quý thổ điện ta không chửi ngươi cũng không xứng làm lòng quốc người phương cương một phen khiển trách mọi người tại đây lại là một hồi hoan hô hồ. dương lôi con ngươi liên t r u y ề n biết rõ mình rơi xuống bên dưới gió muốn ngược gió lật ngược thế cục lại không thể bị phương cương nắm mùi dẫn đi dương lôi đột nhiên hừ nhẹ một tiếng giả vờ chấn định nói ra ngươi gọi lớn tiếng như vậy sẽ không phải là che giấu trong lòng ngươi tự ti đi ngươi cái gọi là long quốc rượu trắng cũng ngay tại quốc nội có người uống ở nước ngoài mọi người uống đều là rượu tây căn bản là không có người uống rượu trắng nói chuyện chính sự uống mao đài mao đài mới bao nhiêu tiền một bình hơn một ngàn khối tiền mà thôi một bình rượu tây mấy vạn mấy chục vạn đều có ngươi lịch sử lắng động ở nơi nào ngươi thi t ử ca phú ở nơi nào có nhiều như vậy thêm giá trị kết quả bày ra trên mặt b à n thời điểm liền không đáng giá một đồng chỉ sẽ nói bốc nói phép căn bản không có bất luận cái gì giá trị thực tế nếu mà ngươi nói long quốc rượu thật có thể thể h i ệ n nhiều như vậy nhân văn giá trị vì sao lại tiện nghi như vậy vì sao lại như vậy rẻ tiền a cái thế giới này chính là giá cả quyết định bản chất vạn sự vạn vật đều có một cái giá mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận ngươi cái gọi là nhân văn giá trị đều là không đáng giá một đồng dương lôi một phen phát ra có lý có chứng c ứ mọi người đều là á khẩu không trả lời được c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại phương cương trên thân phản p h ấ t phương cương chính là cuối cùng hy vọng có thể hay không chống lại lòng quốc người thể diện chỉ nhìn phương cương cái miệng này mà phương cương k h ẽ cười một tiếng vỗ tay nói ra nói thật hay dương lôi đắc ý hất cảm lên nói ra ta sợ tàn phong song tiến sĩ học vị ta đương nhiên nói thật hay phương cương tắc cười nói vị này hải ngoại trở về thành tích cao mỹ nữ không biết rõ ngươi giá cả gì dương lôi nghe vậy không nén nổi s ư ơ n g sở hỏi ngược lại ngươi nói cái gì trần ban t ử ở bên t r â m trọng nói ta cương ca hỏi ngươi ngươi giá cả gì lý tranh lập tức hiểu ý ở bên giúp đỡ nói mấy người chúng ta định tới cái đoàn mua sắm ngươi chết khâu không lý tranh lời vừa nói ra mọi người nhất thời một hồi cười ầm lên dương lôi chính là bị tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng phương cương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta long quốc lấy đồ s ứ dạng danh thế giới nhưng mà đồ s ứ này nói cho cùng chính là khối lựa đốt qua bùn nhưng vì cái gì khối bùn này có thể để cho toàn thế giới bọn trên tại các đại chiến đấu g i á hội đều có thể đánh ra giá trên trời mà chấn động một thời ta cho ngươi biết đây chính là nhân văn giá trị đây chính là lịch sử nội tình đây chính là ngươi xem thường coi thường lòng quốc giá trị phương cương quát một tiếng ra toàn trường không khỏi trầm trồ khen ngợi phương cương hai tay hư áp tiếp tục nói ngươi tự xưng s ở tàn phận song tiến sĩ học vị có thể nói đến cùng cũng bất quá là một nữ nhân phương cương thuận tay chỉ hướng cũng sớm đã mộng bức miêu rượu rượu nói ra nàng cũng là nữ nhân trước tại r ử a chân thành làm kỹ sư ta dùng một cái miễn phí mát xa phiếu liền có thể để cho nàng dựa chân cho ta ngươi cũng là nữ nhân ngươi sẽ cho ta dựa chân sao miêu rượu rượu lúng túng nhìn, nhìn dương lôi dương lôi sắc mặt đỏ lên hung hãn mà trừng mắt một cái miêu rượu rượu phương cương lại lần nữa nhìn về phía dương lôi chất vấn nói ta hỏi ngươi một lần nữa cái gì gọi là giá trị n g ư ơ i mẹ nó giải thích cho ta giải thích cái gì mẹ nó mẹ nó têu giá trị dương lôi đối mặt phương cương chất vấn đôi môi run run y lại một câu nói cũng không nói được ở nước ngoài học tập kinh tế học tri thức đột nhiên liền hoàn toàn ứng dụng không bên trên mình một mực tín ngưỡng tây phương giá trị hệ thống tại lúc này bị phương cương đả kích vỡ nát dương lôi do dự bất quyết chỉ có thể nhốn nhắc nói ra nàng cùng ta không giống nhau phương cương lập tức phản、bác. có miệng, đột nhiên liền nói không ra lời. nàng vậy mà giữa bất chi bất giác chui vào phương cương sáo lộ đây tình m u ố n g gì ta trình độ học vấn cao như vậy còn trước đó chuẩn bị cho hắn bấy dập làm sao hiện tại đem mình bao lại ngay tại dương lôi không biết rõ giải thích như thế nào thời điểm phương cương lại nói người thanh bắc tốt nghiệp sợ tàn phong song tiến sĩ học vị cũng là phần tử trí thức cao cấp ngươi học nhiều như vậy trí thức lại không biết rõ đ á p đền tổ quốc liền biết tại tại đây chêm hai mình tổ quốc chỉ là một chai rượu bất quá mấy vạt h ố i liền có thể để ngươi miệt thị như vậy mình tổ quốc ngươi học thức đều bị cầu ăn chưa phương cương những lời này nói xong hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang dội chúc mừng túc chủ đạt đến b cấp đánh giá m ờ i túc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thu gặt phẫn nộ trị phương cương nghe thấy hệ thống âm thanh không nén nổi âm thầm cao mày hãn mục tiêu chính là ép cấp tưởng t ư ở n g có thể đột phá nước ngoài kỹ thuật phong tỏa hiện tại mới b cấp tưởng thường, cái này không thể ra xem ra còn phải thêm chút lửa mới được phương cương còn nghĩ như vậy thời điểm tiếng vô tay toàn trường lôi động mỗi cái long quốc người đều là nhiệt huyết dân trào tiếng ngủ say tại trong huyết mạch kiêu ngạo tại lúc này bị phương cương triệt để đánh thức có lẽ phương cương chính mình cũng không có ý thức được ở đây cũng đều là phú nhị đại chân chính có năng lực thay đổi long quốc tương lai người bọn h ắ n ái quốc ý thức rất tỉnh sẽ đối với long quốc sản sinh khổng lồ ảnh hưởng cương ca nói thật hay người mẹ nó học nhiều như vậy tri thức không biết do đắp đền tổ quốc cùng cho chó ăn khác nhau ở chỗ nào chúng ta là long quốc người sinh là long quốc người chết là long quốc hồn người cái mẹ nó chính là cái bạch nhãn lan trình độ học vấn cao thì thế nào không biết do xây dựng tổ quốc người mẹ nó chính là hán gian cho săn giặc bán nước ta đại biểu tinh lãng xây dựng tuyên bố vĩnh viễn không bao giờ thuê chó xính ngoại ta đại biểu đại địa vật liệu xây dựng tuyên bố ta đại biểu vạn dặm tập đoàn tuyên bố ta đại biểu ở đây phú nhị đại cái này tiếp theo cái kia tuyên bố vĩnh viễn cùng những này chó xính ngoại vạch do giới hạn vĩnh viễn không bao giờ thuê p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả thấy một màn này đồng dạng cảm xúc dâng trào nhiệt huyết khó bình quá mẹ nói nhiệt huyết cương ca ngư bức á i quốc không phân sang h è n có tiền hay không đều giống nhau á i quốc một dạng coi thường những cái kia xính ngoại chó xính ngoại thật không nghĩ tới những này ăn no chờ chết phú nhị đại còn có thể như vậy á i quốc có bị cảm động đến giáp rưỡi chó xính ngoại không xứng làm long quốc người giáp rưỡi dương lôi q u ố ra khỏi long quốc chương bốn mươi mốt chỉ có bốn người lưu kỳ danh Đối lý tranh nhìn đại g đến dương lôi nói một cách lạnh lùng nước ngoài đợi hai năm liền mình họ gì cũng không biết ta nhổ vào là thứ gì há một m nước ngoài thật tốt mập miệng quốc nội nhiều hào bét nước ngoài nơi nào hào sao quét mã thanh toán đều không có tốt cái rắm trần vạn lý lạnh như băng nói ra điểm cái thức ăn ngoài s ư ớ n g đưa đều muốn một tiếng cất bước khó trách nước ngoài đều làm món ăn l ạ n h chế người mẹ nó ăn cất cũng không đổi kịp nó hổi triệu tiên đông không nhanh không chậm nói ra động một chút là không nguyên mua sắm thương trường cũng không dám mở cửa ta mẹ nó năm ngoái ở nước ngoài xe vừa ngừng ven đường liền đi lên lượng hắc quỷ c ấ p tiền thật mẹ nó đủ tự do dân chủ nói cướp l i ề n c ư ớ p quá mẹ nó tự do lưu minh cười lạnh nói tự do sinh đẹp k i ề n đấu súng mỗi một ngày người yêu thích nước ngoài ngươi nhanh lên một chút đi thôi ta xem vận khí ngươi thật tốt có thể sống bao lâu có đây bốn cái địa đầu xà mở miệm cái khác phú nhị đại cũng sẽ không k h á c h khí n ộ n nhị p bắt đầu nhổ nước bọt lên ở nước ngoài bất công gặp phải trong này không thiếu từng có du học trải qua chính là bọn hắn nơi nhắc đến đều là gặp phải kỳ thị cùng bất công đãi ngộ căn bản không giống dương lôi nói tốt đẹp như vậy phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng là không nhịn được cùng theo một lúc đã kích lên các ngươi tại quốc nội cũng không biết gốc cá ở nước ngoài gặp phải kỳ thị nghiêm trọng đến mức nào ta ở nước ngoài cửa hàng liền bị hát quỷ đoạt ta mẹ nó đều báo cảnh sát kết quả phiêu lượng quốc cảnh sát nói cho ta bị cấp số tiền chưa đủ báo cảnh sát điều kiện ta thật là đi mẹ nó ta du học ở nước ngoài tháng trước ngay tại đi học trên đường liền bị người tập kích không có nguyên nhân nếu mà không phải nói có cũng bởi vì ta là già vàng người châu a ngươi đã coi như là may mắn ta du học trường học tháng trước phát sinh án nổ súng chết hơn ba mươi người ta có thể sống sót liền tính may mắn bên này long quốc đồng bào còn tại nộn nhịp nổ nước b ọ t nước ngoài cảnh ngộ thì những cái tia cho xí ngoại vậy mà còn tại đ ổ i trắng thay đen vặn vẹo sự thật ngươi bị người đánh đó có thể là bản thân ngươi nguyên nhân a không cho phép ngươi câu nói kia mà đắc tội người ta đi ngươi làm sao đều không nghĩ lại mình a các ngươi mở cửa hàng đoạt người ta sinh ý người ta mới trả thù ngươi nói cho cùng vẫn là ngươi quá c u ố n ảnh hưởng người ta người địa phương buôn bán bình thường án nổ súng tay súng nhất định là bị các ngươi sân trường bắt nạt nếu mà không phải bị dồn vào đường cụt ai biết làm như vậy a đúng vậy các ngươi những người này chỉ sẽ oán giận phát sinh sự t ì n h không biết rõ tại trên người mình tìm nguyên nhân chỉ sẽ oán trách người khác các ngươi chính là chèn ép người khác không gian sinh tồn đem người ép người ta mới đập thủ ngay tại phòng phát sóng trực tiếp tranh cãi ngất trời thời điểm lý tranh đột nhiên cao mũi một cái hỏi mụi vị dì thơm như vậy phương cương giơ lên trong tay chai rượu cười nói ta mới vừa ở trong hầm rượu đánh một trăm n h m nữ nhi hồng lý tranh n g a y vậy lập tức liền không kịp chờ đợi vén lên nắp bình chỉ một thoáng một cổ tinh khiết và thơm nồng đậm mùi rượu nhất thời phân tán m ộ n phía phương cương thấy hắn một bộ si mê như say rượu bộ dáng cười nói trong quán rượu rượu đều là chút không ra hồn đồ vật chú ý mấy người các người huynh đệ khẳng định muốn ra chút máu lấy chút thứ tốt đến chiêu đ á i các ngươi chân b ạ n lý gấp g ắ p nói nhanh, nhanh nhanh rót một linh ế m thử một chút triệu thiên đông thấy vậy lập tức mang lên một ly rượu phương、cương、cầm lấy trên chai rượu trước chậm rãi mái mộ miệch chai chỉ thấy mộ mang theo tí ti sền sệt cảm giác từ miệng chai trượt vào trong ly hướng theo một trăm n ă m này nữ nhi hồng đ ổ ra quán rượu bên trong nhất thời mùi rượu càng hơn ở đây phú nhị đại cái dạng gì rượu ngon c h ư a hôm qua có thể tại một khắc này chỉ là đây tiêu tán mùi rượu đã để cho người vì đó say mê si mê lý tranh khẩn trương bưng lên một ly nhàn nhặt nếm thử một miếng mùi rượu thuần hậu không có chút nào chắt cảm giác loại này một trăm năm lắng động khí tức vừa dày nặng lại trong veo đây hoàn toàn không phải những cái k i a công nghiệp chế tạo rượu có thể so sánh với đây chính là thời gian lắng động sau đó mùi vị đây mới là rượu nên có mùi vị lý tranh phẩm vị chốc lát đột nhiên đột nhiên mở mắt thở dài nói rượu ngon xưa nay thánh hiền đều im lặng m ị c h chỉ có uống người lưu kỳ danh lý thái bạch thật không lừa ta triệu thiên đông thấy vậy cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lập tức thở dài nói t r u n g c ổ soạn ngọc chưa đủ đắt chỉ mong dài say không còn nữa tỉnh dứt lời càng làm một mặt trở về chỗ bộ dáng lưu minh lúc này cũng đã uống cạn sạch rượu trong ly lại đột nhiên ném một cái ly hào một cái nhân sinh đắc ý tu tận h o à n mặc sử kim tôn không đối nguyện hào một cái trời sinh ta tại tất hữu dụng thiên kim tan hết còn p ụ đến rượu ngon sảng khoái lúc này phương cương cũng đã uống một n g t rượu đồng dạng không nhịn được khen ngợi nói ngũ hoa mã thiên kim k i ề u hô s ắ p xuất hiện đổi rượu ngon cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu trần ban tử thấy bọn hắn như thế tận hứng cũng liền bận rộn uống mình ly này nhưng hắn sau khi uống xong nhẫn nhịn rất lâu chỉ hô một câu ta thoa làm sao mình không học thức một câu ta thoa đi thiên hạ mọi người thấy vậy c ư ờ i lên ha h a phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người thấy vậy cũng là không khỏi sợ h a i than đây rốt cuộc cái gì rượu ngon có thể để cho mấy cái phú nhị đại đều biến thành người có ăn học một trăm năm lữ nhi hường a ngươi lúc đó những cái tia cửa hàng bán rượu tây đâu vật này chính là có tiền mà không mua được hiện tại nữ nhi hồng không phải ít nhưng mà bên trên niên đại tấm tắc đây chính là uống một hớp thiếu một miệng a đây chính là thời gian lắng động kết quả không phải là tùy tiện cái gì rượu đều có thể so với đây đại khái chính là phương cương nói giá trị đi cho dù là lại bình thường không có gì l ạ đồ vật chỉ cần có lịch sử lắng động đều sẽ là kinh diễm nhất tồn tại ngoại quốc chỉ là mấy trăm năm phát triển kỹ nghệ là căn bản không thể nào hiểu được loại thời giờ này mùi vị cùng lúc đó trong quán rượu cái khát phú nhị đại người thấy mùi rượu nhìn đến phương cương mấy người hào tỉnh vận trượng trong lòng cũng là sao động không thôi trong những người này cũng không thiếu rượu ngon đồ đệ lúc này liền có người mở miệng nói cương ca ngươi một trăm năm này nữ nhi hồng còn nữa không ta cũng muốn nếm thử một chút hai vạn bán ta một ly được không nói chuyện người này trong lòng mình cũng biết phương cương cùng lý tranh bọn hắn là bằng hưu cùng mình chẳng qua chỉ là quen biết hời hợt đi lên liền muốn uống rượu thật sự là kéo không xuống mặt mũi này nhưng phải nói dùng tiền mua nói xem ở lý tranh mặt mũi phương cương hẳn sẽ đồng ý đi người này còn tại nghĩ như vậy liền có người khác đi theo nói cương ca ta cũng muốn đến một ly ta ra năm v ạ cương ca nếu như còn có nói ta cũng muốn nếm thử một chút cương ca ta tháng này tiền xài xuất ta cho người đánh giấy nợ có được hay không tháng sau tiền xài vật đến ta lập tức cho người chuyển tiền đối mặt mọi người hỏi thăm phương cương cười một tiếng nói ra rượu này vốn là không đ ị n h bán bất quá mọi người đều là bằng hữu vậy liền năm vạn một ly muốn uống có thể cùng ta xuống lầu nghe thấy phương cương lời này ở đây tất cả mọi người đều hai mắt sáng lên lý tranh thấy nhiều người như vậy đều muốn cùng theo một lúc quá khứ lúc này nói ra ai mua rượu mới có thể đi xuống không mua đừng đi tham gia náo nhiệt cương ca trong hầm rượu đều là thứ tốt đánh vợ đánh hư không phải sợ các ngươi không thường nổi mà là không muốn lãng phí thứ tốt thật muốn mua bây giờ cùng đi xuống tham gia náo nhiệt liền ở lại bên trên chớ cùng đến đi xuống làm loạn lý tranh lời vừa nói ra những cái kia muốn tham gia náo nhiệt tắt n ộ n nhịp dừng bước đến mức những cái kia chân chính yêu rượu tắt hai mắt sáng lên trực tiếp bỏ lại bạn gái liền theo phương cương bọn hắn xuống lầu bị bỏ rơi ở một bên d ư ơ n g lôi xấu hổ chốc lát cũng đi theo xuống lầu nàng ngược lại muốn nhìn một chút đây cái gọi là một trăm năm nữ nhi hồng rốt cuộc có bao nhiêu uống thật là ngon vừa mới mấy cái phú nhị đại uống một hớp liền thi tiên p ụ thể giống như đoán đều là diễn xuất đến bọn hắn cũng đều là bằng hữu ai biết có phải hay không lẫn nhau che chở làm phối hợp đi năm vạn khối tiền mà thôi ta cũng muốn qua đi nếm thử một chút ngươi một trăm n ă m này nữ nhi hồng rốt cuộc là thật hay giả nếu như là thật đây cũng là mà thôi nhưng nếu là giả ngươi nhìn ta vén không xốc ngươi phá hầm rượu chương bốn mươi hai rượu không say lòng người người tự say mọi người đi theo phương cương cùng nhau xuống lầu có người liền không nhịn được hỏi cương ca ngươi rượu này trong hầm không chỉ một trăm năm nữ nhi hồng đi phương cương cười nói còn có chút nhiều năm phần rượu lâu năm bất quá đều rất ít các người thích uống rượu chắc đều biết càng là rượu lâu năm lại càng không dễ chơi cho nên ta ở đây cũng không nhiều lưu minh đập đi đập đi miệng nói ra liền nguyên đều cảm thấy không dễ chơi đó nhất định là thứ tốt lưu minh lời vừa nói ra lý tranh mấy người cũng đều là gật đầu liên tục vừa mới hưởng qua một trăm năm nữ nhi hồng tia tinh khiết và thơm nồng đầm mùi rượu thật sự là khó có thể quên tưởng tượng lúc trước uống những cái kia mao đài rượu ngũ lương trong nháy mắt đã cảm thấy t ẻ nhạt vô vị p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng đều là trong tâm hiếu kỳ ta cương ca như vậy hiểu rượu trong nhà không phải làm ở hãng rượu đi không thể nào nhà ta chính là mở hãng rượu lao tử ta trong tay liền một bình năm mươi năm nữ nhi hồng cũng không để cho ta chạm một hồi nói là khi chuyển ra bảo đi mở hãng rượu trong nhà đều không có cương ca rượu tốt ta cương ca quá trâu b ả o đi cương ca nhất định là thần hảo chỉ là ẩ n tàng quá sâu quá y ế u kỳ cương ca cất giữ rượu ngon còn sẽ có cái gì cương ca đều nói khó làm rượu hẳn không có thể so với một trăm n năm nữ nhi hồng kém đi con mẹ nó quá thèm người đỏ mắt hâm mộ và ghen ghét ta phòng phát sóng trực tiếp mọi người còn tại phòng đoán thời điểm phương cương mang theo mọi người rốt cuộc đã tới hầm rượu lối vào đứng tại hầm rượu lối vào phương cương dặn dò ta muốn mở cửa các ngươi cũng đều chuẩn bị xong lý tranh phất tay nói mở cửa đi ta đã sớm không thể chờ đợi những người khác nhộn nhịp gật đầu mặt đầy vội vã phương cương cười giải thích nói bên trong mùi rượu nồng đậm, đậm ta sợ các ngươi không chịu nổi a đang khi nói chuyện phương cương mở ra hầm rượu cửa chính chỉ một thoáng mùi rượu xông vào mũi nồng nặc mùi rượu bên trong xen lẫn đủ loại kỳ dị hương thơm có mùi t r á i cây có hương hoa có cây hương trầm phương cương trước đã tới một lần ngược lại cũng có thể chịu được chính là tại phía sau hắn mọi người cảm nhận được loại này loại kỳ hương trong nháy mắt chính là dưới chân mềm nhún phương cương thấy vậy không nén nổi âm thầm cười khẽ lý tranh một mặt say mê thở dài nói quá thơm cái này so với những cái kia đại bài nước hoa còn thơm à. t r ầ n ban từ trực tiếp ôm lấy triệu thiên đông nói ra kéo huynh đệ một cái mẹ nó có chút chân l u n l u n ra mà phía sau mấy vị k i a rượu non g đồ đệ chính là mặt đầy vẻ si mê nước miếng đều muốn chạy xuống chỉ chốc lát sau những người này từng bước khôi phục lại cẩn thận hướng phía trong hầm rượu bộ nhìn đến chỉ thấy trong hầm rượu trùng tu phong cách cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt trong hầm rượu mặt đất vách tưởng đều là gạch xanh đôi thế chân nhà chính là loại không biết tên vật liệu nhìn đến giống như là lông nhưng nhìn kỹ hoặc như là nhựa t r ầ n ban tử chỉ hướng trần nhà không hiểu hỏi đây tài liệu gì phương cương nhún vai một cái đắp là loại kiểu mới vật liệu có thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng độ ẩm không khí chất lượng còn có thể cách lạnh cách nhiệt phòng hỏa phòng chiều chống chất nổ dù sao tại đây cái gì cũng thật tinh quý cho nên liền hơi bên trên điểm công nghệ cao đương nhiên những địa phương khác đều là tận lực trả lại như cũ cổ đại hoàn cảnh có thể để cho người hầu rượu nắm giữ trạng thái tốt nhất mọi người nghe s ừ n g sốt một chút cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu liên tục tiếp tục hướng phía hầm rượu nhìn đến tại lối vào vị trí hai bên trái phải mỗi người có mười cái rán kín c h u n g đựng nước một nửa chôn dưới đất một nửa lộ ở bên ngoài lại tiến vào trong từng hàng trên kệ rượu bày đủ loại vỏ rượu mỗi cái ra rượu đều là độc lập rán kín chỉ có thể xuyên tấu qua thủy tinh nhìn thấy bên trong tình huống tiếp tục hướng bên trong nhìn chính là càng thêm tinh xảo mở ra đài mỗi cái mở ra đài bên trên đều chỉ bày một cái không phải rất lớn vỏ rượu mà tại hầm rượu nơi xấu nhất mở ra đài bên trên tắt chỉ c ấ t đặt một cái tiểu xảo rán kín bầu rượu mọi người quét nhìn một bên tự nhiên cũng là tâm lý rõ ràng rượu này trong hầm rượu lâu năm nhất định là càng đi vào bên trong càng chân quý. triệu thiên đông nhìn lướt qua lối vào chu n g đ ự nước g n thấy bên cạnh còn có cái nói rõ một bài liền lẩm bẩm thì t h ầ m ba mươi năm mao đài chấn sản xuất rượu mao đài nhất thủy l u mao đài chỉ xứng thả lối vào một cái khác một bên một cái phú nhị đại chỉ đến đối diện lưu nước nói ra đây là bốn mươi năm rượu ngũ lương những người khác nghe vậy liền tiếp tục nhìn về phía trước lối vào m ộ ư ơ i cái một nửa trôn ở trong đất chu n g đ ự nước g n phân biệt là mao đài rượu ngũ lương dương hà men phần tiểu kiếm nam xuân long quốc thập đại danh tiểu chỉ xứng dùng l u nước giả vỡ thả lối vào hơn nữa tại đây thấp nhất niên đại chính là lối vào mao đài lý tranh không nén nổi t h ở d à i nói ba mươi năm lao đài hiện tại một bình liền muốn hơn một vạn người đây nhất thủy lu nghe thấy lý tranh lời này người khác liền mở miệng nói ra may nhờ không có để bọn hắn tất cả xuống một cái khác phú nhị đại gật đầu một cái nói ra lý thiếu người đây coi như là cứu bọn hắn một m ệ n h a bên này mấy người còn tại khe khe bàn luật thì trần vạn lý chạy tới giá rượu trước nhìn đến phía trên giới thiệu t h ở d à i nói đây một trăm năm lao đài mao đài chấn đoán đều không có vài hũ tử đi lưu minh thì tại đối diện thợ g i i nói đây là một vỏ một trăm năm phần tử a mấy người tiếp tục tìm đến nhộn nhịp hướng phía một cái tia triển lãm cá nhân thị đại nhìn đến lý tranh nhìn đến b ạ c rượu bên cạnh bảng hiệu thi t h ầ m ngồi mở san rơi xuống rượu đến đem hoa cúc cảnh bốn trăm n ă m tăng lạc rượu tăng lạc rượu lấy tăng lạc nước suối làm cơ sở rượu chất lượng thơm dịu thuần cửa vào vị ngọt kéo dài đầu nhà thanh thất chuyển thẳng đến thập niên tám mươi ngẫu nhiên được tăng lạc rượu n h ư ỡ n g tạo phối phương được lần nữa thấy hậu thế đây là c ổ cất lưu minh lòng lao rượu hảo chiêu đầm tĩnh nhàn qua trung lưu một treo quân hai trăm hai mươi niên đại lòng lao, rượu. lòng lao rượu lấy dài trắng nước suối dài trắng sơn một trăm năm tùng đỏ hạt, k h ẩ u vị thơm dịu thuần khiết trở về chỗ kéo dài lại có hoang dại lòng hạt đặc biệt h ư ơ n g thơm triệu thiên đông một ly la phủ xuân xa hướng hái vi khách xa biết đ ộ c tùy s o n g xây nằm lòng dưới đá ba trăm năm phần la phủ xuân la phủ xuân lấy nhân sâm hoàng tinh ba kích tiên hoàng kỳ và danh quý chân quý trung thảo dược hợp với dùng nước suối hủ chế tiểu khúc rượu gạo cùng nhau ngâm mà thành màu sắc như ngọc thương thơm thuần hậu cửa vào mật ngọt trần văn tử không như xuân hủ tự sinh thơm ông vị cày cấy hoa là m hai trăm năm phần mật rượu lấy bách hoa mật ong làm cơ sở hợp với m ặ khúc mét khúc n ư ớ tạo màu vào mật on có bách hoa hương h ơ t mọi m người t ừ nghe bước một t â m vậy nhất thời liền sợ đến rút ngón tay trở về đây mỗi một v ò đều là bảo vật vô giá không có thật có thể không có hiện tại đừng nói là uống một hớp bọn hắn liền trạm cũng không dám nhiều t h ạ m một hồi a lúc này lý tranh đi đến hầm rượu nơi xấu nhất chỉ đến cái cuối cùng mở ra đài bên trên bình xứ nhỏ hỏi cương ca c h a i này là cái gì làm sao cái gì miêu tả đều không có phương cương nói ra ta cũng không biết là cái gì mọi người nghe vậy đều là sửng sốt một chút phương cương không thể làm gì khác hơn là giải thích nói cuối thời đông hắn một cái vương hầu trong cổ mộ mở ra nghe nói mở bình thời điểm sẽ say ngã mấy cái nghiên cứu viên sau đó vẫn dán k í n lên đến mức rốt cuộc là cái gì rượu đến bây giờ cũng không có định luận dù sao hiện tại rất nhiều danh cự đều thất truyền chỉ có thể từ cổ tịch một chút xíu so sánh nhưng mà đến bây giờ vẫn có tranh luận chẳng qua trước mắt mọi người tương đối khuynh hướng là khả năng này là triệu tấn trong cổ tịch theo như lời qua ngàn ngày say nghe phương cương nói xong ở đây mấy người chỉ cảm thấy tim mình đều ngừng d ừ n g chốc lát cuối thời đông hán rượu gần hai ngàn năm rồi đi m ở bình liền có thể say nã g người cái này hẳn xem như quốc bảo cấp văn vật đi ngươi đây cũng có thể làm cho đến chương bốn mươi ba ngươi rượu giả uống nhiều rồi đi đối mặt mọi người đầy mắt y ế u kỳ phương cương lại chỉ là dừng dưng một tiếng cũng không trả lời dù sao biệt thự này đều là hệ thống đưa bên trong đồ vật cũng đều là hệ thống phân phối Quỷ mới i b ế trong những này là làm thế nào đến. Phương Cương căn bản không giải thích được, dứt khoát liền không giải thích. Có thể Phương Cương mỉm cười, đối với người thế thích khoát thích. thể khác giải giải vật với dứt t là làm mỉm được, đối cười, Có mắt chính lòng à này là một mấy từ thường thấy, ít tượng tráng. Trong loại l sao hoành đại, khác không phú nhị nhỏ nghe cảnh ý vị. vị Dù qua ở đây đều gặp bọn họ rõ ràng rất có một số việc không rõ thực tế so với biết rõ tốt người ta không nói khả năng không phải không nguyện ý nói mà là không thể nói cho nên không nên đánh nghe liền tuyệt đối đừng hỏi thăm làm không tốt liền sẽ đưa tới mầm t h i họa hiện tại phương cương đây mỉm cười bộ dáng thật giống như chính là tại nói cho bọn hắn biết không nói cho các ngươi là vì c h á u các ngươi suy nghĩ kỹ một chút t i ê u đông h ắ n trong cổ mộ mở ra ngàn ngày say đó là người bình thường có thể lấy được tay sao cái này phương cương sau lưng thế lực mình không đắc tội nổi có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối khá mấy cái phú nhị đại lúc này ngầm hiểu lẫn nhau không hỏi thêm nữa một câu có thể hết lần này tới lần khác lúc này một mực đi theo đám người phía sau dương lôi đột nhiên đi tới trước trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng châm c h ó c nói tại sao không nói nàng đây mở miệng liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý dương lôi tiếp tục nói ta nhìn ngươi tại đây sắp xếp rượu đều là giả đi cái gì một trăm năm m a o đài d o a người đi ngay cả một chính quy đóng gói đều không có ngươi muốn thế nào nói liền nói thế nào ngươi nói ngọc hoàng đại đế tặng ngươi chúng ta cũng không thể nào kiểm chứng a còn đông hán trong cổ mộ mở ra rượu ngươi tại sao không nói là t i ề n tần đâu dù sao đều là thổi ngươi dứt khoát thổi ác một chút ta phương cương nghe vậy không nén nổi c a o mày nhìn về phía lý tranh mấy người lý tranh mấy người cũng là mặt đầy nghi hoặc không biết rõ nương môn này lúc nào qua đây ngay tại mấy người ánh mắt giao lưu thời điểm dương lôi lại tiếp tục nói ngươi lấy rượu liền chính quy xuất xưởng hợp cách c h ứ n g đều không có còn một trăm năm ngàn năm đã sớm biến chất đi còn đông hán trong cổ mộ mở ra rượu thật là chết c ư ờ i ta người mới bao lớn tuổi tác liền đông hán cổ mộ người gặp qua đông hán cổ mộ sao người tại sao không nói đây là từ nhà ngươi bố khỉ bên trong đào ra đâu dương lôi đột nhiên một phen phát ra phóng phát sóng trực tiếp bên trong nữ quyền sư cũng rốt cuộc bắt được cơ hội dương lôi tỷ tỷ nói đúng cái gì một trăm năm ngàn năm ta nhìn đều là gần người thật muốn có cao như vậy nên đại phương cương hắn làm sao bảo tồn lại căn bản là chuyện ủy đó nhất định là phương cương ông c ấ ngoại ông c ấ ngoại ông c ấ ngoại cho bà ta ngay c ư ơ n tại hắn phòng phát sóng trực tiếp mua mấy chục vạn rượu giả rượu kia liền cùng nước rửa chén giống như căn bản không cách nào uống cuối cùng tất cả đều ngã ta nói phương cương chỗ nào có tiền nguyên lai、like、là bán rượu giả gạt tới tiền a phòng phát sóng trực tiếp nữ quân sư nhộn nhịp xuất thủ thời điểm nam bạn trên mạng tự nhiên không thể cứ như vậy nhìn đến lập tức bắt đầu phản kích liền hướng ngươi nói lời này liền biết các ngươi đều là bất tài đồ vật kiêu viện bảo tàng bên trong cổ thi đều có ngàn năm không mục ngươi nói rượu chưa các n g ư ơ i đám này ngu ngốc đồ chơi khử trùng dùng là nước sôi đi rượu cồn có thể sát trùng khử trùng không biết sao còn biến chất biến nước rửa chén ta nhìn ngươi đầu hóc tiến vào nước rửa chén rượu bại thành giấm rượu biến chất liền thành giấm vào nhà đã nghe đến vị chua ngươi chính là chế cũng muốn tìm một đáng tin thuyết pháp a nước rửa chén làm sao muốn đâu đặt chuyện còn phải ta dạy cho ngươi t một đám não làm thiếu t sót ngu xuẩn nói chuyện đều không mang theo đầu góc ta nhìn vương cương trong nhà chính là thời đại trưng cất rượu cho nên trong nhà có gìn giữ cổ rượu bí pháp mới cất chứa nhiều như vậy cổ rượu có đôi lời gọi là rượu là chân thơm các ngươi những ngày não tàn nữ chẳng lẽ chưa từng nghe qua đi long quốc chín năm giáo dục bắt buộc không phải thông dụng sao chỗ nào có một đám cựu lậu ngư a nhìn p h ư ơ n g cương đây tài lực bối cảnh gia đình nhất định không đơn giản muốn gìn giữ những này mấy trăm năm cổ rượu cũng không phải là không thể được nhìn mấy cái phú nhị đại sắc mặt liền biết rồi bọn hắn cũng không dám hỏi liền biết ta cương ca ra thế không đơn giản p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong còn tại m ồ m năm miệng mười tranh cãi thì phương cương trong hầm rượu đột nhiên chuyển đến một tiếng rễu c ậ t tiếp theo những người khác bắt đầu nhịn không được bật cười người khác có lẽ chưa uống qua rượu ngon nhưng bây giờ trong hầm rượu những người này cũng đều là rượu ngon phú nhị đại trên thị trường có thể tìm đến rượu ngon bọn hắn loại nào chưa uống qua a với ừ a m phương cương mở ra hầm rượu cửa chính thời điểm k i ê m một cổ thấm vào ruột gan mùi rượu chính là không làm giả được hiện tại trên thị trường đại đa số rượu kỳ thực đều là rượu pha chế rượu phát tán mùi rượu căn bản không có như vậy t h u ầ n thiết cho nên dương lôi một phen nghi ngờ sau đó một đám phú nhị đại chỉ cảm thấy đây nữ đầu góc có bệnh căn bản là không có người tin tưởng n à n g nói lý tranh không nén nổi cười nói ngươi nói ngươi giải thật xinh đẹp nói chuyện làm sao không biết xấu hổi như vậy đâu còn rượu giả ngươi uống qua thật sao lưu minh lắc đầu thở g i i nói nhìn ngươi bộ dáng ngươi chính là không hiểu rượu hiện tại trên thị trường rượu trắng kỳ thực đều là rượu pha chế rượu thả lâu liền sẽ biến chất cho nên mới có bảo đảm chất lượng kỳ mà những cái kia cổ cất rượu lâu năm căn bản không có rượu pha chế rượu đều là thuần túy n h ư ỡ n g tạo rượu cho nên rượu lâu năm chỉ sẽ càng lâu càng thơm càng lâu càng thuần triệu thiên đ ô n g tắc nói theo thuần khiết n h ư ỡ n g tạo rượu hướng theo thời gian trôi qua bên trong thuần loại vật chất sẽ cùng hữu cơ c h a phát sinh phản ứng sinh thành càng nhiều mỡ loại vật chất rượu làm sao mang theo phong phú hơn hương thơm những này mỡ loại vật chất chính là rượu lâu năm trần thơm nguyên nhân ai người cái thành tích cao tài nữ sẽ không liền điều này cũng không biết đi trần vạn lý k i n h thường nói, ngươi nói những cái kia biến chất rượu kia cũng là hướng bên trong cầm nước thả hương thơm loại chất p h ụ r a thời gian lâu dài tự nhiên biến chất cho nên mới trở nên khó uống ngươi rượu giả uống nhiều rồi đi lý tranh hài hước nhìn về phía dương lôi không nhanh không c h ậ m nói ra nước ngoài đợi hai năm thật đúng là cho là mình thành tinh ngươi là cái thá gì lao tử ra ngoại quốc chơi thời điểm ngươi còn mặc lên nước tiểu không ư ớt cùng bù n đ ầ u lưu minh nói theo đừng không dám nói nhưng ta uống qua rượu ngon khẳng định so ngươi uống qua cà phê nhiều cái gì là tốt rượu ta ngửi một cái liền biết rồi cần phải ngươi tại đây nói hầu nói tả sao triệu tiên đông cười khởi nói Liên chương á i n à bốn mươi bốn xí ngoại chó xí ngoại tại mấy cái phú nhị đại liên tục tiến không rêu cợt bên trong phương cương cũng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng tốc chủ thu được ga cấp tần thưởng một trăm vạn tiền thưởng tương lai mười năm đỉnh phong ai xe điện toàn bộ kỹ thuật mời tốc chủ không ngừng cố gắng sắp đặt đến s cấp đánh giá phương cương nghe thấy hệ thống âm thanh như thế vẫn còn chưa đủ ép cấp tưởng thưởng một nhà sắp phá sản xe điện công ty đây càng là phương cương m u ố n dẫn trước toàn cầu m ộ ư ơ i năm nghiêm minh ai xe điện toàn bộ kỹ thuật hơn nữa một nhà xe điện công ty có những này phương cương hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn sản xuất hàng loạt chạy bằng điện xe hơi sở dĩ phát triển c h ậ m chậm là bởi vì có rất nhiều điểm đau khó có thể giải quyết hiện tại chạy bằng điện xe hơi rất khiến các đại công ty nhức đầu chính là tin năng lực bay lên trạng ai có thể trước tiên giải quyết cái vấn đề này liền có thể toàn diện chiếm đoạt chạy bằng điện xe hơi thị trường lần thứ nhất cách mạng công nghiệp để cho lão bài chủ nghĩa tư bản quốc gia nhanh chóng phát triển lập ra cửa hàng xe nghiệp quy tắc nếu như bây giờ long quốc lập ra chạy bằng điện xe hơi quy tắc kia tương lai chạy bằng điện xe hơi sản nghiệp chính là long quốc một nhà độc quyền chỉ cần không có đột phá tính kỹ thuật phát triển long quốc chế định quy tắc chính là toàn cầu tiêu chuẩn quy tắc không nên xem thường chế định quy tắc quy lực chỉ cần quy tắc đối với long quốc có lợi long quốc thậm chí có thể kiềm chế toàn cầu kinh tế mà tại ai chạy bằng điện trên xe hơi một cái khác trọng điểm chính là ai hiện tại tấm chip kỹ thuật h ạ c tâm kỳ thực đều ở ngoại quốc người trong tay chỉ cần có chạy bằng điện xe hơi hạch tâm ai khoa học kỹ thuật liền có thể thôi đạo ra tương ứng tấm chìm kỹ thuật nồng cốt bây giờ bị người b ắ c cổ ừ đến lúc đó chính là long q u ố c thẻ bọn h ắ n cổ trừ chỗ đó ra còn có thân xe ra đa quét hình mặt đường đường xá quét hình sau đó cách tính chứng ngại vật quét hình chế độ mỗi loại liên quan đến ai chạy bằng điện xe hơi kỹ thuật đều có thể liên hệ đến cái khác hành nghiệp trực tiếp dẫn lần sau khoa học kỹ thuật cách mạng chỉ cần nắm giữ những n à y hạch tâm khoa học kỹ thuật phương cương trở thành toàn cầu thủ phú cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi bất quá siêu tiền mười năm kỹ thuật sợ rằng vẫn không thể bảo đảm l o n g quốc một mực thuộc về dẫn trước địa vị nắm giữ siêu tiền ba mươi năm chạy bằng điện xe hơi kỹ thuật long quốc cát sẽ áp ngoại quốc một đầu đánh cho bọn hắn không có chút nào phấn khích đánh chìm vốn nước ngoài thế lực lại lần nữa leo lên toàn cầu bá chủ vị trí trong tầm tay phương cương trong tâm tính toán không nhịn được nhìn về phía dương lôi long quốc tương lai có thể là nhờ vào ngươi phương cương lúc này hướng đi dương lôi vừa đi vừa nói chuyện rượu là nhà ta cũng không phải là nhà ngươi ngươi dựa vào cái gì nói ta ở đây đều là rượu giả ngươi dựa vào một cái khéo mồm k é o miệng liền muốn hủy ta danh dự Ta một trăm kia Tranh qua, bình bọn năm nữ nhi hồng, lý Chanh bọn hắn đều uống qua, cũng Lý đều đều phương ẩ m vị ra trong t đó tư vị. Người cương lời vừa nói ra lý tranh đám người nhất thời một mặt xấu hổ lập tức trong mắt liền để lộ ra một tia lửa giận n ộ n nhịp nhìn về phía dương lôi phương cương cất bước tiền đến thuận tay gỡ xuống trên kệ rượu một vò một trăm năm lô c h â u lao diếu phương cương thuận tay đẩy ra bùng phong nhất thời mùi rượu tràn ra bên cạnh mấy cái hào cựu chi nhân nhất thời xuất hiện một mặt vẻ say mê phương cương tắt cuồng ầ m một ngụn lớn tiếng cao tục lên biết t r ư ơ n g c ư ớ i ngựa giống như đi thuyền hoa mắt rơi xuống nước giếng đánh ngủ những dương ba đấu bắt đầu hướng lên trời đạo gặp men bãi đậu xe lưu nước miếng hận bất di phong hướng về tự tuyển tả tướng ngày hưng phí v ậ tiền t uống như cá voi hút chăm sống hàm ly vui cười t h á n h xương thế hiển tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên nâng thương bạch nhãn vọng thanh thiên t i ể u như ngọc thụ lâm phong tiền tô tấn ăn chay trường t h e o p h ậ t tiền trong lúc say thường thường yêu chốn t i ề n lý bạch một đấu thơ trăm phần trường an thành phố mang rượu lên nhà ngủ thiên tử hô đến không lên t u y ề n tự xưng thần là trong rượu t i ê n chương hút ba ly thảo thanh truyền thoát tiêu tức thời ngũ đầu mới lỗi lạc cao nói chuyện được nhận biết kinh sợ buôn tiệc uống bên trong b ắ t tiên kinh tài tuyệt diễm trong rượu này tư vị thiên cổ lưu danh n g ư ờ i nói là rượu giả phương cương nói xong liền đem vỏ rượu đưa cho lý tranh lý tranh lý tranh cất bước tiến đến nhận lấy vỏ rượu uống một hớp không nén nổi thở dài nói rượu ngon thơ hay hào một cái thiên tử hô đến không lên thuyền tự xưng thần là trong rượu tiên lý tranh nói xong liền dơ lên cao vỏ rượu lưu minh lưu minh cũng không khắc khí tiến đến cầm lấy vỏ rượu cũng uống một ngụm thở dài nói không hổ l à mùi hương nồng nặc thủy tổ trong rượu ngôi sao sáng lưu minh nói xong d ơ lên vò rượu chào hỏi thiên đ ô n g triệu thiên đông nhận lấy vò rượu cũng là uống một hớp cười to nói huynh đệ hào sàng a người cái bằng hưu này ta triệu thiên đông nhận định trần ban tử liền vội vàng tiến lên đem rượu v ò đợt lấy cũng uống một n g ụ m thở dài nói ta t h a ngư bức trong hầm rượu mấy người khác thấy vậy cũng đều là nóng lòng muốn thử một người trong đó vội la lên cương ca vừa mới chúng ta có thể nói năm vạn một ly một trăm năm này lô trâu lao diếu có thể cho ta uống một hớp sao phương cương cười gật đầu trần ban tử trực tiếp đem rượu vò đưa tới người kia liền vội vàng nhận lấy vò rượu còn không có bắt đầu uống liền nghe đến từng trận mùi rượu người kia không nén nổi thở dài nói quả nhiên mùi hương nồng nặc sông và muối rượu ngon vừa nói cũng là uống một hớp lớn mấy người khác thấy vậy cũng là lập tức xông tới phương cương tắc nhìn về phía dương lôi chậm dãi nói ra rượu này thơm ngươi có thể nghe đến còn nói ta đây là rượu giả sao dương lôi nhìn đến phương cương phóng đã ngang n g ngạnh bộ dáng trong lòng cũng là sợ hãi bất quá đang lúc này trong hai nghe chuyển đến triệu tuyết hoa âm thanh nói ra không cần sợ hắn cho ta đỗi trở về dương lôi cắn răng nói ra cho ta uống một hớp Ta ngược lại muốn thử một chút người ợ c l sở tàn phật mới bao nhiêu năm lịch sử tại ta rộng lớn long cúc trước mặt không như hôi sữa tiểu nhi phương cương liên tục phát ra dương lôi gọi dẫn đến sắt mặt bỏ lên hải ngoại du học sợ tàn phật song tiến sĩ học vị đây chính là nàng cho tới nay kiêu ngạo bây giờ lại bị phương cương biếm xích không đáng giá một đồng nàng làm sao có thể chịu được dạng này xỉn đục dương lôi lúc này gào thét nói ra ngươi nói cái gì đều vô dụng ta chính là không tin ngươi ở đây nhất định đều là rượu giả tối đa cũng liền một hai bình là thật dương lôi vừa nói đột nhiên con mắt hơi chuyển động cười lạnh nói ngươi có bản lánh để cho ta chọn a chỉ cần ta chọn rượu cũng là thật rượu vậy đã nói rõ ngươi là đúng nhưng nếu là ngươi cự tuyệt đã nói lên ngươi c h ọ dạng ngươi đây một phòng v à rượu liền tất cả đều là giả mà ngươi chẳng qua chỉ là mua danh c h u ộ t tiếng h ạ n g người giờ cho bị bợm lừa đảo phương cương đồng dạng cười lạnh nói cùng ta đánh cược dương lôi lập tức thẳng xuống lưng nói ra ta chính là phải cùng ngươi đánh cược chỉ xem ngươi có dám hay không phương cương cười nói ta có cái gì không dám ta chỉ sợ ngươi không chơi nổi dương lôi nghe nói như vậy trong lòng cũng thì một hồi hoảng loạn mà trong t h a n h nghe triệu tuyết hoa âm thanh truyền đến đừng sợ có tiết mục tổ cho ngươi là t ẩ y dương lôi nghe nói như vậy nhất thời đến phân khích trực tiếp nói được ngươi nói đánh cuộc gì phương cương còn chưa nói chuyện một cái phú nhị đại liền dựa vào men lên rượu nói ra đây vỏ một trăm năm lô c h â u lào diếu ít nhất giá trị hai trăm vạn không như ngươi trả tiền đi trần ban tử tận dụng mọi thứ nói ngươi nói mở kia vỏ liền mở kia vỏ rượu này cũng không thể bạch h a i cũng muốn ngươi trả tiền mới được dương lôi c ư ờ i khẩy hai tay ôm ở trước ngực tự tin nói ta trả tiền liền ta trả tiền phương cương tắt nói ra ta còn không có nói chi dương lôi khinh thường nói ngươi nói phương cương chậm rãi nói ra người nào thua liền từ chỗ khác thự lối vào quỳ xuống leo đến cửa tiểu khu một bên trèo còn muốn vừa nói Ta là x í ngay tại c h dương lôi trong tâm âm thầm do dự thời điểm triệu tuyết hoa âm thanh tử trong thai nghe chuyển đến không cần sợ hắn hắn chính là đang hủ do ngươi những này muốn đều là cổ rượu chẳng phải là muốn mấy chú ức hắn những n à y rượu giả lừa gạt một chút những n à y không có kiến thức phú nhị đại tạm được gặp phải chuyên gia căn bản không lừa được ta hiện tại liên hệ tập đoàn vận dụng quan hệ tìm hai cái chuyên gia đi qua giám định một cái là hùng dương bản địa đồ cổ người thu thập một cái là thưởng thức rượu chuyên gia có hai người bọn hắn ra tay cái này phương cương căn bản không gạt được đi đến lúc đó để cho hắn thân bại danh liệt để cho hắn từ chỗ này bỏ ra ngoài nghe thấy triệu tuyết hoa lời này dương lôi nhất thời hai mắt sáng lên đối phương vừa lòng t i tràn đầy nói được ta với người đánh cuộc nhưng ta muốn mời hai vị chuyên gia qua đây để bọn hắn đến làm giám định trần vạn lý con mắt hơi chuyển động nhìn đấu nàng tâm tư nói n g ư ơ i tìm đến người rõ ràng chính là cùng ngươi một đám đến lúc đó các ngươi muốn thế nào nói liền nói thế nào lưu minh lập tức nói ra không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó chúng ta cũng phải tìm người qua đây giám định dương lôi cười lạnh nói có thể tại chuyên gia trước mặt dương lôi căn bản không lo lắng bọn hắn gian lận một đám phú nhị đại nhìn nhau còn không đợi bọn hắn mở miệng vương đôn đột nhiên hưng p h ấ n đứng ra nói mẹ nó dám nói là diệu giả ngươi chờ đó ta cái này gọi là bà ta qua đây vương đôn nói xong liền móc ra điện thoại di động mấy cái phú nhị đại vừa nhìn tâm lý vui mừng quá đổi vương đôn ba hắn chính là tịu i nghiệp nghiệp đoàn hội t r ư ở n g dương lôi một bộ vênh váo n g h ê n ngang bộ dáng lòng tin tràn đầy chờ chút tiết mục tổ an bài chuyên gia qua đây vương đôn lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm hình ảnh chia tra của hắn vương vệ quốc vương vệ quốc lúc này chính đang nhà mình nhà máy rượu bên trong cùng mấy cái ngoại địa đến tịu i nghiệp đại lao đ à m luận vương gia tổ tiên từ thanh t r i ề u năm đầu liền xử lý chứng cất rượu công tác chuyển tới vương vệ quốc đây một đời trải qua mấy đời người nỗ lực tổ tiên truyền đến những cái kia chứng cất rượu cổ phương trên căn bản đều đã thất truyền cho nên đến vương vệ quốc đây một đời cũng chỉ có thể làm rượu loại buôn bán sinh ý, nhưng vương vệ quốc tâm lý, luôn muốn đến vương ra sở trường trưng nữa ra nay sở cất chính lần mình nhãn cũ, đó hiệu. Hôm là lại làm mời mấy rượu, vệ ị này, trong trưng cất đó có cất rượu, chế rượu Đại n chính trưng công sửng chuyện. Hiện tại Vương cất là mở tại rượu Vệ quốc đã đem mình kháng cáo đều nói xong chờ đến nhìn mấy vị này đại lao ý muốn hợp tác còn không đợi mấy vị này đại lao nhà ra hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên mấy vị đại lao tâm lý còn đang do dự một người trong đó đã nói nói vương tổng nếu không ngơi trước xem một chút điện thoại di động nói không chừng có cái gì trọng yếu chuyện đi vương vệ quốc tinh danh giống như nhân vật tự nhiên biết người này ý tứ liền đứng dậy nói ra vậy ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại vừa nói liền nhường ra cái không gian này tha cho bọn họ đi thương lượng đến bên ngoài vương vệ quốc lúc này mới mở ra điện thoại di động liền thấy được vương đôn phát tới hình ảnh vương đôn bên này còn đang chờ cha của hắn trả lời đột nhiên điện thoại di động vang lên chính là cha hắn vương vệ quốc điện thoại vương đôn kích động tiếp thông điện thoại có thể điện thoại mới kết nối liền nghe thấy vương vệ quốc đổ ập xuống mắng người cái thằng n h c con cứ nhiên đem vũ kia lô châu lào diếu khai phong đồ hốt t r ư n g ngươi thật là tức chết ta rồi một trăm năm lô c h â u lào diếu ngươi cứ như vậy khai p h ò n g ngay cả một nghi thức không có gì cả cũng không tìm mấy cái hành nghiệp đại giả làm một giám chứng mấu chốt nhất là ngươi cư nhiên không gọi ta vương đôn một mặt xấu hổ nói ra ba đó là chủ nhà mở không quan hệ với ta còn nữa ngươi nói chuyện hơi chú ý một chút ta đều lớn như vậy vương vệ quốc tắc ổn hển ó i thật là tức chết ta rồi làm sao không sớm một chút thông báo ta vương đôn cười nói ba ngươi đây đừng có gấp a còn gì nữa không nghe thấy vương đôn lời này vương vệ quốc cao hơn phát hỏa lập tức nói ra ngươi người nhanh ngăn điểm đừng để cho chủ nhà khai phong a vương đôn lập tức nói ra biết rõ biết rõ ba người có thể xác định đây chính là bách niên láo t i ể u sao vương vệ quốc mắng ta không xác định có thể gấp gáp như vậy sao loại kia bùn phong phương thức hiện tại công nghệ đã sơm sửa đổi chỉ có cổ cất cùng làm giả mới có vương đôn thấp giọng nói làm sao xác định không phải làm giả a vương vệ quốc nói ra người tiểu từ ngốc làm giả rượu bùn phong dùng đều là hà o bùn trăm năm trước thật rượu cũng không có, có ý tứ như vậy hũ kia lô châu lào diễ còn mang theo cỏ đi hiện tại làm giả Căn cố chui bản sẽ không kiếm thảo ý đi kiếm điểm vương à o cho Ta n g i biết tiểu tử, đây c h í h là bí mật, đ ừ n chuyển ra ngoài ra ngoài. Vương ra ra đôn gật đáp ầ u quốc đâu liên liền nói ra, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Ta liền tới Vương Vương đôn tục. tắc chút Ta vệ ra, ở đấy? đây. đ một tiếng liền đem tại đây địa chỉ báo cáo bà hắn vương vệ quốc bên này ghi lại địa chỉ sau đó lập tức vào nhà phòng đối diện bên trong hành nghiệp đại lao nói ra mấy vị xin lỗi nhi tử ta xảy ra c h ú t chuyện ta cần lập tức đi một chuyến mà trong phòng mấy vị này vẫn không có thương lượng ra một kết quả hiện tại vương vệ quốc nói có chuyện ấp mấy người cũng không có phản đối liền cùng nhau cáo từ rời khỏi vương vệ quốc cũng không dám chế mãi liền vội vàng lên xe xuất phát đi trồng chất tiểu trấn nhưng hắn vừa mới lên xe một cái quen nhau lão bản tử đ i ế m liền đánh tới một cú điện thoại vương vệ quốc cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp nhận nghe điện thoại chỉ chốc lát sau vương vệ quốc cất điện thoại di động s á t mặt cổ quái nhìn nó nói hắn cũng mời ta đi qua làm giám định địa chỉ cũng là trồng chất tiểu trấn tám căn biệt thự này ở đây là nhóm thần tiên nào a vương vệ quốc mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ một cước chân ga hướng thẳng đến đến trồng chất tiểu trấn lái đi vương vệ quốc cứ đi thẳng một đường xe tới đến trồng chất tiểu chấn cửa tiểu khu vừa vặn đã nhìn thấy một cái quen thuộc biển số xe vương vệ quốc liền vội vàng nhấn hai lần loa đầu lộ ra cửa xe chào hỏi chu lão sư là ta vương vệ quốc nghe thấy vương vệ quốc hô hoán chiếc xe kia cũng dừng lại chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe thả xuống một cái lao tiên sinh nâng đỡ mắt kính cười nói vương tổng ngươi làm sao c ũ n g đến có người thông báo ngươi sao vương vệ quốc lúc này xuống xe lập tức đi đến vị này chu lão sư bên cạnh xe vị này chu lão sư toàn danh chu thanh là hùng dương thành phố đồ cổ giới ngôi sao sáng đã từng dùng năm mươi khối tiền kiểm lậu ba vạn nhất chiến thành danh oanh động toàn quốc giới s i ê u thầm giống như chu thanh dạng người này vật dĩ nhiên là tinh danh một dạng vương vệ quốc cười nói đây chính là bách niên lão tử a ta nếu như không thu được tin tức ta đây hùng dương t i ể u nghiệp hiệp hội h ộ i trưởng cũng không cần làm chu thanh cũng là tinh danh giống như nhân vật đầu tiên là phong khinh vân đạm mà cười một tiếng sau đó giống như là tùy ý hỏi có thể thu giấu một phòng rượu lâu năm sợ rằng thân phận này không đơn giản đi vương lão đệ người đối với gia chủ này người quen thuộc sao vương vệ quốc nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút một phòng rượu lâu năm mẹ nó thằng nhóc con liền cho ta v ô ba hũ rượu a tiểu tử thúi này là phải ngã phản thiên cương chờ chút một phòng rượu lâu năm muốn đều là một trăm n ă m lô c h â u l á o diễu một cái cấp bậc đó nhất định chính là rượu giới giờ rủ xạ lẻm a gia đình này bối cảnh không đơn giản a chương bốn mươi sáu ngưng môn này là đến khôi hài đi t r o n g chất tiểu chấn tám ngôi biệt thự lối vào một đám phú nhị đại đều tập hợp lại lối vào dương lôi cùng phương cương đánh câu chuyện hiện tại tất cả mọi người đều biết cũng đều tại lối vào chờ song phương mời tới hành nghiệp đại già dương lôi khoanh tay dương dương đắc ý nói ra phương tiên sinh nhà ngươi lối vào đến cửa tiểu khu đường ngươi hẳn rất quen thuộc đi một hồi trèo thời điểm có thể tuyệt đối đừng đi nhầm phương cương dừng dưng một tiếng nói ra đoạn đường này ngươi hẳn không quen thuộc đi ta hy vọng ngươi đừng trèo sai phương cương lời vừa nói ra xung quanh phú nhị đại lại là một hồi cởi trộm dương lôi mất mặt hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa lúc này hai chiếc xe cơ hồ đồng thời lai tới cùng đầu ở cửa biệt thự một cái người trung niên một vị lao tiên sinh đồng thời xuống xe dương lôi thấy vậy lập tức cởi k h a n khách tiến lên nên đón nói ra chú lão vương hội trưởng ta chính là dương lôi lần này phẩm định biết chính là ta sai người mời nhị vị qua đây dương lôi lúc này khí chẳng toàn bộ triển khai tự nhiên phăng khoáng lại thêm gương mặt này vóc dáng ngược lại thực sự có thể mê hoặc không ít nam nhân vương vệ quốc cười tán dương dương tiểu thư thực sự là vương vệ quốc còn chưa có nói xong vương đôn liền v à t ra nói ra ba khách khí với nàng cái gì chứ nương môn này đến gây chuyện vương vệ quốc hơi ngẩn ra lúc này mới ý thức được đây dương lôi cũng không phải biệt thự chủ nhân lý tranh và người khác cũng bắt đầu chào hỏi lên vương thúc đã lâu không gặp vương thúc lại trẻ vương thúc nương môn này cùng chúng ta cương ca đánh c ự c không nghĩ đến cư nhiên đem ngài cho tìm tới ha ha lúc này phương cương tiến đến chào hỏi vương thúc thúc chu lão tiên sinh hai vị tốt ta là tại đây chủ nhân phương cương vương vệ quốc cùng chu thanh trong xã hội lăn lê bò trườn nhiều năm từng cái từng cái so hầu tử đều tinh l i ê n vơi mới những n à y phú nhị đại vài ba lời mấy câu nói hai vị này đã thấy rõ vương vệ quốc nắm chặt phương c ư ơ n g tay nói ra tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao ha chu thanh cũng là khẽ gật đầu nói ra quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên dương lôi ở bên cạnh để ở trong mắt sắp mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn hai người này rõ ràng là thông qua tiết mục tổ quan hệ tìm đến nhưng bây giờ thật giống như phương cương người giống như dương lôi ho nhẹ một tiếng nói ra chú lão n g à i cùng phương cương chẳng lẽ cũng có cái gì thân thích chứ chu thanh nghe vậy không nén nổi cười nói t i ể u cô đường người muốn nhiều ta cái thanh t u ổ i tắc này không nhìn quan hệ chỉ nhìn thật hay giả chu thanh vừa nói liền nhìn về phía phương cương nói ra tiểu bằng h ư u ngươi vật kia nếu như giả cũng đừng trách ta lao đầu tử trở mặt vô tình a phương cương cười một tiếng trực tiếp nói chú lão ta trong phòng tiết rượu nếu là có một g ạ n g giả ta khi ngải mặt liền đập phá nó vương vệ quốc vũ phương cương bà vai cười to nói đủ hào khí ta yêu thích đi dẫn chúng ta qua đi xem một chút phương cương làm một mời tư thế nói ra hai vị x i n mời nói xong liền dẫn hai người cùng đi trong lòng đất hầm rượu ngay trước mặt mọi người người tới hầm rượu lối vào vương vệ quốc cùng chu thanh nhìn đến khắp phòng vào rượu còn có từng trận xông vào mũi mùi rượu nhất thời liền rút r i y chu thanh dùng sức bắt lấy phương cương mới không có để cho mình mới ngã xuống vương vệ quốc chính là vành mắt p h i m hỏng thiếu chút nữa thì muốn khóc lên vương ra thời đại trưng cất rượu bây giờ có thể nhìn thấy nhiều như vậy thất truyền danh i ử u tâm tình này không thua gì lòng quốc người hâm mộ nhìn thấy long quốc đội bóng dũng đoạn cúp thế giới à. vương đôn nhìn phụ thân mình bộ dáng không nén nổi hỏi ba người làm sao vậy vương vệ quốc lúc này mới tự biết thất thố liền vội vàng lau chùi khỏe mắt nói ra không có chuyện gì nói xong liền bịn chu thanh đi vào t r ầ m rãi bước vào trong hầm rượu hai người một bước dừng lại mỗi nhìn thấy một loại rượu liền cơ hồ là không di động bước chân cho dù là hai vị này lao giang hồ lúc này sắc mặt biểu tình cũng là phong phú nhiều màu sắc thì kinh sợ thì vui phong phát sóng trực tiếp khán giả thấy một màn này không nén nổi có người bắt đầu nhổ nước bọt lên đây là chuyên gia vẫn là dế nhũi a xem bọn hắn kia chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng tại sao ư không phải là mấy chai rượu sao đến mức kinh ngạc như vậy sao đây h a y là diễn viên đi không hiểu đ ừ n g nói lung tung ngươi không nhìn ra giá trị mới cảm giác chỉ là rượu mà thôi ta vừa tra xét lão g i a t ử này tài liệu không vài năm thời điểm lão g i a t ử này dùng năm mươi khối tiền kiểm lậu ba nghìn vạn doanh động toàn quốc đây chính là đồ cổ người thu thập ngôi sao sáng a cái kia họ vương ta nhận thức hắn Hắn là Hùng Dương là trong h h phố tiểu nghiệp hiệp hội hội à n tiểu t ư ở n quyền ngôi g giữ tuyệt Một cất đối đồ cái A. a cổ s s á một tiểu cái n g hầm i hiệp hội chuyên gia, ván này chơi tuyệt đối ệ tuyệt p chuyên chân thật. h này ván Trong hầm rượu chu thanh trước tiên phục hồi tinh thần lại hỏi các ngươi làm sao đánh cược phương cương chỉ hướng dương lôi nói ra nàng tùy tiện hai vị đến giám định giả ta tại chỗ đập phá thật nàng một hồi liền cho ta mấy vị này bằng hữu trả tiền sau đó quỳ xuống leo đến cửa tiểu khu chu thanh cùng vương vệ quốc đồng loạt gật đầu cũng không nói thêm cái gì vương vệ quốc nhìn về phía dương lôi nói ra t i ế u nha đầu chọn đi Dương do dự một chút, chỉ hướng mở ra đài bên trên một bình màu vàng làm nền tràng hoa vỏ xứ, nói ra, liền Lôi làm l đài hoa một mở một màu Độc chút, chỉ ra ra, đây vỏ vỏ. sứ, ậ phương trên sân k ấ u r ợ rượu u quý nhiều, đậu rõ ràng quý giá rất trăm là năm năm. giá mấy một chút h lâu ư p cương nếu như làm giả nói hẳn không lấy được nhiều như vậy rượu lâu năm đ â y mở ra đài bên trên rượu nhất định là giả cho nên dương lôi thuận tay một chỉ liền chọn chúng đây một vỏ phương cương cũng không có mảy may do dự trực tiếp đưa bàn tay dán lên khép kín hệ thống tuần hoàn thuận theo đồng kín vỏ rượu này cũng hiện ra phương cương lập tức lấy ra vỏ rượu nói ra hai trăm hai mươi niên đại lỏng lao rượu hai vị mời trường nhãn vương vệ quốc liền vội vàng làm một mời thủ thế chu thanh cũng không có k h á c h khí liền dẫn đầu t i ế p tới chu thanh nhìn một hồi mới đem rượu vào đưa cho vương vệ quốc vương vệ quốc đem rượu vào đến gần mũi ngửi một cái liền để lộ ra nợ nụ cười nhìn về phía chu thanh dương lôi vội vàng hỏi hai vị đây là giả đi chu thanh cùng vương vệ quốc đồng thời cười lên đồng thanh một lời nói thật dương lôi nhất thời sờ mặt lại vội la lên đây cái này không thể nào các ngươi cứ như vậy nhìn một chút làm sao khẳng định đây chính là thật đều không mở ra được làm sao g á m định ra đến vương vệ quốc thấy vậy không nén nổi cao mày nói ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì đây l ò n g lao rượu liền dài trắng nước suối làm cơ sở dùng dài trắng rừng núi sinh tùng đỏ lòng hạt trứng n ố i phan và lá thông nước tạo trong đó tùng tử dầu c h â n phong phú thay vì bên trong thuần loại trải qua một trăm n ă m thời gian lên men trong đó phong vị nồng hơn dài trắng sân suối tùng đỏ cây hạt trong rượu kèm theo lạnh lẽo trong veo nhựa thông kỳ hương chỉ bằng vào mùi này công nghiệp hiện đại chế rượu kỹ thuật căn bản là không làm được cái này còn dùng khai đàn phẩm định ngươi làm ta t i ệ u nghiệp hiệp hội hội trưởng là rút thường đạt đến chu thanh tắc trầm g ã i nói ra hai trăm hai mươi năm trước không sai biệt lắm là thành triệu g i a khánh thời kỳ v ò rượu này là màu vàng hẳn đúng là hoàng gia ngự dụng lúc đó mặc dù là gia khánh vì đế nhưng trên thực tế chấp trưởng triều đình vẫn là càn long đế cho nên v ò rượu này chắc cũng là càn long thời kỳ chế tạo v ò rượu đa dạng đường vân đều thuộc về trong sạch càn long phong cách nhìn ra thức cũng là quan diêu xuất phẩm lấy t a nhãn lực là không nhìn ra v ò rượu này có vấn đề gì dương lôi nghe thấy hai người lời này đã làm ồ hôi như mưa rơi toàn thân run như xi、si、k a n g mắt thấy mình phải thua nàng vội la lên vỏ rượu là thật bên trong rượu cũng không nhất định không mở ra đó chính là giả chương bốn mươi bảy toàn trường kinh ngạc tất cả đều là thật rượu vương vệ quốc lắc đầu nói ra nông cạn chu lão ngài nói đi ta nói nói nàng nên nói ta là thiên vị phương cương chu thanh gật đầu một cái nói ra v ò rượu này bùn phong là cụ do sủ chia chỉ có đông bắc mới có đông bắc lại là thanh triều long hương chi đ i ệ n đây cũng là mãn thanh hoàng thất tế tổ thì đặc biệt ngưỡng tạo một nhóm ngự a dụng cống cửu v ò rượu bùn che lại hôn khói vết tích cũng có thể chứng minh một điều này cụ do sủ chia bùn phong trải qua mùi rượu nhổn dần hương hòa hữu đúc đã như mực đây là hiện tại làm giả kỹ thuật h o à ngay toàn n k h ô làm được. Nghe h t Chu tại n dương lôi tính toán phải như thế nào chạy trốn thời điểm phóng phát sóng trực tiếp đều đã cười phi thiên nương môn này thật là chọc chết ta rồi nàng đây chính là mang đá lên đập mình chân a rượu la nàng chọn người là nàng tìm nàng chẳng lẽ chối đi p h o n g phát sóng trực tiếp biên tập h à môn chuẩn bị kỹ càng ghi màn hình một hồi nhìn cầu bò chó xí ngoại không phải là nên l trèo sao thật là đáng kiệt a còn muốn đoan luồng ta cương ca hiện tại trợn tròn mắt đi ha ha ha nương môn này là đến khôi hài đi thật là chết cười ta mà p h o n g phát sóng trực tiếp nữ quyền sư nhóm tắt lựa chọn tập thể tự bế không có ai nói nữa lúc này vương vệ quốc dè đặt đem rượu trả lại cho phương cường đồng thời thở dài nói lao đệ a trong nhà của ta liền một bình sáu mươi năm phần tiểu ta còn làm bảo bồi giống như tính toán sau này làm chuyển gia bảo đi cùng ngươi ở đây so sánh ai người so với người chết hàng so hàng phải ném a phương cương cất xong lòng lao rượu cười nói vương thúc nói đùa bách niên lão tiểu cũng đều là từ m ộ ư ơ i năm hai mươi năm qua đây ngài bình kia phần tiểu còn phải giữ lại về sau cũng là bách niên lão tiểu vương vệ quốc cười lớn một tiếng lập tức liếm môi một cái nói ra ta nhìn đồn quay hình ảnh ngươi đây thật giống như mở một vỏ lô c h â u lao diếu có còn hay không có thể hay không cho ta đến một ly nếm thử một chút mười vạn không hai mươi vạn ta liền muốn nếm thử một chút bụi vị chu thanh nghe nói như vậy cũng lập tức tiến đến Kích động nói ra, ta cũng có thể ra 20 vệ quốc vạn. Vương không nén nổi ghét thể thấy ra vệ vậy, bên ỏ nhìn nhìn thanh. Lao đầu này đi theo đảo cái gì luận vạn, người nhân tình. chú theo chỉ gì cái Ta ta Ta Lao A. mua mua Ta làm là là đảo đầu đi đây đó rượu. b kia còn tính toán mở c h ư n g cất rượu s ử n g đi phương này vừa có nhiều như vậy bách nhiên lao tiểu trong đó rượu loại đến bây giờ sớm đã không có nếu có thể cùng phương cương giữ gìn mối quan hệ có thể bán ta một vỏ rượu lâu năm ta liền có thể dùng đến làm cơ rượu phối trí gia đình cấp mỹ tiểu đến lúc đó cái gì mao đài rượu ngũ lương đều cho ra đứng r ư bên vương vệ quốc còn đang suy nghĩ phương cương liền đánh hai ly rượu lô c h â u lào diếu cười nói hai vị hôm nay tới vì ta dám rượu cũng là vất vả nhị vị một ly rượu này nước ta mời vừa nói liền đem hai ly rượu đưa tới phương cương trong lòng cũng có mình như đồ hai người này một vị là đồ cổ cất giữ mọi người một vị là tiểu nghiệp quyền ủy chuyên gia ngồi hai vị này quan hệ rượu này mới có thể tối đa hóa lợi ích đặt ở trong hầm rượu rượu chỉ là trang trí căn bản không có giá trị lợi dụng húng chi phương cương cũng không phải hào tiểu chi nhân mình uống không được nhiều rượu như vậy nếu như ngày sau lấy ra đi đấu giá chỉ cần có hai vị này quan hệ rượu này mới có thể thể hiện đưa ra bên trong giá trị cho nên hai cái này ly rượu tuy rằng giá trị không thể đo lường nhưng mà nhân tình này nhân mạch chính là một trăm vạn ngàn vạn đều mua không được giao tình a phương cương bên này còn tại cùng hai vị đại lao nâng ly cạn chén thời điểm dương lôi tắt một đôi mắt trâu loạn c h u y ể n trong thay nghe triệu tuyết hoa âm thanh truyền đến vội cái gì ngươi chính là vận may không tốt mà thôi ta cũng không tin nhiều rượu như vậy suối là thật để bọn hắn toàn bộ nghiện một lần dương lôi nghe thấy tổng đạo diễn an ủi từng bước chấn định lại triệu tuyết hoa nói không sai nhiều rượu như vậy đâu bên trong nhất định là có thật là giả ta chỉ là nhất thời vận may không tốt không c ẩ n thận chọn chúng thật mà thôi không thể cứ như vậy nhận vua ta còn có cơ hội dương lôi lập tức tiến đến một bước nói ra chờ đã nghe thấy dương lôi lời này vương vệ quốc tâm lý đều bắt đầu chửi mẹ hãn sao một trăm năm này lô châu l à o diếu đều đã đến bên miệng ngươi nói với ta v â n v â n chu thanh tắc nghiêng đ ầ u hỏi t h i ế u nha đầu ngươi còn có chuyện gì a dương lôi cố giả bộ chấn định nói ra phiền phức hai vị đại sư đem tại đây cái khác diệu cũng đều nghiệm một nghiệm thật giả nàng lời này mới vừa ra khỏi miệng phương cương còn chưa lên tiếng mọi người liền đều cười đây không phải là thất bại chối sao ngươi là trả tiền không nổi a vẫn còn không biết rõ làm sao trèo a quả nhiên nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lần xa chó xính ngoại sao c ầ u đồ vật chính là không biết xấu hổ dương lôi mặt đầy xấu hổ lại tiếp tục nói đây chỉ là chọn một v ò rượu không thể chứng minh những thứ này đều là thật phương cương ngươi không để cho ta chọn đã nói lên trong lòng người có ma phương cương nhún vai một cái nói ra ta không có vấn đề chính là sợ trễ mãi hai vị tiền bối thời gian dương lôi tắt dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía chú thanh chú thanh cười nói nói thật lạo già ta cũng muốn giải hơn mở mang hiểu biết phương cương lập tức gật đầu nói được nếu chú lão lên tiếng vậy liền tiếp tục giám định dương lôi ngươi tiếp tục chọn đi ta để ngươi chọn được cảm thấy mỹ mãn mới ngưng dương lôi do dự một chút tại mấy cái mở ra đài bên cạnh vòng mấy vòng chỉ hướng một cái đất xét vỏ nói ra liền cái này phương cương cũng không phí lời trực tiếp liền mở ra mở ra đài chu thanh bên trên phía trước sờ soạn một cái vương vệ quốc tắc lại là người một cái hai người liền tề thanh nói ra thật dương lôi không hiểu hỏi vì sao đường dụng cụ tốt như vậy ta cũng đành chịu đây chính là cái phá quá tử còn có thể là thật vương vệ quốc chậm rãi nói ra đây là bách hoa mật rượu đây phòng hộ cháo mới mở ra đã hương hoa s ô n g vào mũi còn có duy nhất thuộc về mật ong lên men thơm đây là không giả rồi chu thanh tắc cười nói cũng bởi vì đây là cái đất xếp bình nó khí dày đặc tính không như đồ s ứ cho nên có một ít mật đường sẽ phân ra bám vào tại bình gốm phía bên ngoài sơ một cái tầng này phân ra vật độ dày cùng cảm giác liền có thể phân biệt ra được niên đại bản thân ngươi nhìn bùn phong vị trí còn có chút đường mạch nha viên nếu ngươi không tin liền lấy một chút bùn phong dùng nước sạch tan ra ta bảo đảm đây bùn phong thổ hắn đều là ngọt dương lôi nghe nói như vậy lại là một hồi hoảng loạn liền vội vàng chỉ hướng một cái khác v à s ứ phương cương mở ra sân khấu vương vệ quốc cùng chu thanh giải thích liên tiếp kiểm tra thực h ư bốn năm loại rượu đều không có phát hiện một cái là giả dương lôi hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi không phải mình vận may không tốt mà là tại đây rượu đều là thật to bằng hạt đậu mồ hôi h ộ t không ngừng từ gò má nhỏ xuống dương lôi lúc này nội tâm áp lực rất lớn hoàng một nhóm c h â n b ạ n lý dêu cần ó i ta nói dương tiểu thư nếu không ngài liền đ ừ n g chọn để cho vương thúc cùng chu lão lần lượt giám định một lần đi những người khác thấy vậy lúc này một phiến cười ấm lên chu thanh cười nói t i ề u nha đầu ta nhìn ngươi hay là thôi đi tại đây đồ vật ta cũng đều nhìn lướt qua hẳn không có giả vương vệ quốc tắc nói ra lại để cho ta tiếp tục giám định ta cần phải thu giám định mất dương lôi sắc mặt trắng bệnh do dự rất lâu chỉ hướng hầm rượu nơi sâu nhất mở ra đài nói ra cái cuối cùng cái này nhất định là giả ta không tin đông hán của rượu còn có thể bảo lưu đến bây giờ dương lôi nói xong lời này chu thanh cùng vương vệ quốc nhìn nhau cười một tiếng vương vệ quốc cười nói chu lão ngài nói đi chu thanh lắc đầu cười nói tiểu nha đầu đó là thật ta tiến vào rượu này hầm cái thứ nhất có thể xác định thật giả chính là kêu bình đông hán ngàn ngày say Nghe thấy chương u t bốn mươi tám chúng bạn thân ly khóc đều không địa phương khóc nghe thấy chu thanh lời này mọi người tại đây tất cả đều k i n h sợ kia dương lôi đã mặc không chút máu chỉ cảm thấy hai chân như núm da còn kém trực tiếp thẻ ra quần Cả người lập tức trên đất, không có chút nào phản bác chi lực. phản người trên không nào Nhìn thấy dương lôi như sụi lôi lập lơ đất, thấy thế cho hề, vương vệ quốc cùng Chu Thanh đều là khẽ gật khẽ đều đầu là một cái, ánh mặt ắ t lại đ ở phương cung ư ơ n g b ê trên. n v ư ơ vệ quốc cung một mặt cung kính nói phương cương đây lô châu lao diếu còn lại bao nhiêu hai mươi vạn một ly có thể cho ta san ra đến một ly sao phương cương còn chưa nói chuyện lý tranh liền vội nói vương thúc người đây không phải là vật giá lên v ù n vụ ộ sao chúng ta này cũng đã nói năm vạn một ly người đây giàu đổ nước vách chớ cùng đến ồn ào lên a phương cương không nén nổi cười nói lý thiếu nói không sai vẫn là năm vạn một ly ngoại trừ đây lô châu lao diếu còn có khai phong n ữ n h i hồng chúng ta việt giã câu lạc bộ mua một ly lô c h â u lào diếu ta rồi đưa một ly t r â n b ạ n lý nghe nói như vậy trực tiếp v ố một cái l y tranh nói ra h a ngươi đây không phải là để cho huynh đệ ta bị thua thì sao vốn là có thể bán hai mươi hiện tại biến năm vạn lý tranh xấu hổ cười một tiếng nói ra nếu không chúng ta ngăn nhau mười vạn một ly ai cũng đừng nói giá muốn uống lưu lại không uống đi ra ngoài nhìn đến lưu minh lập tức nói ra thành vậy chúng ta có thể là quyết định ai cũng không thể đổi ý á triệu thiên đông liền vội và nói ai đổi ý ai là tốt tử vương cương nghe thấy mấy người lời này cũng lập tức hiểu ý lập tức cười nói được vậy liền mười vạn một ly vương vệ quốc cùng chu thanh dạng này lão giang hồ cũng cũng sớm đã thấy rõ mấy cái này tiểu tử nhìn như là tại trả giá kỳ thực là tại tăng giá a hai chúng ta cái mua rượu coi như là thủ đoạn bị bợm v à n đại đầu t i ề n phương này vừa cũng liền kiếm mấy mươi vạn bây giờ bị mấy người bọn hắn tiểu tử một phen la hét giá tiền này trực tiếp tăng lên gấp đôi thật đúng là hộ phụ vô khởi u tử lão tử biết làm ăn đám tiểu tử này cũng đều là g i thương vương vệ quốc cười nói đến ta tới trước hai ly p h ư ơ n g cương ngươi thu khoản mã cho ta một hồi phương cương bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra tính toán lấy ra trả tiền mã nhưng này thời điểm lý tranh lại đắp lên phương cương điện thoại di động nói ra ai chúng ta còn quên một chuyện đi vừa nói liền chỉ hướng dương lôi vừa mới nàng cùng phương thiếu đánh cuộc chính là chính miệng thừa nhận chỉ cần phương thiếu rượu này là thật nàng thì trả tiền trả tiền hiện tại vương thúc cùng chu lão tự mình dám định qua những rượu này không có một v ò là giả rượu này cũng không dùng chúng ta giấy tính tiền vương vệ quốc hơi mật ra nhớ lên dương lôi cũng là nâng bằng hữu tìm quan hệ giống như hắn loại này người làm ăn dĩ nhiên là biết rõ van gian nên khởi không nên buộc nhiều cái bằng hưu soi nhiều cái địch nhân mạnh vương vệ quốc liền cười nói nàng một tiểu nha đầu biết cái gì rượu không cần cùng hắn tính toán có thể lý tranh lại không thuận theo không vương tha nói xem ở vương thúc ngài mặt mũi có thể cho nàng bớt nhưng nàng muốn tránh qua một kiếp là không thể nào vừa nói liền nhìn về phía dương lôi vừa mới đánh cuộc thời điểm chúng ta nói là một ly năm vạn hiện tại giá cả tăng tới mười vạn nhưng con người của ta phẩm đức cao thượng cứu khó giúp nghèo cho nên cũng không muốn nhiều ngươi đây mười vạn dặm bản thân chúng ta ra năm vạn ngươi cho chúng ta ra năm vạn cũng xem như cho vương thúc một cái mặt mũi hôm nay lý tranh tiểu t ử này tỏ rõ là muốn tìm nha đầu này phiền phức vương vệ quốc tuy rằng cũng bị tiết mục tổ người bên kia mời nhưng mà vừa v ẫ n chỉ là đến giám định một hồi mà thôi đến mức dương lôi đồ ước đó là song phương đàm phán hảo hắn căn bản không có giúp nàng tâm tư ngược lại phương cương mới là hắn vui vẻ kết giao đối tượng bán cho phương cương nhân tình mới là đối với mình lợi ích lựa chọn tốt nhất vương vệ quốc trực tiếp thanh toán mình tiền rượu phương cương cười cảm ơn liền bắt đầu cho vương vệ quốc đã ra động tác rượu chu thanh liền vội vàng lấy đ c ũ như g n nhau mua hai ly cái khác phú nhị đại thấy vậy cũng đều lần lượt trả tiền không có một cái rơi xuống phương cương cũng không để ý mình thu nhập bao nhiêu chỉ là tự nhiên đánh rượu đám người đều uống rượu phương cương lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình bên trong đã thu nhập một trăm hai mươi vạn mà mọi người tại đây t ắ t đều là trong tay ly rượu mặt đầy say mê bộ dáng phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người thấy một màn này cũng là vô cùng hâm mộ mười vạn một ly đây là tiền chuyển sao tà cương ca thiếu tiền sao đây là một phòng long quốc rượu văn hóa truyền thựa mười vạn một ly a lao tử nếu là có tiền cũng muốn mua một lính đếm thử một chút bách n i ê n lao tựu nội vị hiện tại dương lôi đây đánh cuộc chính là thất bại cương ca chỉ là bán rượu hay thu vào một trăm hai mươi vạn đây dương lôi cũng muốn móc một trăm hai mươi vạn mới được à. chỉ sợ nương môn này chỉ sẽ thổi trong túi không có tiền à. có tiền hay không không trọng yếu ta cương ca có thể kém nàng kêu ba dư a lượng t à o sao mấu chốt là nàng hiện tại phải bỏ đi ra ngoài bọn hắn vậy làm sao chiếu cố uống rượu liền không có ai nhắc nhở một chút hiện tại nếu coi trọng nói đùa sao phóng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng còn tại hưng phấn bình luận những cái kia nữ quyền sư cũng là gió chiều nào theo chiều đ ấ y ngay lập tức sẽ đổi đầu thuyền cũng bắt đầu công kích khởi dương lôi ta đã sớm nhìn cái này dương lôi không phải là một thứ tốt còn muốn mưu hại người khác xính ngoại chính nàng chính là cái xính ngoại chó xính ngoại nhất định chính là nữ nhân chúng ta xì đục chúng ta ái quốc nữ quyền không cho phép dạng này đồ vật được gọi là nữ nhân nhìn nàng kia hồ mị dạ tử ta liếc mắt liền nhìn ra nàng không phải người tốt lành gì nếu không phải vì đối phó phương cương ta đều lười nhìn nàng cái gì nước ngoài du học ta nhìn chính là nước ngoài phái tới g á n điệp chuyên môn đến ném nữ nhân chúng ta mặt mũi Với nhìn chính lúc à là mà là, ngoại gián nhìn nói cũng đến cùng có thể hay không chọn người、à. Nay cũng vòng thứ mấy, lại không bình thường lại điệp, thôi. Tiết quốc chỉ chưa mục có c đã ta tổ thể thứ thể tìm một bình thường một ra, hay A. sớm mấy, t sao. l ú này đạo diễn trong xe triệu tuyết hoa lại tức đập đ ổ hiện tại dưới con mắt mọi người dương lôi là thua triệt đ ể liền phản bác cơ hội đều không có còn nước ngoài du học p h ầ n tử trí thức phụ nữ liền tài nghệ này còn không bằng miêu rượu diệu tác dụng đi triệu tuyết hoa mặt đầy vẻ giận cắn răng nói ra nói cho nghệ tử đây vòng tính phương cương thống quan phóng phát sóng trực tiếp bên trong lỗ nghệ từ mặt đầy lúng túng xuất hiện tại ống kính trước nói ra lần này phương cương thông qua kiểm tra tiền thưởng tích lũy đạt đến bốn trăm vạn mời chư vị khán giả tiếp tục khán giả vòng kế tiếp chúng ta nhất định bắt lấy phương cương nghe thấy lỗ nghệ từ lời nói này phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng đều muốn cười nghiêng ngựa lại không được lần trước nữa thật giống như cũng nói như vậy đi bắt bắt đánh mặt ta một lần lại một lần tiết mục tổ thật là có tính bền dẻo cái gì tính bền dẻo a ta nhìn chính là không biết xấu hổ đi tiết mục này đạo diễn thật là sa điêu nơi nào tìm nữ khách n g o i đâu một lần so một lần mất mặt hiện tại lại muốn bỏ ra ngoài tiểu khu ta xưng là trong lịch sử mất mặt nhất vậy ngươi có thể đánh giá thấp tiết mục tổ năng lực có lẽ lần sau mất mặt hơn đi phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại n ổ nước bọn tiết mục tổ biệt thự bên trong phú nhị đại cũng đã ngồi không yên chân vạn lý đặt ly rượu xuống nhìn về phía dương lôi nói ra rượu cũng u ống xong nên đến điểm chợ hưng tiết mục đi lý tranh tiến đến một bước nếp miệng cười nói nên thực hiện đánh cuộc cái khác phú nhị đại thấy vậy cũng đều là xem náo nhiệt không sợ phiền p h ứ c lớn t h thanh hoan hô Treo, trong tâm càng là thấp thỏm lo âu chỉ cảm giác mình đại tiểu tiện cũng sắp thất cấm đây nếu là thật bỏ ra ngoài vậy ta ha chẳng phải là thân bại danh liệt thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường ta rõ ràng là du học về tiến sĩ thiên tri tiêu nữ hôm nay c ư nhiên sẽ luân lạc tới loại trình độ này hôm nay nếu như bỏ ra ngoài vạn nhất bị trong nhà bằng hữu thân thích biết rõ ta làm sao còn s ố n g à. người khác không nói chính là ba ta kia nóng n ả y thế nào cũng phải đánh chết ta không thể không thể trèo tuyệt đối không thể dương lôi còn tại cho mình làm tâm lý xây dựng chính là lúc này phương cương một cái ánh mắt quất tới dương lôi tâm lý xây dựng liền trong nháy mắt sổ、đổ. nhìn một chút phương này vừa ánh mắt liền biết hôm nay không bỏ ra ngoài chuyện này là không cách nào làm tốt phương cương chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến dương lôi nói ra dương lôi là thời điểm nên thực hiện đánh cuộc đi dương lôi nhất thời run một cái lập tức hướng phía vương vệ quốc nhìn sang chính là lúc này vương vệ quốc hoàn toàn không có muốn để ý tới nàng ý tứ chỉ là tự nhiên cùng chu thanh thảo luận cái khác diệu lâu năm dương lôi thấy vương vệ quốc đã không trông tệ nổi chỉ có thể nhìn hướng về phương cương ủy khuất nói ra đúng xin lỗi phương cương cười lạnh một tiếng hỏi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ ngươi lớn tiếng chút dù ngươi n g vừa mới nghi ngờ ta âm lượng nói chuyện xung quanh phú nhị đại nghe vậy càng là một phiến ổn ả o lên d ư ơ n g lôi chỉ cảm thấy b ủ khuất trong lòng nước mắt nhất thời chạy ra chỉ đến vương cương quát lớn ngươi như vậy đối với một cái nữ sinh ngươi vẫn tính là cái nam nhân sao ta chính là hoài nghi ngươi một hồi về phần ngươi sao ngươi không nên có điểm khí lượng sao vì sao muốn khi dễ ta một cái nữ hải tử ngươi nam nhân này làm sao hẹp hỏi như vậy phương cương hừ lạnh một tiếng phản bác ta nhỏm họ ta không có độ lượng chả ta khi dễ đâu ngươi vừa mới nói chắc như đinh đóng cột nói ta nơi này là hàng giả nói ta là mua danh chuộc tiếng lừa đảo đây cũng không phải là ngươi nhỏ m ọ n ngươi không có độ lượng ngươi khi dễ ta sao ta hôm nay nhiều bằng hữu như vậy ở đây ngươi công khai chê ta bôi đen ta danh dự ta muốn đòi cái công đạo còn có sai sao chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là cái nữ nhân liền có thể vặn vẹo sự thật đổi trắng thay đen hoành hành không cố k ỵ sao đừng tưởng rằng tí tách hai g i ọ t nước mắt ta liền có thể bỏ qua ngươi ở đây đều là làm ăn ai cũng biết người làm ăn danh dự là quý báo biết bao chặn ngươi tài lộ giống như người giết cha mẹ ngươi là muốn hỏng ta căn cơ a người muốn ta bỏ qua ngươi thiết kế hại ta thời điểm có t là ừ nếu như hôm nay phương cương tại đây đều là diệu giả đoạn ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không có người đáng thương phương cương đồng dạng đạo lý hiện trường phú nhị đại cũng sẽ không có người đồng tình dương lôi dương lôi run rẩy nói ra ngươi phương cương ngươi làm như thế chính là bước ta đi chết phương cương trợn mắt nói ra ngươi làm như thế sao lại không phải b ứ c ta đi chết đâu thắng làm vua thua làm giặc n g ư ơ i tốt xấu cũng là một du học về tiến sĩ sẽ không liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết đi hôm nay là n g ư ơ i thua liền muốn gánh vác dạng này hậu quả dương lôi đỏ mắt hoàn toàn không có lúc trước ưu nhã cao ngạo càng giống như là cái tố chất thần kinh kẻ đ i ê n giống như nói ra được n g ư ơ i b ứ c ta vậy ta sẽ chết ở chỗ này biệt tử của ngươi không phải là sao ta hôm nay sẽ để cho nó biến thành nhà có ma mọi người thấy vậy cũng đều cho rằng dương lôi muốn cái chết bảo toàn danh dự trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc không nghĩ đến nữ nhân này như thế cơ liệt có thể phương cương lại cười lạnh một tiếng nói ra vậy ngươi chết một cái cho ta nhìn xem một chút ta bất động sản nhiều là nhà có ma liền nhà có ma ta không quan tâm rèn nạ thẳng cho ta thanh đao qua đây dương lôi kinh ngạc nhìn về phía phương cương cắn răng hỏi ngươi cứ như vậy ác sao phương cương bình tĩnh đáp như nhau lúc này p h ò n g bên trong tự động người máy đã lai tới phía trên đang cất đặt một cái dao g ọ t trái cây k i a dương lôi cũng đúng như chu thanh theo như lời một dạng mắt thấy thanh này dao g ọ t trái cây lúc này đầu gối mềm lũn ngã ngồi trên mặt đất phương cương ta văn ngươi thà cho ta đi ta cho ngươi bồi thường tiền ta bồi gấp đôi ta bồi ngươi hai trăm bốn mươi vạn không chờ phương cương nói chuyện lý tranh liền mắng phương thiếu thiếu ngươi chút tiền này sao hai trăm bốn mươi vạn ngươi mắng chửi người đâu lưu minh tử t ô n nói tại đây tùy tiện một vỏ rượu liền không chỉ ba trăm vạn hai trăm bốn mươi ngươi đây thuộc về màu đen hải h ga trần vạn lý t ắ c nói ra không cần nhiều ngươi một p h ầ n ngươi cũng đừng muốn bất lấy một p h ầ n một trăm hai mươi vạn trước tiên giao tiền triệu tiên h đông gật đầu nói trước tiên đem một trăm hai mươi vạn kết thanh lại nói dương lôi liền vội và nói ta kết ta hiện tại liền kết phương cương thấy vậy trực tiếp lấy ra thu ra lấy khoản mã. dương lôi lấy điện thoại di động ra trong lòng cũng là do dự một chút cuối cùng chỉ có thể cho tưởng lệ kiều phát đi tới tin tức dù sao nàng không phải là những n à y phú nhị đại tuy tiện số còn lại mấy trăm vạn đây một trăm hai mươi vạn vẫn phải là nhờ giúp đỡ tiết mục tổ mới được cũng may tưởng lệ kiều làm việc vẫn tính phúc hậu không có ỷ lại bên dưới món nợ này trực tiếp cho dương lôi chuyển một trăm hai mươi vạn bất quá đi theo chuyển tiền cùng nhau qua đây còn có tưởng lệ kiều một cái tin tức tiết mục tổ chỉ có thể ra nhiều như vậy ngươi nói bậy nói b ạ nữa liền mình bỏ tiền dương lôi nhìn thấy lời này trong lòng cũng là hiểu rõ phương cương lời vừa nói ra xung quanh phú nhị lại ngay lập tức sẽ chặn lại nàng đường đi dương lôi lúng túng xoay người lại cười khổ nói phương thiếu còn có chuyện gì phương cương chỉ chỉ mặt đất nói ra quỳ xuống bỏ ra ngoài đi dương lôi run một cái hỏi phương thiếu ta có thể không trèo sao phương cương vừa muốn nói chuyện chân vạn lý đột nhiên cười nói cũng có thể ha ngươi để cho ta lột sạch ngươi y phục ném ngươi ra cũng được lý tranh cười nói đúng hoặc là bỏ ra ngoài đi hoặc là chúng ta đem ngươi lột sạch ném ra bản thân ngươi chọn một đi dương lôi nhìn về phía phương cương cắn răng hỏi phương cương ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ta có thể không bỏ ra ngoài đi không phương cương hỏi ngược lại nếu mà ta thua ngươi sẽ không để cho ta bỏ ra ngoài đi không dương lôi nhất thời sờ mặt lại không phản bất được xung quanh một đám phú nhị lại lần nữa t h thanh họ hét lên treo treo dương lôi toàn thân run dậy không nói một lời phương cương đi lên phía trước tại bên thai nàng nhẹ nói nói hôm nay nếu ngươi không trèo cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại mà đi ra biệt thự này dương lôi nhất thời run một cái trực tiếp quỷ tại phương cương trước mặt chỉ chốc lát sau dương lôi run dậy quỳ dưới đất hướng phía ngoài cửa leo đi một bên trèo vừa khóc nói ta là xính ngoại chó xính ngoại là cái phản bội tổ tông quy tốt tử nhìn đến dương lôi một bên trèo vừa nói xung quanh phú nhị đại nhất thời một phiến hoan hô mà phương cương cũng lộ ra nụ cười bởi vì ngay tại dương lôi mở miệng đồng thời hệ thống cũng phát ra thông báo chúc mừng tốc chủ Đánh giá đạt đến giá S chương ấ p t u đ ợ c cấp S t ư năm mươi thu du học về nữ tiến sĩ trên đường bò uy giáp xuống cửa biệt thự mồ hôi lạnh cùng nước mắt lẫn nhau hỗn hợp nhỏ do xuống trên mặt đất lưu lại một đạo thủy ngân tráng lệ váy dài tinh tế ra cùng dương lôi kiêu ngạo tự tôn đều ở đây một khắc bị mãi đến vỡ nát từng tiếng kêu lên giống như là quất vào trên người nàng roi mỗi lần kêu lên một tiếng đều tại nàng lưu trong tâm hạ một đạo vết thương phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng thấy vậy cũng là tề thanh hoan hô thật là đáng kiếm a để ngươi phản bội mình tổ quốc để ngươi xính ngoại đáng đ ờ i đột nhiên cảm thấy dương lôi dạng này nhìn qua có chút đáng thương a đáng thương cái gì đây không đều là chính nàng làm sao phương cương không có t r e o chọc nàng nàng là chủ động gây chuyện hiện tại chỉ là gánh vác nàng nên phụ trách hậu quả loại người này căn bản không đáng, đáng thương đây nếu là rút lui mấy chục năm ngươi tin hay không nàng mẹ nó chính là cái há gian đừng quên nàng chính là thu tiết mục tổ tiền mới qua đây h ố phương cương ngươi một tháng lương tháng hai nghìn nàng tham gia một lần tiết mục hết mấy vạn người đáng thương nàng có hay không người thương hại ngươi a tiết mục tổ cũng là đủ âm hiểm vì sáo lộ phương cương này cũng thai họa nhiều cái tiểu cô n ư ơ n g hiện tại những n à y tiểu nữ sinh thật là vì tiền chuyện gì đều làm được không có chút nào điểm mấu chốt không có tiết tháo chút nào a đoạn tiết mục tổ cũng không có nghĩ đến vốn là muốn b ô i đen nam nhân kết quả gặp phải ta cương ca có tiền có thế còn phẩm đức cao thượng mấy lần tính kế ta cương ca đều thất bại những n à y nữ khách mời thật là đủ ghê tởm Tiết mục tổ có thể mục có cho ngươi bao nhìn i trên internet tiết lộ video những cái kia khách chợ bỏ hợp đồng thuê sau đó chủ nhà về nhà thăm đến khắp phòng rác rưởi trên căn bản đều là sạch sẽ xinh đẹp nữ hải làm mỗi một người đều dạng này nhìn đến sinh đẹp trình tề trên thực tế đều là bận thiệu bận thiệu mắt thấy nhiều như vậy nang bạn trên mạng đều đang dễ cợt những nữ sinh này những cái kia nữ quyền sư làm sao cũng ngồi không yên các ngươi không hiểu liền chớ có nói bậy nói bạn không phải tất cả nữ sinh đều như vậy các nàng chỉ là đặc biệt những n à y nữ khách mời chính là hướng về phía tiết mục tổ tiên đi không phải là tất cả nữ sinh đều như vậy đúng các nàng vốn chính là một đám mê tiền bản thân thì không phải thứ tốt căn bản cùng chúng ta nữ sinh không liên quan đều là tiết mục tổ không sẽ chọn người cũng không biết chọn hai cái đức hạnh hảo liền sẽ tìm loại này thối giữa đồ vật đúng vậy nhiều như vậy ưu tú nữ hải tiết mục tổ không phải muốn tìm mấy cái này t ạ bã tiết mục tổ đến cùng có thể hay không làm tiết m ụ ca không biết làm cũng nhanh chút đổi người chúng ta tiểu tiên nữ danh tiếng đều bị các ngươi bôi xấu tiết mục tổ ngấp tất tiểu tiên nữ vô tội chỉ một thoáng p h o n g phát sóng trực tiếp thoại phong lịch truyền tất cả mọi người đều bắt đầu mắng tiết mục tổ tại cân bằng trên quan hệ nam nữ tiết mục tổ ít nhất làm được để cho tất cả mọi người chung một chiến tuyến cùng nhau mắng bọn hắn triệu tuyết hoa nhìn đến mưa bình luận n g ồ i liệt trên g h ế cầm trong tay hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nàng là như thế nào cũng không nghĩ đến tiết mục sẽ biến thành dạng này vốn là bờ bờ c bậy mưu đặc kế nàng làm tiết mục này chính là vì trên nam nhân nâng lên phụ nữ địa vị xã hội nàng làm tất cả cũng đều là vì triệu mục đích này tuyết hoa còn tại phiền muộn thời điểm trên internet cũng đã vỡ tổ du học về nữ tiến sĩ trên đường bò thừa nhận mình là chó xí ngoại phương cương không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa đ ã kích nữ quyền chỉ có phương cương mới thật sự là nam nữ bình đẳng chỉ nhìn thắng thua không nhìn giới tính thần bí bị thí sinh phương cương hiện lộ cất giữ rượu lâu năm chấn kinh hành nghiệp đại gia phương cương đến cùng bối cảnh gì đến bây giờ không thể nào kiểm chứng phương cương hùng dương thành phố sâu không lường được nhất nam nhân đủ loại bản tin tựa đề video ngắn văn án tại toàn bộ internet các đại bình đ ạ i đồng thời xuất hiện trong lúc nhất thời tiết mục này lần nữa bị đẩy về phía dư luận đầu gió đình sóng phương cương lần nữa trở thành internet tìm kiếm h o t nhân vật t e n chốt đồng dạng nhất chiến thành danh tự nhiên còn có dương lôi chỉ có điều chính là tiêu cực nhân vật dương lôi gờ giúp bạn học bên trong liên quan đến dương lôi video đã bị chuyển ẩm lên rồi dương lôi nàng hiện tại làm sao dạng này a lúc trước đi học thời điểm không phải rất tốt sao ai biết người biết mặt nhưng không biết lòng ai có thể nghĩ tới xuất ngoại vài năm thì trở thành như vậy còn có thể bởi vì sao bị ngoại quốc tư bản ăn mà thôi đi học thời điểm ta đã cảm thấy nàng nghi ngờ lắm mồm yêu g i à u không nghĩ đến vài năm không liên hệ còn xính ngoại các ngươi là cùng với nàng chưa quen thuộc đi học thời điểm nàng liền thích nước ngoài đồ vật đem quốc nội đồ vật nói không đáng giá một đồng n đ g i học thanh là có n bắc trong Ai, đ ư m chuyện tin một chuyến g h ộ t mươi một 10 tiêu mươi chuyến viện cử n một trăm linh liền truyền đến dương lôi ra tộc đàn bên trong dương lôi biểu lệ trực tiếp đem video phát tại trong đám nói ra về sau đừng nói dương lôi là biểu tì ta ta không có hán gian biểu tì dương lôi biểu mội đại di biểu tỷ cho ta y phục ta không cần ta càng yêu thích quốc sản nhãn hiệu dương lôi đường tỷ thầm thầm ngươi luôn nói dương lôi học giỏi chính là nhân tâm đen tối học giỏi cũng vô dụng không biết rõ cảm tạ học khá hơn nữa cũng là một c ặ n bã dương lôi đại bá ngươi nhìn xem các ngươi giáo dục đi ra đồ vật quả thực mất hết ta dương g i a thể diện dương lôi g i a g i a tên tiểu xúc sinh này nhìn ta không đánh chết nàng dương g i a chúng ta tổ tiên là đánh quỷ tử tiểu xúc sinh này lại muốn khi hán gian để cho ta làm sao còn đối mặt dương ra liệt tổ l i tông dương lôi phụ thân nhìn đến thân hữu đàn đồng sự đàn bằng hữu trong đám đều đang chửi mắng mình nữ a nhi nhất thời cảm thấy huyết áp lên cao dương lôi mẫu thân đầy mắt nước mắt hướng về phía dương lôi phụ thân nói ra lão công hiện tại tất cả mọi người đều đang chửi lôi lôi liền ba chồng đều tức giận chúng ta thế làm sao bây giờ dương lôi phụ thân cả giận nói làm sao bây giờ ta đánh chết tiểu x u ấ t sinh này dương lôi mẫu thân thấy vậy vội la lên vậy cũng không được a chúng ta có thể làm một cái này h ạ i tử ta vì bồi dưỡng nàng chính là bỏ ra tất cả tâm huyết ngươi cũng không thể đánh nàng a dương lôi phụ thân cả giận nói vẫn không thể bất kể nàng ngươi nhìn xem nàng đều bị ngươi dậy thành giặc gì chính là ngươi. Mỗi ngày nói cho nàng biết nước chó chỉ còn hiện tại biến thành hán không đánh đánh. ngươi. ngày nói nàng ngoài biến gian săn. muốn nàng, muốn là Mỗi biết tại tốt, Ta, ta không chỉ muốn đánh nàng, ta còn muốn đánh. dương lôi phụ thân lời còn chưa d ứ thấy liền cảm giác mắt tối lại, giác tối tiếp mới cảm trực mắt sầm t xuống. Dương lôi mẫu thân thấy vậy liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi lão công ngươi làm sao vậy ngươi cũng đừng làm ta sợ run run a dương lôi phụ thân theo bản năng nhận nghe điện thoại đúng là hắn đơn vị lãnh đạo đánh tới điện thoại mới kết nối đơn vị lãnh đạo liền đổ ập xuống mắng ngươi nhìn ngươi xem giáo dục đi ra là thứ gì đem chúng ta long q u ố c mất hết mặt m ũ i người thăng t r ư ớ chuyện c ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta đơn vị không nuôi hán gian cho săn dương lôi phụ thân nghe nói như vậy nhất thời khỏe miệng lệnh một cái nửa người liền bắt đầu có cắp trong lúc nhất thời dương lôi biến thành toàn quốc cục tiêu của mọi người xính ngoại nhân vật đại biểu mà hết thể kết quả đều là chính nàng quyết định đến chương năm mươi một phương cương làm xe hơi nhìn đến dương lôi leo ra ngoài cửa tiểu khu mọi người lúc này mới đi h ồ i phủ mắt thấy sắt trời dần tối mọi người mới lưu luyến không rời rời đi phương cương danh tiếng cũng triệt để tại phú nhị đại trong vòng lưu truyền g a vương vệ quốc nói ngay i o mới vào điểm chính ta gần đây tính toán mở hãng rượu chế tạo một cái chúng ta hùng dương bản địa rượu loại nhãn hiệu đối với ngọn chính là mao đài cùng rượu ngũ lương loại này quốc cửu chỉ là rượu này x ư ở n t hàm mở rượu ngon khó cầu a nhưng cơ duyên chuyển này có đôi khi chính là trùng hợp như vậy ta vừa tính toán mở hãng rượu đây nhận biết ngươi ngươi tại đây lại có nhiều như vậy rượu ngon ngươi nói cái này có phải hay không ông trời chú định chúng ta hữu duyên đi phương cương cười khẽ lập tức minh bạch vương vệ quốc ý tứ muốn làm ra một cái siêu việt mao đài rượu ngon thiếu là tuyệt hảo cơ rượu vương vệ quốc thiếu nhất chính là đây cơ rượu mà phương cương vừa v ẫ n có lượng lớn mấy chục năm trên trăm năm cơ rượu bất quá phương cương cũng không tính ngay lập tức sẽ bán cho vương vệ quốc trước mắt đã thu được chạy bằng điện xe hơi công ty muốn đĩa sống nhà này chạy bằng điện xe hơi công ty tiền vốn l ỗ thủng khẳng định rất lớn tiền vốn l ỗ thủng là một mặt mặt khác chạy bằng điện xe hơi tin điện cơ kỹ thuật phương cương cũng tính toán mình làm những này đỉnh phong kỹ thuật không thể nào giao cho tin điện cơ thương nghiệp cung ứng phương cương suy tư chốc lát nói vương thúc rượu này đều là vô giá bất quá ta gần đây có thể có chút sự tình muốn vương thúc giúp đỡ ngài để cho ta mấy ngày qua mấy ngày ta tự mình đến nhà bãi phòng vương vệ quốc sắc mặt vui mừng phương cương đã có khó khăn vậy thì có hí lập tức cười nói đó là tự nhiên phương lão đệ có khó khăn gì cứ tới tìm ta phương cương cười nói vậy ta liền trước tiên cảm ơn vương thúc vương vệ quốc bắt tay cười một tiếng đúng vậy ta cũng không đánh khoái ngươi cáo tử tiễn đi vương vệ quốc sau đó phương cưng cũng không có để ý nữa hầm rượu chỉ là phân phó rẹn nạ dọn dẹp căn phòng mà phương cương tắc lai、like、đến thư phòng bắt đầu điều tra ngưỡng vọng chạy bằng điện xe hơi công ty ngưỡng vọng chạy bằng điện xe hơi công ty là từ nước lớn đầu tư tập đoàn đầu tư công ty nhưng chân chính lá bản chính là nước lớn đầu tư tập đoàn chủ tịch nước trời xanh nữ nhi thủy vân giao thủy vân giao thành lập ngưỡng vọng xe hơi công ty thời gian ba năm nước lớn đầu tư tổng cộng đầu tháng bốn ă m tám không ư ớ c trải qua thủy vân giao ba năm qua không ngừng nỗ lực ngưỡng vọng xe hơi công ty rốt cuộc phá sản sắp tới công ty nhân viên trên dưới hơn một người lại bị khất nợ ba tháng tiền lương trên internet đã có công nhân thỉnh cầu lương bản tin nhìn thấy dạng này kết quả phương cương có một ít bất đắc dĩ xe hơi nghiên cứu động một chút l á trên ước không có mấy trăm ước tiền vốn căn bản là chơi không chuyển c á i nghề này kể từ bây giờ ngưỡng vọng đẩy ra mấy khoản xe điện đến nhìn mặc dù không thể nói kém nhưng mà không thể nói tốt trọng yếu nhất vấn đề vẫn là tin bay liên tục thấp chịu nhiệt độ thấp tính năng kém nạp điện hiệu suất thấp tin quá đắt hơn nữa phương cương hiện tại trong tay tương lai khoa học kỹ thuật đây đều là mấu chốt nhất cơ mật trọng yếu cho nên còn cần muốn thu mua tin động cơ điện công ty đến đem mình kỹ thuật sản xuất hàng loạt rơi xuống đất mới được không phải hạch tâm bộ phận tắc có thể giao cho thương nghiệp cung ứng kiếp sau sinh trước mắt gấp nhất vấn đề chính là muốn mau sớm xử lý công nhân tiền lương vấn đề không thể chấn an những công nhân này ngưỡng vọng xe hơi chính là không t r u n g l ầ u các không có chút nào căn cơ sáng sớm ngày hôm sau suy tư một đêm phương c ư ờ n g liền lái xe mình giá trị trên nước xe thể thao chạy thẳng tới ngưỡng vọng xe hơi công ty cùng lúc đó tiết mục tổ rốt cuộc bắt được cơ hội lập tức bắt đầu cùng quay loại hình bất quá lần này tiết mục tổ không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là đi theo quầy lén t r ư ớ mấy lần thất thủ cũng để cho tiết mục tổ học thông minh cho nên lần này trực tiếp bọn hắn cũng không có nóng lòng phái g i a nữ khách mời mà là trước tiên đi theo phương c ư ơ n g muốn thăm dò phương cương sở thích sau đó tại phái g i a tương ứng nữ khách mời tiết mục tổ quay phim tổ một đường đi theo phương cương đi đến ngưỡng vọng xe hơi công ty còn chưa tới công ty lối vào tiện liền nghe thấy phương xa chuyển đến tiếng hò hét vô lương công ty trả ta tiền mồ hôi nước mắt từng trận kêu lên liên miên không dứt thanh thế cực kỳ thật lớn phương cương đi đến hán khu cửa lớn liền nhìn thấy một đám công nhân ở bên ngoài kéo biểu ngữ cầm lấy loa phong thanh đang hướng công ty thỉnh cầu lương t h á n khu cửa chính cũng bị những công nhân này là t u n g trong trong ngoài ngoài lấp kín đến nước gì không thông phương cương ấn xuống một cái loa muốn đem lái xe vào trong nhưng những n à y phẫn nộ công nhân căn bản không để ý tới hắn phương cương mười phần lý giải bọn hắn tâm tình lúc này xuống xe hô mọi người nghe ta nói ta là mới đến l o bản ngưỡng vọng đã bị ta thu mua các ngươi tiền lương không cần lo lắng để ta tới cho các ngươi phát phương cương lời này một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời tất cả công nhân nộn nhịp quay đầu nhìn về phương cương mới đến la bản mở xe thể thao hẳn rất có tiền đi đâu chỉ có tiền đây xe ta nhận thức giá trị một t ứ c nga o tạo vậy chúng ta tiền lương có phải hay không có xếp đặt những công nhân này chỉ là vì thỉnh cầu lương thấy phương cương là lao bản mới nhộn nhịp tránh ra một con đường để cho phương cương lái vào hàng khu tiểu t ử này không phải là o a n đại đầu đi chúng ta đều ngừng sinh xe cũng không bán được hắn còn thu mua đoán chừng là cái nào tham luyến chúng ta nữ lao bản mỹ sắc phú nhị đại dù sao chỉ cần có thể phát đến tiền lương là được hư tiểu t ử này tuổi còn trẻ liền mở tốt như vậy xe đoán cũng là một không có quy củ phú nhị đại ngươi quản hắn nhiều như vậy chứ chỉ cần phát tiền lương chúng ta liền từ chức không làm ngươi quản hắn là ai đi Kỳ thực thủy lão bản cũng rất tốt lại trẻ tuổi vừa đẹp còn có sự nghiệp tâm chính là nóng n ả y là tại quá kém c h ỉ nàng đại tiểu thư kia nóng n ả y ai có thể chịu được a tại nhà nàng là phú gia thiên kim đến bên ngoài ai luôn chịu nàng a nếu không nàng lão tử là nước trời xanh công ty này đều không mở được ba năm ban đầu công ty này chính là đầu tư tám mươi cái ư ớ c không nghĩ đến như vậy vài năm thì không được thủy vân giao chính là đại tiểu thư tinh khí chúng ta giá này trị tám mươi cái ư ớ c công ty nếu như biến thành người khác không chừng chúng ta công ty này liền sẽ trở thành nếu như đổi lão bản mới các ngươi còn có đi hay không sao Phú Nhị、Đại、không đáng tin Đại chương ậ y ắ n công ty nợ tiền có thể ty đem l cho cảm kết, ta đều ơ năm trời đất. k mươi hai nga đức h ả o môn cám r ỗ hướng theo ngưỡng vọng xe hơi công nhân tỉnh cầu lương trang diện bị tiết mục tổ phát ra phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu nghị luận ngưỡng vọng xe hơi hiện tại làm sao lăn lộn đến như vậy ta còn nhớ rõ công ty này vừa thành lập thời điểm còn bị ca tụng là chạy bằng điện xe hơi người mở đường bị cấp cho kỳ vọng rất lớn đi khi đó sau khi ngưỡng vọng xe hơi là hăng hái phân chấn chính là bọn hắn lao bản hiện thực không làm sao đáng tin a xe hơi trình độ kỹ thuật một dạng nhưng mà giá cả lại đắt vượt quá bình thường chạy bằng điện xe hơi dù sao cũng là cái tân t r ù n g vật thị trường khó có thể dự liệu không nói tin kỹ thuật liền kéo chân sau tin giải quyết vấn đề không chạy bằng điện xe hơi liền vô pháp phổ cập muốn lúc đầu ngưỡng vọng xe hơi như vậy hỏa kết quả bây giờ công ty đình sản công nhân tỉnh h cầu lương cũng thật là khiến người ta không nghĩ đến a cương ca không phải là thật thu mua công ty này đi nếu như là tại ba năm trước đây thu mua ngưỡng vọng xe hơi còn tạm được hiện tại ngưỡng vọng xe hơi đây chính là cái động không đáy a cũng không đến mức là động không đáy ít nhất ngưỡng vọng xe hơi công s ư ở n g vẫn còn trong tay còn có rất nhiều kỹ thuật độc quyền đi ngưỡng vọng xe hơi mặc dù bây giờ không được nhưng khi đó cũng là được xưng đầu tháng bốn ă m tám không ước ít nhất nội tỉnh vẫn còn ở đó công ty này tại cương ca trong tay nói không chừng liền có thể cải tử hồi sinh cửa hàng x e nghiệp động một chút là đầu tư một trăm ước tám mươi ước nhìn như không ít nhưng trên thực tế đối với xe hơi sản nghiệp lại nói cũng bất quá là như mối bỏ biển phương cương muốn cứu ngưỡng vọng xe hơi trừ phi liệu mạng bỏ tiền nói đùa ta cương ca là thiếu tiền người sao ta đoán cương ca nhất định là tới cứu ngưỡng vọng xe hơi phương cương đi đến lầu làm việc lối vào tại đây đã bị vây nước gì không thông một loạt bảo an ngăn ở lầu làm việc lối vào không để cho bọn hắn vào trong phương cương đứng ở cửa nhìn đến căm giận khó bình các công nhân hướng về bọn hắn bảo đảm nói chào mọi người ta gọi phương cương là các ngươi tân lão bản ngưỡng vọng công ty bởi vì buôn bán không khá thiếu nợ các ngươi ba tháng tiền lương đúng là xin lỗi bất quá nếu ta đến các ngươi tiền lương ta nhất định toàn bộ phát đúng chỗ một phần không thiếu phía dưới công nhân thoáng cái liền kích động ta không còn ai là lão bản t đối ề n ngươi mặt a phát lương mồm năm g ư ơ i ai l miệng mười mọi người phương cương vây tay tỏ ý bọn hắn an tĩnh yên tâm các ngươi tiền lương ta trong một tuần lễ liền toàn bộ phát hạ đi các ngươi cho ta một tuần lễ thời gian ta muốn chỉnh chỉnh lý công ty trướng ụ c kết toán một hồi công ty tài sản một tuần lễ sau đó ta bảo đảm tất cả mọi người lấy được tiền lương đến lúc đó các ngươi hay còn nguyện ý đi theo ta mỗi tháng tiền lương thêm một nghìn không muốn cùng ta làm liền thanh toán tất cả tiền lương ta tuyệt đối không cắt xén một phần một b a o tin ta hiện tại tản ra một tuần lễ sau tới công ty lấy tiền phương cương những lời này nói rất là thoải mái không có một chút rông dài cũng không giống là làm giả nhưng mà bị lừa quá nhiều công nhân vẫn lo lắng hỏi dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi phương cương trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa mình trước kia cổ h n nhị sếp văn nói ra ta xe ngay tại kia đậu đi các ngươi bây giờ có thể tra một chút xe ta đây giá trị bao nhiêu có đủ hay không phát các ngươi tiền lương còn nữa các ngươi có thể đem bảng số xe vỗ xuống đến hôm nay ta liền đem lời đặt ở đây nếu mà ta không có làm được về sau các ngươi nhìn thấy chiếc xe này tùy tiện đập không muốn các ngươi bồi phương cương lời nói này nói xong ở đây công nhân liền lập tức bắt đầu chụp hình tìm tòi ta kháo đây giá xe chỉ một thức có thể định giá trị một t h c xe hắn không sẽ nợ chúng ta tiền lương đi bảng số xe đã vỗ xuống đến hắn muốn chạy cũng không chạy khỏi tiểu từ này nói chuyện thật thành thật hẳn không phải là nói dối l ừ a chúng ta phương cương tắc tiếp tục nói chư vị các minh đệ ta là công ty lão bản mới nhưng ta hôm nay là lần đầu tiên tới công ty tình huống còn không phải hiểu rất rõ ta cũng biết các ngươi rất gấp nhưng các ngươi muốn cho ta thời gian để cho ta hiểu công ty tình huống chỉ cần ta lý giải công ty hiện có tài sản tình trạng thiếu các ngươi tiền lương tuyệt đối không phải ít phát một phân tiền ta vẫn là câu nói kia cho ta một tuần lễ thời gian tiền lương bảo đảm đúng hạn cấp cho nguyện ý tiếp tục cùng đến ta làm tiếp tất cả đều bạo một nghìn tiền lương bên ta vừa nói chuyện làm việc một lời ngàn vàng cũng không n gặp g tại phương cương viên ở đây công nhân rốt cuộc ổn định tâm tình bắt đầu lần lượt rời khỏi công ty khi tất cả công nhân đều sau khi rời đi phương cương sắc mặt tái xanh tiến vào văn phòng c a o úc đối với trước đài tiếp đ ạ i nói ra đem công ty trên dưới tất cả cao tầng đều cho ta gọi vào phòng hội nghị hợp cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng cũng bắt đầu thảo luận lên không hổ là cương ca thật có quyết đoán a nhiều như vậy công nhân tiền lương một tuần lễ liền có thể thanh toán cương ca vẫn là tương đối có lương tâm hắn dù sao cũng là lão bản mới nếu như tàn nhẫn một chút không cho thanh toán tiền công những công nhân này cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi cương ca đại khí lấy đức thu phục người so với chúng ta kêu cầu lão bản mạnh hơn nhiều lắm ta đều muốn đi cho cương ca làm việc đi theo cương ca chắc chắn không biết thiếu tiền có dạng này l á o bản ngưỡng vọng xe hơi có xoay mình cơ hội xe hơi sản nghiệp một mực làm bất quá nước ngoài những cái kia lão bài xe hơi hiện tại cương ca hạ thủ nhất định đại sát tứ phương cương ca cố lên tranh thủ trở thành quốc sản chi quang a chính là những cái kia nữ q u y ề n sư tắt hoàn toàn là một phen khác trạng thái nói s u n g răng trắng liền dùng miệng nói ai biết thật giả dùng miệng nói ai không biết ta t r ờ i biết hắn biết sẽ không đem ngưỡng vọng xe hơi hạch tâm tài sản bán đi sau đó trực tiếp quấn tiền chạy trốn a một tuần lễ thời gian đầy đủ hắn dọn dẹp tài sản quấn tiền đường chạy ta nhìn phương này cứng rắn chính là cái lừa đảo cửa hàng xe nghiệp nghiên cứu động một chút là mấy chục trên một trăm ứ c h á n g phương cương có thể có bao nhiêu tiền còn hàng nội chi quang các ngươi thì khoác lắp đi ta chính là chạy bằng điện cửa hàng xe nghiệp đây nên chơi đốt tiền so đốt giấy đều nhanh còn muốn trọng trấn ngưỡng vọng xe hơi các ngươi hãy nằm mơ đi thôi ngưỡng vọng xe hơi tiền nhiệm lão bản chính là nước lớn đầu tư lão bản nữ nhi người ta thành phố trị ngàn ước công ty đều chơi không chuyển chạy bằng điện xe hơi các ngươi cho rằng p ư ơ n g cương có thể đi đừng nói cười p ư ơ n g cương là có chút ít tiền có thể tưởng tượng nhúng tay chạy bằng điện cửa hàng x e n g h i ệ p c ũ n g tự tìm đường chết không có sự khác biệt n g ồ i chờ phương cương một đêm đền sạch biến thành nghèo rất m n g tơi nếu là hắn cho công nhân phát tiền lương đó chính là nhúng tay xe hơi sản nghiệp chú định bồi tinh quang nếu là hắn không phát tiền lương bắt đầu mua bán tài sản hắn chính là cái hoàn toàn lừa đảo tiết mục tổ tổ n g đạo diễn thoáng cái liền đánh hơi được cơ hội tâm lý đã có một cái lớn mật ý nghĩ đợt này tiết mục chủ đề liền định là tài phú cám rỗ thùy vân giao đây chính là chân chính hà môn hơn nữa tướng mạo so với trước kia ra sân ba vị nữ khách mời còn muốn ưu tú nếu có thể mời nàng trở thành tiết mục tổ nữ khách mời cám dỗ nhân vật chính vào hào môn tỷ lệ thành công đem cao vô cùng dù sao ai có thể ngăn cản được ngàn nước hào môn cám dỗ lập tức đi liên hệ thủy vân giao Trước thì trở tài ty trí thủ ty tầng, ty tầng, biết tại ra. Ngưỡng Phương Cương người ngưỡng chức công chính chố cao công cao chậm Các công cao nhậm nên bán sản. vọng phòng nghị. lĩnh, nhìn đến đang ngồi nói hẳn hiện vọng hơi hội là dãi vị xe xe do đều đều phương cương nói xong khoảng cách gần hắn nhất một cái mặt chữ quốc nam nhân liền dẫn đầu mở miệng nói ta là công ty phó tổng tài lâm khang sau đó những người khác cũng lần lượt mở miệng bắt đầu tự giới thiệu ta là tài vụ tổng giám đốc gấu lâm bộ nghiên cứu tổng công trình sư diêm lỗi bộ tiêu thụ tổng giám đốc ruột quân bộ nhân sự tổng giám đốc lý tĩnh phương cương từng cái ghi lại mỗi người danh tự cùng chức vụ sau đó nói hiện tại các ngươi trở lại mỗi người bộ môn cho ta thống kê ra công ty tất cả tài sản dự trữ chứng mục tiền vốn nghiên cứu hạng mục buổi c i ề u một chút trước ta muốn biết trở lên tất cả tài liệu ai hoàn thành trước ta không nhất định sẽ ghi nhớ nhưng người nào chưa xong ta nhất định sẽ ghi nhớ hiện tại bắt đầu hành động đều đứng n g ố c nhìn đến ở đây công ty cao tầng đều sửng sốt hai giây mới phản ứng được bắt đầu hành động dù sao quan mới đến đốt ba đống lửa ai cũng không biết do đám lửa này sẽ trước tiên đốt hay tuy rằng ngưỡng vọng xe hơi công ty đã phá sản sắp tới nhưng mới đến vị l a o bản này rõ ràng là giàu đổ nước vách mắt thấy ngưỡng vọng xe hơi liền muốn có thể cơ hội đổi đời lúc này bị sát hại có thể là cái mất nhiều hơn cái được tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động toàn bộ ngưỡng vọng xe hơi công ty cũng trở nên náo loạn mỗi cái bộ môn đều bận rộn làm một đoàn tiết mục tổ một vị quay phim tiểu tỷ tỷ cũng nhân cơ hội lẫn vào công ty tìm khắp nơi người hỏi rõ tin tức hơn ngàn người công ty có không nhận ra đồng sự rất bình thường một giờ chiều mỗi cái bộ môn lần lượt đem tất cả tài liệu đều đưa đến phòng hội nghị trên bàn giải phương cương không nhanh không chậm bắt đầu tra cứu khởi tất cả văn kiện dòng ra hai giờ thời gian phương cương sắc mặt càng ngày càng âm chầm hắn t ạ i t r ú vào công ty trước liền biết ngưỡng vọng xe hơi trướng mục sẽ rất khó coi nhưng lại không có nghĩ đến sẽ khó nhìn như vậy tám mươi ước đầu tư hiện tại tài khoản bên trên chỉ còn lại ba vạn khối Thiếu công nhân ty i nghiệp cung ứng tiền hàng, còn có đủ loại chi tiêu, tăng thêm có một ước vạn. Nói ề n lương, thương cung ứng hàng, còn tăng vạn. Phương Cương muốn trọng chấn công ước thêm một t cách khác có có đủ đầu tiên p hạch ả i đem đây một ước v n thủng điện bên trên. lỗ ô n g ty ạ c h tâm khoa học kỹ thuật tại phương cương trong mắt nhất định chính là dựa vào đắp biện toàn bộ trong công ty duy nhất có thể để cho phương cương để mắt ngay tại lúc này đã đỉnh sản sản xuất tuyến toàn bộ sản xuất tuyến đều là trước mắt đỉnh cấp nhất phối trí ít nhất đủ dùng m ộ ư ơ i năm đều sẽ không lạc hậu đến mức chạy bằng điện xe hơi phương diện kỹ thuật bình thường không có gì lạ tại phần mềm p h ư diện hệ thống thao tác tự mình nghiên cứu coi như là khá lắm rồi nhưng mà liên quan đến điện cơ mô men xoắn phân phối chuyển tốc khống chế điện xe bốn bánh phương diện này kỹ thuật cơ bản còn ở tại nghiên cứu giai đoạn cũng không có thực hiện rơi xuống đất sản xuất hàng loạt đến mức lái tự động phương diện này cũng chỉ làm được l 2 cấp năm đường ai phụ trợ điều khiển không phải là lái tự động tuyên truyền lái tự động bất quá là một hài hước là tư bản cuốn theo sản vật nghe rất cao thượng trên thực tế chỉ là vừa rơi xuống đất hải nhi cấp bậc cao cấp điện từ treo không khí treo cũng chỉ là mua sắm thương nghiệp cung ứng linh kiện chỉ có thể làm được bị động điều chỉnh mình cũng không có một bộ phần mềm cách tính thông qua cảm giác mặt đường tình huống đến thực hiện ai chủ động khống chế treo mềm điều chỉnh thân xe cao thấp loại này có thể chủ động điều chỉnh treo có thể để cho xe hơi cần thoải mái thời điểm như dẫm trên đất bằng cần kịch liệt điều khiển thời điểm thao túng kéo căng chạy bằng điện xe hơi mấu chốt nhất tin t ắ t chủ yếu ủy lại thương nghiệp cung ứng mình cũng không có bất luận cái gì tin kỹ thuật trước mắt toàn cầu thị trường 811 t a m nguyên tin lì thủng với tư cách năng lượng độ dày cao nhất tin tin năng lượng độ dày mới hai trăm hở kg loại này tin an toàn tính rất kém cỏi k h ô n g qua kim c h â m thí nghiệm nội bộ một khi phát sinh c h ạ m điện thì sẽ nổ trừ chỗ đó ra chịu nhiệt độ thấp tính năng kém mùa đông bay liên tục cũng sẽ đánh một nửa tổn thất tin kỹ thuật là trở ngại xe điện tiến bộ lớn nhất bờ tất h ạ c h bất quá tại phương cương tại đây tất cả đều không phải là vấn đề đ i ệ n cơ ngược lại mình sinh sản nghiên cứu nhưng mà cũng không có dùng đến làm thị tuyến nhiêu trở kỹ thuật đ i ệ n cơ thể tích lớn động lực thấp chuyển tốc thấp hơn nữa chỉ làm đến ba hợp một đ i ệ n cơ không gian tỷ lệ lợi dụng rất kém cỏi khi phương cương nhìn xong cuối cùng một phần văn kiện không nén nổi rùi rùi mi tâm đây ngưỡng vọng chạy bằng điện xe hơi khó trách sẽ phá sản đầu nhập nhiều tiền như vậy c ư nhiên cũng chỉ nghiên cứu ra nhiều như vậy đồ vật chủ tịch lâm khắc hỏi lão bản đây đã là công ty trên l i ê n giới toàn bộ tài sản thanh t o à n báo cáo không rõ ngài còn có chỉ thị gì phương cương thở dài một cái sau đó chỉ hướng bộ tiêu thụ tổng giám đốc dột quân nói ra dột quân c h ư a mai trước ra cho ra một phần kế hoạch tiêu thụ sách ta muốn ngơi tại trong vòng một tháng chống dông hiện nay đang có dự trữ xe đối ngoại liền nói là lão bản mới nhậm t r ư c nửa giá ưu đãi dũng quân nhất thời xứ sở cả kinh nói lão bản dự trữ còn có năm nghìn chiếc nửa giá tiêu thụ kia có thể thiệt thòi thảm nha phương cương một mặt phong khinh vân đạm nói không thành vấn đề loại rác dưới này xe có thể trở về chút máu là được phương cương lời vừa nói ra không riêng gì dũng quân sắc mặt biến đổi lớn những người khác cũng đều là mặt đầy kinh ngạc cái gì xe rác nếu mà bọn hắn tạo xe là xe rác vậy bọn hắn là cái gì Mới đến lao bản hảo đại khẩu khí. trong lòng mọi người bất mãn lại giận mà không dám nói gì lâm khang nói ra mình lo âu lão bản nửa giá bán ra chúng ta chính là phải thưởng rất nhiều tiền hơn nữa trước mua xe chủ xe cũng sẽ không hài lòng phương cương khoát tay nói cho xe cũ chủ phúc lợi sẽ tốt xe cũ chủ về sau mua xe cho tám giảm hai mươi ưu đãi không thể để cho xe cũ chủ không hài lòng cũng không thể khiến xe mới chủ không mua xe dũng quân khó xử nói ra đây loại này tá ma rết lửa hành vi chỉ sẽ để cho công ty càng khó khăn phát triển phương cương lắc đầu nói nếu ngươi không được nói trực tiếp rời khỏi là được rồi đổi người khác tới làm dũng quân nghe nói như vậy nơi nào còn dám nói nhiều trưa mai trước ta nhất định đem kế hoạch văn bản cho ngài đưa tới phương cương khoát tay nói có thể vậy ngươi đi làm việc trước đi dũng quân đáp một tiếng liền vội vội vã rời khỏi phòng hội nghị mọi người tại đây mắt thấy đây cây đốt thứ nhất đã đốt dũng quân mỗi người bọn họ cũng bắt đầu khẩn trương phương cương tắt theo số đông nhiều trong văn kiện n ả y ra khỏi một bản đăng ký sách nói ra đây là công ty năm trăm ba mươi tám hạng độc quyền kỹ thuật trong vòng một tháng toàn bộ cho ta bán đi phương cương lời vừa nói ra bộ nghiên cứu diêm lỗi trực tiếp liền xông lên h é t lớn một tiếng cái gì bán đi phương cương một mặt bình tĩnh nói ra đúng bán đi diêm lỗi vội la lên kia đều c h í người h huynh là các đệ cả n đệ à y lẫn đêm khổ tâm nghiên đêm đ tâm khổ cứu ra ợ c Trước tâm huyết ta. 54, một đống rác giữ lại làm、gì? Phương đống đăng tâm huyết trong mắt của ta chính là một đống rác các ngươi bộ nghiên cứu đều nghiên cứu cái gì tin là mua sắm không nói liền nói đây đ i ệ n cơ ba năm các ngươi liền làm ra cái ba hợp một địa cơ khởi động đ i ệ n cơ máy giảm tốc khởi động điện cơ không chế khí cao thấp áp chạy dòng chuyển hóa khí giờ cơ g ờ hai hướng xe tải máy sạc điện o bờ cơ cao áp hộp điện áp tờ u tin quản lý khí vms cả xe không chế khí đ â y c á i k h u ô n mẫu hoàn thế o à n có t ể thể tổng đ n bình a u Chính các n g đi. đài tính mới ộ ba trăm linh g cùng t tích biệt thể có phân h v gầm xe ai kỹ thuật là không các ngươi kiêu ngạo là thứ gì các ngươi rất tự hào sao loại rác dưới này xe có cái gì ưu việt tính dựa vào cái gì cùng nhiên liệu xe cạnh tranh chẳng lẽ cũng bởi vì nạp điện tiết kiệm tiền mở năm sáu năm đổi khối tin hơn bạn có ưu thế gì các người nói cho ta cái này có phải hay không xe rác phương cương châm châm thấy máu đ ố i để bọn hắn á khẩu không trả lời được quả thực muốn đồn thổ cho xong làm bọn hắn không nghĩ đến phương cương cư nhiên đối với xe điện kỹ thuật xem qua sâu như vậy hắn theo như lời những n à y kỹ thuật có một ít chính bọn hắn cũng suy t ư ở n g qua nhưng mà độ khó quá lớn có một ít căn bản không có nghĩ tới trước tiên tạm ngừng tất cả nghiên cứu công tác sắp hiện ra có kỹ thuật toàn bộ cho ta bán đi thừa dịp hiện tại còn sớm những công ty khác đều vừa cất bước bán cái giá tiền cao diêm lỗi với tư cách tổng công chính sư hiếm thấy ngậm miệng lại bị phương cương vừa nói như thế hắn lúc trước ngạo m ạ n không còn sót lại chút gì ngưỡng vọng xe điện kỹ thuật xác thực bình thường không có gì lạ hắn không phải là những cái kia trong công ty cáo giả hắn chính là kỹ thuật xuất thân toàn cơ bắp hắn chỉ nhận kỹ thuật không nhận người phương cương mấy câu nói quả thực để cho hắn mở ra tân thế giới cửa chính lâm khang thấy diêm lỗi im lặng mình chính là không nhịn được nói lão bản ta không đồng ý những n à y cũng đều là công ty tự chủ nghiên cứu hạch tâm khoa học kỹ thuật là công ty chúng ta sống yên phận căn cơ mặc dù bây giờ công ty thiếu tiền nhưng bây giờ nhượng lại những n à y kỹ thuật chính là bị những công ty khác chui chỗ sơ hở căn bản bán không bên trên giá bao nhiêu tiền hơn nữa đây cũng đều là bộ nghiên cứu tâm huyết ta phương cương hừ lạnh một tiếng bất mãn nói tâm huyết có giá trị mới gọi tâm huyết các ngươi những n à y kỹ thuật căn bản không chỗ dùng chút nào chạy bằng điện xe hơi trọng yếu nhất kỹ thuật một chồng chính là tin kỹ thuật có thể chúng ta dùng tin là b tập đoàn mua sắm tin chịu nhiệt độ thấp năng lực kém nhiệt độ tại dưới thời điểm tin năng lực bay liền trạng chỉ có năm mươi tám tin năng lượng độ dày thấp tin trọng lượng lớn tuổi thọ cũng chỉ có chỉ là năm sáu năm ngươi biết điều này đại biểu cái gì không nhiệt độ thấp năng lực bay liền c h ặ n g kém đã từ bỏ bắc phương thị trường năng lượng độ dày thấp tin tuổi thọ ngắn trực tiếp ảnh hưởng ngưỡng vọng xe hơi hành nghiệp tiếng đồn tin chi phí đắt tiền dẫn đến toàn bộ xe chi phí dâng cao người tiêu thụ làm sao sẽ trả tiền ngươi nói với ta đây là kỹ thuật nồng cốt nào có kỹ thuật lâm khang nhất thời x ư sở nói đều không nói ra được diêm lỗi thấy vậy kéo lâm khang đỡ một cái dùng ánh mắt tỏ ý hắn im lặng đối mặt phương cương cường thế lâm khang do dự nói ra nhưng mà cũng không có chờ lâm khang nói xong phương cương liền quát lớn không có cái gì có thể phải các ngươi hiện tại nắm giữ kỹ thuật phi thường l à hậu đối với ngọn vẫn là nhiên liệu xe không có phát huy ra điện khí hóa bình đại ưu thế không có chút nào sáng tạo đáng nói tại dạng này tư duy loại hình bên dưới các ngươi căn bản không đi ra lọt mình con đường càng không thể nào làm ra long quốc mình chỉ có thể chạy bằng điện xe hơi chỉ sẽ một mực bị người khác nắm mùi dẫn đi ta hiện tại muốn làm chính là đánh vỡ c h â n quy đánh nát các ngươi cũ kỹ ý nghĩ tất cả lại bắt đầu lại từ đầu không phá thì không xây được ta hiện tại chính là muốn đập vỡ tái tạo phương cương mấy câu nói nhất thời kinh hái tất cả mọi người Mà phương cương sở đối mặt mọi người kinh ngạc biểu tình tiếp tục nói lâm tổng một cái này tuần lễ công tác chỉ có một hạng chính là bán đi tất cả độc quyền chống giống dự trữ đem những này độc quyền phân phát cho công ty mỗi cái quản lý cao tầng người mỗi người cũng phải có công trạng chỉ tiêu ai cũng đừng cho ta nhàn rỗi lâm khang trầm mặt gật đầu nói phải phương cương lập tức đứng gậy nói ra một tuần lễ sau ta trên bàn làm việc hoặc là đọc quyền chuyển nhượng thỏa thuận hoặc là các ngươi thư từ trước hoàn thành nhiệm vụ tiền lương hàng năm tăng lên 20. chưa xong nhiệm vụ liền lập tức xéo ngay cho ta ngưỡng vọng không nuôi kẻ nhàn các ngươi đều cho ta nhớ rõ ràng phương cương nói xong lời nói này căn bản không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội liền trực tiếp rời khỏi công ty thấy phương cương đi xa mọi người mới để lộ ra mặt đầy vẻ lo lắng cái này phương cương điên lại muốn bán đi công ty hạch tâm tài sản hắn nhất định đầu ó c có bệnh ra hỏa này đến cùng có hiểu hay không xe hơi sản nghiệp a nhất định chính là làm loạn bây giờ nói lời này có ích lợi gì bây giờ công ty là hắn hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó rồi vẫn là thủy lão bản tại thời điểm tốt lại trẻ tuổi vừa đẹp chính là nóng này không quá tốt thủy lão bản cũng không nói không làm được nhiệm vụ sẽ để cho chúng ta từ chức cút đi a thủy lão bản tại thời điểm chúng ta ngày qua nhiều tiêu sái chỉ cần dụ dỗ nàng tùy tiện nghiên cứu chút gì đều có thể đạt được tiền thưởng bây giờ nói gì cũng đã chậm công ty đã là phương cương ta nhìn chúng ta vẫn là sớm một chút k h á c ngự lối ra đi lâm tổng chuyện này đến cùng nên làm cái gì a lâm khang trầm mặt nói ra còn có thể làm sao hắn là l ã o bản tự nhiên nghe hắn hiện tại phân một hồi độc quyền mình tìm quan hệ lấy ra đi bắn đi lúc này triệu tuyết hoa thông qua tiết mục tổ lẫn vào công ty c á i mắt cũng biết phương cương toàn bộ kế hoạch biết được phương cương thao tác sau đó trong đầu của nàng nhất thời tạo thành một cái lớn mật ý nghĩ lần này nhất định có thể để cho phương cương thân bại danh liệt triệu tuyết hoa lập tức nhìn về phía tưởng lệ kiều nói ra tiểu kiều ta muốn thủy vân giao toàn bộ tài liệu chương năm mươi năm tiết mục tổ âm mưu thủy vân ra móc nửa giờ sau tưởng lệ kiều liền đem tất cả tài liệu đưa đến triệu tuyết hoa trong tay triệu tuyết hoa xem xong thủy vân giao tài liệu không nén nổi cười nói nước lớn đầu tư chủ tịch nữ nhi cũng coi là h ả o môn tiên kim tâm tắc sinh hoạt cá nhân thật là hỗn loạn mỗi ngày ra vào hộp đêm sống mơ mơ màng màng bất quá càng như vậy cũng càng có cơ hội thuyết phục nàng nếu mà nàng là một cái có chi thức h i ể u lễ nghĩa không khéo có thể làm nữ nhân thật đúng là không dễ làm đâu triệu tuyết hoa trên mặt để lộ ra vẻ tươi cười lập tức thông qua bờ bờ cờ tập đoàn quan hệ cùng nàng ước hẹn tại khách sạn gặp mặt sau một tiếng tại lấy đèn khách sạn trong phòng ăn triệu tuyết hoa rốt cuộc nhìn thấy thủy vân giao t h ủ y vân giao vóc người nóng bỏng tướng mạo cũng mười phần xinh đẹp hơn nữa cả người tiết lộ ra một loại tinh xảo quý khí cho người một loại cao quý tiểu khí chất cùng trước ra sân nữ khách mời hoàn toàn không phải một chủng loại hình triệu tuyết hoa liền vội vàng đi lên phía trước nói ra thủy tiểu thư chào ngài ta là triệu tuyết hoa t h ủ y vân giao không nhanh không chậm nhìn về phía triệu tuyết hoa hỏi ngươi một cái làm tiết mục tìm ta làm cái gì xem ở bờ bờ cờ phân thượng cho ngươi thời gian năm phút triệu tuyết hoa nghe vậy sắc mặt siết chặt n h ị thầm nha đầu này thật đúng là ngạo kiểu nàng lập tức ngồi xuống giải thích nói là dạng này ta là đầu đường kiểm tra trên đời có không có hảo nam nhân tiết mục đạo diễn chúng ta tiết mục này triệu tuyết hoa bằng nhanh nhất tốc độ giải thích tiết mục này mục đích thủy vân giao sau khi nghe xong không nén nổi cao mày nói ra điều này cùng ta lại có quan hệ thế nào ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ tham gia nhàm chán như vậy tiết mục đi các ngươi cái gọi là nữ quyền chẳng qua chỉ là không có thực lực t ầ n g dưới chót phụ nữ đối với tiền tài cùng quyền hạn khát vọng mà thôi những này ta đều có ngươi sợ rằng tìm lộn người triệu tuyết hoa nghe vậy không nén nổi một hồi xấu hổ cười nói ta biết thủy tiệu thư không thiếu tiền cũng khinh thường ở tại thông qua tiết mục chúng ta nội danh nhưng ta cũng không phải là vì này mà đến thủy tiểu thư sáng lập ngưỡng vọng xe hơi ta chính là vì ngưỡng vọng xe hơi mà tới thủy vân giao nghe nói như vậy mới k h ẽ to mày mà triệu tuyết hoa tắc như c ũ mặt đầy tự tin nói ngươi còn không biết rõ thu mua ngưỡng vọng xe hơi chính là tiết mục chúng ta kiểm tra người qua đường phương cương đi thủy vân giao c a o mày hỏi vậy thì thế nào triệu tuyết hoa cười đáp ý nói ra hắn hôm nay đi ngưỡng vọng xe hơi làm chuyện thứ nhất chính là đáp ứng tất cả nhân viên một tuần lễ sau thanh toán tất cả thiếu tiền lương thủy vân giao khẽ gật đầu triệu tuyết hoa tiếp tục nói nhìn đến rất tốt nhưng mà hắn chuyện thứ hai liền vượt quá bình thường hắn muốn trong vòng một tuần nửa giá xử lý xong tất cả dự trữ chiếc xe thủy vân giao nghe thấy ở đây trợt lên chân mày trong tâm có loại không tốt dự cảm triệu tuyết hoa lại nói chuyện thứ ba càng quá đáng hắn muốn tại trong vòng một tuần lễ mua bán tất cả các ngươi vất vả nghiên cứu độc quyền kỹ thuật hắn cái này tỏ rõ là mổ gà lấy trứng muốn đổ ngưỡng vọng xe hơi thủy vân giao lúc này sắp mặt đã cực kỳ khó coi chúng ta cũng đã làm ộ t p h n điều tra thủy tiểu thư giá thấp chuyển nhượng công ty nếu mà phương cương làm như vậy nói đem công ty cùng nhãn hiệu cũng đều bán đi hắn như vậy một đào tay có thể liền l ử a mấy ức thủy vân giao sau khi n g h e xong sắc mặt đã không kèm được tức giận toàn bộ viết lên mặt nàng gấp gáp chứng thật triệu tuyết hoa nói ngay trước nàng mặt gọi đến lâm khang phó tổng tài điện thoại điện thoại kết nối thủy vân giao tức giận hỏi lâm khang mới đến lao tổng gọi là phương cương sao hắn là không phải muốn nửa giá bán ra tất cả dự trữ chiếc xe còn muốn mua bán tất cả hạch tâm độc quyền kỹ thuật sao lâm khang thở dài bất đắc dĩ nói là thủy tiểu t h ư mới đồng để cho chúng ta trong vòng một tuần lễ liền muốn toàn bộ mua bán rơi thủy vân giao không nói gì thêm mà là sắc mặt tái xanh cút điện thoại c ô nàng g ty l à n tìm trung hiện tại đối với ở tại ngưỡng vọng xe hơi lại nói chẳng qua là một ngoại nhân căn bản là không có cách can thiệp công ty bất cứ chuyện gì thích hợp thùy vân giao dẫn đến muốn đập đồ vật triệu tuyết hoa thấy vậy tranh thủ cho kịp thời cơ đem phương cương tài liệu đưa tới thủy tiểu thư đây là phương cương tài liệu thủy vân giao thở phì phò cầm tài liệu lên kiểm duyệt chờ thủy vân giao không sai biệt lắm xem xong triệu tuyết hoa mới lên tiếng phương cương thở nhỏ ra cảnh bần hàn năm năm trước phụ mẫu đều mất phương cương người này không có tiền không có thế trình độ học v ẫ n càng là không đáng nhắc tới nhưng hắn hiện tại đột nhiên nắm giữ đại bút tiền vốn ngài cảm thấy đây tiền là làm sao đến thủy vân giao nhìn về phía triệu tuyết hoa triệu tuyết hoa cười nói luôn không khả năng trời sập hắn tiền đường về không rõ rất có thể chính là như vậy gặp tới thủy vân giao nghe nói như vậy sắc mặt càng là vô cùng khó coi ngưỡng vọng xe hơi là nàng tâm huyết nếu không phải là bởi vì đốt tiền quá nhiều nàng mới không muốn bán rơi ngưỡng vọng xe hơi đi mặc dù bây giờ ngưỡng vọng xe hơi thiếu nợ không ít nhưng căn cơ vẫn còn những cái kia kỹ thuật cùng vốn lớn sinh cũng là có giá trị không nhỏ thủy vân giao nhượng lại ngưỡng vọng xe hơi là hy vọng có tiền vốn có năng lực người đến tiếp nhận có thể để cho ngưỡng vọng xe hơi tiếp tục phát triển tiếp có thể phương cương cách làm rõ ràng chính là tại tát ao bắt cá muốn bộ hiện tài sản công ty không nghĩ tới người này cứ nhiên khi dễ đến trên đầu mình đến ngay tại thủy vân giao tức giận không thôi thời điểm triệu tuyết hoa tắt lại thêm một cây bước thủy tiệu thư ngài sở dĩ nhượng lại ngưỡng vọng xe hơi chính là chạy bằng điện xe hơi quá đốt tiền đi nước lớn đầu tư tuy rằng thành phố trị nạn ức nhưng đây là tài sản không phải tiền mặt lưu coi như là phụ thân ngươi cũng sẽ không không có tiết chế đưa cho ngươi đầu tư nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng cùng ta hợp tác ta bảo đảm giúp ngươi đoạt lại ngưỡng vọng xe hơi vợ mờ cờ còn có thể đối với ngưỡng vọng xe hơi đầu tư ta hiện tại liền có thể hướng về ngài bảo đảm tiên kỷ đầu tư sẽ không thấp hơn mười ức tuy rằng chạy bằng điện xe hơi sản nghiệp còn tại giai đoạn b a n nhà nhưng bây giờ toàn cầu đều tại phổ biến bảo vệ môi trường chính sách chạy bằng điện xe hơi chính là xe hơi sản nghiệp tương lai bờ bờ cờ đã sớm muốn tiến quân chạy bằng điện xe hơi thị trường chỉ là vẫn không có quyết định đầu tư cho ai nước lớn đầu tư tuy rằng tại hùng dương thành phố là cự đầu một trong nhưng mà tại bờ bờ cờ tập đoàn trước mặt còn chưa đủ nhìn nếu mà ngươi ngưỡng vọng xe hơi có thể làm tốt phần sau lực độ đầu tư còn có thể duy trì liên tục gia tăng thậm chí nâng đỡ ngươi làm hành nghiệp l o n g đầu từ nay về sau ngươi chính là chạy bằng điện xe hơi lĩnh vực đệ nhất nhân ngươi ngày sau thành t i c u tuyệt đối sẽ không thua phụ thân ngươi thủy vân giao cặp mắt h i p lại nghe thấy ở đây đã động lòng ở trong mắt nàng phụ thân giống như là một toàn đ i lớn nàng tạo dựng ngưỡng vọng xe hơi chính là vì có thể làm ra một phen sự nghiệp chứng minh cho phụ thân nhìn mình cũng không phải là cái không chỗ dùng chút nào phú nhị đại t h ủ y vân giao rốt cuộc phóng hạ g i á tử hỏi cần ta làm cái gì triệu tuyết hoa để lộ ra một cái đắc ý nụ cười nói ra rất đơn giản bản kỳ chủ đề là tài phú cám r ỗ ngươi chỉ cần cám r ỗ phương cương để cho hắn ở rể h à m môn chỉ cần hắn thèm muốn nhà ngươi tài phú để lộ ra xấu xí s ắ c mặt chúng ta liền có thể để cho hắn thân bại danh liệt gặp phải tất cả mọi người phỉ nổ đến lúc đó cơ quan kiểm soát cũng sẽ ra mặt điều tra kỹ phương c ư ờ n g đến lúc đó chúng ta liền có thể thuận thế cầm lại ngưỡng vọng xe hơi công ty